Luyện khí bên trong có huyết tế một pháp, lợi dụng máu tươi, có thể làm cho pháp bảo hoặc là vũ khí càng thêm lợi hại, càng thêm thông linh. Bất quá loại biện pháp này thông thường bị quy nạp đến tà thuật bên trong, không bị cái gọi là chính đạo luyện khí sư tán thành. Chân vị danh cũng không quá yêu thích, nhưng giờ khắc này cảm thấy có thể thử một lần. Thân thể của chính mình có mạnh mẽ năng lực tiến hóa, dòng máu của chính mình hẳn là cũng là, liền không biết điều này có thể lực có thể không thông qua huyết dịch tiến vào vũ khí bên trong. Huyết châu bay đến trường kiếm lên, một trận xích mang lướt qua, đem chỉnh thanh trường kiếm bao vây, khí tức tuy rằng không có biến càng thêm nhưng tựa hồ tăng thêm một loại nào đó huyền dị cảm giác. Đạo thứ 6 lôi kiếp đánh xuống, ngờ ngợ, cảm giác được một trận ong ong tiếng như trùng vang. Trường kiếm khí tức một trận, chỉ chốc lát sau, cánh là trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi một điểm. Quả nhiên hữu dụng, Trần Vị danh trong lòng vui vẻ, tuy rằng khí tức trở nên mạnh mẽ cũng không có quá lớn, cũng là hắn thông qua phá vọng tổn chân chi nhãn mới có thể nhìn rõ ràng một, hai, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là sắp thực trở nên mạnh mẽ rồi. Nếu như không phải là bởi vì huyết dịch phát sinh rồi biến hóa gì đó, tình huống bình thường hẳn là yếu đi mới đúng. Như vậy xem ra Thanh trưởng kiếm này đã không chỉ là tiên khí đơn giản như vậy, có thể còn có thể trong cuộc sống tương lai, theo Âu Ngự Chi chiến đấu cùng tu hành chậm rãi tăng lên càng mạnh hơn. Đạo thứ 7, đạo thứ 8. Lựa Thiên kiếp thứ 9 ngưng tụ ra một đạo ngũ sát thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh cho trường kiếm vang lên ầm ầm, cả người run rẩy, khí tức nhất thời một uy, phảng phất ngọn đèn tát, Xem Âu Ngự Chi cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, cực kỳ lo lắng. Chỉ là kiếm thể cũng không có bất kỳ vết thương, chỉ chốc lát sau, phảng phất tân sinh giống như vậy, khí tức cấp tốc tăng trưởng, không lâu lắm đã đến rồi đỉnh cao. Cấp 9 tiên khí Trương Thường Ninh ánh mắt sáng lên, quay về Trần Vị danh phía sau lưng vỗ một cái, "Không sai, không sai, rất lợi hại. Dùng như vậy chút vật liệu, còn có loại này bếp lò, lại có thể luyện chế ra cấp 9 tiên khí, ta xem ngươi này luyện khí so với ta sư thúc đều lợi hại rồi. Kỳ thực so với nàng sư thúc lợi hại không tính là gì, dù sao Thanh Phu Sơn luyện khí chỉ so với luyện đang thật tốt như vậy một chút xíu, hảo vô danh khí." Trần Vị danh nhưng là cũng không ngoài ý muốn, nếu không là điệu tiên giới hạn chế, thêm vào không có thích hợp luyện khí lò, hắn cảm giác mình ở địa tiên giới dùng những kia phổ thông vật liệu liền có thể luyện chế ra tiên khí. Bây giờ điều kiện tốt như vậy, thêm vào chính mình máu tươi tác dụng, có thể đến cấp 9 tiên khí ngược lại cũng không tính là gì. Hắn đạt được Cửu Dương chân nhân luyện khí truyền thừa, từ bảo kinh lên có thể chiếm được biết, tiên khí ở chính thống giới tu hành cũng không phải là cái gì đồ vật dễ gớm, chỉ có thể nói là đang đường nhập thất mà thôi. Một cái luyện khí sư nếu có thể luyện chế ra thánh khí rồi, mới có thể chân chính có thể sừng tụng đại sư. Đem màu tím hoa văn trường kiếm thu vào trong lòng bàn tay, vắn rồi một cái kiếm hoa, lại đưa cho hầu Ngư Chi, "Sư tỷ, kiếm này đưa ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi tiến thêm một bước." Chuyện này Âu nữ chi đơn giản cảm thật không tiện, nhưng vẫn không kềm chế được trong lòng yêu thích, đem trường kiếm nhận lấy, đơn giản làm thử nghiệm sau khi, quả nhiên cực kỳ tiện tay. Lúc này dịu dàng hạ thấp người thi lễ, đa tạ sư đệ rồi. Ngược lại không biết này kiếm tên gọi là gì. Tên. Trần Vị Danh vẫn đúng là không nghĩ tới, hơi suy tư lại nói nói, thế nhân nên có lăng tiêu chí, kiếm này cùng lôi điện kết hợp lại, hiện ra màu tím, liền cứ gọi tử tiêu đi. Đa tạ sư đệ. Âu nữ chi lại là dịu dàng nói tạ. Trương Thường Ninh nhưng là cười hì hì, Rodea, ta kiếm kia gần nhất dùng cũng cảm giác không quá tiện tay. Ngươi này có phải là cũng nên luyện chế cho ta một cái? Ân, này nói rõ là mới mẹ cộng thêm muốn chiếm tiện nghi a. Trần Vị Danh nhưng là không có từ chối, gật đầu nói, sư phụ như muốn, chỉ để ý nói đến, bất quá có một số việc thật tốt giáo sư phụ biết, sư phụ chính mình có tiết khí, vì lẽ đó ta đến luyện chế càng tốt hơn mới xứng đáng thượng sư phụ ngài. Thế nhưng ta hồi lâu không có luyện khí, có chút ngựa tay, cần không ít vật liệu luyện tay nghề một chút mới được. Hơn nữa ta sinh hoạt địa phương, có thể dùng thâm sơn cùng cốc để hình dung đồ đệ ta nhưng là cùng muốn chết này mấy cái vật liệu vẫn là Quế trưởng lão đưa tới, sư phụ ngươi như muốn vũ khí, cái kia vật liệu có thể chiếm được chính ngươi siêu tập. Hơn nữa nếu có thể tìm đến càng tốt hơn luyện khí lô, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Từ trương thường ninh lời nói mới rồi bên trong không khó suy đoán, Quế trưởng lão đưa tới đồ vật đều không phải nhiều hàng đầu, chỉ tiếc chính mình vừa đến không hiểu rất do giá thị trường. Thứ hai cũng không có dấu làm của Diên chi tâm, liền như thế đặt thành giao dịch rồi. Lấy trương thường ninh tính cách, tự nhiên là không sẽ để ý. Lúc này hào phóng đem vung tay lên, ném ra đống lớn vật liệu, ngươi trước tiên luyện tập. Những vật khác ta đi tìm, dù sao cũng là không giống nhau thế giới. Này tiện tay ném ra đến đồ vật, ở địa tiên giới đều là hàng đầu, trong đó còn không phạm tiên tài. Tiểu chi, theo ta tìm vật liệu đi. Trương Thường Ninh là tính nôn nóng, lôi kéo Âu Ngự Chi liền muốn đi. Suy nghĩ một chút sau, lại là thả ra, quên đi. Ngươi tính cách này đi tới cũng sẽ không giúp ta trả giá, vẫn là lưu lại nơi này thật tốt thật quen thuộc vũ khí mới đi. Tốt nhất là có thể làm ra điểm đột phá, đến thời điểm có thể cho ta tranh điểm mặt núi Thấy Trương Thường Ninh phải đi, Trần Vị danh vội vàng hô, sư phụ. Như thấy rõ tinh vẫn thiết giúp ta mua một điểm. Tiền ngươi trước tiên giúp ta lót. Hắn có nguyên tinh thạch, nhưng đều là trung cấp cùng cao cấp, dù cho không biết giá thị trường, cũng biết này các thứ không phải loại này nguyên tinh thạch có thể mua được. Đồ vật còn không luyện chế ra đến, đi học muốn thu phí đi a. Trương Thường Ninh hừ một tiếng, cũng không có từ chối. Chờ đến sư phụ đi rồi, Âu Ngự Chi lại là nói cảm ơn một tiếng, trở về trong sân đi luyện hóa tử tiêu kiếm rồi. Nhìn một chỗ tài liệu luyện khí, Trần Vị Danh rất là hưng phấn. Hắn yêu thích luyện khí vượt qua luyện đan, luyện ra một món pháp bảo hoặc là một món vũ khí thật giống như sáng tạo rồi một cái tân sinh mệnh giống như vậy, có loại không cách nào truyền lời tự hào cảm. đem hết thể vật liệu thu rồi, ở trong lòng đơn giản làm cấu tứ sau, liền bắt đầu tân luyện chế rồi. hắn trước đây đều là luyện chế linh khí, đối với tiên khí còn không có gì tâm đắc, không phải vậy tử tiêu kiếm nên có thể tiến thêm một bước. mà đến rồi thế giới này sau, trước đây thanh trường kiếm kia đã theo không kịp thế của rồi, hắn cần luyện chế một thanh tân vũ khí. trước đó hắn cần càng nhiều luyện khí kinh nghiệm, một kiện kiện luyện chế đến, cơ bản một ngày một cái, tước chừng thời gian một tháng, đã luyện chế ra rồi mấy chục kiện, chút ít phá bảo đa số là vũ khí, càng ngày càng tuần thủ luyện, cũng càng ngày càng tự tin. Ước chừng hai tháng sau ra ngoài tìm kiếm tài liệu luyện khí, trương thường ninh rốt cục trở về, chân vị danh khá là nóng ruột hỏi do, sư phụ có thể vì ta tìm được tinh vẫn tiết rồi, mua nhưng không phải rất nhiều. trước tiên không nói cái này, mau mau đi theo ta. trương thường ninh khá là nóng ruột giáng dấp, để trần vị danh hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi, làm sao rồi? thanh y cốt người đến tạp bãi, quế trưởng lao thật giống ứng phó không được rồi, ngươi mau mau đi hỗ trợ, không nói lời gì lôi kéo Trần vị danh liền hướng Thanh Phu Sơn ngọn núi chính bay đi. Chương 439, không thể nhẫn. Bị Trương Thường Ninh lôi kéo, từ Văn Tú Phong một đường bay đến rồi Thanh Phu Sơn ngọn núi chính. Trên đường trải qua không ít địa phương, rất tới lượng lớn Thanh Phu Sơn đệ tử ngẩng đầu nhìn, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trần vị danh một trận mồ hôi lạnh, không cho phép tùy ý ở trong núi phi hành, chính là Thanh Phu Sơn môn quy. Cũng chính là Trương Thường Ninh mang theo mới có thể như vậy, không phải vậy e sợ sớm sẽ bị trục xuất môn phái rồi. Thanh Phu Sơn có hai cái ý tứ, một cái là vùng này hết thảy sơn mạch tên gọi chung. Một cái khác nhưng là ngọn núi chính tên. Chưa đến Thanh Phu Sơn, liền thấy rõ trên núi trong quảng trường đứng lượng lớn tu sĩ, có Thanh Phu Sơn, thân mặc áo tím, còn có một đám người ngoại lai, thân mặc áo xanh, hẳn là chính là Thanh Y có người. Nói là Bắc Đạo sáu phái như thể chân tay, nhưng giữa các môn phái câu tâm đấu giác xưa này chưa từng đình chỉ quá. Hơn nữa từ trương thường mình trong miệng, chân vị danh cũng biết rồi Thanh Y Cốc cùng Thanh Phu Sơn một ít ân oán. Chỉ là loại này ân oán trong ngày thường trong bóng tối phân cao thấp cũng là thôi, không hề nghĩ rằng hôm nay dĩ nhiên là trực tiếp tìm tới cửa rồi. Tuy rằng thân phận đặc thù dám tùy ý phi hành nhưng coi như là trương thường ninh cũng không dám làm quá khác người sự tình đặc biệt là ở này ngọn núi chính phủ cận phi hành đó là chỉ có tông chủ và trưởng lão mới có quyền lợi dù cho là nàng cũng chỉ có thể ở giữa sườn núi hạ xuống sau đó mang theo trần vị danh một đường chạy đi tới còn chưa tới quảng trường liền nghe đến mặt trên truyền đến từng trận tiếng quát tháo tựa hồ đang vì là từng người người cố lên Mượn quá mượn quá trương thường ninh kéo trần vị danh một trận đấu đá lung tung mạnh mẽ từ trong đám người bỏ ra một con đường đến trực tiếp đến rồi ở giữa nhấp bờ Trước người ngồi Trương Lan Bình cùng rất nhiều thanh phu sơn trưởng lão đối diện đều là thanh y có người. Trung gian trên quảng trường có hai người, chính từng người thao tung trước người lò luyện đan. Một cái là Quế trưởng lão, một cái khác nhưng là tên thân mặc áo xanh người thanh niên trẻ. chân Vị danh bận biểu nhắm mắt lại, triển khai phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang. Nay tuổi hồ là một hồi luyện đan tỷ thí, song phương cũng không phải đập võ, mà là đang luyện chế đan dược mà thôi. Từ trong lò luyện đan vật liệu đến xem, luyện chế cũng không phải là cái gì không được rồi đang dược. Bất quá là phổ thông thông kinh hoạt là đan, hoàng cấp nhất đẳng đan dược mà thôi. Loại đan dược này, hơi hơi sẽ một điểm luyện đan sư đều có thể luyện chế. ở so cái gì? Trần Vị Danh không nhịn được thấp giọng hỏi Trương Thường Ninh, sư phụ, hai người bọn họ ở so thử cái gì? Cái kia luyện đan sư rất lợi hại. Trương Thường Ninh chỉ vào nam tử mặc áo xanh kia thấp giọng nói rằng, thật giống là Thanh Y Cốc đợi mới đan đường quản sự. đều là đan đường quản sự, nhưng Thanh Y Cốc đan đường quản sự liền không phải những môn phái khác cùng chức vị chi nhân như vậy địa vị rồi. Cái này lấy luyện đan nghe tên môn phái, đan đường quản sự địa vị không thua kém trường môn, một số tình huống hạn thậm chí liền ngay cả trưởng môn đều muốn xin chỉ thị đan đường quản sự, có thể lên làm thanh ý cốc đan đường người quản sự, tất nhiên không phải nhân vật bình thường rồi. Chân vị danh lúc này lại là nhắm mắt lại, dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn sang. Nhìn kỹ sau khi, nhất thời trong lòng cả kinh, hắn phát hiện mình lại không nhìn ra người này chi thực lực. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được, phá vọng tồn chân chi nhãn thần diệu vô biên, nhiều năm như vậy rồi, hắn còn không có bao nhiêu đồ vật là không nhìn thấu, không nghĩ tới sẽ ở trên người người này mất đi hiệu lực. Người này đến tột cùng là người nào, lai lịch ra sao, cường đại cỡ nào? trong lòng thán phục, rồi lại có một loại rất cảm giác kỳ quái, trước mắt cái này thanh ý cốc đan đường quả sự, chính mình tựa hồ từng thấy, nhưng không nhớ ra được khi nào gặp qua. Quan sát chốc lát, chân vị danh không nhịn được thấp giọng nói rằng, người này rất lợi hại. Trương Thường Linh gật đầu, đó là tự nhiên, hắn cùng Quế trưởng lão hẹn cẩn thận tỉ thí luyện đan, cũng không cầu phúc Quế trưởng lão, liền chuyên môn luyện chế loại này đẳng cấp không cao đang lược. Không thể so đẳng cấp, chỉ so với phòng thứ. So năm cục, chỉ cần Quế trưởng lão thắng một ván, hoặc là bình năm cục, coi như Quế trưởng lão thắng. Đây là ván thứ tư rồi bốn vị trí đầu cục quế trưởng lão tuy rằng đều luyện chế ra rồi tứ phẩm đan dược, có hai cục thậm chí là ngũ phẩm đan dược, còn là không sánh được đối phương. người kia luyện chế, toàn bộ đều là ngũ phẩm đan dược, hoàn toàn không phải là đối thủ a. thì ra là như vậy, Trần vị danh đống nhiên tỉnh ngộ, quế trưởng lão luyện đan trình độ vốn là không sai, có thể bị xâm la địa ngục coi trọng, tự nhiên cũng là khá là tự phụ. hơn nữa hắn là từ ngọc hư đại lục tới được, đó mới là nguyên thủy tinh trung tâm, cái loại địa phương đó người, khó tránh khỏi sẽ có một loại cảm giác ưu việt, cảm thấy những nơi khác đều là thâm sơn cung cấp. Coi như là đứng đầu nhất luyện đan sư cũng chỉ đến như thế. Hơn nữa chính mình qua thời gian trước trả lại rồi hắn luyện chế cao phẩm thứ đan dược phương pháp, tự nhiên để hắn càng có lòng tin, vì lẽ đó đã ứng. Không nghĩ đối thủ lợi hại như vậy, không có bất kỳ thất thủ. Bây giờ đã là không cách nào nằm cục thế hòa, muốn thắng nhất định phải là thắng quá một ván mới được. Nhưng từ phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong có thể nhìn thấy, tuy rằng quế trưởng lão này một lò đan phẩm thứ 8 9 phần 10 sẽ là ngũ phẩm, nhưng đối phương người kia đan dược nhưng là gần như 10 phần sẽ là ngũ phẩm cái này cũng là một cái nắm giữ rồi luyện chế cao phẩm thứ đan dược bí pháp người luyện đan trình độ cao thâm khó dò như vậy xuống phải thua không thể nghi ngờ coi như là chính mình đi tới sợ cũng không có cách nào trong lòng hơi suy nghĩ một chút chân vị danh lại là hỏi người này nói rồi chỉ so với luyện đan sao trương thường linh lắc lắc đầu đúng là không có bất quá người này rất vô liêm sỉ bọn họ ý đồ đến là muốn cùng chúng ta thanh phu sơn kết giao nói là tăng tiến hai phái cảm tình việc này vốn là không sai có thể người này đến tột cùng là muốn cho chính hắn cùng nữ âm kết giao trở thành đạo nữ như vậy không ra gì, làm trái cương thường, chuyến đi chẳng phải là lệnh người trong thiên hạ chuyện gửi. Bị cự tuyệt sau khi, thẹn quá thành giận, nói là bị vũ nhục rồi, cho nên mới có cuộc tỉ thí này. Quế trưởng lao thắng, hắn công khai hướng về Thanh Phu Sơn xin lỗi, còn để lại lượng lớn đồ vật bồi tội. Nếu là hắn thắng, liền muốn cưới ngữ âm. Còn có ngữ chi làm đạo lữ. Cái gì? Trần vị danh kinh hô một tiếng. Âm thanh khá lớn, dẫn tới bốn phía người đều nhìn lại, không ít người khen như mày, tự nhiên là vì là như vậy vô lễ động tác bất mãn. Đừng lớn tiếng như vậy. Trương Thường Linh lôi kéo Trần Vị Danh thấp giọng nói rằng, cái tên này đê tiện vô liêm sỉ đến cực điểm, nói như tỷ thí tháng sau khi chỉ là cưới một cái, hắn thiệt tỏi, nhất định phải có bao nhiêu thêm đầu. Vừa vận tiểu chi ở ngữ âm bên người, liền trực tiếp điểm rồi nàng. Trần Vị Danh con ngươi trừng, điều này cũng có thể đáp ứng. Ai? Trương Thường Linh thở dài, đây là quan hệ đến Bắc Đảo 6 phái hài hòa sự tình, chính là cha ta cũng không tốt tùy tiện từ chối. Dù sao chỉ là hai cái đệ tử lại ba, nếu có thể thúc đẩy mỹ hảo nhân duyên, cũng là một cái mỹ sự. Mỹ hắn cá quỷ. Trần Vị Danh chửi nhỏ một tiếng con mắt đều đỏ, đỏ như máu. có thể trước mắt quế trưởng lão bại thế đã định làm sao nên chuyển. hơi suy nghĩ một chút, cánh là có chủ ý, lập tức cùng trương thường ninh thấp giọng nói rằng, sư phụ, có muốn hay không thắng này tỷ thí. trương thường ninh gật đầu, đó là đương nhiên, thua ai cũng không thể thua cấp thanh y quốc. được. vậy ngươi nghe ta nói. chân vị danh truyền âm nói đến, nghe trương thường ninh gật đầu liên tục, con mắt cười cùng trang lưỡi liềm. trương 440, lao hiếu. chân vị danh truyền âm căn dặn, trương thường ninh nghe gật đầu liên tục. Dù sao cũng là luyện chế cấp bậc thấp đan dược, nhiều thời gian như vậy hạ xuống, sắp sửa kết thúc. Nắp lọ bay lên, thấy rõ song phương đều là ánh vàng chói lọi, chính như trước dự đoán, đều là ngũ phẩm đan dược. Đem lô bên trong đan dược dùng bình ngọc một trang, thanh y cốc đan đường quản sự nhìn quế trưởng lão khẽ mỉm cười, không sai, không sai. Mặc dù là cấp thấp đan dược, nhưng có thể mỗi lần đều có thể luyện chế ra ngũ phẩm đến, ngươi cũng là tương đương có thể rồi, ra ngoài dự liệu của ta. Nói là biểu dương, nghe quế trưởng lão trong thai nhưng là mười phần trào phúng. Bốn cục rồi. Hắn vốn là còn hy vọng thông qua năm cục đánh nang thắng quá đối phương, cũng không định vẫn là xảy ra chút sai lầm, dẫn đến giá tràng xe cát. Hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không. Từ tay của đối phương pháp, khí thế, còn có tâm thái đến xem, hạ một lò không phải ngũ phẩm đan dược độ khả thi là số không, chính mình thua chắc rồi. Nhưng coi như là thua, cũng nhất định phải so xong mới được. Thắng hoan qua khí, đang muốn lại bắt đầu, đột nhiên nghe được một bên có người hét lớn một tiếng, đến Thanh Phu Sơn đến tỷ thí luyện đan, hỏi qua ta sao? Lập tức thấy rõ một nữ tử đi ra, trực tiếp đến rồi trong quảng trường một mặt hưng binh vấn tội giáng dấp, không phải trương thường ninh thì là người nào? thường ninh, ngươi làm gì? trương lan bình hét lớn một tiếng, như vậy trường hợp, hắn có thể không có cách nào như thường ngày bình thường bao che con gái của chính mình. cái kia một chỗ, thanh y cốc đan đường quản sự híp mắt khẽ mỉm cười, vị cô nương này, ngươi việc này lại là ý gì? trương thường ninh không có đáp lại trương lan bình, mà là đối với thanh y cốc đan đường quản sự lanh xen, như muốn tới thanh phu sơn khiêu khích lưỡi đan, lấy thân phận của ngươi nói thế nào cũng có thể là tìm địa vị tương đồng mới đúng không? ta mới là thanh phu sơn đan đường quản sự, ngươi cùng hắn tuy rằng hắn cũng là ta tiền bối, có thể về tình về lý đều không còn gì để nói đi. hồ đồ. trương lan bình trầm quát một tiếng, thường ninh, trở về. nữ nhi mình bản lĩnh, hắn sao không biết? đừng nói ngũ phẩm rồi, có thể luyện chế ra tam phẩm đến đều có thể nói kỳ tích. như vậy đi tới, ra rồi mất mặt, không có chút ý nghĩa nào. bất quá, thanh y quốc đan đường quản sự nhưng là không thèm để ý, nhìn một chút quế trưởng lão hỏi, vị đạo hữu này, nàng nói nhưng là sự thực. lấy quế trưởng lao tính cách, ở tình huống bình thường là tuyệt đối không thể thừa nhận. nhưng bây giờ tình huống bất đồng thực lực của chính mình sẽ làm Thành Phu Sơn thành làm cho hề, đây là hắn càng không thể tiếp thu sự tình. Lại nhìn tới quảng trường cái khác trần vị danh chính đối với mình nháy mắt ra dấu, cũng là muốn đến rồi một, hai, thở dài, gật gật đầu, không sai, ta mặc dù là trưởng lão, nhưng bây giờ Thành Phu Sơn đan đường quản sự vẫn là nàng. Trương Lan Bình xin mời Quế trưởng lão trở về, không chỉ là vì tăng lên Thành Phu Sơn luyện đan trình độ, càng đánh mục đích là giáo trường Thường linh luyện đan. Chờ nàng trình độ đầy đủ sau, lại chân chính chấp trưởng phòng. Cũng là vì không ngày càng giáp rối. Vì lẽ đó bây giờ một tú phong mặc dù là Quế trưởng lão quản lý, có thể mang theo quản sự tên tuổi vẫn là Trương Thường Ninh. Thì ra là như vậy a. Thanh y quốc đan đường quản sự cười lớn một tiếng, cái kia cũng không sao, đã như thế chúng ta tỉ thí liền không cần kế tục rồi. Lại nhìn Trương Thường Ninh nói rằng, vậy thì đổi ngươi đến so đi, vẫn là như thế quý củ, Nam Cục, chỉ cần ngươi có thể bình rồi ta năm Cục, hoặc là thắng một ván, coi như ngươi thắng. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến bên kia có người lớn tiếng nói, ngươi nghĩ tới ngược lại tốt, dựa vào cái gì ngươi vừa đến đã đến sư phụ của ta cùng ngươi so? Lập tức liền nghe một trận tịch tịch tịch âm thanh, người kia chạy lên rồi quảng trường cái bàn, không phải Trần vị danh thì là người nào? Sư phụ của ta đức cao vọng trọng, trăm công nhìn việc, bận dữ không thể tách rời ra, không đúng vậy sẽ không để cho Quế trưởng lao ở không thông báo tình huống của nàng hạ, rồi cùng ngươi tỉ thí rồi. Trần vị danh nhìn người đối diện nói rằng, như tùy tiện đến cá Á A, A Cẩu nói muốn so với thí, liền để sư phụ của ta ra tay, chẳng phải là buồn cười. Tuy rằng ngươi thanh ý quốc xác thực tiếng tâm không nhỏ, nhưng ở sư phụ của ta xem ra, cũng chính là hơi lớn một điểm Á A, A Cẩu mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, tuy rằng đều biết thanh y cốc cùng thanh phu sơn quan hệ không được, nhưng nói như thế đi ra, vẫn là cảm giác thấy hơi quá đáng. Có thể trần vị danh là quản không được rồi, đối diện cái tên này lại có ý đồ với âu nữ chi, hắn không mắng khó nghe hơn là tốt lắm rồi. thanh y cốc đan đường quản sự lanh lên hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, cái kia ý ý của ngươi thì lại làm sao? so vẫn là không thể so, ta ngược lại thật ra muốn tăng tiến sáu mạch cảm tình, bây giờ các ngươi thanh phu sơn làm như thế, há không phải là muốn để bắc đảo liên minh sụp đổ, thiếu cho ta chụp chụp mũ. Tiểu gia ta không gánh vác được. Trần vị danh đũa môi, căn cứ Thanh Phu Sơn đan phòng quy củ, nếu là A a cầu tới cửa khiêu khích, trực tiếp đánh đi. Nhưng nếu là sát thực có chút thực lực, chúng ta căn cứ lẫn nhau tăng lên tôn chỉ, đúng là có thể tiếp thu tỷ thí. Bất quá này tỷ thí, đầu tiên đến để cho ta tới. Có thể quá cửa ải của ta người, mới có tư cách để sư phụ của ta ra tay. Ngươi." Thanh Y Cốc đan đường quản sự cười lớn một tiếng, sáu đều không trưởng thật tốt ra hỏa, cũng dám nói mạnh miệng. Lời này rất buênh hay, chân vị danh hơi sững sờ, trong lòng hơi suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ tới điều gì chỉ vào thanh y cốc đan đường quản sự lớn tiếng quát người người hóa ra là ngươi văn đau hắn vẫn cảm giác cái này thanh y cốc đan đường quản sự để hắn có loại cảm giác quen thuộc giác nhưng nhưng không có cách xác định bây giờ nghe được này quen thuộc tiếng mắng còn có đối phương có ý đồ với tần ngữ âm làm sao không biết người này là ai văn đau cái kia cùng mình làm qua lao hữu gia hỏa bị trần vị danh như vậy quát hỏi thanh y cốc đan đường quản sự sững sở, lập tức lớn tiếng quát ngươi nói cái gì quỷ ai là văn Đào? đừng dạng ngu rồi trần vị danh lớn tiếng nói đừng tưởng rằng ngươi ở trên đầu làm chút thay đổi, ta liền không nhận ra ngươi rồi. Lão tử tu luyện niệm lực đạo văn, đã gặp qua là không quên được. Ngươi tên khốn này, làm sao thành thanh y quốc đan đường quản sự rồi? Còn có, ngươi không phải chỉ muốn theo đuổi tần ngữ âm một cái sao? Làm sao liền Âu ngữ chi cũng ghi nhớ lên? Ai nói ta chỉ theo đuổi tần ngữ âm một cái rồi? Ta cùng ngày là nói rồi vì là tần ngữ âm mà đến, nhưng không nói. Nói rằng nơi này thanh y quốc đan đường quản sự cứng đờ, lập tức đem trên mặt một ít che giấu đồ vật một chảo, ngã xuống đất, mang quá một tiếng, khốn kiếp. Lão tử hóa trang chính mình đều không biết mình rồi, lại bị ngươi nhìn ra rồi. Những này trang sức đổ vật một chiếc, không phải ngày xưa Lao hữu Văn Đao thì là người nào? Không cẩn thận bị Trần Vị Danh Dụ ra thoại đến, hắn tự nhiên biết là không che giấu nổi rồi. Trần Vị Danh sao quan tâm thực lực đối phương sâu không lường được? Nóng ruột bên dưới lớn tiếng quát hỏi, ngươi không phải chỉ vì Tần ngự Âm mà tới sao? Tại sao lại đánh những người khác chủ ý rồi? Ai đánh những người khác chủ ý rồi? Văn Đao cũng là nổi trận lôi đỉnh, ta từ đầu tới đuôi đều là chỉ có ý đồ với Tần Ngư Âm, căn bản không có những người khác. Không có những người khác. Trần Vị Danh sững sờ, nhìn về phía Trương Thường Ninh, trong ánh mắt tràn đầy hỏi dò. Đã thấy nữ nhân này chính ngẩng đầu nhìn thiên, tựa hồ đang nghiên cứu đám mây hình dạng, một mặt ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Chương 441, vòng thứ nhất tỷ thí. Nhìn Trương Thường Ninh dáng rất kia, Trần Vị Danh làm sao không biết mình bị lừa rồi? Cẩn thận trở về nghĩ một hồi, nhất thời kinh ngạc thốt lên chính mình quá bất cẩn rồi. Âu nữ chi vẫn luôn ở Văn Tu Phong, căn bản không tới đây bên trong, làm sao có thể bị người khác nhìn thấy? Chỉ là Trương Thường Ninh người này bình thường lỗ mãng thành tính, không giống loại này lừa người nhân vật cho nên chính mình không có suy nghĩ nhiều. Nhìn trương thường ninh cái kia một mặt không liên quan ta sự dáng dấp, trần vị danh đúng là cũng không có nhiều tức giận, chỉ là thấy một người. từng có người nói, thành tín giá cao nhất chỉ chính là ở cái này người nói dối thời điểm, bởi vì đối với người kia tín nhiệm cân rồi, vì lẽ đó không nghi ngờ giả bộ, mà có thể làm cho loại này quyết định nói dối sự tình, tất nhiên là chuyện lớn bằng trời. trương thường ninh đúng là cho mình vững chắc lên một khóa. này, ta nói ngươi đến đảo cái gì loạn? lúc này văn đao để sắt vào rồi nhẹ giọng nói rằng, ta chỉ đánh ta cái kia tẩn ngựa âm chủ ý không nhúc nhích người hầu nữ chi người đi nhanh lên đừng xấu ta chuyện tốt cái gì ngươi ta chân vị danh cũng là không hiểu hỏi ngươi nếu là thanh ý có người vẫn là đàn đường quản sự trực tiếp tới cửa là được rồi trước đây trang cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ làm gì ai nói là trang văn đau biểu môi lão tử trước đây không phải thanh ý có người gần nhất mới là đoạt cái này đàn đường quản sự tương đương bọn họ đều là một đám kẻ ngu dốt mỗi lần đều muốn thông qua tỷ thí tuyển tân quản sự kết quả không có nhân là đối thủ của ta không thể làm gì khác hơn là chấp tay nhường cho rồi cái này cũng được. Trần Vị Danh trợn mắt ngó mủm, không biết nên nói người trước mắt này vì nữ nhân chuyện gì đều làm được đi ra, hay là nên nói thanh ý cốt người quá trò đùa rồi. Mau mau xuống, đừng quấy rối rồi. Văn Đao truyền âm nói rằng, ngươi cũng quấy rầy không được ta, xem ở đã từng là lao hữu phần lên, ta không cho ngươi lung túng. Hắc, Trần Vị Danh cười ha ha, ngươi như thế xem thường ta, vậy ta còn thật muốn cùng ngươi thử xem hỏa hầu rồi. Quy cũ liền theo vừa nay đến, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, thế hòa liền kế tục so cái khác, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng rồi. Văn Dao cười khẩy, "Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có mấy phần bản lĩnh." Không nhiều lời nói, hai người từng người thôi thúc một cái lò luyện đan, đem một bên vật liệu lần lượt để vào trong lò luyện đan chậm rãi luyện chế lên. Tinh luyện, ngưng tụ, hỏa diễm và những. Song phương đều là tài nghệ tinh xảo luyện đan sư, hết thảy bước đi làm liền một mạch. Trần Vị Danh tốc độ rất nhanh, Văn Dao cũng là không chậm. "Ha, tiểu tử ngươi không thấy được, thật là có chút bản lĩnh a." Văn Dao nhìn Trần Vị Danh, khá là kinh ngạc. Rất rõ ràng trước cùng Quế trưởng lão tỷ thí, hắn là có ý định hãm lại tốc độ, bây giờ gặp phải Trần Vị Danh lại còn so với tâm điều động cũng là lấy ra rồi bản lĩnh thật sự. chân Vị Danh cũng là cực kỳ kinh ngạc, luận luyện chế bực này đan dược, hắn hiện tại vẫn đúng là không phục bất luận người nào. Quy luật đạo văn một đại đặc điểm, có thể nhìn rõ ràng hết thảy bước đi mỗi một chi tiết nhỏ, khống chế mỗi một cá bước đi. Người khác luyện đan, dù cho là cấp thấp đan dược, mỗi một lần đều sẽ có không nhỏ cơ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà hắn nơi này, tuy rằng cũng có ngoài ý muốn khả năng, có thể nhỏ không biết bao nhiêu và lần. Quan trọng hơn chính là, hắn có thể mượn quy luật đạo văn, đem mỗi một cá phân đoạn cần năng lượng tinh chuẩn nấm. Người khác luyện chế một lần đan dược, chính là một lần, mà hắn đã như một cái phục chế công cụ, mỗi lần luyện đan đều là tình chuẩn lặp lại, tỷ lệ thành công gần như trăm phần trăm. Không lâu lắm, lò đan dược thứ nhất ra lò, vạch trần nắp lò trong nấy mắt, nhìn kim sáng lòe lòe, mọi người đều là kinh ngạc. Trần Vị Danh cánh là còn nhanh hơn Văn Đao rồi như vậy mấy tức thời gian, người người đều nhìn ra được, Văn Đao thực lực nên mạnh hơn Trần Vị Danh, hơn nữa đối phương mang theo thanh y cốc đan đường quản sự tên tuổi, mà cái này Trần Vị Danh, sợ là ra rồi trương thường Linh mấy cái, thanh phu sơn cũng không có mấy người biết hắn cảm giác như con kiến hám đại thụ thế cuộc lại sẽ biến thành như vậy thực tại khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được kim quang ngũ phẩm đan dược vừa thu lại đều lười xem hai người kế tục bắt đầu lần thứ hai lần thứ ba lần thứ bốn rõ ràng lần thứ năm tốc độ đều là rất nhanh mọi người cũng là càng kinh ngạc có thể nhanh một lần khả năng là ngẫu nhiên nhưng có thể năm lần đều nhanh liền không phải ngẫu nhiên có thể hình dung rồi mà hai người luyện đan thì ánh mắt động tác cùng loại kia làm liền một mạch trôi chạy cảm cũng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được quá tự nhiên rồi này đã không giống một số luyện đan sư luyện đan rồi, cũng như là đang dùng cơm uống nước, hoàn toàn giống tự nhiên. Thế hòa, văn đao cao mày, này không phải là hắn có thể tiếp thu, chỉ là hắn có loại rất cảm giác không ổn, đối thủ này e sợ không phải tốt như vậy đánh bại. Trước hắn có thể làm cho quế trưởng lão xảy ra sự cố, không chỉ là bởi vì thực lực cao hơn một đoạn, càng bởi vì dùng một chút tâm lý kỹ xảo, làm cho đối phương trong lòng có chút không thuận, cho nên xuất hiện một vài vấn đề. Có thể người trước mắt này không phải loại kia ung dung thoải mái, tùy tính mà vì là trong ánh mắt tự tin, để hắn rõ ràng thủ đoạn nhỏ là không sẽ hữu dụng. Chẳng đánh bại đối phương, nhất định phải có chân chính vững chắc thực lực. Được, thế hòa. Chân vị danh khẽ mỉm cười, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, đây không tính là ta thắng, trở lại tất quá. Bất quá này một vòng là ngươi đề điều kiện, vòng thứ hai liền đến ta rồi. Được, ngươi nói đi. Văn Đao khẽ miệng hơi vểnh lên, làm sao so? Vẫn là so đan dược phần thứ. Chân vị danh tử Tôn nói, lần này luyện chế huyết khí đan. Này có ý nghĩa gì sao? Văn Đao lắc đầu, ta thừa nhận ta sai rồi, ngươi là một cái rất lợi hại luyện đan sư, luyện chế như vậy đang nâng dược chúng ta đều sẽ luyện chế ngũ phẩm, không ý nghĩa, vậy cũng không hẳn. chân vị danh cười cười, ta có lòng tin, coi như là luyện chế mười vạn thứ, ta cũng sẽ không ra một lần vấn đề, nhưng ngươi có thể không hẳn. bất quá có một chút ngươi nói đúng, kế tục đồng dạng tỷ thí, thực đang lãng phí thời gian, vì lẽ đó, lần này chúng ta không thể so ngũ phẩm, so nhị phẩm. một cái tài nghệ cao luyện đan sư, nên có thích làm gì thì làm luyện chế muốn phẩm thứ đan dược năng lực, quan luyện ngũ phẩm, chỉ có thể nói càng tốt hơn, nhưng không thể nói mạnh nhất. ha, một bên trương thường linh híp mắt nở nụ cười nếu không so nhất phẩm đi, ta lẽ ra có thể thắng. này nghe một bên quế trưởng lão không nhịn được trận cho mắt. này khuê nữ thật sự cho rằng nhất phẩm ma chú là một chuyện tốt rồi. so luyện chế nhị phẩm, cái kia một chỗ văn đao ánh mắt sáng lên, thú vị. nhị phẩm này xác thực là một cái rất có kỹ xảo tính tỉ thí. nếu là so nhất phẩm, chỉ cần đem dược tính thiêu gần như là được rồi. có thể nhị phẩm không giống, phải đem dược tính đốt tới một cái thích hợp trình độ cao, nhưng là tam phẩm thấp chính là nhất phẩm. có thể nói như vậy, luyện chế một lò nhị phẩm dễ dàng. Có thể muốn mỗi một lô đều luyện chế thành nhị phẩm, đối với một cái hàng đầu luyện đan sư mà nói, so mỗi một lô đều luyện chế thành ngũ phẩm còn khó hơn. Tuy rằng trong lòng rất nhiều ta niệm, nhưng Văn Đao cũng là một cái đối với luyện đan có chấp niệm người, bây giờ bị Trần Vị Danh như vậy nhắc lên, cánh là chân chính hương thú. Nhếch miệng lên, hơi mỉm cười nói, tiếp tới cùng. Chương 442, ván thứ 3. Hai người nói cẩn thận quy củ, lần thứ 2 bắt đầu. Trần Vị Danh giơ tay, ngưng tụ một điểm nguyên hỏa rơi vào trong lò luyện đan. Mà Văn Đao nhưng là dùng một loại phương thức khác các lục hỏa diễm đạo văn kết thành trận pháp, dẫn dắt trận pháp phát sinh hỏa diễm tiến vào trong lò luyện đan. đây là phần lớn luyện đan sư sử dụng phương thức. tuy rằng luyện đan là một loại cùng hỏa diễm vui buồn tương quan sự tình, nhưng phần lớn luyện đan sư đều là tu luyện niệm lực đạo văn, vì lẽ đó chỉ có thể nhớ kỹ trận pháp hỏa diễm đến luyện đan. bất quá văn đao trận pháp này cùng những luyện đan sư khác tựa hồ có rất lớn không giống. ở phá vọng tổn chân chi trong mắt có thể thấy được đến hỏa diễm đạo văn hoàn chỉnh trình độ vượt quá tưởng tượng. cái tên này ở giả heo ăn hổ. chân vị danh giờ khắc này xem như là xác định rồi việc này. Văn Đao thực lực sâu không lường được, thậm chí có thể nói so Trương Lan Bình đều mạnh hơn rất nhiều. Lấy người này chi thực lực, như mạnh hơn lấy cướp đoạt, sợ là toàn bộ Nam Bắc đảo lên đều không có mấy người có thể ngăn được. Xem cái tên này cũng không giống người tốt lành gì, vậy hắn cố ý hạ thấp tư thái lại là vì cái gì? Suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, nhưng Trần Vị danh tin chắc một điểm, không muốn quá làm cho đối phương lung túng. Một khi không bỏ xuống được mặt mũi, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá thua là không thể thua, Trần Vị danh cũng có tự tin, luyện chế huyết khí đan, hắn quá có kinh nghiệm rồi tinh luyện, ngưng tụ. Từng bước một lại đây, quen việc dễ làm, Trần Vị danh dùng thời gian cùng với trước không có mấy phần khác nhau, vẫn như cũng là đồng dạng nhanh. Làm nắp lọ vạch trần sau khi, ánh sáng màu xanh từng trận. Đan dược ngũ phẩm, bạch thanh xích tử kim, ánh sáng màu xanh đối ứng nhị phẩm. Văn Đao tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng này luyện chế nhị phẩm đang ăn dược, thực tại là đã không biết bao nhiêu năm chưa từng làm sự tình, càng là xưa nay chưa từng hết sức đi làm quá. Dù cho là như hắn, giờ khắc này tốc độ cũng là chậm rất nhiều. Xem cái kia tiến độ, chỉ sợ là Hoa Trần Vị danh gấp 3 thời gian mới có thể hoàn thành. Trần Vị danh tiện tay một hồi, đem đan dược cầm lấy nhét vào ngực. Bực này phẩm thứ đan dược, hắn không hề hứng thú. Đặt vật liệu tiến vào lò luyện đan, lại là bắt đầu. Chờ đến hắn nơi này đến rồi cuối cùng bước đi thời điểm, cái kia một chỗ văn đao đan dược rốt cục luyện chế thành công. Lò luyện đan vẹch trần, ánh sáng màu xanh từng trận, cũng là nhị phẩm đan dược. Nhìn thấy thử nghiệm thành công, văn đao thở một hơi, mặt mỉm cười. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần đệ một lần thành công rồi, cái kia mặt sau liền không thành vấn đề rồi. Bất quá hắn lúc này trên mặt rất nhiều hắng ngân so với trần vị danh cái tia khí định thần nhàn dáng dấp nhưng là trên lệnh rất nhiều. không lâu lắm, trần vị danh đệ nhị lô đan dược luyện chế thành công, vẫn như cũ là màu xanh nhị phẩm. làm trần vị danh bắt đầu luyện chế đệ tứ lô đan dược thời điểm, văn đao đệ nhị lô đan dược cũng đã hoàn thành. so sánh với đó, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. chỉ là thường thử một lần, liền có thể khá có tâm đắc, trần vị danh đều có cảm thấy không bằng cảm giác. vì không đến nỗi làm tức giận đối phương, trần vị danh có ý định hãm lại tốc độ, làm văn đao bắt đầu luyện chế đệ tứ lô đan dược thời điểm, hắn mới bắt đầu luyện chế đệ ngũ lô đan dược. đều là nhị phẩm đều không ngoại lệ, cuối cùng dẫn trước một lò đan dược tốc độ, Trần Vị Danh đi trước hoàn thành. Nhìn Văn Đao động tác cùng thần thái, Trần Vị Danh trong lòng ám thở dài một hơi, biết mình sợ là không cách nào thắng quá đối phương rồi. Chỉ có thể chờ đợi, nếu như đối phương là cá thật tốt mặt mũi người, nên sẽ bởi vì tốc độ không bằng chính mình mà liền như vậy thối lui. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao rồi Văn Đao ra mặt. Chờ đến đệ ngũ lô đan dược sau khi ra ngoài, lại là ánh sáng màu xanh nhị phẩm. Văn Đao đem đan dược vừa thu lại, nhìn Trần Vị Danh chậm rãi nói, như còn thêm vào tốc độ, ta xác thực không bằng ngươi nhưng lúc này ngươi trong ngày thường hẳn là thường làm, vì lẽ đó là ngươi chiếm tiện nghi. nếu nói là chỉ so với phẩm thứ, vậy thì chỉ so với phẩm thứ rồi. cầm trong tay đan dược quăng rồi quăng, xem ra lại là hòa nhau rồi. trần vị danh nói không chừng cái gì, trương thường ninh nhưng là không khách khí rồi, trực tiếp hô chậm nhiều như vậy, cũng có thể toán hòa nhau. văn đau ngắm nàng một chút, ta còn liên tục cùng hai người so đây, chuyện này làm sao toán? phải biết vòng thứ nhất, ta vốn nên là thắng, không cần phải nói rồi, chính là hòa nhau. trần vị danh hít sâu một hơi lại phun ra, liên tục hòa nhau xem ra các hạ cùng tần ngự âm cô nương là vô duyên rồi có hay không duyên phận không phải là ngươi nói văn đau khẽ mỉm cười đột nhiên ánh mắt sáng lên ngươi xem nhắc tới người nào là có người đó ngay ta xem chúng ta chính là có duyên tuấn ánh mắt nhìn sang quả nhiên thấy rõ tần ngự âm xuất hiện ở cách đó không xa trên khán đài chính là ở thanh phu sơn các trưởng lao bên người nàng vốn là ở trong núi tu luyện căn bản không biết chuyện nơi đây vẫn là trong môn phái sư muội tìm tới nàng phương mới hiểu được hào không biết chuyện tình huống hạ chính mình chuyện đại sự cả đời lại bị xem là rồi tiền đặt cược Không có người phụ nữ kia sẽ đồng ý, nàng tự nhiên cũng vậy. Đáng tiếc, ở trong đại môn phái như vậy, trừ phi ngươi đúng là lịch thiên kỳ tài, không phải vậy rất nhiều chuyện căn bản là không có cách chính mình quyết định. Mà tần ngữ âm tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng vẫn không có đạt đến cái trình độ này. Giờ khắc này, dù lan nàng không đoạn thần cầu, cũng không có cái nào trưởng lão đáp ứng, Trương lan bình càng là dường như không có nghe thấy, mặt không hề cảm xúc, trong mắt tự nhiên có thất vọng thậm chí tuyệt vọng cảm giác, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía trong quảng trường, rơi vào chuẩn vị danh trên người. Giờ khắc này có thể quyết định nàng vận mệnh người. Cánh là cái này chỉ có quá gặp mặt một lần nam nhân, quả thực buồn cười. Chỉ là nàng làm sao biết giờ khắc này Trần Vị danh trong lòng cánh là ở rút lui có trật tự rồi. Chương thường thường Linh rất rõ ràng là ở lừa gạt mình. Âu Ngự Chi cũng không phải cái gì tiền đặt cược ngon ngọt. Nếu như thế, cuộc tỷ thí này thắng thua kỳ thực đối với hắn không có ý nghĩa gì. Thua không có tổn thất, thắng có thể sẽ làm tức giận cái này thâm tàng bất lộ ra hỏa, không có cần thiết. Chính đang suy tư làm sao có thể thể diện lúc kết thúc, đột nhiên cảm giác được Âu Nữ Chi khí tức, tuấn nhìn, quả nhiên thấy rõ Âu ngự Chi xuất hiện ở quảng trường bên cạnh. Bất quá nàng ở Thanh Phu Sơn không có tần ngự âm địa vị, không cách nào đi đến những kia quý khách ngồi xuống địa phương. Hai lần hòa nhau, lần này quy củ nên do ta nhắc tới rồi." Văn Dao khẽ mỉm cười, một mặt tự tin, tựa hồi chắc chắn thắng. Trần Vị Danh đang muốn từ chối không muốn so sánh với rồi thời điểm, đột nhiên nghe thấy Trương Thưởng ninh la lớn, "Trần Vị Danh, ngươi nghe rõ ràng rồi, ngươi nếu như thua, ta liền đem ngươi trục xuất môn phái, đem tiểu chi cùng nhau gả cho." Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, có nhìn Trần Vị Danh, có nhưng là nhìn về phía Âu Ngư Chi, nhà nàng một mặt đỏ chót. Ngươi cũng thật là sẽ khanh đồ để a. Trần vị danh nhìn cái này cái gọi là ký danh sư phụ thực sự là không nói gì, lại nhìn tới Âu Ngự Chi ngưng mi rằng, "Dấp, rốt cục nhìn Văn Đao nói rằng, được, ngươi để quy củ đi." Bất quá nói rõ ràng rồi, thực lực ta không sánh được ngươi, ngươi không thể để cho ta làm ta không làm được sự tình. Đó là đương nhiên. Văn Đao một cái đáp lại, "Ta như muốn dùng cái kia loại phương thức thắng, đã sớm không chuyện của ngươi rồi. Loại này thế hòa trò chơi, ta không muốn tiếp tục rồi." Quay về Trần vị danh dỗi ra ba cái ngón tay, "Ta để ba cái vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đáp ra hai cái." liền coi như ta thua. Yên tâm đều là thuật luyện đan vấn đề, ta ở ngươi cảnh giới này thời điểm liền có thể làm được. Được." Chân vị danh một cái đáp lại. "Cái thứ nhất, biện thật giả." Văn đao tiện tay một loạn, không trung hiện lên ba cây dược thảo. Chương 443, chân chính luyện đan sư tỉ thí. Ba khỏa dược thảo đập trên không trung, mỗi một cây đều là đỏ đậm như máu, toàn thân một màu, mạnh mẽ mắt thấy đi, nơi nào như là thực vật, thật giống như là dùng một cả khối hồng ngọc điêu khắc mà thành giống như vậy, màu sắc ấm dịu. Thân là luyện đan sư, nếu ngay cả dược liệu thật giả đều phân rõ không ra, dùng thuốc giả tài làm thật dược liệu đến luyện đàn, cái kia luyện chế ra đến liền không phải cứu mạng dược mà là chí mạng độc rồi. Văn Dao nhìn Trần Vị danh chậm rãi nói, này đạo thứ nhất đề chính là biện thật giả. Nơi này ba cây huyết lan chỉ có một gốc cây là thật sự, cái khác hai quả đều là hàng giả, chỉ cần ngươi chọn đúng rồi cây kia thật sự. Này đề thứ nhất chính là ngươi nói đúng rồi. Huyết Lan tên vừa ra, khá hơn một chút mọi người là kinh thở dài một hơi, đặc biệt là Quế trưởng lão, chỉ có hiểu luyện đan người mới sẽ biết huyết lan giá trị, này không phải bình thường vật liệu mà là hy thế linh thảo định cấp huyền cấp linh đan mới dùng tới được, thậm chí ngay cả một số địa cấp đan dược đều sẽ cần bởi ấy. Nói giá trị liên thành đều là nói thấp vật ấy giá trị, không nghĩ đến người này lại sẽ có. Yên lặng một hồi sau khi, trương thường ninh đột nhiên gọi lên, này không công bằng, ta trong ngày thường đều chưa từng thấy loại đồ chơi này, làm sao phân rõ thật giả? Ngươi khẳng định là không nhận ra, nhưng hắn nhưng không nhất định. Văn Đao nhìn trần vị danh cười nói, ta coi ngươi là cá đối thủ, mới dùng phương thức này đến tỷ thí. Đây mới là luyện đan sư chính thống nhất tỷ thí phương thức, đừng làm cho ta thất vọng. Trần vị danh cao mày, huyết lan thứ này. Hắn ở trong sách xem qua ghi chép, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trương Thường Ninh nói không sai, hắn xác thực là không quen biết huyết lan, thật không có cách nào nhận. Nhưng Văn Đao nói cũng không sai, là một người luyện đan sư, nếu là liền dược liệu thật giả đều không nhận ra, xác thực là không có tư cách. Có thể trước mắt nên làm như thế nào? Ngưng mi suy tư, đang nghĩ nên như thế nào làm? Văn Đao nhưng là lấy ra một nén nhang huyền trên không chúng, ta không thể vẫn chờ đợi đi, thời gian một nén nhang, được rồi không? Đủ! chân vị danh gật đầu, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại triển khai phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn sang. Xác thực cũng không phải là không có biện pháp chút nào, nhưng cơ hội cũng chỉ có một cái, chỉ có thể chờ đợi đối phương hơi lấn ý, không có phòng bị. Nhìn kỹ, ánh mắt nhìn quét, ba cây dược thảo kinh mạch cùng bên trong đều xem rõ rõ ràng ràng. Xác định không có sai sót sau khi, Trần Vị danh mở mắt ra, miệng mang mỉm cười. Nếu như là đơn độc một gốc cây huyết lan, hắn căn bản cũng không nhận ra, chỉ có thể suy đoán. Nhưng giờ khắc này có ba cây, thêm vào để mục bên trong ý tứ trái lại cho hắn thuận tiện. Này ba quả huyết lan bên trong, từ mạch lạc đến xem giống nhau như lúc nhưng sinh mệnh linh khí nhưng khác, có hai khỏa là giống nhau như lúc, khác một gốc cây nhưng khác, không nghi ngờ chút nào, tay kia không giống tự nhiên chính là huyết lan rồi. Tựa hồ cũng không có những khác suy đoán phương pháp rồi, Trần Vị Danh đưa tay, đem cái kia viên không giống huyết lan nắm ở trong tay, sẽ cùng Văn Đao nói rằng, đây là thật sự, cái kia hai khỏa đều là giả. Làm Trần Vị Danh đưa tay chụp vào cái kia một gốc cây thời điểm, Văn Đao nụ cười trên mặt cũng đã trở nên hơi cứng ngắc rồi, đợi được Trần Vị Danh nói ra khỏi miệng sau, chính là lắc lắc đầu, nhẹ giọng cảm thán, tổng cho rằng này Nam Bắc đảo không có cái gì đủ tư cách luyện đan sư không nghĩ tới lại còn thực sự là gặp phải rồi một cái. Ta văn đao làm giả nhiều năm, liền nói này huyết lan từ trong tay của ta đi ra ngoài, chính là cái gọi là tiên vương thánh giả đều không nhận ra thật giả, không nghĩ tới hôm nay bị một mình ngươi nho nhỏ thiên tiên cấp nhìn ra rồi. sắc mặt không lại trêu tức, mà là trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Ta ở toàn bộ nguyên thủy tinh đều tìm không ra có bực này năng lực môn phải đến. trần vị danh chỉ chỉ trương thường ninh khẽ mỉm cười, đó là sư phụ ta, không muốn nói sao? văn đao khẽ gật đầu, được rồi, này một để ngươi nói đúng rồi ta có cá thói quen, thua đồ vật không phải ta rồi, này khỏa huyết lan đưa cho ngươi rồi, đa tạ. chân vị danh cũng không khách khí, xoay tay đem huyết lan thu rồi, lại là hỏi, để thứ hai đi. không tên, hắn bắt đầu văn đao tỉ thí phương thức cảm thấy hứng thú rồi. đây mới là luyện đan sư chân chính tỷ thí phương thức, thật không tệ. văn đao cũng không vội nói để, mà là hỏi, ngươi có cái gì đặc thù, chính mình cải biến sau cùng tầm thường đan thư lên ghi chép phương pháp luyện đan không giống nhau đan được sao? chân vị danh suy nghĩ một chút, lấy ra một viên thạch bì thanh đan, ném cho rồi văn đao. này viên đen thui đan dược nhất phẩm phẩm thứ, vẫn là trương thưởng ninh lựa chế. Văn Đao đem đan dược nắm ở trong tay, lắc lắc đầu, nên ở cảm khái đan dược này luyện gây go. Tiến đến mũi trước người một cái sau, trầm rãi nói, 17 loại đan dược, trước tiên hạ cùng nhau ngân thảo, lần lượt là nô hoa. Không nhanh không chậm, trầm rãi nói, đầu tiên là nghe mạc danh kỳ diệu, sau đó trần vị danh cùng quế trưởng lão đều là trợn mắt ngất mồm. Văn Đao nói dược liệu trình tự, cánh là cùng này viên thạch bị thanh đan phương pháp luyện đan giống nhau như lúc Sau khi nói xong, Văn Đao hỏi, ta nói không sai chứ? Không có, giống nhau như lúc Chân vị danh không có phủ nhận. Người này thật sự quá lợi hại rồi, liền ngón này bản lĩnh, dù cho là hắn có phá vọng tổn chân chi nhãn, ở không có tìm được bí quyết trước, cũng là căn bản phân rõ không ra." Văn Đao chậm rãi nói, thân là một cái hàng đầu luyện đan sư, nếu là liền người khác đan dược thả dược chỉnh tự đều không nhận ra, đó là không hợp cách đi." Chân vị danh rất muốn lắc đầu, bởi vì từ phương diện này mà nói, hắn xác thực không hợp cách, căn bản là không làm được Văn Đao việc làm. Nhưng đối với phương nói xác thực có đạo lý, còn trước tiên làm vừa ra, thực sự thật không tiện phủ nhận. Vậy thì đơn giản rồi, Văn Đao đem cái kia đen thui thạch bỉ thanh đan tiện tay ném một cái, lại dơ tay lấy ra một viên đan dược huyền trên không trung, bay đến rồi trần vị danh trước người. "Đề thi thứ hai, đem viên đan dược kia thả dược trình tự nói ra. Để tỏ lòng công bằng, ta đã sớm đem trình tự viết xong, khắc vào rồi khối ngọc này lên." Ngón tay búng một cái, bạch ngọc bay đến rồi Trương Lan Bình trước người. Đáp án ở Trương Tông chủ cái kia. Khó chịu đầu. Văn Đao nói rằng, lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, có nhìn thấu ngọc thạch năng lực. Trấn vị danh lại là hít sâu một hơi, "Này đề thi thứ hai, hắn sợ là không thể ra sức rồi." nhưng lại như thế chịu thua, lại là trong lòng không cam lòng. Xem Trần Vị danh nửa ngày không có âm thanh, Văn Dao cười nói, ta cũng không bắt nạt ngươi, cho ngươi cái nhắc nhở, đây là một viên huyền cấp cấp 5 đang đan dược. Huyền cấp cấp 5. Có người thán phục một tiếng, bực này đan dược, so huyết lan giá trị cao hơn nữa. Cái này tân thanh ý cốc đang đường quản sự, thực sự là kinh người. Huyền cấp cấp 5. Trần Vị danh mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng là thầm than, này nhắc nhở không có chút ý nghĩa nào. Đang kinh lên liên quan với huyền cấp cấp 5 đan dược ghi chép có rất nhiều, nhưng ai biết không phải cái nào à? Cái kia văn đao thấy Trần Vị Danh vẫn là một mặt chết như sắc, không khỏi đắc ý lên, lại là khẽ cười một tiếng, lại cho ngươi một cái nhắc nhở a, mặc dù là huyền cấp cấp 5, nhưng dược liệu kỳ thực chỉ có 6 loại, rất đơn giản. 6 loại. Trần Vị Danh sững sờ, lập tức trong lòng cười thầm, trời không tuyệt đường người, người này à, quả nhiên là không thể quá đắc sát. Nói như vậy, càng là cao cấp đan dược, dược liệu hạ lên càng phức tạp. Huyền cấp đan dược phương pháp luyện đan, phần lớn đều là hơn 30 loại, 6 loại dược liệu phương pháp luyện đan có, mà lại chỉ có một loại. Một loại là đủ, vừa vặn. Chương 444 thất thú, huyền cấp cấp 5 chỉ có 6 loại dược liệu. Văn Dao nhắc nhở để Trần Vị danh cơ nhạn, tuy rằng không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng ít ra không đến nỗi không có đầu mối chút nào rồi. Đang kinh lên ghi chép rồi hơn mấy trăm ngàn loại cấp 5 huyền cấp đan dược, mà trong đó dùng 6 loại dược liệu luyện chế, nhưng là chỉ có một loại. Trần Vị danh giả vờ giả vịt nghe thấy một thoáng, lại khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, "Cực dạ kinh lôi đan, huyền cấp cấp 5, là kinh lôi đan cải tiến phương pháp luyện đan. Có thể tăng cường chân khí lực bộc phát đan dược, sử dụng thời gian trong cơ thể sẽ bùng nổ ra kinh lôi tiếng, cho nên được gọi tên." Kinh Lôi Đan có thể gián tiếp tăng lên sức chiến đấu, hiệu quả không bằng Lực La Tạo Hóa Đan, nhưng tác dụng phụ cũng là nhỏ đi rất nhiều, sử dụng sau khi sẽ không đả thương đến thân thể, chỉ là lực kiệt không cách nào nhúc đích. Cực Dạ Kinh Lôi Đan là ở Kinh Lôi Đan cơ sở lên cải tiến đi ra, tuy rằng tên tương tự, nhưng phương pháp luyện đan kỳ thực đã hoàn toàn khác nhau. Bởi vì sử dụng rồi cực dạ thảo, vì lẽ đó cực dạ kinh lôi đan không chỉ có nắm giữ so kinh lôi đan hiệu quả tốt hơn, hơn nữa bởi cực dạ thảo duyên cớ, sử dụng sau khi cũng sẽ không hoàn toàn lực kiệt, mà là bảo lưu không tới nhất thành chân khí, khiến người ta có thể hành động Đan dược này tuy rằng chỉ dùng rồi cực dạ thảo đẳng 6 loại dược thảo, nhưng bỏ thuốc chỉnh tự chi phức tạp, chính là địa cấp đan dược cũng rất có không bằng. 6 loại dược liệu muốn lặp lại sử dụng 8 lần, không hề giống nhau, chỉ cần sai rồi một cái phân đoạn, sẽ thất bại. Một mặt tự tin, lại chậm rãi đem đặt dược liệu chỉnh tự nói hết mọi chuyện. Khi hắn nói ra viên thuốc này tên thời điểm, văn đao cả người rõ ràng cứng một thoáng, làm trần vị danh đem thả dược liệu chỉnh tự một vừa nói ra sau, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, xông lại một cái tóm chặt đối phương quần não, lớn tiếng quát: Ngươi làm sao sẽ biết này cực dạ kinh lôi đan phương pháp đan? Ngươi làm sao có khả năng biết đến?" Gai go, chân vị danh trong lòng hô to, không hề nghĩ rằng như vậy sẽ làm tức giận đối phương, lần này phiền phức rồi. Có thể xin tha cũng không phải tính cách của hắn, trong lòng mạnh mẽ yên ổn, chậm rãi nói, "Chỉ là phương pháp luyện đan mà thôi, ta biết có cái gì không được tư nghị. Đừng nói một cái cực dạ kinh lôi đan rồi, dù cho nhiều hơn nữa phương pháp luyện đan, ta cũng có." Lập tức lại là không nhanh không chậm nói ra rồi cái khác phương pháp luyện đan, có huyền cấp cấp 5, huyền cấp tứ đẳng, thậm chí còn nói rồi một loại địa cấp phương pháp luyện đan. Văn đao thực lực sâu không lường được. Một khi nổi giận độc thủ, thật không biết này thành Phu Sơn có thể sống sót mấy cái. Giờ khác này chỉ có để sự tình hướng một hướng khác phát triển mới có sinh cơ. Chỉ là hắn nghiệm càng nhiều, Văn Đao trong mắt kinh ngạc tâm ý nhưng là càng sâu, không đoạn lắc đầu, không thể, không thể, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ biết? Thấy giữa trường tình huống có biến, Trương Lan Bình đứng thẳng người lên, hét lớn một tiếng. Vị này quản sự, thắng bại là là binh gia chuyện thường, đã có tỷ thí, tự nhiên có thắng thua. Hà Tất canh cánh trong lòng, đang khi nói chuyện, tay nắm một tia xét hóa thành trường kiếm quay về hai người tới lúc này thanh phu sân lên cũng chỉ có hắn ra tay can thiệp thích hợp nhất, tuy rằng dùng thủ xảo lực đạo, nhưng chiêu kiếm này bổ ra cũng là uy năng đáng sợ, khí thế mười phần, có thể giết tới trước người hai người thời điểm. đã thấy văn đao không tránh không né, tiện tay vừa nhấc, cánh là ung dung đem lôi quang kiếm khí năm rồi. đây là năng lượng kiếm khí, cũng không có thực thể lại bị đối phương như vậy ngăn trở. trong nay mắt tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không chỉ là thanh phu sân người, liền ngay cả thanh y gốc người cũng vậy. thực lực như vậy, như vậy thủ đoạn, không chỉ có riêng là một cái luyện đan sư đơn giản như vậy cái này bị trần vị danh gọi là văn đau người nắm giữ thực lực đáng sợ ngón tay sờ một cái chân khí cuốn một cái lôi quang kiếm khí trong nháy mắt bị quyển nát tan sau đó biến mất không thấy hình bóng nhẹ như mây gió trong lúc đó phản phất tử đến liền chưa từng xuất hiện chuyện này trong lòng mọi người chống dống đây chính là trương lan bình ra tay dù cho hắn cũng không phải là thành phu sơn đệ nhất cường giả nhưng ít ra cũng có thể ở năm vị trí đầu rồi nhưng là một người như vậy ra tay lại bị tiện tay hóa giải đây là cỡ nào thực lực đáng sợ dù là trần vị danh từ lâu nghĩ tới còn là không nhịn được hãi Hùng tiếp vía. Lúc này như xin tha, không trải qua là chính mình không muốn, e sợ còn có thể bị đối phương xem nhẹ, càng thêm nguy hiểm. Lúc này trong lòng cắn răng một cái, một mặt cười lạnh nói, làm sao, thua liền muốn giết người diệt khẩu. Nơi này nhiều người như vậy, hơn nữa ai cũng biết các ngươi tới đây sự tình, một khi xảy ra chuyện, ngươi làm sao đổ được thiên hạ xa xôi chi miệng. Thấy Văn Đao vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, không thể làm gì khác hơn là lại chuyển đổi khẩu khí nói, kỳ thực, này một cái không thể hoàn toàn coi như ta thắng, nếu không là ngươi nhắc nhở, ta căn bản không nhận ra đan dược này đến ta bất quá vừa vặn bối cái này, đan dược phương pháp luyện đan mà thôi. Vừa vặn, Văn đau lắc lắc đầu, cái này phương pháp luyện đan là một cái vì tăng cao thực lực mà không tiếc bất cứ giá nào người điên sáng tạo. Cùng những người khác đều biết đến cực dạ kinh lôi đan hoàn toàn khác nhau, là một cái cải biến phương pháp phối chế. Có thể đem sức chiến đấu tăng lên 5 lần, kéo dài thời gian 3 tháng, mà lại không có bất kỳ thân thể thương tổn đáng dược, thiên hạ này ngươi có thể tìm ra mấy cái đến. Hơn nữa không sợ nói cho ngươi, cái này phương pháp luyện đan, trong thiên hạ người biết sẽ không vượt quá. Rũ ra năm cái ngón tay, năm cái sẽ không vượt quá năm cái. Người tại sao lại biết? Năm cái? Trần Vị Danh sững sờ, hắn nào có biết nhiều như vậy, hắn chỉ là bối trừ ra cựu Dương chân kinh lên phương pháp luyện đan mà thôi. Lúc này Văn Đao tựa hồ phục hồi tinh thần lại, vùng ra rồi Trần Vị Danh vào áo, bình phục rồi một thoáng tâm tình, lại khẽ không người, "Xin lỗi, thất thố rồi. Mặc kệ ngươi là làm sao làm được, nhưng nói chung phụ họa thi đấu quy củ, này một ván là ngươi thắng." Trần Vị Danh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn khách sáo một câu, rồi lại là nghe Văn Đao truyền âm nói, "Ngươi lai, like. ngươi là nhân tộc. Chẳng trách rồi?" Trong ngay mắt, để hắn lại là sốt sắng lên đến, đến rồi, nhân tộc thân phận bại lộ, không phải là chuyện tốt lành gì. Muốn còn muốn hỏi, nhưng cảm giác không thích hợp, chỉ có thể nuốt xuống biết hầu. Cuộc tỉ thí này, ta thua. Lúc này văn đao hướng về tất cả mọi người tuyên bố, lại quay về Trương Lan Bình Phương hướng túi người hành lễ, "Nguyện thua cuộc, lần này là ta làm việc quá đáng, tạo thành quý phái phiền phức, xin hãy tha lỗi." Lại thả xuống mười mấy cá càn côn đại, quay về Trần Vị danh nói rằng, "Đây là buổi tội, là ngươi thắng ta, vì lẽ đó nên ngươi nhận lấy." Lời ấy tâm ý, chính là Thanh Phu Sơn cũng không lợi hại người chỉ là vừa vặn có người ở đây hỗ trợ mà thôi. Bất quá Thanh Phu Sơn cũng không có người nói, dù sao đây là sự thực, dù cho là những trưởng lão kia đều đối với Trần Vị danh chưa quen thuộc, thậm chí cũng không biết chính mình môn hạ khi nào có thêm một người như vậy. Núi không chuyển nước chuyển, ngày sau tự có tương phùng. Văn Đao quay về Trần Vị danh chắp tay thi lễ, khẽ mỉm cười, "Táo tử." Lập tức vung tay lên, dẫn Thanh Y Cốc người mênh mông quần quật đi xuống chân núi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không lâu lắm liền đi sạch sành xanh. Thanh Phu Sơn lên, nhất thời một mảnh hỷ khí, người người hoan hô, dồn dập cùng Trần Vị danh chúc mừng làm sư phụ trương thường ninh tự nhiên cũng là không tránh khỏi bị tán thưởng giáo đồ có cách trần vị danh nhưng là nhìn về phía thanh ý cốc rời đi phương hướng trong lòng mơ hồ có cảm giác không tốt văn đao rời đi thì cái kia nợ nụ cười ý vị sâu xa e sợ không phải chuyện tốt chương 445, tân bất ngờ khống chế bên trong lò luyện đan hỏa diễm cảm thụ đan dược hình thành trần vị danh trong đầu đều là không nhịn được nhớ tới văn đao nói những câu nói kia còn có rời đi thì rằng rớp chuyện này sẽ không liền như thế kết thúc hắn tin tưởng trực giác của chính mình đặc biệt là văn Đào lại còn biết rõ bản thân mình trùng tộc Cái kia quả nhiên ánh mắt như thế lại là có ý gì? Ý vị sâu xa. Trần Sư Đệ, ngươi ở đâu? Có người tại ngoại biên hồ, là nữ tử âm thanh, có chút khịp ý, lại có chút hương phấn. Trần vị danh không có đáp lại, cùng ngày ở trên quảng trường thắng Văn Đao sau khi, chính mình một thoáng thành rồi thành phu sơn nhân vật nổi tiếng. Nhiều năm như vậy rồi, Nam Bắc đảo lên, Thanh Ý Cốc luyện đan số 1, đây là công nhận, không người nào có thể phản bác, cũng không người nào có thể phủ nhận. Nhiều năm như vậy rồi, cái này cũng là Thanh Ý Cốc lần thứ nhất lên những môn phái khác khiêu chiến truyện luyện đan, còn thua, thật là cái người đừng nói thanh phu sơn rồi, chính là ở toàn bộ nam bắc đảo lên đều cực kỳ náo động, lượng lớn tu sĩ đều đang hỏi thăm trần vị danh là cá người nào, thanh phu sơn khi nào thu rồi như thế một cái đệ tử. Thuật luyện đan của hắn là học từ ai vậy? Không có nhân tin tưởng thanh phu sơn có thể dạy dỗ một đệ tử như vậy đến. Bên ngoài như vậy, thanh phu sơn liền càng không cần phải nói rồi. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, thiếu nữ đều là không nhịn được hoài xuân, dù cho là người tu hành. Hơn nữa nguyên thủy tinh người tu hành thậm chí còn không thể cùng địa tiên giới so với, những này thấp cảnh giới người tu hành cũng làm chính mình người bình thường. Hoàn toàn không có tiên nhân tự giác. Từ rộng rãi cuộc tỉ thí sau khi kết thúc, đều sẽ có cái khác đỉnh núi đệ tử dựa vào cầu đan lý do sang đây xem Trần Vị Danh. Trong đó tuy rằng cũng có rất ít mấy cái nam đệ tử, nhưng phần lớn đều là nữ đệ tử. Trương Thường Ninh tính khí táo bạo, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy bộ mặt có quang, mà hắn người lại đây quan sát, có loại chính mình có bảo mượn cùng mọi người dám thưởng cảm giác. Có thể dần dần, Liên Thiên, trực tiếp mệnh lệnh không cho phép người khác lại đây. Có thể chuyện như vậy làm sao cấm đắc chủ? Dù cho nàng là trưởng con gái cũng vô dụng. Nay trong núi Như nàng như vậy thân phận không phải là chỉ có nàng một cái, không ít thâm niên trưởng lão cũng là có hậu nhân. Những trưởng lão kia hậu nhân, thân phận cùng nàng giống như vậy, tự mình làm cái gì tự nhiên là không thể. Bất quá có thể nghĩ biện pháp để dưới trướng nữ đệ tử lại đây. Ý đồ rất rõ ràng, nghĩ đem Trần Vị danh quải quá khứ, chính mình danh nghĩa liền có thêm một lá vương bài. Đặc biệt là cái kia Tần ngữ âm sư phụ, chỉ kém không có tới cửa cầu hôn rồi. Cũng là mấy ngày nay Thanh Phu Sơn có việc trọng đại rồi, vừa mới yên tĩnh. Chỉ là này việc trọng đại chủ yếu người tham dự đều là trong môn phái đệ tử tinh anh, Tần ngữ âm liền ở trong đó mà những tiêu tư chất thường thường đệ tử liền không cần cưỡng chế tham gia rồi, không ít người vẫn như cũ hướng về một tú phong lên đi. Trước đây trần vị danh làm cái gì bình thường đều là ở ngoài sân, dù sao viện tử này cũng có thể nói là trương thường ninh cùng âu Ngự chi khuê phòng, hắn một cái nam tử khó tránh khỏi không tiện. có thể chuyện này sau khi xuất hiện, trương thường ninh liền để hắn tất cả ở trong sân tiến hành, bên ngoài sự tình không được quản. trần sư đệ, có ở hay không a? trần sư đệ, dạy dỗ ta làm sao luyện đan được không? trần sư đệ, hôm nay ta muốn hạ sơn thí luyện, có thể giúp ta luyện mấy lô đan sao? các loại phương thức tầng tầng lớp lớp trong ngày thường còn có trương thường ninh đem những người này đánh đuổi hôm nay một tú phong lên liền tự thân hắn ta chỉ có thể làm không nghe thấy mắt điếc thanh ngơ đang muốn đem đan dược thu lấy đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió gặp lại một bóng người lóe lên đã là đến rồi trong sân ta còn tưởng rằng trần thiếu hiệp ngươi đi tới thanh phu xơ lên không nghĩ tới một người ở đây luyện đan a Người tới cười quá một tiếng chính là quế trưởng lão đến gần lò luyện đan nhìn một chút bếp lò bên trong đang ăn dược nhất thời một mặt kinh ngạc tam diệp hồi khí đan hoàng cấp cấp 3 ngươi dĩ nhiên có thể tu luyện hoàng cấp tứ đẳng đan dược rồi Luyện đan cùng luyện khí không phải nói ngươi biết phương pháp, liền có thể luyện chế thành, cần đủ mạnh lực lượng tinh thần, còn có tu hành cảm ngộ. Hoàng cấp tứ đẳng đan dược, nói như vậy là cảnh giới kim tiên mới có thể luyện chế. Mà Trần vị danh bất quá cảnh giới thiên tiên mà thôi, dĩ nhiên cũng đã làm được. So sánh với đó, chính mình thật sự trên lệch không phải nhỏ tí tẹo. Trần vị danh ngẩng môi, "Sư phụ lấy chút dược liệu lại đây, để ta trong mấy ngày qua ở này an tâm luyện đan, ta vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, liền như vậy rồi." Mấy ngày nay, Thanh Phu Sơn lên đang tiến hành sáu mạch thi hội tư cách chọn nhất, Âu Lự Chi cũng tham gia rồi. Hắn là rất muốn qua xem một chút, nói không chắc còn có thể trong bóng tối cấp điểm trợ rút. Đáng tiếc, Trương thưởng Ninh sợ hắn sau khi đi qua, đoạt đại hội danh tiếng, vì lẽ đó để hắn không từng chiếm được đi. Ngươi. Quế trưởng lão suy nghĩ một chút, tham dò giống như hỏi, ngươi biết rất nhiều cao cấp phương pháp luyện đan. Chân vị danh không rõ phản hỏi một câu, ngươi không biết sao? Ta. Quế trưởng lão há mồm muốn nói, suy nghĩ một chút sau, vẫn là lắc đầu nói rằng, không biết, ta cùng ngày nói cái kia viên hoàng cấp cấp 5 đan dược quý giá, không phải là bởi vì ta không có năng lực luyện chế mà là bởi vì ta xác thực không biết phương pháp luyện đan, cho nên mới quý giá. A, chân vị danh sướng sở không có phương pháp luyện đan, tự nhiên là không cách nào luyện chế đan rồi rồi. lập tức hơi suy nghĩ một chút, mới bỗng nhiên phát hiện một chuyện. đối với bình thường tu sĩ mà nói, tốt nhất bảo vật không chỉ là chân chính bảo vật hoặc là vũ khí, mạnh mẽ công pháp tu hành so ra càng quý giá. thật giống như chính mình học không ít cường đại công pháp, nhìn như đến dễ dàng, nhưng nếu đổi thành những người khác, e sợ cả một đời cũng không chiếm được nửa phần. mà phương pháp luyện đan. Đối với luyện đan sư mà nói nên liền dường như này công pháp tu hành giống như vậy, không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể được. Nghĩ lại, chính mình nếu không phải là có lang gia thư khố, nếu không phải là có Cửu Dương chân kinh, có như mình thiên phú cao đến đâu, giờ khắc này e sợ cũng chỉ có thể luyện luyện huyết khí đan loại này phổ thông đang dược. Nghĩ như thế, cái kia cùng ngày ở trên quảng trường, chính mình quay về văn đao bối phương pháp luyện đan, quả thực chính là ở Huyền phù a. Đương nhiên, cũng là đang tìm cái chết. Tự mình công đều là huyền cấp phương pháp luyện đan, còn có một chỗ cấp phương pháp luyện đan, như bán đi đều không thể nào tưởng tượng được là thế nào một món tiền bạc. Chớ nói gì ta tu, dù cho là hơi hơi không thể nói là thiện lương tu sĩ đều sẽ đánh chính mình chú ý. Nghĩ đến đây, Trần Vị Danh không nhịn được gấn ấn Huệ Thái Dương, chính mình thật giống làm một cái mười phần chuyện ngu xuẩn. Nghĩ rõ ràng nơi này, cái kia Quế trưởng lão lúc này đến mục đích cũng rõ ràng hiểu rõ rồi, sợ là cũng muốn hỏi chính mình cầu phương pháp luyện đan. Quả nhiên, Quế trưởng lão thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, tự mình mở miệng nói rằng, ta biết này nói ra có chút đường đột, nhưng ta nghĩ cầu cái tiêu cực dạng kinh lôi đan phương pháp luyện đan, ngươi có yêu cầu gì có thể để cái này, trần vị danh lắc lắc đầu, cái này ta e sợ không có cách nào đáp ứng ngươi. đang muốn giải thích một phen thời điểm, đột nhiên cảm giác năng lượng phun trào, lập tức thấy rõ trương thường ninh phong gấp hỏa liệu hướng đỉnh núi tới rồi, kinh sợ đến mức tảng lớn thanh phu sơn nữ đệ tử vội vội vàng vàng hướng bên dưới ngọn núi chạy đi, rơi vào trong sân sau, trương thường ninh trực tiếp tiến đến rồi trần vị danh trước người, mở to hai mắt lớn tiếng hỏi, ngươi, ngươi cấp tiểu chi luyện chế cái gì vũ khí? a, trần vị danh không rõ cố mặc danh kỳ diệu, thấy hắn sững sờ, trương thường ninh cấp thiết giải thích. Tiểu chi dùng thanh kiếm kia đánh bại rồi ngữ âm. A, lần này liền thật sự kinh ngạc không tiến rồi. Chương 446, hợp tác. Sơ cho rằng là chính mình luyện chế vũ khí xảy ra vấn đề, liên lụy Âu Ngư Chi, làm cho Trương Thường Ninh đến hưng binh vấn tội, có thể giờ khắc này, nàng sau khi nói xong, mới phát hiện trong mắt nàng tất cả đều là hư phấn. Ngươi cái kia luyện chế cái gì vũ khí, thật là lợi hại. Trương Thường Ninh nắm bắt phấn quyền vung lên, còn kém thua tay múa chân rồi. Không phải, chân vị danh lại là không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương, ta còn không biết rõ xảy ra chuyện gì ta ông thất mà ai biết không phải phúc, trước thắng văn đao thời điểm hăng hái, lúc này mới biết mình làm chuyện ngu xuẩn. bây giờ luyện chế vũ khí thật giống lại là không được rồi, nhưng ai biết lại sẽ dẫn ra phiền vãi gì. thắng, tiểu chi lại đem ngư âm đánh bại rồi. trương thường linh cực kỳ hưng phấn, thật giống là bản thân nàng thắng bình thường, vốn là tiểu chi bại thế rất rõ ràng, rồi, có thể sau đó ngươi thanh kiếm kia đột nhiên đại phát thần uy, không chỉ đem ngư âm vũ khí đánh nát rồi, tiến tới một lần đánh bại rồi ngư âm. đông một câu, tây một câu nói, gần như nói năng lộn xộn, nhưng trần vị danh vẫn là nghe rõ ràng rồi. Âu Nữ Chi thực lực là không bằng Tần Ngữ Âm, đây là rất rõ ràng, một vị tiên nhân cảnh giới, một cái khác là cảnh giới thiên tiên. Tuy rằng Âu Ngữ Chi là tiên nhân cựu trọng tiên cảnh giới, mà Tần Ngữ Âm là thiên tiên tầng 2 cảnh giới, tựa hồ kém không nhiều, cũng đã là có một cái biến chất. Hơn nữa coi như là ở cùng cảnh giới, lấy hai người tư chất thiên phú mà nói, Âu Ngữ Chi thắng độ khả thi sợ cũng không tới nhất thành. Như vậy hai người chiến đấu, kết quả không cần nói cũng biết. Hai người đánh không tới nửa khắc đồng hồ, Âu Nữ Chi thế yếu đã cực kỳ rõ ràng. Sợ là nếu không có Tần Ngữ Âm xem ở về mặt tình cảm, thật không tiện làm cho nàng thất bại, đã là có thể sớm kết thúc chiến đấu, làm tất cả mọi người cho rằng kết cục đã định thời điểm, Thử tiêu kiếm đột nhiên phát sinh vô lượng tử quang, như thái dương tinh bình thường soi sáng tứ phương, khí tức trở nên phi thường đáng sợ, làm Âu nữ chi lần thứ hai sử dụng quy hư cương lôi kiếm pháp thời điểm, uy lực thoáng cái để thăng lên rồi vài cá cấp độ, trực tiếp làm ra đột phá, nổ ra rồi màu xanh lam lôi điện, không chỉ có một thoáng đem tần ngữ âm vũ khí đánh nát, càng là một lần đưa nàng đánh bại, tuy rằng vậy còn cũng không phải là cuối cùng trận chung kết, có thể quyết định thứ tự tỷ thí, nhưng có thể làm được như vậy đã là lần này việc trọng đại bên trong to lớn nhất hắc mã rồi. Màu xanh lam lôi điện. Chân vị danh lắc lắc đầu, hắn cũng không hiểu chuyện gì thế này. Quy khư lục sắc, bạch thanh lam tử kim hắc, một cấp độ một cái màu sắc. Cái này tăng lên, không phải là bình thường tăng lên, mà là biến chất. Đặc biệt là như Âu ngữ chi như vậy, vốn là liền màu xanh lôi điện đều không làm được nàng, lập tức lại sử dụng trừ ra tia chớp màu xanh lam. Làm thế nào đến? Làm sao luyện chế? Trương Thường Ninh rất là vội vàng hỏi, sau đó luyện chế vũ khí của ta có thể hay không cũng có như vậy hiệu quả? Làm sao làm được? nhìn tràn đầy kỳ vọng trương thường ninh trần vị danh trong lòng cũng là một trận mờ mịt hoàn toàn không được giải hắn cũng vẹn vẹn biết tử tiêu kiếm là một thanh cấp chín tiên khí mà thôi nghĩ tới chốc lát chỉ có thể lắc đầu ta thật không biết phát sinh rồi cái gì thanh kiếm kia tuy rằng dùng chút tâm tư nhưng cũng không có chỗ đặc thù gì sư phụ ngươi để âu sư tỷ nắm tử tiêu kiếm cho ta nhìn một chút xem có thể hay không nhìn ra đầu mối được ta đi gọi nàng đến trương thường ninh gật đầu liên tục lại là bay lên không đến vậy vội vã đi vậy vội vã như gió nữ tử quế trưởng lão nhìn trần vị danh tôi kinh ngạc hỏi ngươi còn có thể luyện khí chân vị danh gật gật đầu luyện đan luyện khí trăm sông đổ về một biển này rất bình thường hiếm thấy a quế trưởng lao khẽ lắc đầu lại là hỏi vừa nãy muốn nói với ngươi sự ngươi xem coi thế nào chân vị danh lắc đầu tiền bối thứ ta không cách nào đáp ứng chính ta lĩnh ngộ đồ vật có thể tùy ý truyền đi có thể những kia phương pháp luyện đan nhưng là ta một một trưởng bối truyền cho ta không có sự đồng ý của hắn ta không thể một mình truyền cho người khác như vậy a quế trưởng lao có chút thất vọng đối phương như vậy chối từ Hắn không lợi nào để nói. Nếu là người khác, còn có thể nói rằng cái gì, có thể Trần Vị danh trước xác thực sát thực rất dễ dàng liền đem chính hắn lĩnh ngộ đồ vật cho mình. Có thể không chiếm được lại không cam tâm, trong lúc nhất thời đứng ở đó không núp đích, thực lực không bằng người ta chính là phiên phức. Trần Vị danh trong lòng than nhẹ một tiếng, nói hắn không sợ Quế trưởng lão ra tay, đó là giả. Dù sao chuyện như vậy hắn xem quá nhiều rồi, có thể muốn hắn liền như thế đem phương pháp luyện đan dạy dỗ đi, tự nhiên là không thể. Trước mắt cái này cái gọi là trưởng bối, cũng không phải cái gì giỏi về hàng người, không cần như thế. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, lại là nói rằng, ta biết tiền bối muốn cực dạ kinh lôi đan để làm gì, nhưng ván bối khuyên bảo một câu, tình thế không bằng người, nên cất giấu. Một người năng lực, không còn thực lực tuyệt đối cảnh giới trước, dù cho lại liều mạng cũng là vô dụng. Nhưng bất luận bao lớn thế lực, đều sẽ có xuất hiện chỗ sơ suất hoặc là cường địch một ngày, đến thời điểm mới là tiền bối phát huy chính mình tác dụng thời điểm. Phương pháp luyện đan tuy rằng không thể cho tiền bối, nhưng chỉ cần tiền bối có thể vì ta tìm tới vật liệu, chờ ta tu vi lại tinh tiến một ít ta vì là tiền bối luyện chế nhiều ghi chép cực dạ kinh lôi đan thả trên người đổ dự bị liền có thể đáng trách chi nhân cũng có đáng thương chỗ mang theo báo thủ chi tâm sinh hoạt tự nhiên cũng nghĩ muốn báo thủ không có làm nhất là cực đoan sự tình đã nói rõ cái này quế trưởng lão tâm tính vẫn không tính là hảo rồi cái này bậc thang hai người đều có thể hạ quế trưởng lão tự nhiên là kinh hỉ gật đầu liên tục như vậy rất tốt rất tốt không biết khi nào lúc này lại là khe như mày cực dạ kinh lôi đan là huyền cấp cấp năm đang dược bình thường tới nói đó là tiên vương thánh giả cấp bậc luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến độ vật trần vị danh còn kém quá xa rồi, nghiêm khắc điểm nói, thậm chí có thể vĩnh viễn cũng đến không được. tự nhiên là nhìn ra được đối phương suy nghĩ trong lòng, trần vị danh khẽ mỉm cười, tiền bối, tin tưởng ta, ta không cần phải ngươi tưởng tượng cái cảnh giới kia mới có thể luyện chế. theo ta người trưởng bối kia từng nói, ta trời sinh thích hợp luyện đan luyện khí, nếu không là bị quản chế so với không có vật liệu, ta hiện tại là có thể thử nghiệm luyện chế huyền cấp nhất đẳng đan dược rồi. vật liệu, quế trưởng lao rất muốn nói hắn đi tìm, nhưng cũng biết này quá khó rồi, hắn toàn bộ dòng dõi có thể mua được một mực hoặc là hai vị vật liệu là tốt lắm rồi đúng rồi, nói đến chỗ này, Trần vị danh cũng nghĩ tới một chuyện rồi. Nếu như chúng ta luyện chế rồi đang ăn dược, phát bảo hoặc là vũ khí, nên đưa đi nơi nào bán? Cùng, đúng là cùng đến nhà rồi. Nếu không là văn đao bởi vì thua tỷ thí, đưa lượng lớn dược liệu ở lại chỗ này, hắn e sợ cũng chỉ có thể học trương thường ninh luyện chế hoàng cấp nhị đẳng đan dược rồi. Tất yếu trọng thao cựu nghiệp, làm chút kinh doanh rồi. Quế trưởng lão vội vàng nói, nam bắc đảo lên có rất nhiều làm phương diện này chuyện làm ăn buôn bán, có thể đi giao cho bọn họ bán ra, hoặc thu lấy 3 phần chi phí, hoặc trực tiếp bán cho bọn họ. Cái này được. Trần vị danh mang tương những ngày qua luyện chế đan dược cùng trước đó vài ngày luyện chế vũ khí, pháp bảo toàn bộ lấy ra, giao cho Quế trưởng lão, ta không biết có thể bán bao nhiêu, làm phiền tiền tiền bồi giúp ta bán, lại cho đổi lượng lớn đan dược cùng tài liệu luyện khí trở về. Cực khả năng mua bình thường vật liệu, quá tốt hiện tại cũng luyện chế không được bao nhiêu. Được. Quế trưởng lão đem đồ vật vừa thu lại, chắp tay thi lễ, trực tiếp rời đi. Hắn vừa rời đi không phải, cái kia một chỗ có cảm giác đến nguyên khí đất trời phun trào, Trương Thường ninh mang theo Âu Ngự chi chạy về rồi. Chương 447, huyết sắc hoa văn. Chạy về hai người. Trương Thường Ninh một mặt hưng phấn, Âu Ngự Chi thì lại còn có chút hoan bất quá thần đến dáng dấp. Vốn tưởng rằng tiến vào xếp hạng thứ 1000 đều không có hy vọng, không nghĩ tới vừa ra tay, lại đem mạnh nhất tần ngữ âm đều đánh bại rồi. Âu Sư Tỷ, phiến phức đem tử tiêu kiếm cho ta nhìn một chút. Chân vị danh lúc này cũng là cấp thiết muốn biết rõ là tình huống thế nào, mà khi Âu Ngự Chi đem tử tiêu kiếm nắm lúc đi ra, hắn giật nệ cả mình. Thanh kiếm này, thăng cấp rồi. Vốn là là cấp 9 tiên khí tử tiêu kiếm, giờ khắc này khí tức trở nên càng mạnh hơn rồi, cánh là đến rồi huyền khí cấp 1 trình độ trước cảm giác mình hẳn là có thể thấy được chút gì đến giờ khắc này triệt để là bối rối hoàn toàn không biết là làm sao xuất hiện thế nào có huyền cơ gì trương thường linh cấp thiết hỏi dò vũ khí của nàng còn không luyện chế tự nhiên là hy vọng trần vị danh có thể luyện chế ra một cái tương tự hoặc là nói càng mạnh hơn vũ khí đi ra trần vị danh lắc lắc đầu đem tử tiêu kiếm trả lại âu nữ chi sư tỷ ở trên võ đài ngươi là như vậy sử dụng có thể hay không lại dùng cho ta nhìn một chút âu Ngữ chi đón nhận kiếm gật gật đầu ta cũng không rõ ràng làm sao hay cùng bình thường không có khác nhau lớn bao nhiêu Đang khi nói chuyện, lui về phía sau cách xa trăm mét, tay bắt phát quyết, cầm trong tay tử tiêu kiếm múa lên. Chân vị danh vội vàng nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang, vừa thấy bên dưới, không khỏi giật nảy cả mình. Thanh kiếm này, trước xem không có chỗ đặc thù gì, chính là phổ thông cấp 9 tiên khí mà thôi. Mà một khi bị Âu ngữ chi thôi thúc sau, màu tím thân kiếm bên trong cánh là xuất hiện từng mảng từng mảng đỏ đậm mạng lưới, qua loa nhìn lại, còn như thân thể bên trong mạch máu giống như vậy, bên trong chảy xuôi máu đỏ tươi. Thanh kiếm này càng như là sống giống như vậy, có một loại không cách nào hình dung quỷ dị khí tức mà những tia đỏ tươi mạch lạc chạy xuôi liên tục, cuối cùng hội tụ ở trôi kiếm nơi. Nơi đó có một khối đỏ đậm đồ vật, từ xa nhìn lại, thật giống là một viên óng ánh lóa mắt hồng bàng thạch. Nhìn kỹ rõ ràng sau khi, mới phát hiện bên trong dĩ nhiên có một chút sinh mệnh khí, là tính mạng của chính mình khí. Đó là chính mình cái kia một giọt máu, tâm thương luyện khí bên trong, huyết tế sau khi, máu tươi nói là hòa vào rồi vũ khí, nhưng cụ thể làm sao hòa vào, kỳ thực cơ bản không người nào biết. đều là biết bề ngoài mà không biết bề trong, vẹn vẹn biết làm như vậy, vũ khí uy lực có cơ hội trở nên càng mạnh hơn chính mình giọt máu này ở huyết tế sau khi cũng không có như trong tình huống bình thường như vậy biến mất mà là đã biến thành thành kiếm này sinh mệnh máu người sử dụng thôi thuốc sau khi uy lực sẽ nâng cao một bước lúc này Âu Ngữ chi đã vận chuyển kiếm quyết xong xuôi từng đạo từng đạo tia chớp màu xanh lam từ trên trời giáng xuống đánh cho bốn phía thổ địa khói xanh cuồn cuộn thế nào nhìn ra cái gì rồi trương thường ninh cực kỳ hưng phấn chính mình đồ đệ thực lực ra sao nàng rõ rõ rằng rằng ở dùng vũ khí này sau khi lại để quy hư cương lôi kiếm pháp trực tiếp nhảy hai cái tốc độ nếu là đổi lại mình chẳng phải là có cơ hội sử dụng màu vàng lôi điện rồi so cha của chính mình còn mạnh hơn ngấp lại đều tư vấn chân vị danh mở mắt không hề trả lời mà là đưa tay từ Âu Nữ Chi trong tay lần thứ hai đem Tử Tiêu Kiếm cầm trở về Nương Thần tinh khí cũng mặc kệ Trương Thường Ninh ở bên người, giơ tay chậm rãi vung đẩy phủ ấn phương pháp thôi thúc không lâu lắm một đạo màu xanh lam lôi điện bổ đi ra thực sự là quy hư cường lôi kiếm pháp ngươi vậy Trương Thường Ninh sững sở, lập tức kinh hãi ngươi làm sao sẽ quy hư cường lôi kiếm pháp rồi bởi vì Trương Lan Bình dạn dò vừa nói quy hư cường lôi kiếm pháp rồi liền ngay cả thanh phu sơn bình thường nhất kiếm pháp nàng đều đã không dạy trần vị danh, bây giờ cánh là trực tiếp sử dụng rồi màu xanh lam lôi điện, làm sao không kinh? đây chính là chuyện lớn, tuy rằng nhân vì chính mình thân phận đặc thủ, có thể liệt ở ngoài đem quy hư cương lôi kiếm pháp chuyển cho cũng không có tư cách âu ngữ chi, nhưng âu ngữ chi dù sao cũng là thanh phu sơn dòng chính đệ tử, ngày sau tóm lại có cơ hội tu luyện, bất quá là sớm mà thôi. có thể trần vị danh không giống, đây là đệ tử ký danh, một mình chuyển thụ Trấn sơn kiếm pháp, một khi bị tông chủ và các trưởng lao phát hiện, chính mình chịu không nổi, học cái này trừng phạt sẽ càng thêm nghiêm trọng thậm chí khả năng bị phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi sân môn. lập tức đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Âu nữ tri, chính mình không giáo cái kia vô cùng có khả năng là tên đồ đệ này. Âu nữ tri tự nhiên xem hiểu trương thường ninh ý tứ, lắc đầu liên tục, biểu thị chính mình cũng không rõ. đây là lời nói thật, cái kia một ngày trần vị danh dùng đến sau, nàng cũng là một mặt ngẫu nhiên, hoàn toàn không biết là tình huống thế nào. chỉ là biết việc này sự lớn, vì lẽ đó cũng không dám báo cho trương thường ninh. hai sư đồ đối lập không nói gì, mà trần vị danh giờ khắc này cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn biết thanh kiếm này trên người phát sinh rồi cái gì. Hắn vừa nãy thử nghiệm chính mình đi thôi thúc, như vậy cảm thụ càng làm thật hơn thiết. Nhưng cũng không có Âu nữ chi sử dụng loại kia hiệu quả. Đừng xem là màu xanh lam lôi điện, kỳ thực đây cũng không phải là vũ khí duyên cớ, mà là bởi vì hắn cảnh giới tăng lên sau, có thể trực tiếp từ vừa nãy Âu nữ chi kiếm quyết bên trong diện hóa ra màu xanh lam lôi điện. Dưới sự thôi thúc của hắn, vũ khí sắc thực bị thúc chuyển động, tuy nhiên vẹn vẹn là bị thôi thúc mà thôi, cũng không có dòng máu như thế này mạng lưới cùng máu tươi hiệu quả. Vì sao lại như vậy? Này rõ ràng là chính mình huyết. Tại sao chính mình thôi thúc lúc thức dậy, trái lại không bằng Âu Nữ Chi? Khó có thể lý giải được. Trần Vị Danh đột nhiên nghĩ tới điều gì, đem Tử Tiêu kiếm giao cho Trương Thường Ninh trong tay. Sư phụ, ngươi thử xem sử dụng kiếm này. Có thể là bởi vì này kiếm cùng lôi điện kết hợp lại, cần chân chính sử dụng lôi điện kiếm pháp mới có thể hữu dụng. Trương Thường Ninh còn đang vì Trần Vị Danh sử dụng quy hư cương lôi kiếm pháp kinh ngạc, kiếm tới tay bên trong sau, cũng là một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. đáp một tiếng, a, lập tức triển khai quy hư cương lôi kiếm pháp, bổ ra một đạo màu xanh lam lôi điện. Lần này không có vội vã truy hỏi. Mà là nhìn Trần Vị Danh một mặt xoan xuýt, Chấn Sơn kiếm pháp bị người khác học, không biết xử lý như thế nào mới tốt. Báo cáo, có thể từ chối trách nhiệm, liền nói mình hoàn toàn không biết chuyện tình huống hạ, bị người này học trộm. Nếu là như vậy, cái này mấy tên đệ tử e sợ cũng bị trực tiếp xử tử. Tuy rằng Trần Vị Danh bản thân cùng với nàng không có quá nhiều quan hệ, có thể nhiều ngày như vậy ở chung hạ xuống, liền như thế để tên đồ đệ này chết rồi, vẫn còn có chút không nỡ. Nơi này tâm tình phức tạp bên trong, Trần Vị Danh lại là đem Tử Tiêu kiếm nắm quá giao cho rồi Âu Ngư Chi. Vô dụng chương thường đình sử dụng cũng vô dụng, không phải lôi điện kiếm pháp duyên cớ, là những nguyên nhân khác. sư tỷ, ngươi sử dụng nữa một thoáng, chầm một chút, để ta nhìn rõ ràng. quy luật đạo văn tu luyện, tu vi càng sâu, loại kia đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng thói quen cũng càng ngày càng bánh lẹ rồi. Âu nữ chi năm qua kiếm, gật gật đầu, lần thứ hai thôi thúc. chân khí cổ động trong lúc đó, cái kia viên màu đỏ thám huyết bảo thạch ở trôi kiếm nơi tái hiện, dẫn ra rồi huyết sắc hoa văn. nguyên nhân ở nơi nào? chân vị danh đem phá vọng tồn chân chi nhãn thôi thúc đến rồi cực hạn, trên dưới nhìn quét trong lúc đó, đột nhiên trong lòng nhảy một cái hắn nhìn thấy rồi một cái cực kỳ chuyện quái dị, cái tiếc bớt, cái tiếc như phỉ thúy vòng ngọc bình thôn bớt, giờ khắc này, dĩ nhiên là sống. Chương 448, máu tươi hô hoán. Phỉ thúy vòng ngọc bất sống, hoặc là nên nói cái này vốn tưởng rằng là bất ngoạn ý, không còn là vật chết, giờ khắc này cánh là phát sinh rồi một loại quỷ dị sức mạnh dốt vào tử tiêu kiếm bên trong. Dừng lại phá vọng tồn chân chi nhãn, mở mắt ra, liền như vậy phổ thông nhìn chăm chú, cũng có thể nhìn thấy hô ngữ chi trên cổ tay bất phát sinh rồi từng trận ánh sáng xanh lục, dường như ngọc tụ dịu dàng, toàn thân thấu triệt. Cái tia ánh sáng xanh lục cũng không yếu, chỉ là bởi vì Tử Tiêu kiếm lên tử quan quá mạnh, cho tới khiến người ta quên. Cái này không chỉ là bất mà thôi, chân vị danh lại là nhắm hai mắt lại, lần thứ hai dùng phá vọng tổn chân chi nhãn tử tế quan sát. Phỉ thúy vòng ngọc bên trong ánh sáng xanh lục, như một tia sợi tóc, theo Âu ngự chi bàn tay tiến vào rồi Tử Tiêu kiếm bên trong, hội tụ ở trôi kiếm nơi cái kia một giọt máu bên trong. Sau đó thật giống như thoải mái rồi một mảnh sa mạc, kích hoạt rồi tảng lớn sinh mệnh, để Tử Tiêu kiếm trong nháy mắt thoát thai hoàn cốt, uy lực tăng mạnh. Là dòng máu của chính mình. Dòng máu của chính mình kích hoạt rồi cái này phỉ thúy vòng ngập bớt, sau đó đưa tới rồi trong đó sức mạnh. Ẩm. Theo tiếng sấm rền vang vang động, Âu Nữ Chi đã đem quy hư cương lôi kiếm pháp bổ đi ra. Trở lại, Trần Vị Danh vội vàng nói, không cần đem lôi điện bổ ra đến, chỉ phải không ngừng vận chuyển chân khí là được rồi. Âu Nữ Chi không rõ vì sao, nhưng vẫn là chiếu Trần Vị Danh nói tới làm, lại là vận chuyển chân khí, triển khai kế quyết. Lần này không có vội vã bổ ra đến, mà là không ngừng mà vận hành. Chân khí, huyết sắc hoa văn, dường như óng ánh hồng bảo thạch bình thường máu tươi còn có phỉ thúy vòng ngọc bất tỏa ra từng tia một ánh sáng xanh lục hết thảy tất cả đều bị trần vị danh đặt ở trong mắt xem tỉ mỉ rõ rõ ràng ràng đồng thời ở trong đầu không đo vẽ diễn biến tìm tòi trong đó quy luật suy tư khả năng xuất hiện tất cả lượng biến đổi làm ông nữ chi liên tục thôi thúc rồi mười mấy lần tựa hồ có hơi mệt bại thời điểm trần vị danh rốt cục có động tác hắn muốn làm một cái thử nghiệm một cái lớn mật thử nghiệm giơ tay trong tay phải xuất hiện một thanh đoạt kiếm ở nơi lòng bàn tay cắt ra một vết thương chân khí cổ động lượng lớn máu tươi bị đè ép mà ra như suối phun, phun trào lại bị không khí định trên không trung cũng không có rơi xuống. A, Âu nữ chi kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi làm cái gì vậy? Nàng không hiểu vì sao chính mình múa kiếm thời điểm, Trần vị danh lại đột nhiên tự tàn, quá quỷ dị rồi. Đừng có ngưng hạ, lần thứ hai vận chuyển kế quyết, lần này đem lôi điện bổ ra đi. Trần vị danh lớn tiếng nói, một mặt túc sắc, thân hình lói lên, đã đến rồi Âu nữ chi phía sau, không chờ phản ứng, một trưởng vô gia đem dâng trào ra máu tươi hết mức vỗ vào rồi trên cổ của nàng, không có máu tươi tung tóe, cũng không có ở trên cổ dơ mở ở chân vị danh máu tươi dính vào trên da trong nháy mắt Âu Nữ Chi thân thể như một cái to lớn khô ráo bờ biển gặp phải rồi thủy giống như vậy Điên Quân hấp thu trong khoảnh khắc liền hấp thu một điểm không dư thừa một giọt máu tươi vẫn là cách vũ khí hưởng ứng cũng có thể làm cho phỉ thúy vòng ngọc bất sản sinh không nhỏ phản ứng liền càng không cần phải nói như vậy trực tiếp huyết tế rồi làm máu tươi bị hấp thu sạch sẽ trong nháy mắt phỉ thúy vòng ngọc bất chỉ một thoáng hào quang chói lọi vô số ánh sáng xanh lục tuôn ra bao vây rồi Âu Nữ Chi đồng thời còn tràn vào Tử Tiêu Kiếm bên trong vù một tiếng kiếm reo Tử Tiêu Kiếm khí tức tăng nhiều. Tử quang đại thịnh, hầu như có thể cùng ánh sáng xanh lục chống đỡ được. Âu nữ chi bị này đột phát tình huống làm cho khiếp sợ, cánh là ngừng lại, ngẩn người tại đó không lúc đích. Trương Thường Ninh cũng là trở nên hoảng hốt, xem không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Trần vị danh vội vàng la lớn, không nên kinh hoàng, như thường triển khai kiếm quyết. Hắn biết mình suy đoán là đúng, cái kia phỉ thúy vòng ngọc bất có thể bị chính mình máu tươi kích hoạt, máu tươi càng nhiều, có thể thể hiện ra phát hiện sức mạnh liền càng mạnh. Âu nữ chi trong lòng kinh ngạc không tên, nhưng vẫn là tỉnh táo lại, y theo Trần vị danh từng nói, tự từ tiêu kiếm múa, chân khí xoay quanh lôi điện giao tạp trong lúc đó vù vù văn vọng một trận gào thét cuồng lôi tiếng vang lên cả người khí tức tăng vọt cánh là đột phá rồi tiên nhân cảnh giới tiến vào rồi thiên tiên thậm chí còn huyền tiên cảnh giới a sức mạnh như vậy mạnh mẽ quá đáng Âu Lữ chi khó có thể hoàn toàn chi phối sức mạnh phun trào bên dưới không nhịn được hét lớn một tiếng chân khí khuấy động cánh là đem trần vị dành trực tiếp bước lui bay ra mấy trăm mét vừa mới ngừng lại thân hình khí tức phun trào lôi điện nổ vang đan dệt trong lúc đó như từng cái từng cái phi long ở bên trong trời đất xoay quanh từ khí quần cuộn cuộn Ánh sáng xanh lục dịu dàng, Trần bị Danh nhìn về phía trước, cũng là trong lòng kinh ngạc. Hắn có thể tìm tòi đến một ít quy luật, nhưng cũng không cách nào trưởng khống tất cả, tình huống trước mắt ngoài ý muốn, hắn thậm chí cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Có thể chính mình quá vội vàng, không nên một lần thôi thúc nhiều máu như vậy dịch để Âu Nữ Chi hấp thu mới lạ. Cái kia một chỗ, Âu Nữ Chi tay nắm kiêu quyết, chân khí dâng trào, gồ lên trong lúc đó, đã là không cách nào tự kiểm chế bình thường mua kiếm. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba. Quy Hư Cương Lôi Kiếm Pháp tổng cộng 7 chiêu, mỗi một chiêu đều có diệu dụng. Âu Ngự Chi giờ khắc này từng chiêu vận chuyển mà đến, nhưng đều chỉ là đem khí tức ở trong người xoay quanh, cũng không có đem kiếm chiêu bổ ra. Trần Vị Danh nhìn về phía trước, đột nhiên một trận xương sở. Ở ánh sáng xanh lục vờn quanh bên dưới, Âu Ngự Chi cả người khí tức thậm chí còn khí chất đều thay đổi. Trên mặt tựa hồ không có rồi trước kiêu mị, khiêm nhượng, mà là trở nên lạnh lùng không cảm. Giữa hai lông mày cũng không còn là con gái rượu, mà là mơ hồ có một loại khí sắc phạt. Đặc biệt là ở ánh sáng xanh lục làm nổi bật bên dưới, không biết có phải ảo giác hay không, Trần Vị Danh cảm giác Âu Chi quần áo cũng thay đổi đã biến thành màu xanh lục ở nơi đó chuyển chuyển mấy múa ánh kiếm màu tím màu xanh lục khí tức trong lúc đó có thể thấy được màu trắng vết kiếm xuất hiện từng kiếm một từng sợi từng sợi lẫn nhau liên lạc với lên mạnh mẽ mắt thấy đi lại có như một đóa màu trắng tuyết phủ rong ở trên hư không phóng ra đây là chân vị danh đột nhiên tim đập nhanh hơn cả người nín thở mặc dù là hắn mặc dù có phá vọng tổn chân chi nhãn vào giờ phút này cũng là mê loạn hắn dĩ nhiên phân không ra cái kia múa kiếm nữ tử đến tột cùng là Âu Ngự chi vẫn là trong ngọng cái kia lục y nữ tử a cái kia một chỗ, Âu nữ chi múa kiếm rốt cục đến rồi cuối cùng, hết thể năng lượng hội tụ một đoàn, chỉ một thoáng ở nàng quanh thân hình thành rồi một cái màu tím cùng ánh sáng xanh lục phức tạp năng lượng đoàn, như một đóa hoa tươi nụ hoa chờ nở. chờ đến khí tức thôi thúc đến rồi mạnh nhất điểm, nước chảy thành sông trong lúc đó, Âu nữ chi một chiêu kiếm vung lên, lôi điện nổ vang mà tới, trong nháy mắt ở văn tu phong bốn phía đánh xuống. Tử, màu tím. nhìn những tia đánh xuống lôi điện, trương thường ninh trợn to hai mắt, không dám tin tưởng. giờ khắc này, Âu nữ chi bổ ra thiểm điện, dị nhiên thành rồi màu tím, quy khư lục sắc. Bạch Thanh làm tử Kim Hắc, chính mình còn không biết khi nào có thể đạt đến màu tím trình độ, bây giờ chính mình đồ đệ dĩ nhiên là bộ đi ra. Tất cả, phảng phất một cảnh là như vậy không chân thực. Mua kiếm kết thúc, ánh sáng xanh lục tạm dừng, Âu Nữ chi dường như đầu gỗ giống như vậy, ngơ ngác nhìn về phía trước. Ẩm. Đột nhiên tiếng sấm rền vang vang động, để mấy người theo tiếng hướng lên trời lên nhìn lại. Mây đen từng trận, không biết khi nào trên bầu trời cánh là xuất hiện rồi lượng lớn cái vân. Chương 449, dị hướng. Bản cũng đã là tiên nhân cảnh giới cửu trọng thiên bây giờ ở những này quỷ dị sức mạnh ảnh hưởng bên dưới Âu Nữ Chi cánh là làm ra rồi đột phá nên đón rồi Thiên tiên Kiếp Kiếp Vận quận, từng đạo từng đạo lôi điện ở hắc vân bên trong bốc lên khí tức không yếu nhưng cũng không thể nói được rất mạnh Thiên Kiếp mạnh yếu cùng Thiên Phú Tội nghiệp thậm chí còn có tu hành công pháp có quan hệ Lục Y Nữ Tử Thiên Phú làm sao không rõ lắm nhưng Âu Nữ Chi Thiên Phú chỉ là giống như vậy bởi vậy Thiên Kiếp này cảm giác cũng không có chỗ đặc thù gì có thể Âu Nữ Chi giờ khắc này trạng thái nhưng là khiến người ta có chút bất ngờ trên cổ tay phỉ thúy vòng ngọc bất cũng không có thu liễm Ánh sáng trái lại càng tăng lên, bao phủ bên dưới, làm cho nàng thật giống đạp ở một đóa to lớn màu xanh lục hoa sen lên. Thường ngày yếu kém dáng dấp giờ khắc này không còn tồn tại nữa, trong ánh mắt càng là có một loại không nói ra được ánh sáng, lạnh lùng không cảm, khiến người ta nhìn không rét mà run. Trương Thường Ninh càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng: Ta Thiên, tiểu chi đây là làm sao rồi? Tâm ma phụ thể, không thể nào. Thiên kiếp chia làm rất nhiều loại, năng lượng thiên kiếp là thường thấy nhất, cũng là lực phá hoại mạnh nhất. Nhưng đối với độ kiếp giả nguy hại to lớn nhất cũng không phải năng lượng thiên kiếp, mà là tâm ma kiếp. Trong truyền thuyết, bên trong đất trời có một cái đơn độc thế giới, là vực ngoại thiên ma vị trí. Hai cái thế giới là đối lập độc lập, không cách nào lẫn nhau vắng lai, chỉ có ở có người độ kiếp, xuất hiện tâm ma kiếp thời điểm, vực ngoại thiên ma là có thể thông qua tâm ma cảm ứng, bám thân đến ứng kiếp giả trên người. Bám thân đồng thời, đều sẽ nắm giữ ứng kiếp giả hết thể ký ức, lợi dụng vực ngoại thiên ma năng lực đặc thu nuốt chửng ứng kiếp giả tâm linh. Một khi nuốt chửng thành công, ứng kiếp giả bằng chết đi, vực ngoại thiên ma có thể lấy một loại kỳ lạ sinh mệnh phương thức sinh sống trên thế giới này, hoặc trực tiếp bạo thể bỏ mình, hoàn toàn biến mất. Đối với người tu hành mà nói, tâm ma kiếp là tối không muốn gặp phải thiên kiếp. Bởi vì năng lượng thiên kiếp còn có thể mượn ngoại lực chuẩn bị sẵn sàng, vừa ý ma kiếp nhưng là hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù cho mỗi một cá tu sĩ đều rõ ràng cái gì là tâm ma kiếp, thậm chí cũng sẽ sớm đi tìm đối kháng tâm ma kiếp phương pháp, sau khi tâm ma kiếp chân chính đến thời điểm, nhưng là cái gì dùng đều không có, không cẩn thận liền luân hãm trong lòng ma kiếp bên trong. Có thể cái này đặc thù thiên kiếp, bình thường đều là tu sĩ mạnh mẽ mới có thể xuất hiện, thấp nhất cảnh giới cũng là kim tiên tu sĩ, hơn nữa tỷ lệ cực nhỏ. Quan trọng hơn chính là Cái thiên kiếp này, bình thường đều là làm lựa thiên kiếp thứ 9 xuất hiện, chí ít cũng là đạo thứ 8, tuyệt không nên như thế sớm mới là. Chân vị danh không nói gì, hắn biết này tuyệt không là thiên ma kiếp, mà là bởi vì cái kia phỉ thúy vòng ngọc bất ảnh hưởng. Âu nữ chi cùng lục y nữ tử quan hệ không phải bình thường, có thể liền dường như trong truyền thuyết chuyển thế sống lại, nàng là lục y nữ tử khác một đời. Cũng không biết vì sao, hắn cũng không mong muốn tiếp thu khả năng này, bởi vì cái kia mang ý nghĩa, lục y nữ tử chết rồi. Mà giờ khắc này xem ra, lục y nữ tử có phải là chết rồi khó có thể kết luận, nhưng không nghi ngờ chút nào. Cái kia phỉ thúy vòng ngọc bất bên trong phong ấn rồi sức mạnh của nàng. Một khi bị dòng máu của chính mình xúc động, những tia sức mạnh sẽ tràn ra tới. Âu nữ chi cũng không phải là bị tâm ma ảnh hưởng, nhưng nàng giờ khắc này nhưng là bị lục ý nữ tử sức mạnh ảnh hưởng, cho tới mất đi rồi một phần trước so với tâm tính của chính mình. Nay sẽ có hậu quả gì không, Trần Vị danh cũng không biết. Chính đang suy tư trong lúc đó, đệ một tia chớp đã đánh xuống, là một đạo màu xanh lôi điện, như độc long điều động khí thế hùng hổ. Âu nữ chi không nhúc nhích, chỉ là lập ở trên hư không, khen ngẩng đầu, lặng lặng nhìn đợi được cái kia lôi điện giết tới trước mắt thời điểm, đột nhiên đưa tay, càng thật giống người đánh cá trào thiện ngư giống như vậy, trực tiếp nắm lấy rồi thiểm điện trước đoạn, gặp lại ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, màu xanh lôi điện trong nháy mắt còn như lưu ly bình thường tầng tầng phá nát, tiêu tan ở trong hư không. trời ơi, trương thường linh lại là kinh ngạc tốt lên một tiếng, đây là đồ đệ của ta sao? do dự một chút, nắm bắt cổ họng hô to một tiếng, tiểu chi, tiểu chi, là người sao? người nói một câu, không nên quấy rời nàng. chân vị danh vội vàng gọi lại bởi vì hắn cũng không biết kích thích trạng thái này hạ Âu nữ chi sẽ có hậu quả gì không cũng biết Âu nữ chi tất nhiên sẽ không làm gấp lại quả nhiên Âu nữ chi phản phất không có nghe thấy nhưng cũng không phải không núc ních nhưng thấy lông mày khẽ động tựa hồ có loại thiếu kiên nhẫn cảm giác sau đó động tác để chân vị danh cùng trương thường ninh giật nảy cả mình nàng không có đứng ở đó ngây ngốc đằng thiên kiếp giáng lâm cánh là cầm trong tay trường kiếm bay lên trời trực tiếp quay về kiếp vân vào tới tựa hồ cảm giác được rồi cái này ứng kiếp giả ý kiếp vân lăn lộn đạo thứ hai trong nháy mắt phát sinh muốn chặn lại ôm nữ chi nhưng thiên kiếp như vậy Đối với trạng thái này, Hạ Âu Nữ Chi căn bản không có mấy phần uy hiếp, chỉ thấy nàng tiện tay một chiêu kiếm, tử quang lóe lên trực tiếp bắn chúng lôi điện. Ầm. Một tiếng vang lớn, thiên kiếp còn như lưu ly li bình thường không đỡ nổi một đòn, bị trong nháy mắt đánh nát. Âu Nữ Chi thân hình lóe lên, đã là vọt thẳng nhập kiếp vân bên trong. Oen, oen, ầm. Từng trận nổ vang kéo dài không dứt, như xôi chảo trong chảo dầu bị phá vào rồi lượng lớn nước lạnh, cũng không còn cách nào yên tĩnh lại. Thanh âm kia càng là tầng tầng lớp lớp, không đoạn trở nên càng hưởng càng lớn, hơn lệnh thiên địa chấn động, để phía dưới hai người kinh hồn bạc vía. Trần Vị Danh vội vàng nhìn về phía tứ phương, e sợ cho có người đến đây. Âu nữ chi tình huống rất quỷ dị, hắn không cảm thấy chuyển đi sẽ là việc tốt. May mắn chính là, một tú phong lên không biết là bị thiên kiếp ảnh hưởng rồi, vẫn bị phỉ thúy vòng ngọc bất bên trong sức mạnh ảnh hưởng. Nơi này tuy rằng đất dung núi chuyển, nhưng những nơi khác tựa hồ cũng không có động tĩnh, thậm chí ngay cả cây cối rung động cảm giác đều không có. Chuyện này, Trương Thường Ninh nhìn bầu trời không nút đít. Một hồi lâu sau, mới chờ Trần Vị Danh lớn tiếng quát: Trần Vị Danh, ngươi làm cái gì quỷ? Làm sao để Tiểu Chi biến thành bộ dáng này rồi? nàng làm sao biết phát sinh rồi cái gì, chỉ có đem đầu nguồn quái đến rồi Trần vị danh trên người. Trần vị danh vẫy vây tay, lắc đầu nói rằng, thật không thể trách ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thật giống là nàng, cái kia bất duyên cớ. bất ánh sáng xanh lục từng trận, không thể giấu diếm được trương thường ninh, đơn giản liền hướng mặt trên ấy. a, bất trương thường ninh sững sở, lập tức rất cho mày, rất khó chịu hỏi, đó là ý nói, coi như ngươi luyện chế cho ta vũ khí, ta cũng không có cách nào cùng tiểu chi như thế rồi. Trần vị danh gật đầu, hẳn là chính là như vậy, cùng ta luyện chế vũ khí không quan hệ là nàng tự thân duyên cớ. Sư phụ, ta cảm thấy đây là sư tỷ bí mật, tốt nhất là không muốn truyền đi, sợ có người sẽ đối với sư tỷ bất lợi. Này con cần ngươi nói. Trương Thường Linh rất là khổ não, cũng không biết này đều tình huống thế nào. Đúng rồi. Đột nhiên lại là tiếng tới, Rồi ra cá ngón tay điểm ở Trần Vị Danh trên chắn hỏi, ngươi cho ta đàng hoàng giải thích hạ, tại sao ngươi sẽ quy hư cường lồi kiếm pháp? Hả? Trần Vị Danh trong lòng hơi suy nghĩ một chút, chính muốn nói rõ, lại nghe thấy một trận nổ vang nổ vang, phảng phất trời long đất lở. Gặp lại trên bầu trời kiếp vân tung bay, Âu nữ chi phản phất tảng đá bình thường rơi xuống. Chương 450, chuyến thuyết chuyển người. Nhìn thấy Âu nữ chi từ không trung rơi xuống, Trần Vị Danh vội vàng vọt tới, song rối tay một cái, đưa nàng tiếp trong ngực bên trong. Bởi vì trương thường ninh quấy rối, Trần Vị Danh không có tác dụng phá vọng tổn chân chi nhãn đi nhìn thiên không, bởi vậy không biết kiếp vân bên trong phát sinh rồi cái gì. Nhưng Âu nữ chi giờ khắc này đã thoát được hôn mê, cao mày, thanh tú mặt có chút trắng xám, rất hiển nhiên, vừa nãy phát sinh tất cả cũng không phải cá thoải mái trải qua. Tiểu chi thế nào rồi? Trương thường ninh cũng tạm thời thả xuống ép hỏi, cấp thiết hỏi. Trần Vị danh tốc độ nhập chân khí tra xét, phát hiện cũng không có bất kỳ không ổn nào, mới nói với Trương Thường Ninh, nên thoát lực hôn mê cũng không lo ngại, làm cho nàng nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Lập tức cũng không xin chỉ thị, ôm Âu Nữ Chi tiến vào gian phòng, đem đặt lên giường sau, lúc này mới lùi ra. Trương Thường Ninh cũng không hề rời đi, tại ngoại biên chờ, nhìn đi ra Trần Vị danh cũng không nói lời nào, liền như thế nhìn, ý tứ rất đơn giản, để chính hắn thành thật khai báo. Trung binh là tránh không khỏi, Trần Vị danh cũng là trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, nào sẽ chỉ muốn biết rõ tình huống, chưa từng cân nhắc quá nhiều. Này sẽ thật có chút hối hận rồi. Suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là nói rằng, sư phụ, có một số việc nói ra ngươi có thể không tin, nhưng sự thực chính là như vậy. Ta tu luyện không chỉ là niệm lực đạo văn, còn có Lôi Điện đạo văn cùng Phong Chi đạo văn. Mà ta ở Lôi Điện đạo văn cùng Phong Chi đạo văn lên, có một cái hắn người không thể so với năng lực kẻ thủ. Cái gì? Trương Thường Linh vội vàng hỏi. Chân vị danh chậm rãi nói, không nói hết thảy, nhưng phần lớn Lôi Điện đạo văn cùng Phong Chi đạo văn thần thông, chỉ cần để ta gặp một lần, ta liền có thể sử dụng, thậm chí sẽ so với ban đầu người sử dụng càng mạnh hơn còn có chuyện như vậy, trương thường ninh trợn to hai mắt, lập tức manh kinh thanh hỏi, ngươi, ngươi, ngươi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết trật tự đạo thể, trật tự đạo thể, chân vị danh xứng sở, hắn từng nghe đạo sĩ hàng đã nói vật này, không hề nghĩ rằng trương thường ninh cũng không biết. trương thường ninh gật đầu liên tục, đạo thể cực kỳ hiếm thấy, đều là thiên tài trong thiên tài, mà trật tự đạo thể thì lại được xưng là đạo thể nửa đường thể, thể chất mạnh nhất. một mười triệu năm trước từng xuất hiện một cái cường giả tuyệt đỉnh, gọi thiên diễn đạo tôn, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cho tới hôm nay đều vẫn là vô số người sùng bái đối tượng. Hắn chính là trật tự đạo thể, mạnh nhất đạo thể. Hắn to lớn nhất đặc thù chính là bất kể là ai thần thông, chỉ cần để hắn xem qua một chút, liền có thể sử dụng. Truyền thuyết hắn từng quét ngang rồi một thời đại, nhưng đáng tiếc cuối cùng không biết nguyên nhân gì biến mất, ngươi lẽ nào cũng là? Thiên Diễn đạo tôn. Chân vị danh trong lòng hơi động, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được danh tự này, có vẻ như cũng là cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Bất quá chân chính để hắn chấn động trong lòng, không chỉ là bởi vì Trương Thường Ninh nói mạnh như vậy, mà là thời gian. 10 triệu năm trước. 10 triệu năm trước. Đại thế giới này bên trong tất nhiên đã xảy ra to lớn sự kiện, có loài người tám đại đế hoàng xuất thế, đạo tổ Hồng Quân bị đẻ chết ở Điên Đảo Sơn. Lý Thanh Liên nói tới cái kia một nhóm nghịch thiên mà chiến người chịu khổ thất bại, tung tích không rõ. Thẩm Phán Chi chủ rết vào địa ngục luân hồi, cuối cùng bại vào Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Mà bây giờ lại xuất hiện một cái thiên diễn đạo tôn. Nếu như người này có thể ở một mười triệu năm trước còn được xương quét ngang một thời đại, vô địch thể chết, vậy người này ở lịch sử bên trong lại là một cái nhân vật như thế nào? Hắn là Nghịch thiên mà chiến đám người kia bên trong một cái vẫn là thiên địa đại đạo thủ hạ cường giả, cùng thẩm phán chi chủ bình thường nhân vật. Không biết được, để Trần Vị Danh cũng cảm giác được có chút đầu trướng, không cách nào suy nghĩ tượng thời đại kia đến tột cùng là thế nào ầm ầm sóng dậy. Trong lòng cảm thán, để hắn không nhịn được hỏi: "Sư phụ, ngươi có hay không một ít ghi chép?" Lịch sử loại hình thư tịch. "A." Trương Thường Linh không nghĩ Trần Vị Danh tư duy đột nhiên khiêu đi rồi, sau đó gật gật đầu, tự nhiên là có, bất quá ghi chép không tỉ mỉ, ở cha ta cái kia, ta đi giúp ngươi nhận lấy." Trần Vị Danh bận bịu là gật đầu, "Đa tạ." Trương Thường Linh cười hì hì, "Tạ quy tạ." Ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi có phải là Trật tự đạo thể? Trần Vị Danh lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, Trật tự đạo thể đến tuột cùng là tình huống thế nào, nhưng ta hẳn là không phải, ta chỉ là dễ dàng học được Lôi Điện đạo văn cùng Phong Chi đạo văn thần thông mà thôi. Này cũng thực sự không giống nhau a. Trương Thường Ninh hơi nhướng mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy, trong mắt thần quang lóe lên, nhìn Trần Vị Danh nét miệng nở nụ cười, ta xem ngươi thật giống như đối với Tiểu Chi sự tình rất để bụng a, bằng không đem nàng gả cho người quên đi. A, Trần Vị Danh sững sờ, lập tức cánh là kịch liệt ho khan lên, liên tục xua tay. Sư phụ, đừng nói lở nụ cười." Trương Thường Ninh sắc mặt nghiêm nghị, "Ngươi không thích tiểu chi sao?" Trần Vị danh mau mau lắc đầu, "Cái kia ngược lại không là, nhưng này không phải một chuyện a." Nói chung, "Sư phụ ngươi nói đùa là tốt rồi, đừng thật đến. Quên đi, cũng là tùy tiện nói một chút." Trương Thường Linh hành rồi Trần Vị danh một chút, "Ta đi tìm cha ta nắm thư đi, lại đi cầu điểm vật liệu đến, ngươi chuẩn bị luyện cho ta khí, ta cũng phải đổi vũ khí rồi." Lập tức bay lên trời, hướng Thanh Phu Sơn phương hướng mà đi. Nhìn tấm lưng kia, Trần Vị danh đột nhiên cảm giác trong lòng táo bạo lên. Không nghi ngờ chút nào Hắn đối với Âu Ngự Chi rất có hảo cảm, không đúng vậy sẽ không nghĩ tất cả biện pháp ở Thanh Phu Sơn lưu lại rồi. Nhưng vẻn vẹn chỉ là hảo cảm mà thôi, hơn nữa loại này hảo cảm cũng không phải tới từ Âu Ngự Chi bản thân, mà là bởi vì trong Ngọc Lục Y nữ tử. Chính mình ở đây lưu lại, không phải vì rồi muốn cùng Âu Ngự Chi tương thân tương ái, chỉ là muốn tìm ra bản thân cùng hắn chỉ thấy được để là quan hệ gì. Ý nghĩ này vừa mới bắt đầu liền đã xác định, hiện tại cũng vậy. Nếu như nhất định phải nói thấu triệt, hắn là truy tìm Lục Y nữ tử mà đến, bất quá là tìm tới rồi Âu Ngự Chi. Chính như trước suy nghĩ, Nếu như Âu Ngự Chi đúng là lục y nữ tử luân hồi chuyển thế, đây đối với chính mình mà nói cũng không phải là một tin tức tốt, cái kia mang ý nghĩa cái kia chính mình nhớ thương nữ tử chết rồi, hoặc là nói là không còn tồn tại nữa rồi, mà là thành rồi Âu Ngự Chi. Hắn vẫn luôn là như thế nghĩ, cũng cảm thấy không có vấn đề. Chỉ là ngày hôm nay Trương Thường Ninh đột nhiên đem một vài nàng cho rằng đồ vật nói toạc, để trần vị danh nhưng là đột nhiên có không tên hoàng loạn. Kết hôn. Đạo lữ. Giới tu hành đón dâu phương thức, bản chất cùng người phàm không có khác nhau, đặc biệt là ở như vậy môn phái Tần ngữ âm người như vậy, Hôn nhân việc còn chính mình không cách nào làm chủ, xuống hồ Âu nữ chi. Như muốn chính mình cưới nàng, luôn cảm giác không thích hợp, nhân vì chính mình đối với nàng thật không có cái gọi là ái tình cảm giác. Nhưng nếu là nàng phải gả cho người khác, Trần vị danh nhưng trong lòng lại là không muốn. Dù sao, nếu như Âu nữ chi vẫn có thể biến thành cái kia lục y nữ tử, như vậy kết quả không phải hắn muốn. Ta không phải, hữu không phải, Trần vị danh hoang ma rồi. Hắn tìm cây đại thụ ngồi xuống, nhìn thân cây, nhìn về phía trước, mây tụ mây mê tan, mênh mông trời cao, hắn không biết mình đang suy nghĩ gì nhưng luôn cảm giác trong lòng tích tụ khó thư. Tốt như vậy ít ngày, rõ ràng Trương Thường Ninh lại trở về. Chương 451, kinh diễm rồi người cùng một thời đại. Trương Thường Ninh trở về, mang về rồi vài cuốn sách, còn mang về lượng lớn tài liệu luyện khí. Chân vị danh cũng từ tạm thời thả xuống rồi những thứ hỗn ngang kia tâm tư, ước lượng rồi một thoáng những thứ đó, cười nói, "Sư phụ, đồ vật cũng không tệ a." Trương Thường Ninh vì nàng vũ khí mới, phi thường để tâm, lấy nàng cái kia gấp gáp tính cách, thời gian dài như vậy không có để cho mình bắt đầu, tự nhiên là ở thật tốt sưu tập vật liệu rồi. Mấy cái trong túi đồ vật đều là hàng đầu tiên tài, vài loại thậm chí là đã đến rồi huyền cấp vật liệu trình độ. Trương Thường Ninh chống nạnh, một mặt bất ý, đồ vật của ta nói thế nào cũng không thể so đồ đệ kém đi, nhìn có thể hay không luyện chế cho ta ra huyền khí cấp bậc vũ khí đến. Huyền khí, so tiên khí càng tốt hơn vũ khí, tự tiêu kiếm vốn là là tiên khí tự phẩm, bây giờ nhưng là bất ngờ đến rồi huyền khí nhất phẩm. Thanh kiếm này rất thú vị, mặc dù mình từng nghĩ tới thanh kiếm này có thể trở nên càng mạnh hơn, nhưng nhanh như vậy liền bị nghiễm chứng, vẫn như cũ để Trần Vị danh cũng bất ngờ, chỉ là không biết cái này thăng cấp là nhân vì chính mình lúc đó luyện khí vừa vặn trên lệnh một đường, vẫn là nói tiềm lực to lớn, có thể rất nhanh tăng lên. Bất quá muốn chính mình trực tiếp luyện chế huyền khí, Trần vị danh vẫn còn có chút không tự tin, đặc biệt là trương thường ninh bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng trong lòng siêu tập đến vật liệu, nếu là ở trong tay mình đập phá thực sự phiền phức. sư phụ, ta này bếp lò đẳng cấp không đủ, ngươi có thể mượn cá càng tốt hơn luyện khí lô tới sao? Nếu là có thể, tỷ lệ thành công sẽ càng cao hơn. Bình thường phạm chủ bên trong, hoàng cấp luyện khí lô thích hợp luyện chế tiên khí trở xuống vũ khí pháp bảo, có thể hay không luyện chế huyền khí cũng không rõ ràng. Nếu có thể đổi thành một cái huyền khí đẳng cấp luyện khí lô, nên liền không thành vấn đề rồi. Chính mình là không có cách nào thay đổi, chỉ có thể để trương thường ninh đi buôn ba rồi. bếp lò a, cái này thật phiền thoái. trương thường ninh to mày, luyện khí lô luận võ khí pháp bảo đều ít đòi, đặc biệt là tốt đẹp. hoàng cấp luyện khí lô đúng là nhiều, có thể huyền cấp luyện khí lô, liền không phải người bình thường có rồi. thanh phu sơn nên có một cái, nhưng có thể hay không ngờ tới, trong lòng nàng cũng không hề chắc khí. người trước tiên chờ, ta đi thử xem. bây giờ bất thành rồi lại nói, bỏ lại lời này lại là phong gấp hỏa liệu đi rồi như gió nữ tử đem vật liệu vừa thu lại, trần vị danh cầm lấy cái kia vài cuốn sách liền lật lên xem đến lịch sử đều là có một loại không cách nào hình dung hùng vĩ khí thế minh ông, viết xuống sách sử người thường thường cũng có người khác khó cùng bút lực chỉ cần rất ít vài câu liền có thể khiến người ta thân như thời đại kia cảm nhận được thời đại kia hùng tráng dù cho này vài cuốn sách nội dung kỳ thực cũng không có nhiều tỉ mỉ vẫn như cũ hấp dẫn rồi trần vị danh bởi vì đây là thái sử ghi lại không có một 10 triệu năm trước là cá rất kỳ lạ thời đại dùng tám chữ có thể hình dung quân hùng cùng nổi lên, thiên tài lớp lớp. Bình thường người tu hành đều có tùy nội nhi an tâm tư, hoặc là quyền lực dục vọng chi phối, nghĩ cắt cứ một phương, sưng hùng một chỗ. Nhưng mà ở thời đại kia, nhưng khác, mọi người đều là một cái theo đuổi cực đạo. Đó là trong truyền thuyết tu hành cảnh giới tối cao, đạo cực hạn. Từ chính độ nào đó mà nói, đó chỉ là một cái khái niệm, bởi vì không có nhân chân chính đạt đến quá, hết thảy đều là suy đoán, là theo đuổi. ở cực đạo theo đuổi trước mặt bất kỳ hoàng đồ bá nghiệp bất kỳ hùng vĩ mục tiêu đều trở nên ảm đạm phai mờ. trong đại vũ trụ Khắp nơi tinh vực vô số thiên tải, ở nắm giữ đủ thực lực sau khi, đều rời đi chỗ ở mình tinh vực, bước lên hành trình, tiến vào tinh không, hướng về trung ương tinh vực mà đi, truyền thuyết chỉ có nơi đó mới có cực đạo bí mật, chỉ có ở vùng tinh vực kia bên trong mới có cơ hội vấn đỉnh cực đạo. Đôi câu vài lời không cách nào hình dung thời đại kia huy hoàng, nói là tiên vương thánh giả không bằng cậu, hôn Nguyên Đế hoàng đầy đất đi đều không quá đáng. Chính là có thể nói cực đạo bên dưới, tu hành tuyệt đỉnh cường giả trí tôn, đều nhiều hơn khó có thể tưởng tượng. Cho tới có bao nhiêu người ngã vào rồi này đều cực đạo trên đường, cái kia cũng không có ai sẽ quan tâm. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, người tu hành đều sẽ có mạnh yếu đứng hàng thứ. Thiên tài rất nhiều, nhưng thiên tài bên trong còn có thiên tài. Thiên diễn đạo tôn chính là người như vậy, mặc kệ là cái gì đối thủ, mặc kệ là đáng sợ dường nào nguy hiểm, hay hoặc là thế lực mạnh mẽ quái nhiễu, đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn lại như một chiếc lớn vô cùng chiến xa, đem bất kỳ che ở phía trước đồ vật nghiền ép lên đi, toàn bộ nghiền nát. Cái này tu luyện chật tự đạo văn chật tự đạo thể, không có nhân là hắn đối thủ. Ở thời đại kia, phàm là cùng hắn giao thủ người, nếu như có thể thua ở chật tự thần thông chi hạ là một loại quan binh. Bởi vì chứng minh hắn vận dụng rồi bản lãnh thật sự chỉ là phần lớn người đều là thua ở rồi từng người chính mình thần thông lên đây là thiên diễn đạo tôn thích nhất việc làm hắn có thể dễ dàng học được bất kỳ thần thông thậm chí so với đối phương dùng càng mạnh hơn sau đó dùng đến đánh bại nguyên lai người sử dụng thời đại kia mặc nói tìm được đánh bại hắn người cùng cảnh giới tu sĩ có thể cùng hắn giao thủ vượt quá 10 triệu người đều có thể nói cái thế hào hùng uy danh không chỉ là hạn chế so với một cái tinh vực mà là chuyển khắp rồi toàn bộ đại vũ trụ tu vi tăng lên nhanh chóng càng làm cho người không thể tin tưởng Chuyên thuyết hắn vấn đỉnh trí tôn, chỉ dùng rồi hơn 200 năm. Hơn 200 năm, người khác có thể tu hành đến cảnh giới kim tiên đều ngạo thị quần hùng, mà hắn nhưng là đạt đến rồi cực đạo bên dưới mạnh nhất. Thời đại kia, tối nhiều lần xuất hiện đề tài chính là, hắn lại đột phá rồi. Cựu tin tức còn không truyền ra, tin tức mới liền cũng đã xuất hiện. Tất cả mọi người đều cảm thấy, nếu như thế giới này sẽ xuất hiện một cái cực đạo cường giả, tất nhiên sẽ là hắn. Làm tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở trên người hắn thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên biến mất rồi, biến mất phi thường triệt để, từ đây không còn tin tức Từ hắn xuất hiện đến biến mất, trước sau không tới 300 năm. 300 năm, đối với người tu hành tháng năm dài đằng đẵng mà nói, quả thực chính là một cái ngủ trưa giống như. Nhưng chính là này 300 năm, nhưng đủ khiến hắn đem chính mình khắc vào thời đại bất hủ trên tường, khắc vào thời đại kia thậm chí sau khi thời đại hết thảy người tu hành trong lòng. Thật giống như một đạo lưu tinh, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên không gặp. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn kinh diễm rồi một thời đại, khiến cho vô số cái gọi là tài cao ngất trời ảm đạm phai mờ. Thiên diễn bên dưới không thiên tải. Sách sử dùng một câu nói khái quát rồi đối với hắn cảm thán. Người như vậy, Chân vị danh trong lòng thầm than, mạnh đến trình độ như vậy, khiến người ta cảm thấy có chút hoang mang. Không biết vì sao, hắn tử trên người Thiên Diễn Đạo Tôn đột nhiên nghĩ đến rồi một người khác, Lý Thanh Liên. Đồng dạng tại tại khinh người, tương tự không cách nào lấy người thường chi tâm suy đoán, cũng là đồng dạng cường coi trời bằng vung. Hai người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, không cách nào lấy cảnh giới đến cố định sức chiến đấu của bọn họ. Lại như Lý Thanh Liên ở Không Minh Kỳ dễ dàng lấy ma chủ thủ cấp giống như vậy, Thiên Diễn Đạo Tôn tất nhiên cũng từng có vô số vượt cấp khiêu chiến huy hoàng chiến tích. Vì lẽ đó lây cảnh giới đến cố định bọn họ sức chiến đấu người, tất nhiên đều sẽ ăn thiệt lớn. Xem xong mấy quyển sách sử, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy ra một vấn đề, trước đây vẫn không hề nghĩ rằng. Lúc này Trương Thường Ninh vừa vặn trở về, sau khi rơi xuống đất, không chờ nàng mở miệng, Trần Vị Danh liền cấp hỏi trước. "Sư phụ, người nghe nói qua Lý Thanh Liên sao?" Chương 452, Luyện chế huyền khí. "Lý Thanh Liên, cái kia có thể cùng Thiên Diễn Đạo Tôn cùng sánh vai nam tử, dù cho mười ngàn năm quá khứ rồi, cũng nên có người nhớ tới hắn mới đúng, thật giống như điệu tiên giới nhưng mà được đáp án nhưng là để Trần Vị Danh thất vọng, Trương Thường Ninh lắc lắc đầu, Lý Thanh Liên, xưa nay chưa từng nghe nói danh tự này đây, hắn là ai? Hắn a? Trần Vị Danh tùy ý nói rằng, là ta trưởng muối, trước tiên ta một bước đi ra, ta còn tưởng rằng đến nơi này, Trương Thường Ninh lông mày khẽ nhúc nhích, hắn có cái gì đặc thủ? Thiên hạ này gọi Lý Thanh Liên người hẳn là không ít, hắn a? Trần Vị Danh suy nghĩ một chút, tính tình tàn mạn, rượu ngon, hơn nữa là phi thường rượu ngon loại kia, mang theo một cái ba thước đồng tao kiếm, thời điểm xuất thủ, yêu thích thơ còn có thể có một đóa màu xanh hoa sen quang ảnh xuất hiện. đặc thù rất rõ ràng à, ta giúp ngươi hỏi thăm hạ, nếu là hỏi thăm được rồi, sẽ nói cho ngươi biết. trương thường linh vung tay lên, một cái luyện khí lô xuất hiện ở trên đất bằng, bên trên có lượng lớn sóng nước hoa văn. đây là đặng trưởng lão tứ hải lô, ta cho ngươi mượn tới rồi, ngươi mau mau luyện chế cho ta vũ khí. nàng bản chỉ là muốn đi thử xem, dù sao được luyện khí lô thứ này phi thường quý giá, từ trước đến giờ đều là thứ không cho bên ngoài mượn, cũng không định đến lại thành công rồi, hơn nữa không nói nhiều thiếu công vu. chân vị danh vừa đem tay để ở luyện khí lô lên liền cảm giác nhạy cảm đã co vài sợi thần thức quét tới, khóa chặt ở văn tu phong lên. là thanh phu sơn những trưởng lão kia nên muốn xem chính mình là làm sao luyện chế vũ khí. có một số việc ngược lại đã không che giấu nổi rồi. trần vị danh cũng là thản nhiên được, thật giống không có cảm giác đến. vớt tứ hài lô cảm thụ rồi một thoáng, trong lòng thầm than một tiếng, cao một đẳng cấp, quả nhiên không phải bình thường. luyện khí lô là một loại rất đặc thù đồ vật, nó là luyện chế pháp bảo, nhưng bản thân nó kỳ thực cũng là pháp bảo. muốn luyện chế luyện khí lô cần được luyện khí lô, còn muốn có một số đặc thù vật liệu. Bảo kinh cùng đàn kinh lên đều ghi chép rồi một loại không cần luyện khí lô luyện chế vũ khí hoặc là đan dược biện pháp nhưng này đối với người làm phép tu vi yêu cầu cực cao. Trần Vị Danh còn kém xa Tít tắp. Luyện khí lô không thành vấn đề rồi vậy cũng không nhiều do dự. Trần Vị Danh giơ tay lấy ra một cái màu xanh lam rác này rác dài trừng 5 thước khí tức bất phàm. Đây là cái gì? Trương Thường linh hỏi đây cũng không phải là nàng siêu tập vật liệu. Trần Vị Danh đem màu xanh lam rác thác ở lòng bàn tay chậm rãi giải, giải thích đây là lam điện tenu rác lam điện tê là một loại tu vi có thể so với đại la kim tiên yêu thú Trời sinh lôi điện đạo văn, sức chiến đấu bất phàm. Trên người tinh hoa nhất chính là này một chiếc sừng, mặt trên có trời sinh đạo văn. Huyền khí thứ này, nói như vậy cần đến đại la kim tiên mới có thể luyện chế. Không chỉ là tu vi trình độ vấn đề, càng bởi vì chỉ có đến rồi cảnh giới này mới có thể đem khắc lục ra đầy đủ hoàn chỉnh đạo văn, làm cho luyện chế pháp bảo hoặc là vũ khí xuất hiện biến chất, trở thành huyền khí. Ta tuy rằng ở luyện khí lên khá có tâm đắc, nhưng cũng là còn không cách nào làm được. Trương Thường Ninh chỉ chỉ sân, Tiểu Chi Tử Tiêu kiếm không phải huyền khí rồi sao? chân Vị danh nhó đầu, đó là một bất ngờ. Trên thực tế ta cũng không rõ ràng đến cùng là làm sao xuất hiện, nói rõ một chút, chính là không cần một ít đặc thù vật liệu, ta hiện tại cũng chỉ có thể luyện chế tiết khí. Lấy sư phụ tu vi, nhất định phải luyện chế ra huyền khí vừa mới thích hợp. Chính mình không cách nào làm được sự tình, cũng chỉ có thể sử dụng vật liệu để đền bù rồi. Rất nhiều thứ, như một số đặc thù khoáng thạch, cây cối, đặc biệt là mạnh mẽ yêu thú một số tinh hoa vị trí, đều sẽ có trời sinh đạo văn. Lấy những thứ đồ này làm vật dẫn, liền có thể luyện chế ra huyền khí rồi. Đây là bảo kinh lên ghi chép biện pháp, chính hắn cũng chưa xài qua. Nhưng cảm giác đến hôm nay có thể thử một lần rồi. Lam Điện tê Như này con giác tự nhiên không là của hắn, hắn cũng mua không nổi, mà là văn đao cái kia một ngày lưu lại, hôm nay đúng là vừa vặn dùng tới. Kiếm hình dạng có thể sẽ cùng trường kiếm bình thường có chút không giống, ngươi đến thời điểm nhiều làm quen một chút là tốt rồi. Nói xong lời này, liền ngưng tụ một điểm nguyên hỏa tập trung vào rồi luyện khí lô bên trong, lại đem Lam Điện Tên Như giác thả vào. Đây là quan trọng nhất vật dẫn, cần luyện chế thấu triệt mới có thể sau khi động tác. Lần này không còn là luyện chế tiên khí đơn giản như vậy, luyện chế huyền khí, vật liệu đương nhiên phải càng tốt hơn mà càng tốt hơn vật liệu, liền mang ý nghĩa đối với năng lượng nhu cầu cũng lớn hơn. Điều này cần chính mình nguyên hỏa nhiệt độ càng tốt hơn, chỉ có nhiệt độ đạt đến rồi, mới có thể làm cho vật liệu hoàn toàn dung hợp. Vốn là đại La Kim Tiên cảnh giới mới có thể việc làm, bây giờ muốn ở cảnh giới Thiên Tiên tới làm, độ khó tự nhiên không cần nhiều lời. Dù cho là này cơ bản nhất luyện chế vật dẫn quá trình, Trần Vị danh cũng đầy đủ bỏ ra 15 ngày vừa mới hoàn thành, thời gian lâu như vậy, đầy đủ hắn luyện chế 15 kiện tử tiêu kiếm như vậy binh khí rồi. Lần này luyện khí, không còn là vừa tất cả mọi thứ hòa làm một thể sau lại ngưng tụ khí bôi, mà là trước đem này vật dẫn hóa thành kiếm hình. Luyện khí lô bên trong bất kỳ bước đi cũng không thể mượn ngoại lực vì đó, chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần đi điều khác, đi đánh bóng. Nếu không có trần vị danh lực lượng tinh thần đủ để ngạo thị bất kỳ cùng thế hệ, việc này căn bản không thể là. Dù là như vậy, cũng là cực kỳ khó khăn. Này một cái bước đi, đầy đủ bỏ ra 30 ngày, mới đưa cái kia một chiếc sừng từ từ thôi thành rồi kiếm thể dáng dấp. Nguyên hỏa bên trong, kiếm thân dài ước mét m toàn thân màu xanh lam, trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy lôi điện hiện lên, dường như từng cái từng cái con rắn nhỏ quấn quanh. Không giống trường kiếm bình thường, càng dài nhỏ cũng như là gai, rất nguyên thủy khí bôi. chân Vị Danh rất hài lòng, càng là nguyên thủy, càng tốt chế tạo ra muốn độ vật. Sau đó lại để vào tử lôi ngọc, ba màu chim công thạch đặng rất nhiều tiên tài, cuối cùng càng là để vào rồi một khối sát khí thạch. Đây là trương thường linh siêu tập đến một khối huyền cấp vật liệu, có thể làm cho người sử dụng chân khí chuyển hóa hiệu suất càng cao hơn, tạo thành càng to lớn hơn lực phá hoại, phi thường thích hợp thần thông xâm xét. Làm hết thảy tài liệu luyện khí để vào luyện khí lô bên trong sau, chính là trương thường linh cũng có thể cảm giác được bốn phía thần thức càng qua rồi trong đó gợn sóng rõ ràng tăng lớn, mang ý nghĩa những trưởng lão kia nội tâm khó có thể bình phục. trong bọn họ có có thể luyện chế huyền khí người, nhưng tuyệt không người nào có thể như Trần Vị Danh như vậy luyện khí, đồng thời tinh luyện mười mấy loại vật liệu, còn có khí bôi ở bếp lò bên trong. không biết thiên thần vạn tức thuật bọn họ, căn bản là không có cách tưởng tượng đây là làm thế nào đến. Trần Vị Danh tâm như chỉ thủy, không bị bên ngoài ảnh hưởng. vật liệu tinh luyện sau khi, không phải trực tiếp dung hợp, mà là bao vây ở kiếm thể khí bôi chu vi, chậm rãi rót vào. đây là một loại có thể rất lớn trình độ hấp thu các loại vật liệu là tính lại không quá nhiều ảnh hưởng vật dẫn bản thân đặc tính biện pháp, bất quá tốc độ nhưng là chậm rất nhiều, lại là bỏ ra đầy đủ một tháng vừa mới hoàn thành. luyện khí lô bên trong chỉ còn giữ lại một thanh thâm trường kiếm màu xanh lam, trần vị danh không cần ở suy nghĩ nhiều cái khác, trực tiếp đem hết toàn lực thôi thúc nguyên hỏa, để cho nhiệt độ vẫn duy trì ở một cái đỉnh điểm. tiền kỳ công tác cũng rất thuận lợi, tất cả liền nhìn cuối cùng một đạo hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt, phóng lên trời, đủ có mấy trăm mét cao, mặc dù là ở buổi tối, cũng làm cho văn tú phong tựa như mặt trời ban trưa. cuối cùng này công tự, đầy đủ bỏ ra hai tháng. Chờ đến luyện khí lô bên trong truyền ra một tiếng kiếm reo thanh âm thời điểm, trên bầu trời cũng là xuất hiện rồi tảng lớn hắc hát vân. Chương 453, quỷ dị sức mạnh. Thiên kiếp xuất hiện, một trận kiếp vân vang động, thâm trưởng kiếm màu xanh lam phóng lên trời, lơ lửng ở không trung. Trên người lôi điện giao tạm, phản phất lôi long lăn, kéo dài không dứt. Cảm thụ một chút khí tức sau khi, Trương Thường linh sắc mặt ngần ngơ, thất thanh hô, cấp 9 huyền khí. Nàng nghĩ tới trần vị danh có thể luyện chế ra huyền khí đến, nhưng không nghĩ tới lại một lần luyện chế đến rồi đỉnh cao, trực tiếp cấp 9. Một cái thiên hạ mà thôi, chuyện này quả thật lợi thiên. Không chỉ là nàng, những kia sóng thần thức càng là hỗn loạn lung tung. Trong bóng tối các trưởng lão đều là không cách nào bình tĩnh rồi. Trong bọn họ luyện khí mạnh nhất đặng trường lão cũng chỉ có thể luyện chế huyền khí, thậm chí còn luyện chế không ra cấp 9 huyền khí. Bây giờ một cái hậu bối, một cái bất quá cảnh giới thiên tiên hậu bối dĩ nhiên làm được rồi. Trong lòng cỡ nào phức tạp, không cách nào chuyển lời. Trần vị danh nhưng là không biết nhiều như vậy, coi như là cấp 9 huyền khí, hắn cũng không ngoài ý muốn. Cái kia lam điện tê như rắc là phi thường quý giá, trời sinh lôi điện đạo văn, hơn nữa là khá là mạnh mẽ lôi điện đạo văn coi như là luyện chế thần binh thậm chí thanh khí cũng có thể có thể dùng tới độ vật. Hơn nữa có thể nói dốc hết tâm huyết thủ pháp luyện chế, quy luật đạo văn trợ giúp. Mặc dù là đạt đến huyền khí cấp 9, cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Hết thảy đều đã hoàn thành, còn kém bước cuối cùng. Trần Vị Danh giơ tay, cắt vỡ ngón tay, bỏ ra đại đoàn máu tươi đạn đến rồi trong hư không trường kiếm lên. Vụ. Kiếm gieo tiếng vơi vang, thâm trường kiếm màu xanh lam nổi lên phát hiện tảng lớn màu máu, sau đó biến mất. Kiếp Vân cuộn cuộn, lôi điện từng trận, khí tức đáng sợ cực kỳ. Thiên Kiếp chưa xuất hiện liền khiến người ta cảm thấy thật giống vô số núi cao che ngập bầu trời đánh tới, sắp sửa tiêu diệt tất cả giống như. chân Vị Danh, mau mau khống chế Trường Kiếm đi xa một chút. Có người hô to một tiếng, lập tức thấy rõ một bóng người hạ xuống, chính là Trương Lan Bình. Xin chào trưởng môn. chân Vị Danh vừa muốn thi lễ, Trương Lan Bình nhưng là trực tiếp đánh gãy, đường gặp qua, mau mau bay xa điểm. Đây là ý gì? chân Vị Danh sững sờ, lập tức phản ứng lại, biến sắc mặt. Cũng mặc kệ luyện khí lâu rồi, ăn vào mấy viên khôi phục đang dược, bay lên trời, đem thâm Trường Kiếm màu xanh lam một chảo liền hướng xa xa núi hoang phương hướng bay đi. Đừng có người nói luyện khí liền dường như tu luyện, một cái vũ khí hoặc là pháp bảo xuất hiện, thật giống như một cái tương ứng người tu hành xuất hiện, lý do sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nếu như đem vũ khí cho rằng tu sĩ, huyền khí cấp 9, chí ít bằng đại la kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên rồi. Không nói thái ất kim tiên tiếp, dù cho là đại la kim tiên tiếp, đều đủ để đem Văn tu phong quanh thành nổi phấn. Lần trước độ kiếp tình huống quá mức quỷ dị, cho tới bây giờ đã là sắp tới nửa năm rồi, Âu Lữ Chi cho tới hôm nay còn ở hôn mê. Nếu để cho thiên kiếp đánh xuống, không kịp cứu viện, Âu Ngự Chi chắc chắn phải chết mang theo thâm trường kiếm màu xanh lam bay ra mới chỉ mấy vạn mét, lượn tiên kiếp thứ nhất lập tức bổ xuống, tốc độ cực nhanh, sắp tới chân vị danh căn bản phản ứng không kịp nữa, liền cả người lẫn kiếm bị trực tiếp bổ trúng. A, một tiếng hét thảm, cả người hóa thành một đoàn to lớn màu xanh lam quang ảnh, dường như lưu tinh bình thường rơi dụng, trực tiếp rắc rưởi rồi một cái đỉnh núi. Cắt bay đã chạy, dư âm từng trận, chính là văn tu phong cũng bị lan đến, tảng lớn rừng cây trực tiếp bị óng ánh thành rồi phế tích. Chân vị danh, trương thường ninh kinh hãi, nàng chưa từng nghĩ tới đây nhất lượn tiên kiếp uy lực liền kinh khủng như thế, bực này sức mạnh chính là huyền tiên cảnh giới nàng bị chém trúng cũng là chắc chắn phải chết mà Trần vị danh bất quá cảnh giới thiên tiên tầng 3 mà thôi chính muốn xuống tới nhưng là bị trương lan bình nắm lấy đường tới nguy hiểm lại một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía trước hắn không chết hắn tu vi càng mạnh hơn thân thức đảo qua phát hiện Trần vị danh lại còn sống sót có thể thương thế trên người rất nặng nhưng dù sao còn sống sót một cái thiên tiên mà thôi làm sao sống sót dù cho vừa nay hết thảy đều phát sinh ở trước mắt hắn cũng không hiểu quả nhiên nhưng thấy cái kia một chỗ thân hình nói lên Trần Vị Danh mang theo trên người tản dư lôi điện bay lên trời, kế tục hướng phương xa bay đi. Thâm Trường Kiếm màu xanh lam hào quang trói lọi, vô số lôi điện như trường long bình thường bao phủ quanh thân. Được lợi từ bản cổ chi linh đánh no đòn, Trần Vị Danh đối với năng lượng công kích, sức phòng ngự kỳ cao cực kỳ. Cái kia có thể coi vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Dù cho ở thiên kiếp bên trong chỉ là tiếp cận thiên tiên cảnh giới, nhưng nắm giữ không thua gì kim tiên công kích. Hơn nữa Thâm Trường Kiếm màu xanh lam tự thân sức mạnh, mới để hắn hiểm hiểm ở này lượn thiên kiếp thứ nhất bên trong gắng gượng vượt qua. Vào giờ phút này. Hắn vốn có thể đem trường kiếm trong tay trực tiếp ném xa xa, để cho chính mình độ kiếp. Nhưng vừa nay xét đánh bên trong, hai cái phát hiện nhưng là để hắn từ bỏ rồi ý nghĩ này. Một cái phát hiện, chuyện đương nhiên, lôi kiếp đánh xuống, để thiên diễn đồ lục lại là điên cuồng vận chuyển, cấp tốc tăng lên thân thể đối với lôi điện sức đề kháng. Một cái khác phát hiện, nhưng là bất ngờ, hắn từ cái kia đạo trong sâm xét, phát hiện một chút bất ngờ đủ vật. Rất sức mạnh huyền diệu, không phải lôi điện mà là theo một loại nào đó khó mà tin nổi vận hành quỷ tích phương thức, gia trì ở lôi điện lên, tìm đòi quy luật tĩnh tình, để hắn đột nhiên hứng thú. Nếu bất tử liền có thể trở nên mạnh mẽ, hắn cảm giác mình tất yếu thật tốt tìm tòi một phen rồi. Lại là bay ra rồi mấy vạn mét sau, Lượt Thiên kiếp thứ hai tiếng xuất hiện, lập tức liền muốn phát động. Chân vị danh không có lại chạy trốn, mà là đỉnh trên không trung, quay đầu lại lấy phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn sang. Những tia quỷ dị năng lượng, hắn lại nhìn thấy rồi, lấy một loại nào đó quy luật hai kiếp vân bên trong lấp lóe. Tốc độ rất nhanh, nhanh khiến người ta có loại thời gian qua nhanh, thời gian chợt lóe lên nào giác. Dù cho có phá vọng tồn chân chi nhãn, dù cho đã gặp qua là không quên được, trong lúc nhất thời càng cũng là ký không cho vẹn. Lược tiên kiếp thứ hai xuất hiện, không còn là lôi kiếp, mà là hỏa diễm. Màu đỏ tím thiên hỏa, gào thét mà đến, đằng đằng sát khí, khó có thể chặn a. Tu hành quy luật đạo văn hắn, ở trong lòng suy tính một phen, trong nháy mắt làm ra quyết định, trực tiếp đem thâm trường kiếm màu xanh lam vứt ra ngoài, rất xa lấy thần thức thao túng. Này dường như đại la kim tiên thiên kiếp, uy lực quá mạnh mẽ rồi, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Lượt tiên kiếp thứ nhất không đánh chết hắn đã là may mắn, này lượt tiên kiếp thứ hai đừng mơ tới nữa. Thâm trường kiếm màu xanh lam quyến tích lượng lớn lôi điện, gào thét một tiếng. Như cuồng Long bình thường nhảy vào Thiên hỏa bên trong, điên cuồng quấy lên. Đây là năng lượng trong lúc đó chiến đấu, khí thế bằng bạc, dư âm từng trận, bao phủ tứ phương. Nam ở phía dưới Trần Vị danh càng là đứng nguôi chịu xảo trong khoảnh khắc bị nhấn chìm. Thiên Kiếp không ngăn được, nhưng này dư âm hẳn là không là vấn đề. Hư không bảy trận, nghịch chuyển hỏa diễm đạo văn hạ thấp Thiên hỏa uy lực. Chỉ là làm hỏa diễm cùng thể sau khi, cái kia cố nóng dực vẫn để cho hắn không nhịn được hừ một thoáng. Như vậy dư âm uy lực, hơn nữa nghịch chuyển hỏa diễm đạo văn bảy trận, bản thân là sẽ không lại đối với hắn có quá đại thương hại nhưng là cái kia cố quỷ dị sức mạnh, cánh là hầu như hòa tan rồi chính mình bố trí nghịch chuyển hỏa diễm đạo văn, khiến cho hiệu quả mất giá rất nhiều. Sức mạnh kia, thật giống như một loại cương mãnh lực lượng, chu tà bất xâm, bất kỳ bảng môn tà đạo ở tại trước mặt đều không có tác dụng. ở loại này quỷ dị sức mạnh gia trí hạ, những kia làm thiên kiếp lôi điện, hỏa diễm cho nên có càng thêm không bình thường uy lực. Thiên kiếp, chẳng lẽ, chân vị danh trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ loại sức mạnh này chính là thiên địa đại đạo sức mạnh, ra chỉ thiên kiếp bên trong, dùng để thẩm phán thế gian tất cả tu hành đồ vật, mặc kệ là người vẫn là vật. Chương 454: Thiên kiếp bí mật. Thiên kiếp bên trong có thiên địa đại đạo sức mạnh, Trần Vị Danh cũng vì chính mình suy đoán mà giật nảy cả mình. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chuyện này tựa hồ vốn là chuyện đương nhiên. Thiên kiếp là cái gì? Tên như ý nghĩa, thiên địa đại đạo sắp xếp cấp tu hành sinh mệnh kiếp nạn. Thiên kiếp hình thái bên trong, làm chính trực uy mãnh đại biểu lôi điện là thường thấy nhất hình thái. Đó là năng lượng nguyên kích, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, mới phát hiện có thể tất cả mọi người đều quên rồi một chuyện. Đồng dạng thuộc tính lôi điện, xuất hiện ở không giống cảnh giới thiên kiếp bên trong. Vui lực cũng là hoàn toàn khác nhau. Người khác sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Trần Vị Danh không giống. Tu hành quy luật đạo văn hắn có thể nhìn rõ ràng lôi điện bản chất, tương tự thuộc tính lôi điện, đang không có ngoại lực dưới sự giúp đỡ, quy lực là không thể tăng lên quá nhiều. Bây giờ nghĩ đến, quy lực này tăng lên thêm chốt, chỉ sợ cũng là ở loại này huyền diệu thiên kiếp lực lượng bên trong, nó như một cái quy lực phóng to trợ pháp để các loại thiên kiếp quy lực sản sinh một cái biến hóa về chất. Thế gian tất cả đều có quy luật, nắm giữ quy luật thì lại có thể tất cả biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Vị Danh trong nháy mắt hương phấn lên nếu như mình có thể nắm giữ loại thiên kiếp này quy luật, cái kia sức chiến đấu của mình lại nên tăng cường một cái thế nào cấp độ. Lúc này lượn thiên kiếp thứ hai tàn đi, thâm trường kiếm màu xanh lam đứng ở không trung nguyên nhưng bất động. trình độ như thế này thiên kiếp, còn chưa đủ đối mặt nó tạo thành thực chất thương tổn. Trần vị danh giờ khắc này vốn có thể thối lui, xa xa thao túng, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là ở lại rồi tại chỗ. đối với thiên kiếp sức mạnh, hắn giờ khắc này tràn ngập rồi hứng thú, trong đầu tất cả đều là muốn biết, phảng phất một cái đói bụng người nhìn thấy phong phú nữa thì lớn, cái gì đều không ngăn được hắn. hắn muốn khoảng cách gần tiếp xúc càng trực quan cảm thụ, từ bên trong tìm kiếm vật mình muốn, không lâu lắm, lựa thiên kiếp thứ ba xuất hiện, từ trên trời ra xuống, đáng sợ năng lượng phát tiết, uy thế bốn phía, chất pháp, thần thông, rất nhiều thủ đoạn, thậm chí còn thao túng rồi địa mạch khí ở quanh thân xoay quanh, chân vị danh làm tốt rồi chống đối chuẩn bị, phá vọng tổn chân chi nhẫn cũng là thôi thúc đến mức tận cùng, hết sức chăm chú nhìn thiên tiếp, loại kia quỷ dị năng lượng nhảy lên trình tự lại là xuất hiện, kiếp vân bên trong sân động lấm ta lấm tấm, tốc độ quá nhanh, cho tới không cách nào hết mức thấy rõ, nhưng vấn đề này không lớn, mỗi một lần nhảy lên, Hắn đều có thể nhìn rõ ràng nhiều hơn chút, toàn bộ ghi chép trong lòng, không đoạn tổ hợp, thôi diễn chính xác nhất phương thức. Trong môn phái trưởng lao độ kiếp, tất cả mọi người tránh lui, không được quan sát. Trương Lan Bình bay lên trời, hướng Thanh Phu Sơn bốn phía hét lớn một tiếng. Thanh Phu Sơn Trung Tiên Kiếp Thường xuyên xuất hiện, dù sao đệ tử đông đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ có độ kiếp. Nhưng lần này không giống, ngang ngửa Đại La Kim tiên Kiếp, thậm chí sắp sửa sánh ngang Thái ớt Kim tiên Kiếp. Vĩ lực quá lớn, cái tia cố đáng sợ uy thế làm cho người kinh hãi, cho tới cá đỉnh núi đệ tử đều là nhìn lại thậm chí còn có người chuẩn bị không sợ môn quy bay lên không mà tới. Bởi vì một số tư tâm, trương lan bình cũng không muốn chuẩn bị danh sự tình bị quá nhiều người biết, nhân mà hạ lệnh cấm chỉ đệ tử trong môn quan sát. vào giờ phút này chỉ có tất cả trưởng lão hoặc sáng hoặc tối nhìn kỹ nơi này. cha bên kia tình huống thế nào rồi? ngươi cũng đừng làm cho ta đồ đệ này chết rồi. trương thường ninh rất là lo lắng hỏi do, tuy rằng nàng cũng nhìn thấy phía trước tình huống, nhưng thiên kiếp lực lượng quá mức hỗn loạn, còn có chuẩn bị danh thao túng địa mạch khí để cái kia một mảnh núi hoang bốn phía cắt bay đá chạy, khó có thể coi vặt chính là thần thức cũng khó có thể rõ xét, ta cũng không rõ ràng. Trương Lan Bình lắc đầu, nhưng hắn khí tức vẫn còn, nên sống sót. Thiên Kiếp lực lượng ảnh hưởng, để bọn họ thần thức cũng không minh bạch. giờ khắc này Trần Vị Danh thao túng địa mạch khí sau, càng là lệnh phía trước tình huống mơ hồ. chính là thực lực như hắn cũng nhìn không rõ, càng là không biết những kia địa mạch khí là Trần Vị Danh thủ đoạn, còn tưởng là là Thiên Kiếp dẫn ra. Trương Thường Ninh lại là vội vàng nói, có thể hay không chuyện ca âm, để hắn đi ra. vũ khí có thể sau đó luyện chế, có thể đừng chết rồi. ta có thể hiếm thấy có như thế cá có tiền đồ đồ đệ. Tuy rằng Trần Vị dành cho nàng luyện chế ra rồi như vậy vũ khí làm cho nàng rất là hư vấn, cũng cực kỳ yêu thích, nhưng so sánh với đó, nàng càng hy vọng người không có chuyện gì, lưu được núi xanh ở không lo không vùi đốt. Như vậy đồ đệ, ngươi có thể giáo không ra à? Trương Lan Bình thở dài, lúc trước vốn định để hắn ở ngươi này tạm thời ở, làm tiếp tính toán thấy thế nào thu xếp, không nghĩ tới hắn so với ta tưởng tượng còn muốn dằn vặt ta, hắn là nhân tộc thân phận, ngươi không cùng những người khác nói đi. Không có. Trương Thường Ninh vội vàng lắc đầu, con gái ngươi không có ngu như vậy. Trương Lan Bình gật đầu, lại là dặn dò. Việc này ta cũng căn dặn quế trưởng lão rồi, không được truyền ra ngoài. Trong môn phái các trưởng lão khác cũng không biết, nói chung nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Quá chút thời gian vẫn để cho hắn đi quế trưởng lão danh nghĩa, liền nói là hắn mang tới đệ tử, không phải vậy không có cách nào danh chính ngôn thuận. A, trương thường ninh hơi nhướng mày, có chút không muốn. Đây là đệ tử ta đây. trương lan bình lắc lắc đầu, chỉ là treo ở quế trưởng lão danh nghĩa, hắn vẫn là ở tại văn tu phong. Ngươi muốn học cái gì, hắn như đồng ý giáo, không có khác nhau. Ngược lại ngươi người sư phụ này, cũng chỉ là quẻ cá tên. Trương Thường Linh hơi suy nghĩ một chút, lại gật đầu liên tục. Như vậy rất tốt, hắn ngược lại ở ta đây là đệ tử ký danh, không khác nhau. Khác nhau hả? Trương Lan Bình nhìn về phía trước thở dài, để hắn lưu lại, cũng không biết là đối với vẫn là sai. Cái kia một chỗ thiên kiếp phun trào, liên tục quanh kích. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, Cô sau mạnh hơn cô trước, một đạo so một đạo uy mãnh. Hồi lâu sau, lượn thiên kiếp thứ chín rốt cục đến, kia chốc màu đen liền thành một vùng, phản phất một cái to lớn hắc long trên không trung dương nhanh múa vớt, mang theo vô tận hủy diệt khí tức từ trên trời giáng xuống. Vụ. Một tiếng kiếm reo, chân vị danh thôi thúc thâm trường kiếm màu xanh lam xúc động vô tận lôi điện, hóa thành một con màu xanh lam hung thú đón đánh mà lên. Vang, vang, ầm. To lớn tiếng vang kéo dài không dứt, hai con năng lượng hung thú ở trong hư không điên quan cuồng tan xé, vang kích tiếng dường như rít đảo, truyền khắp tứ phương, khiến cho thanh phu sơn một vùng đất rung núi chuyển, đá vụn bắn tung trời, cực kỳ khủng bố. Hồi lâu sau, kia chốc màu đen rốt cục bị xé nát, trên bầu trời kiếp vân cũng trong nháy mắt biến mất, lại là trời nắng trăng trăng. Một tiếng kiếm reo, thâm trường kiếm màu xanh lam từ trên trời giáng xuống cắm ở trần vị danh trước người lay động không thôi khí tức tản ra uy manh bá đạo không nghi ngờ chút nào mặc dù là ở cấp 9 huyền khí bên trong cũng là tài năng suất chúng đồ vật trần vị danh không núp đít không có rút kiếm chỉ là một tay trải phẳng vô số huyền quang ở lòng bàn tay lấp lóe dựa theo nhất định trật tự ở nhảy lên chính là thiên kiếp bên trong nhảy lên quy luật huyền diệu phi phàm địa mạch khí còn ở bốn phía chạy trồm, khiến người ta cảm thấy thiên kiếp lực lượng còn chưa tiêu tan thật lâu không người tới gần nơi xa một cái to lớn cây thông trên đường nhìn trần vị danh độ kiếp phương hướng một mặt mỉm cười chính là cái kia gọi là văn đao nam tử xem qua sau một hồi khé mỉm cười địa mạch khí phong thủy chi thuật thú vị lập tức thật giống xác nhận rồi cái gì hài lòng rời đi chương 455, tỉnh lại kiếp vân tản đi địa mạch khí dẹp loạn thật lâu bất động chuẩn bị danh rốt cục hít một hơi phục hồi tinh thần lại trong tay phù ấn thuật còn đang ngảy nhót thôi diễn tiên kiếp lực lượng quy luật nắm chặt bên dưới hết mức biến mất vi hơi thở dài làm tiếp lát đầu hắn đã là đem hết toàn lực rồi nhưng đang tiếp thực lực không đủ thêm vào thiên kiếp lực lượng quá mức quỷ dị Này chiến lựa thiên kiếp hạ xuống, hắn vẹn vẹn là nhìn thấy rồi nhiều nhất 3 phần 10. Cái này sức mạnh, rất thú vị. Trong lòng hơi động, lại là khẽ mỉm cười. Một lần thấy không rõ lắm, vậy thì hai lần, ba lần. Nhiều lần hơn. Chính mình có thể luyện chế càng nhiều vũ khí, pháp bảo, chỉ cần có thể dẫn tới thiên tiếp, sẽ cấp giúp mình. Trần Vị Danh, ngươi thế nào rồi? Theo hô to một tiếng, Trương Thường Ninh Phong gấp hỏa liệu chạy tới, lạc ở trước người, một mặt thân thiết. Thâm trưởng kiếm màu xanh lam xuyên ở một bên, cũng giống như không nhìn thấy. Có người quan tâm chính mình, để Trần Vị Danh trong lòng ấm áp khe mỉm cười, ta không có chuyện gì, sư phụ, may mắn không làm được bệnh, vũ khí luyện tốt rồi, lại đi tới đem thâm trường kiếm màu xanh lam rút lên, trực tiếp giao cho rồi trương thường ninh trong tay, hắn đã sử dụng tới, tự nhiên rõ ràng thanh kiếm này tình huống, từ trên bản chất mà nói, so thử tiêu kiếm mạnh quá nhiều, bất quá nếu là thêm vào phỉ thúy vòng ngọc bất ảnh hưởng, rất nhiều chuyện liền không nói được rồi, nhưng dù như thế nào, thanh trường kiếm này đối với trương thường ninh mà nói, tuyệt đối là cực kỳ tiện tay vũ khí, hơn nữa còn có thể sử dụng thời gian rất lâu, đem vũ khí cầm trong tay. Rũi ra một cái ngón tay gậy một thoáng, nghe hon ong kiếm reo, trương thường ninh một mặt hưng phấn, nàng cảm nhận được rồi bệnh này vũ khí bên trong sức mạnh, đối với nàng mà nói quá thích hợp rồi. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, tự nhiên là phát huy không được bệnh này trường kiếm hết thể vĩ lực, nhưng dễ chịu nguyên lai trôi này quá nhiều rồi. Hơn nữa trần vị danh đang luyện chế thời điểm, cũng đã đem người sử dụng nhân tố cân nhắc đi vào, cứ việc lúc này là vừa nắm trong tay, nhưng rất dễ dàng liền luyện hóa rồi, thậm chí đều không có mấy phần ngượng tay cảm giác. Lúc này trương lan bình cũng rơi vào rồi trước người, nhìn trần vị danh, sắc mặt có chút phức tạp. Chính mình có chút vong hình rồi. Trần vị danh trong lòng than nhẹ một tiếng, đối với hắn túi người hành lễ, "Trưởng môn. Ngươi." Trương Lan Bình muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là hỏi, "Ngươi này một thân bản lĩnh, là ở nơi nào học được?" Trần vị danh vội vàng nói, "Trong nhà trưởng bối truyền lại." Trương Lan Bình lại hỏi, "Nhà ngươi bên trong trưởng bối tên gọi là gì?" Tuy rằng không nghĩ tới Trương Lan Bình sẽ vào lúc này bảo căn vấn đề, nhưng Trần vị danh từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, không chậm trễ chút nào nói rằng, "Trong nhà trưởng bối rất nhiều, truyền cho ta công pháp tên là Lý Thanh Liên." "Lý Thanh Liên?" Trương Lan Bình khẽ nhíu mày, hắn trong ấn tượng không từng nghe quá người này chân vị danh nhưng là bận biệu nói sang chuyện khác nói với trương thường ninh sư phụ kiếm đã luyện xong ngươi lấy cá tên đi trương thường ninh mỏ trường kiếm trong tay cảm thụ một phen cực kỳ thỏa mãn gật gật đầu tiểu chi kiếm là màu tím gọi tử tiêu ta này kiếm là màu xanh lam liền gọi thâm lam đi rất tốt tên chân vị danh cười cười lại nói với trương Lan bình trưởng môn ta nghĩ trước tiên nghỉ ngơi một chút có chút mệt mỏi nay cũng không phải cố ý thoát thân mà là sự thực lần này luyện khí đầy đủ luyện gần thời gian nửa năm Bất kể là tinh khí thần tiêu hao cũng đã đến rồi một cái cực hạn, huống chi còn bị thâm lam kiếm thiên kiếp dư âm bổ mấy lần, càng là hệ bài. Nếu không phải là có thiên diễn đổ lục công phu, này sẽ e sợ từ lâu ngã xuống. Trương Lan Bình gật gật đầu, người tốt xin nghỉ ngơi. Như vô sự, sau đó không muốn lại gây ra động tĩnh như vậy rồi. Trần Vị Danh gật gật đầu, đệ tử rõ ràng, lại bay lên trời, hướng Văn Tú Phong mà đi. Không thể không nói, giờ khắc này trong lòng hơi có ấm áp, thay đổi vị trí, như chính mình là Trương Lan Bình, đối với một cái đột nhiên hiện lộ ra nhiều như vậy thủ đoạn không rõ lai lịch đệ tử, coi như không trực tiếp nút lại, cũng tất nhiên sẽ làm những gì hạn chế. Nhưng Trương Lan Bình không có, trái lại là thiện ý nhắc nhở. Mặc kệ này nhắc nhở có thật lòng không thực lòng, nhưng ít ra trước mắt là tốt đẹp. Trở lại trong sân, tùy ý dưới trướng điều tức. Hắn có thể cảm giác được có không ít thần thức còn ở chỗ này càng quét, nhưng đã là không đáng kể rồi. Thiên kiếp bí mật lúc đó đang ở trước mắt, hắn thực sự không cách nào kiềm chế lại trong lòng cái kia cơn dục vọng. Đáng tiếc chính là, bí mật kia quá mức huyền bí, cũng không có thăm dò rõ ràng quá nhiều. Giờ khắc này điều tức trong lúc đó cung thôi thúc hơn ngàn thần thức đồng thời suy tư thôi diễn, để cầu có thể ngộ ra chút gì. Tiêu hao rất lớn, nhưng khôi phục cũng rất nhanh. Thiên diễn đổ lục, thêm vào lượt thiên kiếp thứ 9 đặc thù đối xử, để thân thể của hắn năng lực hồi phục đã có biến chất. Mặc dù như vậy tiêu hao, cũng chỉ dùng rồi một ngày rưỡi cũng đã hoàn toàn khôi phục. Bị hư hao ngọn núi đã bị thanh phu sơn bên trong các trưởng lão dùng huyền công khôi phục, tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục hình dáng cũ, nhưng đã là không nhìn ra cái gì tàn tạ vết tích rồi. Khá là tiếc nuối chính là văn tú phong một bên, thường linh loại một ít vườn thuốc bị hủy rồi, khắp nơi trùi lùi chương thường linh cũng ở nên tìm nơi nào đi thử nàng vũ khí mới rồi chân vị danh muốn xem xa xa thật lâu chính suy nghĩ muốn tìm điểm chuyện làm đột nhiên cảm giác được trong sân có động tĩnh âu nữ chi tựa hồ tỉnh lại rồi bận bịu là quay lại trong sân đẩy cửa mà vào quả nhiên thấy do âu nữ chi ở trên giường làm lên sắc mặt còn hơi có trang xám ánh mắt đờ đẫn tựa hồ còn không phục hồi tinh thần lại chân vị danh tiến lên vội vàng lấy tay chặn lại sau đó bối chân khí cùng thần thức đồng thời tham dò vào cảm giác không có tình huống khác thường sau khi phương mới thở phào nhẹ nhõm ta Âu nữ chi há muốn nói cái gì, đột nhiên đầu đau xót, bận bịu là để lại Nguyệt Thái Dương, ưm một tiếng. Làm sao rồi? Trần Vị Danh một trái tim đều hồi lên. Tuy rằng hắn dò xét qua không có vấn đề, nhưng cũng có thể là bởi vì có lấy hắn năng lực dò xét không ra vấn đề, nếu như đúng là như vậy, nhưng là phiền phức rồi. Âu nữ chi không hề trả lời, mà là để lại Nguyệt Thái Dương không nhúc ních, một hồi lâu sau tựa hồ mới chậm lại, trên mặt tái nhợt cũng vi có một tia hồng hào rồi. Hít sâu một hơi, lại lắc lắc đầu, nhìn Trần Vị Danh nhợt nhạt nở đủ cười, ta không có chuyện gì, liền vừa nãy có chút không thoải mái. Ta thật giống là ở độ kiếp chứ?" Chân vị danh gật gật đầu, "Đúng, sư tỷ tử kiếm thời điểm, đột nhiên đến rồi thiên kiếp. Sau khi độ kiếp, lực kiệt hôn mê, đơn giản cũng không lo ngại, cũng thành công vượt qua rồi. Đa tạ sư lệ rồi." Âu nữ chi lại là khẽ mỉm cười, ngừng một chút, lại hỏi, "Ta, ta lúc đó có phải là rất đáng sợ?" Nàng mơ hồ còn có ấn tượng, ngay lúc đó chính mình thật giống có một loại rất khí thế đáng sợ. Chân vị danh cười lắc lắc đầu, "Không phải, mặc kệ lúc nào, sư tỷ đều không đáng sợ, rất đẹp. Ngươi sẽ nói cẩn thận nghe." Âu nữ chi hoan trách một tiếng, sắc mặt tường đỏ, lập tức nghĩ tới điều gì giống như, nhẹ giọng nói rằng, sư đệ, ta làm cá rất giấc mơ kỳ quái, mơ tới ta ở một cái ven hồ nước đánh đàn, còn có nam nhân ngồi ở một bên. Mộng, chân vị danh mới vừa thả xuống tâm, đột nhiên lại đến rồi cúng họng, liền ngay cả âm thanh cũng thoáng khàn rộng rồi. Người đàn ông kia, là ta sao? chương 456, nam nhân xa lạ, nghe được câu ngữ chi nói tới mộng, chân vị danh tự nhiên là nghĩ đến rồi chính mình mộng. Mơ tới quỷ dị thế giới, mơ tới lục y nữ tử, lần lượt lặp lại lần lượt xuất hiện, cánh là để cho mình đối với một người cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ tử sản sinh rồi người thân bình thường cảm giác. Bây giờ Âu nữ chi còn nói lên, hắn tự nhiên muốn biết đối phương có phải là là một cái cùng mình tương tự ngộng. Chính mình mơ tới rồi nàng, nàng cũng mơ tới rồi chính mình. Đáng tiếc, đáp án cũng không phải hắn muốn. Âu nữ chi nghe được lời ấy, đầu tiên là sững sờ, lập tức mỉm cười nở nụ cười, làm sao sẽ là sư đệ ngươi đây, người đàn ông kia. Ta cũng không có biết, nhưng luôn cảm giác thật giống nơi nào gặp qua. Hơn nữa rất kỳ lạ chính là, hắn cho ta một loại cảm giác rất thân thiết thật giống là một cái ta người rất trọng yếu như thế, như vậy phải không? Trần Vị Danh có chút thất vọng, trong lòng hơi đau xót, không biết tại sao, nghe được Âu Nữ Chi nói nam nhân khác là nàng người rất trọng yếu, để hắn cảm giác thấy hơi khó chịu. Là ghen sao? Trần Vị Danh không cảm thấy, nhưng dù là cảm giác trong lòng không thoải mái. Âu Nữ Chi không có phát hiện trong lòng hắn việc, mà là lông mày một thốc, rất là đáng tiếc nói rằng, chỉ là giấc mộng kia thật tốt ngắn a, cảm giác lập tức liền không rồi. Không ngắn rồi, Trần Vị Danh lắc lắc đầu, ngày đó độ kiếp hôn mê, đến hôm nay đã là nửa năm rồi nếu không có sư đệ ta hiểu sơ ý đạo, sư phụ đều muốn đem ngươi đưa đi ngọn núi chính, cầu cắt trưởng lao cứu người rồi. a, Âu nữ chi cả kinh, tay trắng che lấp nửa tấm miệng, nửa năm rồi, bản thân nàng cảm giác thật giống chính là như vậy ngủ vừa cảm giác, chưa từng nghĩ thì đã thời gian dài như vậy rồi. sư tỷ không cần lo lắng, chân vị danh bận biểu cùng với giải sầu, ta luyện chế rồi một thoáng bổ khí dưỡng huyết đăng dược, khoảng thời gian này vẫn luôn để sư phụ rảnh rỗi liền cho ngươi phụ, thân thể sẽ không có ngại. Âu nữ chi kiểm tra một chút thân thể mình, quả nhiên là không có bất kỳ không ổn nào. Tu vi trái lại là tình tiến không ít, cảnh giới tiên tiên tầng 3 rồi. Lại là đối với Trần Vị danh nhợt nhạt nở nụ cười, đa tạ sư đệ rồi. Không cần cùng ta khách khí như vậy. Trần Vị danh cũng là khẽ mỉm cười, nhìn Âu nữ chi. Âu nữ chi cũng là nhìn hắn, hai người trong chốc mắt cánh là không biết nói thêm gì nữa, chỉ là lẫn nhau nhìn, bầu không khí đột ngột có chút quỷ dị. Không lâu lắm, hai người lại là đồng thời tỉnh táo lại, đều là đại hãn, sắc mặt nóng lên. Chính là không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người la lên, "Trần thiếu hiệp, ta đã trở về." là quế trưởng lão âm thanh, chân vị danh như được lệnh khác, bận điệu là đáp một tiếng, sau đó nói với Âu Nữ Chi, sư tỷ, ta đi ra ngoài chút rồi, ngươi như cảm thấy thân thể phạm, lại nghỉ ngơi nhiều một chút, có nhu cầu gì, chỉ để ý gọi ta chính là, ngươi bận điệu. Âu Nữ Chi gật đầu, thanh em nhỏ nhược mỗi rồi. Chân vị danh bận điệu là đẩy cửa mà ra, đến rồi ngoài sân, thấy rõ quế trưởng lão đã đang đợi. Hả? quế trưởng lão vừa thấy hắn, liền kinh ngạc hỏi, ngươi này sắc mặt làm sao như vậy đỏ lên? Chân vị danh bận là lắc đầu giải thích, không cái gì. Mấy ngày trước đây cấp sư phụ ta luyện chế vũ khí, tinh khí thần tiêu hao quá lớn, hôm nay vừa mới khôi phục. Tinh lực còn có chưa từng bình phục cảm giác, sở dĩ như vậy. Hiểu ý đạo chính là được, giải thích lên mạch lạc rõ ràng, người khác tìm không ra cái gì cái hở. Quế trưởng lão cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn cái kia một ngày thâm lam kiếm độ kiếp phương hướng, không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra, nơi này thật giống đã xảy ra một trận đại chiến, ta rời đi này chút thời gian, là xảy ra vấn đề rồi sao? Hắn từng bị xâm La địa ngục truy sát, đối với hoàn cảnh cùng một số chi tiết nhỏ vấn đề, phi thường mẫn cảm. Không có có chuyện. Trần Vị Danh cũng không ẩn dấu, giải thích, ta cấp sư phụ ta luyện chế rồi một thanh cấp 9 huyền khí, thiên kiếp quá mức đáng sợ, vì lẽ đó để trong này thành rồi cảnh tượng như vậy. Cấp 9 huyền khí? Quế trưởng lão giật nảy cả mình, ngươi còn có bực này bản lĩnh? Sớm chút thời gian Trần Vị Danh cấp vũ khí của hắn, cơ bản đều là sau đến cấp 9 tiên khí, vì lẽ đó hắn vẫn cảm thấy Trần Vị Danh luyện khí bản lĩnh cũng là như vậy mà thôi. Không hề nghĩ rằng, đối phương thì đã có thể cấp 9 huyền khí, vậy cũng là ngang ngửa Đại La Kim Tiên thậm chí Thái Ức Kim Tiên thực lực mới có thể làm đến sự tình, khó có thể tin. Thán phục qua đi, lại là nhẹ dọn dặn dò, Ta không biết ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng nhắc nhở ngươi một câu, ở cũng không đủ thực lực trước. Cuối cùng cất dấu điểm. Sâm la địa ngục tôn chỉ, không thể nạp để bản thân sử dụng, liền triệt để hủy diệt. Ngươi là nhân tộc, đối với bọn hắn mà nói, chỉ có mặt sau một lựa chọn. Trần vị danh gật đầu, ta hiểu được, sau đó sẽ chú ý tiền bối. Lần này ra ngoài, thu hoạch làm sao? Hắn không muốn ở cái đề tài này lên thảo luận quá nhiều, bận điệu là nói sang chuyện khác rồi. Lần này thu hoạch rất tốt. Quế trưởng lao rất là thỏa mãn cười nói, ta tìm cá người quen. Đưa ngươi cấp đồ vật trực tiếp bán. Ta phòng trừ ngươi cũng không muốn chờ lâu thời gian. Chân vị danh gật đầu, chính là, nhiều luyện nhiều bán, nhiều mua nhiều luyện, lưu động tốc độ càng nhanh, đối với ta mà nói vượt qua có lời. Tuy rằng gửi bán thường thường có thể bán càng tốt hơn giá cả, nhưng đối với hắn mà nói, mau mau đổi nguyên tinh thạch mua vật liệu càng tốt hơn. Ngươi cho ta 47 kiện vũ khí cùng pháp bảo, cộng đổi tiên tinh thạch 120. Tiên tinh thạch. Chân vị danh thất thanh đánh gậy Quế trưởng lão, hơi kinh ngạc, bất quá lập tức liền thoải mái. Nay đã là thế giới khác nhau rồi, không chỉ là có càng nhiều thiết tài, Ở địa tiên giới có thể gặp không thể cầu tiền tinh hạch, tựa hồ đã thành rồi giới tu hành tối thông dụng tiền. Có vấn đề gì không?" Quế trưởng lão không rõ hỏi. Chân vị danh lắc lắc đầu, "Không có." Quế trưởng lão không nghi ngờ có hắn, tiếp tục nói, "Tiên khí ở giới tu hành giá cả cũng không cao, bất quá ngươi tiên khí đều phong ấn rồi thần thông, vì lẽ đó giá cả coi như không tệ. Ngươi nếu có thể luyện chế huyền khí, đến là có thể cân nhắc sau đó luyện chế nhiều huyền khí, dù cho cấp 1 huyền khí cũng so cấp 9 tiên khí coi trọng rất nhiều." Chân vị danh lắc lắc đầu, "Nhưng ta tu vi không đủ." Luyện chế huyền khí cần phải có trời sinh đạo văn vật liệu làm vật hướng dẫn, ta cũng không có. Quế trưởng lão hơi suy tư, cái này, ta nghĩ nghĩ biện pháp. Trần Vị Danh nhìn một chút tài liệu luyện khí, phát hiện cũng không có mình mong muốn nhiều như vậy, so với trước vật liệu giá trị mà nói, vẹn vẹn có thêm 4/10. Coi như thêm vào tài liệu luyện đan, cũng là có hạn, trong lòng tính toán, nếu là lại tính cả chính mình tiêu hao tinh khí thần, dĩ nhiên là lỗ vốn rồi. Xem ra như muốn làm làm ăn này, sau đó nhất định phải luyện chế huyền khí rồi. Kiểm tra trong lúc đó, đột nhiên phát hiện một vật, trong lòng hơi động đem vật kia ngắt đi ra. đây là một cây đạo hòa bình thường thực vật, sinh bốn cái tuệ, không trải qua biên quả thực đã bị trích đi. đơn giản làm kiểm tra sau. bận diệu cùng quế trưởng lão hỏi, tiền bối, đây chính là tứ tuệ hòa. quế trưởng lão gật đầu, chính là, vật này quả thực giá trị không sai, cây liền không đáng giá rồi. người kia thấy ta mua không ít đồ vật, liền làm thiêm đầu đưa cho ta rồi. không đáng giá. chân vị danh bận diệu lại là hỏi, tiền bối, có thể mua được kiêm điệp huyết. quế trưởng lão cao mày, kiêm điều viết vật kia không mắc, cũng là không có cái gì tác dụng lớn, trừ phi luyện chế tà binh. Chân vị danh đại hỉ, làm phiền tiền bối sau đó thấy rõ này hai loại đồ vật đều giúp ta mua lại. Phu chú kinh trên có một vật, con rối thế thân, chính là cần hai món đồ này. Chương 457, thiên kiếp sức mạnh. Phu chú kinh là một cái cực kỳ đặc thù thần thông, ngày xưa cựu Dương chân nhân từng dùng này thần thông đánh điệu tiên giới không người dám cùng với tranh đấu đối lập. Cái kia đoạn lịch sử bên trong, phu chú kinh sức chiến đấu bị thần thoại đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Chân vị danh trước đây cũng là như thế nghĩ tới, cảm thấy bữa chú công kích lên phi thường thuận tiện. Trước đó làm tốt bữa chú Thời điểm chiến đấu ném ra liền có thể, đối với mình tiêu hao nhỏ vô cùng. Nếu như chuẩn bị đầy đủ, thật giống như là mấy trăm chính mình đánh đối thủ một người tự chiếm hết ưu thế. Nhưng mà cảnh giới càng cao, đối với phụ chú kinh hiểu rõ càng nhiều. Trần Vị Danh mới dần dần phát hiện, phụ chú kinh tinh túy không phải thuần túy tiến công, mà là dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành phòng ngự cùng phụ trợ tăng lên tự thân năng lực. Dù cho là ngũ phẩm bừa chú, cũng không sánh được cùng cảnh giới cựu kiếm du Long Lực Công Tích Đại. Có thể những tiêu chú cùng phòng ngự thần thông liền không giống rồi, cực kỳ huyền diệu. Liên như này thế thân chú, như lấy thần thức luyện hóa. Bộ đeo ở trên người, một khi gặp phải công kích, có thể thay thế mình chịu được một phần công kích, gánh chịu bộ phận. Xem bữa chú đẳng cấp mà định, như có thể tìm tới đứng đầu nhất vật liệu, làm thành chân chính con rối thế thân, vậy thì không phải gánh chịu một phần thương tổn, mà là có thể thay thế một lần tử vong. Thứ này, huyền diệu cực kỳ, nếu không phải là mình có phụ chú kinh, sợ là cũng khó có thể tin, liền không biết kiểu dương chân nhân là làm sao nghĩ ra được. Đến nguyên thủy tinh thời gian rất lâu rồi, hắn vẫn chưa từng ở phủ chú kinh trên giới quá công phu, bây giờ thấy rõ tứ tuyệt hòa, một thoáng lại có rồi tâm tư không thành vấn đề, ta đi tìm kiếm, tùy tiện tìm một ít có thể luyện chế huyền khí vật dẫn trở về. Đầu tiên nói rõ, chi phí ta trước tiên giúp ngươi uống ra, bán sau khi trả lại ta. Nói rằng một tiếng, quế trưởng lão liền bay lên không rời đi. Hắn cảm giác trần vị danh trên người có rất nhiều bí mật có thể cung đào mốc, tự nhiên là muốn giữ gìn mối quan hệ. Hơn nữa căn cứ thỏa thuận, chia ba bảy, trần vị danh luyện chế càng nhiều càng tốt, hắn được lợi ích cũng là càng lớn. Một tiếng quẹt kẹt, âu nữ chi đẩy cửa mà ra, trên mặt cũng là còn có đống hồng. Nhìn thấy trần vị danh, hơi cúi đầu, quế trưởng lao đi rồi chưa? Đi rồi. Chân vị danh gật đầu, lại la hỏi, "Sư tỷ còn có cái gì muốn pháp bảo sao? Ta gần nhất tinh tu luyện khí, cơ hội hiếm có nha." "Không có." Âu Nữ Chi khẽ mỉm cười, "Ta có tử tiêu kiếm đã đầy đủ rồi." Chân vị danh cười cười cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng là đang nghĩ, tìm cơ hội cần giúp Âu Nữ Chi luyện chế một cái phòng ngự tính pháp bảo rồi. Nhìn Chân vị danh, Âu Nữ Chi tựa hồ đang suy nghĩ gì, muốn nói lại thôi, chỉ chốc lát sau, hay là hỏi, "Sư đệ, sáu mạch thi hội sự tình, ngươi có tin tức sao?" Chân vị danh lắc lắc đầu, "Ta không rõ lắm." chỉ nghe nói sau khi lại so rồi một vòng, tần sư tỷ đệ nhất. Thật sao? Âu nữ chi sắc mặt tối sầm lại, có chút thất vọng. Tỷ thí lần này, nàng đánh bại rồi tần ngự âm, vốn là là có cực cơ hội lớn được ba cái tiêu chuẩn một cái. Đáng tiếc sau bởi vì thử kiếm dẫn tới thiên kiếp, dẫn đến mê man nửa năm. Mà cùng ngày tỷ thí, nàng chỉ là đánh bại rồi tần ngự âm, còn có lượng lớn thi đấu không có xong xuôi, vì lẽ đó không cách nào tiến vào ba vị trí đầu rồi. Yên tâm đi. Chân vị danh cười cười, sư phụ sẽ không như thế quên đi, nghe nàng nói, thật giống cho ngươi tranh thủ rồi một cái tiêu chuẩn. Đệ nhất tần sư tỷ đều thua ở trên tay ngươi rồi, ngươi làm sao có thể không đi, đúng không? Có thật không? Âu nữ chi một mặt kinh hỉ. Tự nhiên là thật sự. Trần Vị danh gật đầu, hắn xác thực nghe Trương Thường Ninh nói rồi việc này, nhưng có phải là đã làm thành rồi, hắn cũng không xác định. Vậy ta luyện kiếm đi tới. Đối với Trần Vị danh ngọt ngào nở nụ cười, Âu nữ chi liền hướng bên dưới ngọn núi mà đi. Lại là chỉ còn chính mình một người, Trần Vị danh cười cười, cũng là đã thành thói quen, lấy ra luyện phí lô, nhen lửa một điểm nguyên hỏa sau, liền bắt đầu luyện phí rồi không có cưỡng cầu luyện chế đẳng cấp cao vũ khí, tốc độ rất nhanh, bất quá một ngày đã hoàn thành. Lần này luyện chế chính là một thanh trường thương, từ lô trung phi ra, khí tức phóng thích, tiên khí cấp 8. Như vậy vũ khí, Trần Vị Danh không có hứng thú dùng chính mình máu tươi, mà là yên lặng nhìn trời, chờ đợi thiên kiếp. Bầu trời dần dần lởmở, hắc vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, đem bên trong xem rõ rõ ràng ràng Năng lượng bốc lên, sôi trào mãnh liệt, hồi lâu sau, rốt cục nhìn thấy rồi quen thuộc thiên kiếp lực lượng. Một điểm lướt qua, lại khiêu hướng phía dưới một điểm. Dựa theo một loại nào đó quy luật, lần lượt kế tụ. Đơn giản một kiểm tra, trần vị danh mừng rỡ trong lòng. Nên bởi vì vũ khí đẳng cấp thấp, thiên kiếp vi lực không đủ cường duyên cớ những thiên kiếp này lực lượng nhảy lên tốc độ, kém xa Thâm Lam kiếm thiên kiếp. Quan trọng hơn chính là, lấy tu vi của hắn, thị lực cùng lực lượng tinh thần, đủ để hoàn toàn nhìn rõ ràng một điểm không lọt, toàn bộ ghi lại ở trong lòng. 36 cá điểm. Số lượng cũng rõ ràng so Thâm Lam kiếm thiên kiếp nhảy lên số lần thiếu. Rất rõ ràng, nhảy lên số lần càng nhiều, càng nhanh, uy lực cũng lại càng lớn. Thiên kiếp như vậy thậm chí còn không thể cùng Huyền Tiên kiếp so với. Bất quá đây đối với Trần Vị Danh mà nói, vừa vẫn thích hợp. Quen thuộc rồi cơ sở, mới thật tốt càng tiến vào một bậc. Thiên kiếp từng đạo từng đạo đánh xuống, Trần Vị Danh cũng không nhanh không chậm nhìn. Một tay trải phẳng, thôi thúc phù ấn thuật, một điểm tia sáng ở lòng bàn tay không đoạn nhảy lên, chính là cùng ngày đó kiếp lực lượng nhảy lên quy luật tương tự. 36 cá điểm, muốn nhìn rõ sở thật sự quá dễ dàng rồi, muốn biến hóa ra cũng không khó, có thể trong đó rồi lại có một loại nào đó không nói ra được huyền Trần Vị Danh cũng không vã, chỉ là lặng lặng nhìn. Trong đầu mấy ngàn thần thức, không ngừng mà thôi diễn. Chờ đến chín lượt thiên kiếp hết mức xong xuôi sau khi, Trần Vị Danh không làm ngừng lại, lại là hướng về luyện khí lô bên trong tập trung vào nguyên hỏa, lần thứ 2 bắt đầu luyện khí, thậm chí liền ngay cả rơi xuống trên đất trưởng thường cũng không có đi kiếm lấy. Một ngày, luyện khí thành công, lại là chín lượt thiên kiếp. Tất cả bây giờ, thiên kiếp lực lượng ở 36 cá đốt nhảy lên. Chờ đến thiên kiếp sau khi kết thúc, lại là bắt đầu. Cứ việc nói tỉnh quá chính mình, không muốn lại làm chuyện khác người gì, có thể quy luật đạo văn ảnh hưởng, loại kia muốn biết tới sau khi căn bản là không, có cách khống chế. Lúc này Trần Vị Danh, thật giống như nhập ma trinh giống như vậy, không đoạn luyện khí, không đoạn quan sát thiên kiếp. Trong lòng tựa hồ có cá âm thanh đang không ngừng nhắc nhở hắn, loại sức mạnh này một khi nắm giữ rồi, đều sẽ phi thường hữu dụng. Không cần quá nhiều suy tư cũng cảm thấy nên như vậy, đây là thiên địa đại đạo sức mạnh, cỡ nào bất phàm. Như vậy liên tục một tháng, đầy đủ luyện chế rồi 30 kiện tiên khí, văn tú phong lên thiên kiếp tiếng hầu như liền không ngừng lại quá. Thỉnh thoảng có trong môn phái trưởng lão thần thức lướt qua, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì đặc thù sự tình, dần dần cũng là hờ hững rồi. Một cái cấp 9 tiên khí, dẫn tới thiên kiếp từng trận, nổ vang trong lúc đó, rất nhanh sẽ quá khứ. Độ kiếp thành công, trường kiếm cắm trên mặt đất, phát sinh một trận kiếm reo tiếng, tựa hồ lại tiếng hoan hô nhảy nhót. Nhưng Trần Vị danh không có đi quản, thậm chí không hề liếc mắt nhìn. Vẫn đang nhắm mắt, rốt cục mở. Giơ tay, phù ấn phương pháp thôi thúc hạ, ánh sáng nhảy lên không ngừng, lại diễn hóa ra lôi điện đạo văn lẫn vào trong đó, tiện tay đánh ra một trường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo kim sắc lôi điện bổ đi ra ngoài. Không chỉ là lôi điện sức mạnh, thậm chí còn có thiên kiếp khí tức. Chương 458, Thiên Kiếp Lực Lượng Lực Lượng Bản Nguyên, Nhìn nổ ra đi màu vàng lôi điện, Trần Vị Danh Trường ôm một hơi. Nhiều ngày như vậy nỗ lực không có hưởng phí, rốt cuộc thành công rồi. Nay đạo kim sắt trong sấm sét lẫn vào rồi Thiên Kiếp Lực Lượng, cho nên cũng biến thành rất không giống nhau. Thật giống như hỏa diễm đạo văn ngưng tụ ra nguyên hỏa giống như vậy, lôi điện đạo văn cũng là, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra một loại rất cơ bản lôi điện chi lực, tăng cường năng lượng phát ra hoặc là ít. Ở tình huống bình thường, liền như đồng nguyên hỏa giống như vậy, lực công kích phi thường có hạn, chí ít ở cùng cảnh giới chiến đấu bên trong. Trần Vị Danh sẽ không dùng, bởi vì không có mấy phần ý nghĩa. Thuần túy tăng cường nhiệt độ hoặc là năng lượng, không có rồi hiệu quả đặc biệt, lực phá hoại có hạn. Mà bây giờ không giống rồi, thêm vào rồi thiên kiếp lực lượng sau, chính mình ngưng tụ những này năng lượng bản nguyên, bị thêm vào rồi đã tính. Thiên kiếp lực lượng, qua nhiều năm như vậy, hầu như không có ai biết loại sức mạnh này chân chính có cái gì là tính, mà bây giờ Trần Vị Danh nhưng là tìm tòi ra đến. Loại này thiên địa đại đạo dùng để hình phạt thiên hạ tu sĩ sức mạnh, bản thân nó không có trực tiếp lực công kích, nhưng là nắm giữ cực cường xuyên thấu hiệu quả hơn nữa còn có mạnh mẽ hơn là mục tiêu phòng ngự thủ đoạn hiệu quả, đặc biệt là châm đối sinh linh. Cái này cũng là tại sao rất nhiều ngày kiếp năng lượng bản thân là phổ thông, nhưng có thể đối ứng kiếp giả tạo thành to lớn uy hiếp. Lúc này kéo tơ bóc kén, để Trần Vị danh tìm tòi rõ ràng, lại phối hợp thủ đoạn của chính mình sử dụng đến, phản phất thiên kiếp. Giơ tay, lại là đánh ra một đạo hỏa diễm, ở thiên kiếp lực lượng giúp đỡ hạ, thành rồi thiên kiếp thiên hỏa, khí thế hùng hổ. Nhìn đánh ra đi hỏa diễm, Trần Vị danh khẽ nhướng mày, không làm chần chờ, lại là thôi thúc luyện khí lô luyện chế pháp bảo. Sau một ngày Tiên khí ra lò, trên bầu trời kiếp vân cuộn cuộn, phá vọng tồn chân chi nhãn ngẩng đầu nhìn chăm chú, đợi được lựa thiên kiếp thứ nhất đánh sau khi ra ngoài. Trần vị danh trước mặt xung lên, giơ tay, đem đạo thứ nhất lôi kiếp tiếp ở trong tay, cảm thụ rồi một thoáng trong lôi kiếp sức mạnh, phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn tra xét sau khi, một mặt kinh ngạc, như thế, thiên kiếp sức mạnh cùng mình ngưng tụ lực lượng bản nguyên là như thế. Nói cách khác, nếu như dứt bỏ thiên kiếp lực lượng ảnh hưởng, năng lượng thiên kiếp bản thân liền là cùng nguyên hỏa, nguyên điện như thế sức mạnh. Tại sao lại như vậy? Trần vị danh trong lòng không rõ. Hắn bản lấy vì là thủ đoạn của chính mình là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì quang dựa vào chính mình dùng không được cái khắc năng lượng thủ đoạn. Mà giờ khắc này xem ra chính mình tựa hồ bất ngờ phát hiện rồi một loại không được rồi phương pháp tu hành. Không tin trong lúc đó, chân vị danh trong lòng đột nhiên sinh ra một nghi vấn lớn. Thiên địa đại đạo đến cuối cùng là cái gì? Ở người tu hành trong mắt, thiên địa đại đạo là trí cao vô thượng chúa thể, chi phối thế giới tất cả. Ở phục hy đám người kia trong mắt, thiên địa đại đạo là dùng để trừng phạt đối tượng, dốc hết tất cả sức mạnh, dùng tất cả phương pháp đều muốn đánh bại hắn. Có thể thiên địa đại đạo đến cùng là cái gì? nhưng là không chỗ biết được nó là người là tiên là yêu là ma là vu vẫn là tổ chức nào đó cũng hoặc là một loại nào đó sinh mệnh thậm chí là một loại nào đó đạo vận tồn tại đây là một cái đáng sợ suy tư phương hướng như bầu trời sao vô tận không có phần cuối thậm chí có thể nghĩ tới khiến người ta trầm luân cho tới trần vị danh không thể không mạnh mẽ đỉnh chỉ rồi phương diện này tư duy để cho mình trở lại rồi hiện thực thiên kiếp lực lượng còn có rất nhiều bí mật có thể cung đào móc, chỉ có thể từ từ đi rồi sáu mạch thi hội thời gian càng ngày càng gần Tuy rằng Âu Ngự Chi cùng ngày tỷ thí không có so song, nhưng Trương Thưởng Ninh vẫn là thô bạo vì nàng tranh thủ đến rồi một cái tiêu chuẩn. Lý do rất đơn giản, ai không phục liền đem Âu Ngự Chi đánh bại. Tuy rằng cái khác các phong đều có vi tử, nhưng cũng rõ ràng, có thể đánh bại tần ngự âm Âu Ngự Chi, không phải môn hạ đệ tử có thể đánh bại, chỉ có thể nhận rồi. Hai sư đồ, một cái cầm thâm lam khắp nơi thử kiếm khoe quang, một cái khác nhưng là thiên tiên chăm học khổ luyện, lấy gì sí có thể không lâu sau sáu mạch thi hội lên lấy thành tích tốt. Văn tú phong so di vãng trở nên rồi rất nhiều chỉ có Trần Vị Danh từ sáng đến tối ở luyện đan luyện khí, chờ đến đem phổ thông luyện khí tài liệu luyện đan đều dùng gần như thời điểm, Quế trưởng lao rốt cục trở về rồi. Kim Diệp huyết, tứ tuệ hòa, đem Trần Vị Danh muốn đồ vật từng cái thả xuống, Quế trưởng lão lại lắc đầu nói rằng, ta tìm được ngươi muốn ngũ kim thiết, nhưng vật kia quá đắt rồi, ta mua không nổi. Trần Vị Danh gật gật đầu, không sao, chờ sau này làm tiếp tính toán. Ngũ kim thiết cũng không phải là khoáng thạch, mà là một loại gọi vẽ kim thú yêu thú bài tiết đặc thù phần liền. Phệ kim thú yêu thích nuốt trưởng kim loại. Thông qua hấp thu các loại kim loại bên trong tinh hoa tăng cường chính mình. Nói như vậy, các loại kim loại là rất khó dung làm một thể, nhưng phệ kim thú trời sinh năng lực, có thể làm cho các loại kim loại dung hợp đến đồng thời. Hấp thu không xong kim loại tinh hoa, nhưng là chứa đựng ở tràng đạo bên trong. Không phải hết thể phệ kim thú phần liền đều là ngũ kim thiết, chỉ có những này bao hàm rồi kim loại tinh hoa phần liền mới là. Mà những này phần liền cũng không phải tùy tùy tiện tiện sẽ lôi ra đến, chỉ có ở một loại nào đó đặc biệt trong hoàn cảnh mới sẽ bài tiết ra ngoài. Ngũ Kim Thiết là huyền cấp trong nguyên liệu luyện khí quý nhất, bởi vì dung hợp rồi nhiều loại kim loại chất liệu sau, có thể cùng rất nhiều đạo văn kết hợp lại, là luyện chế pháp bảo tốt nhất vật liệu một trong. Bất quá rất ít người dùng Ngũ Kim Thiết luyện chế vũ khí, bởi vì vũ khí cần tu hành đạo văn kết hợp lại, luyện chế chỉ một hoặc là hai loại đạo văn vũ khí, sử dụng Ngũ Kim Thiết là thuần túy lãng phí. Nhưng Trần Vị danh không giống, hắn cần chính là có thể dung hợp các loại đạo văn vũ khí, cho nên muốn muốn siêu tập loại vật liệu này đến luyện chế một thanh thích hợp vũ khí của chính mình, lấy ra mấy cái càn khôn đại đưa cho Quế trưởng lão. Đây là ta này chút thời gian luyện chế vũ khí cùng phát bảo, ngũ kim thiết tạm thời không muốn, mua trước những tài liệu khác. Tiền bối nói tới trời sinh đạo văn vật dẫn, có thể có tìm tới. Quế trưởng lão đón nhận càn quân đại, thân thức tham dò qua, hơi kinh hãi, nhiều như vậy. Chân vị danh vị tham dò thiên kiếp lực lượng, gần nhất luyện khí hoàn toàn có thể dùng điên cuồng để hình dung, căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Thời gian 2 tháng, luyện chế rồi gần trăm kiện. Hơn nữa nhiều ở tiên khí cấp 8 cùng cấp 9, này bán đi, chí ít đổi 600 tiên tinh thạch. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng. Hắn muốn nghiên cứu thiên kiếp lực lượng, liền cần đối mặt càng nhiều thiên kiếp, thêm vào còn muốn mua ngũ kim thiết, đều khiến cho hắn nhất định phải luyện chế rất nhiều pháp bảo cùng vũ khí. Thấy Trần Vị Danh không hề trả lời ý tứ, Quế trưởng lão cũng không hỏi nhiều, đem đồ vật vừa thu lại, lại tiện tay vung lên, mười mấy đồ vật nhất thời rơi mất đi ra. Có vỏ sò, so, có vẻ, có thú nha, có da lông, có thú giác, thậm chí còn có vài tờ vỏ cây. Những thứ này đều là cảnh giới kim tiên yêu thú thân thể vị trí, có trời sinh đạo văn, bất quá không phải rất mạnh, bình thường luyện khí sư cầm vô dụng đến lúc đó một số luyện đan sư sẽ cần vì lẽ đó trên thị trường giá cả không cao ngươi thử xem nếu như có thể luyện chế huyền khí liền dễ dàng rồi quế trưởng lão cũng không xác định hắn chẳng qua là cảm thấy chân vị danh luyện đan luyện khí đều có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảm giác có thể những này phổ thông luyện khí sư trong mắt bã có thể bị hắn sử dụng chân vị danh cũng không xác định chẳng qua là cảm thấy có thể thử một lần đem đồ vật vừa thu lại đột nhiên trong lòng hơi động mở miệng hỏi tiền bối có thể giúp ta lại sưu tập mấy cái hoàng cấp luyện khí lô tới sao một cái luyện khí lô luyện chế vũ khí cùng pháp bảo quá chậm, hắn muốn thử một chút đồng thời luyện chế vài món vũ khí. chương 459 lại luyện huyền khí. tuy rằng không biết muốn nhiều như vậy luyện khí lô làm gì, nhưng quế trưởng lao vẫn là đáp ứng sau rời đi. chờ sau khi hắn rời đi, Trần vị danh liền cầm lấy những kia yêu thú bộ phận thân thể nghiên cứu lên. yêu thú là phía trên thế giới này rất kỳ lạ một chủng tộc, không giống chủng tộc khác giống như vậy, dù cho ngươi có lại ưu tú huyết mạch, thể chất khi sinh ra thời điểm cũng là nhỏ yếu không đỡ nổi một đòn, cần thời gian rất lâu tu hành mới có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ mà yêu thú không giống, đặc biệt là những tia yêu thú mạnh mẽ, tuy rằng sinh ra thời điểm cũng là nhỏ yếu, nhưng cái này nhỏ yếu là đối lập. thật giống như cảnh giới kim tiên yêu thú, hậu đại của hắn khi sinh ra thời điểm, chí ít cũng sẽ có tiên nhân cảnh giới sức chiến đấu. hơn nữa yêu thú tiềm lực cũng là phi thường cố định, một cái cảnh giới kim tiên thành niên yêu thú, hậu đại của hắn chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi trưởng thành, cũng nhất định có thể có cảnh giới kim tiên sức chiến đấu. cái này cũng là tại sao, chỉ cần biết rằng yêu thú tên cùng tuổi tách trạng thái, liền có thể suy đoán ra sức chiến đấu. đồn đại bên trong. Yêu thú sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, cùng với đặc thù truyền thừa có quan hệ. Yêu thú truyền thừa không phải công pháp, cũng không phải kinh thư, mà là đạo văn. Thành niên yêu thú sinh ra đời sau thời điểm, trong cơ thể sẽ xuất hiện loại này yêu thú đặc biệt trời sinh đạo văn, dẫn dắt yêu thú trưởng thành cùng tu luyện. Thậm chí còn có loại lớn đại, trời sinh đạo văn hoàn thiện trình độ, quyết định rồi nên loại yêu thú tương lai trưởng thành trình độ. Như một loại nào đó kim tiên yêu thú, khi sinh ra thời điểm nắm giữ so với cha mẹ hoàn thiện rất nhiều trời sinh đạo văn, thì lại loại này yêu thú đem có cơ hội đột phá vốn là cảnh giới giang buộc, đạt đến càng mạnh hơn. Loại này yêu thú ở đồng loại bên trong liền sẽ trở thành vương giả, thường thường so cái khác đồng loại cao hơn hai đến ba cái cảnh giới. Lấy phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ chỉ có, chân vị danh đem một cái tàn tạ mai rùa ở trong tay quăng rồi quăng. Đây là một loại cảnh giới kim tiền quy loại yêu thú, trời sinh đạo văn ngay khi mai rùa lên. Quy loại yêu thú sắc vốn là là luyện chế phòng cụ lên tài liệu tốt, nhưng đáng tiếc cái này quy cùng phổ thông quy loại yêu thú không giống, nó gọi hỏa diễm quy, là sinh sống ở núi lửa phụ cận, sức phòng ngự cũng không xuất sắc, ngược lại là lực công kích rất mạnh. Mai rùa tuy rằng cũng rất cứng. Nhưng đáng tiếc cũng không có phòng ngự đạo văn, chỉ có hỏa diễm đạo văn. Chuyện này ý nghĩa là cái này vật liệu chỉ có thể luyện chế phòng ngự hỏa chi đạo văn thần thông khôi giáp, hơn nữa sức phòng ngự còn phi thường hữu hiệu. Nhưng không có cực kỳ cao siêu luyện khí năng lực, căn bản là không có cách thật tốt lợi dụng loại vật liệu này. Nhưng nếu nắm giữ rồi cao cấp như vậy luyện khí năng lực, lại sao còn để ý thứ này? Đã như thế, tự nhiên dẫn đến thành rồi vô bổ, tuy có trời sinh đạo văn, nhưng đáng tiếc giá trị thực sự không cao. Luyện chế phòng cụ tự nhiên là không nhận thực, vậy cũng chỉ có thể luyện chế vào công hình pháp bảo rồi. Chân vị danh suy tư hồi lâu. Trong lòng dần dần có kế hoạch, đem mai rùa thu rồi, lại nhìn về phía những vật khác. Hắn có phi phàm thủ đoạn, hơn nữa cũng không phải là chính thống luyện khí sư xuất thân, tư duy phản mà không bị chính thống luyện khí sư tư tưởng giằng buộc. Những này người khác xem ra vô bổ đồ vật, ở trong mắt hắn nhưng là đều có chỗ cần dùng. Từng cái từng cái xem ra, đợi được sau khi xem xong, mỗi một cái đồ vật đều ở trong lòng có kế hoạch sơ bộ. Tuy rằng văn đao lưu lại không ít thứ tốt, có thể tu vi, luyện khí lô cùng luyện khí năng lực đều có không kịp, tự nhiên là không thể lãng phí. Không có cái khác phổ thông tài liệu luyện khí Trần vị danh chỉ có thể bế quan minh muốn tu luyện. Khoảng thời gian này, luyện khí có chút điên cuồng, tinh khí thần tiêu hao rất lớn, nhưng hiệu quả cũng là hiện ra. Thời gian dài phỏng đoán, đặc biệt là phỏng đoán thiên kiếp lực lượng vi luật, thu hoạch to lớn, để hắn tu vi tăng lên rồi ba cái cảnh giới nhỏ, đã đến rồi cảnh giới thiên tiên tầng 6. Tu vi tăng lên quá nhanh, cần dừng lại vững chắc, không phải vậy sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn, khí huyết táo bạo, đối với ngày sau tu hành bất lợi. Trần vị danh cũng là cảm thấy như vậy, nhanh cũng không có nghĩa là chính là tuyệt tốt. Đặc biệt là lượt thiên kiếp thứ 9, Như chính mình ở cái này đại cảnh giới không hề tăng lên đến đủ mạnh, cũng bằng là cũng bị bản cổ chi linh nhiều đánh mấy trăm năm. Cứ việc đó là một cái sẽ không chết thiên kiếp, tựa hồ không có nỗi lo về sau, có thể trần vị danh rất không thích. Hắn thậm chí đã hạ quyết tâm, vô luận là ở đâu cá cảnh giới, đều muốn đều có thể có thể làm cho mình bằng cường tư thái đi nên đón thiên kiếp. Hắn không muốn vẫn bị đánh, hắn hy vọng chính mình tại hạ lựa thiên kiếp thời điểm, không phải là bị động trở nên mạnh mẽ, mà là chân chính ở thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong trở nên mạnh mẽ. chí ít, không muốn lại là mấy thời gian ngàn năm, muốn rút ngắn đến trăm năm, mấy chục năm Thậm chí mấy năm, mấy tháng. Minh tưởng tinh tọa rồi hơn một tháng, Quế trưởng Lao trở về, mang về rất nhiều tài liệu luyện khí, đầy đủ là lần trước gấp 10 lần. Đồng thời còn mang về 4 cái luyện khí lô, cũng là hoàng cấp. Huyền cấp luyện khí lô, nói là chỉ cao hơn hoàng cấp 1 đẳng cấp, nhưng giá trị nhưng là không thể giống nhau. Người cũng có thể mua được 10.000 ngàn cá hoàng cấp luyện khí lô, nhưng không hẳn có thể gặp phải một cái huyền cấp luyện khí lô. Ở văn tu phong luyện chế tiên khí cũng còn tốt, luyện chế huyền khí đã là không thích hợp. Ngược lại Âu nữ chi cùng Trương Thường Linh thời gian dài không ở, chính mình ở văn tu phong cũng là cô quản cô độc. Trần Vị Danh liền thắc quế trưởng lão đem hắn mang đi đi một lần thanh phu sơn khá xa, rồi chỗ không có người ở. Quế trưởng lão cũng là mừng rỡ như vậy, mắt thấy Trần Vị Danh rất nhiều thủ đoạn, hắn từ lâu không vừa lòng chỉ là hỏi một ít luyện đan phương pháp, còn đánh tới rồi luyện khí chủ ý chỉ là trong ngày thường thật không tiện nói mình đến học tập, bây giờ bất quá vừa vặn danh chính nôn thuận ở một bên quan sát rồi. Trần Vị Danh cũng không thèm để ý, cái này tiền bối nói tới vẫn là giúp mình, như chính mình báo thủ cho hắn việt giúp một tay cũng không phải chuyện xấu. Luyện khí lâu có, nhưng cũng không vội vã đồng thời luyện chế mấy món pháp bảo. Hắn còn cần quen thuộc luyện chế huyền khí quá trình. Đem mai rùa lấy ra, đây là hắn chuẩn bị luyện chế cái thứ nhất pháp bảo, không phải phòng cụ mà là nhân tài chế nghi, là một cái tiến công hình pháp bảo. Hỏa diễm quy bên trong vỏ rùa trời sinh đạo văn chủ yếu là tăng cường hỏa diễm công kích, hắn chỉ cần lại khắc lục một cái hỏa diễm công kích trận pháp, liền có thể làm cho hỏa diễm sức mạnh trở nên phi thường mạnh mẽ. Hắn đã là thiên tiên tầng 6 cảnh giới, ở tình huống bình thường chỉ có thể bố trí cấp 6 trận pháp, được lợi từ mạnh mẽ lực lượng tinh thần, hắn có thể ung dung bố trí cấp 7 trận pháp, như vậy đối với luyện chế huyền khí tự nhiên cũng là trợ giúp to lớn lại đang mai rùa nơi cổ khắc lục hạ một chiêu hỏa diễm thần thông, đây là học trộn quá một chiêu hỏa diễm vương ra, bởi vì tương so với mình cái khắc thần thông uy lực kém không ít, vì lẽ đó trong ngày thường hầu như chưa từng dùng qua, lúc này lại chính là thích hợp. Hơn nữa các loại tài liệu luyện khí, phối hợp mấy cái trận pháp, đều là phụ trợ chiêu này thần thông. Nung tụ thành khí bôi sau khi, điên cuồng thôi thúc hỏa diễm, tiêu tốn rồi 3 ngày sau, rốt cục thành công. Tiên vụ Phiêu Phiêu trong lúc đó, màu đỏ thắm mai rùa bay ra, mặt ngoài di động hỏa diễm, cánh lại như một viên nho nhỏ hỏa lưu tinh, rất là huyền dịu. Giữa bầu trời kiếp vân cuộn cuộn, sấm vang chớp giật, khí tức lộ liễu, Cảm thụ một phen sau, Trần Vị Danh khẽ to mày. Hắn thành công rồi, cái này mai dùa là huyền khí, nhưng cũng thất bại rồi, hắn tiêu tốn rồi rất nhiều tâm tình đến cấu tứ, cũng sử dụng không ít tinh diệu thủ pháp, lại hắn xem ra, này bản hẳn là một cái cấp 3 trở lên huyền khí mới lạ. Nếu không có đạt đến chính mình mong muốn, cái kia đơn giản liền để nó bình thường đi. Trần Vị Danh trong lòng hơi động, bay lên trời, quay về kiếp vân vào tới. Chương 460, Thiên kiếp luận Nhìn thấy Trần Vị Danh không có thao túng luyện chế ra đến pháp bảo, mà là chính mình hướng kiếp vân sống tới, Quế trưởng lão hơi kinh ngạc. Hắn mơ hồ biết Trần Vị Danh muốn làm gì, nhưng càng là như vậy, vượt qua cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì hắn trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như thế. Cái kia một tháng bế quan minh tưởng, Trần Vị Danh đã nghĩ ra rồi một cái để cho mình trở nên càng mạnh hơn, tu vi càng vững chắc phương pháp. Lấy pháp bảo cùng vũ khí thiên kiếp luyện thể. Thiên kiếp là kiếp nạn, nhưng cùng lúc cũng là mài giũa. Bất kể là người tu hành, vẫn là vũ khí pháp bảo, trải qua thiên kiếp sau khi sẽ tiến thêm một bước, thậm chí có thể nói phát sinh nhất định biến chất như thiếu hụt rồi thiên kiếp rèn luyện vượt qua sau khi pháp bảo tuy rằng đẳng cấp vẫn còn nhưng uy lực sẽ giảm giá một chút nhưng trần vị danh không để ý bởi vì những vũ khí này cùng pháp bảo đều không phải hắn muốn cũng là muốn bán đi đổi lấy tiên tinh thạch hoặc là càng tài liệu tốt thiên kiếp đánh xuống trần vị danh xông lên trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ cấp một huyền khí thiên kiếp ngang ngửa huyền thiên kiếp mà này nhóm vũ khí huyền thiên kiếp tuy rằng so chính hắn thiên, thiên kiếp mạnh hơn rất nhiều nhưng trải qua rồi bản cổ chi linh đánh đập sau hắn tin tưởng chính mình tất nhiên có thể chịu đựng ầm một tiếng vang thật lớn bị trực tiếp bắn trúng, thiên kiếp bên trong loại kia cực kỳ cao cường tốc độ lực xuyên thấu, để Trần Vị Danh cả người tê dần, hầu như hăng lên tiểu đến. Nhưng cùng tưởng tượng như thế, cũng không lo ngại, thân thể của hắn có thể chịu đựng. Thiên diễn đồ lực cấp tốc vận chuyển trong lúc đó, đã đang tiêu hao thiên kiếp mang đến ảnh hưởng, mà Trần Vị Danh cũng không có quản quá nhiều, ngẩng đầu lên, phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn kỹ tiếp vân bên trong thiên kiếp lực lượng lấp loé nhịp điệu. Trước hắn phỏng đoán tìm hiểu chính là tiên khí thiên kiếp, bây giờ đến rồi huyền khí thiên kiếp, uy lực càng tiến vào một tầng. Đáng tiếc, cũng không có biến chất, nhẹ lên điểm vẫn như cũng là 36 số lượng, bất quá tốc độ càng sắp rồi. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo từng đạo thiên kiếp hạ xuống, Trần Vị Danh đều là lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, từng đạo từng đạo đỡ lấy. Thiên Diễn độ Lục dưới ảnh hưởng, để không kịp trước tiên tiêu tan thiên kiếp năng lượng vây quanh ở rồi quanh người hắn, không đoạn tác dụng. Mạnh mẽ mắt thấy đi, càng thật giống là ngâm mình ở một cái chứa đầy năng lượng lưu lớn bên trong như thế. Quế trưởng lão ở cách đó không xa xem trận mắt ngó mồm, hắn không phải chưa từng nghe nói có người lấy thân thể kháng thiên kiếp truyền thuyết, nhưng cũng không phải như Trần Vị Danh như vậy. Một cái thiên tiên ở tầng 6 cảnh giới liền đi mạnh mẽ chống đỡ Huyền Thiên Kiếp. Đặc biệt là trước mắt tình cảnh này còn sót lại Thiên Kiếp năng lượng còn đang không ngừng rèn luyện thân thể. Cái cảm giác này có chút quen thuộc, thật giống như một số bí pháp dùng thuốc đến ngâm tu sĩ, phạt Mao tẩy tủy, để căn cơ càng ổn, huyết thống càng mạnh hơn. Này lại là bí pháp gì? Quế trưởng lão không hiểu, càng là sẽ không tin tưởng. Này kỳ thực là Trần Vị Danh vô tâm vì đó. Chín lượt Thiên Kiếp qua đi, Trần Vị Danh ngồi quanh chân, chậm rãi khôi phục. Thời khắc này hắn ngừng lại rồi trong lòng bất kỳ liên quan với Thiên Kiếp lực lượng suy nghĩ. Quy luật đạo văn tu hành cảnh giới tăng lên bắt nguồn từ đối với quy luật tổng kết. nhưng bất luận loại nào đạo văn tăng lên, đều không phải đem nên cảnh giới hết thể tu hành đều linh ngộ, đặc biệt là thân thể rèn luyện. muốn cùng cùng cảnh giới bản cổ chi linh so sánh cao thấp, đầu tiên chính là phải có đủ mạnh thân thể, có thể chịu đựng trụ cùng cảnh giới màu vàng nóng long, long hình kinh khí. hắn không đúng tu vi lên độ vật tiến hành suy tư, cảnh giới tăng lên sẽ trở nên rất chậm. không đoạn lấy thiên kiếp rèn luyện, sẽ để thân thể càng ngày càng mạnh. hắn cũng không biết mạnh hơn đến mức độ nào, mới có thể chịu đựng trụ cùng cảnh giới bản cổ chi linh năm đấm. nhưng hắn tin tưởng, lần sau nhìn thấy tên kia sẽ không như trước bình thường chật vật. Chờ đến hoàn toàn khôi phục sau khi, lại lấy ra một cái thu giác, lần thứ hai bắt đầu luyện khí. Nhân tài chế nghi, y theo thu giác hình dạng luyện chế một thanh trường kiếm. Lần này cũng không có tùy ý đối xử, mà là như trước mai rùa giống như vậy. khắc lục rồi rất nhiều trận văn phụ trợ, thêm không ít thứ tốt, phế bỏ rất nhiều tâm tình. Bỏ ra ba ngày, đợi được luyện chế thành công sau, cảm thụ một phen khí tức, nhất thời thở dài. Vẫn như cũng là huyền khí cấp một, cũng cũng không đủ đi công tác. Thời khắc này, Trần Vị danh đã nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Thật giống như chính mình ở địa tiên giới luyện chế không ra tiên khí giống như vậy, không phải tu vi không đủ, cũng không phải luyện khí thủ đoạn kém, mà là luyện khí lô hạn chế. Hoàng cấp luyện khí lô hạn là nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra huyền khí cấp một trình độ pháp bảo hoặc là vũ khí, dù cho chính mình tìm cho dù tốt vật liệu, muốn biện pháp tốt hơn cũng vô dụng. Nếu như thế, bất quá đơn giản là an tâm đến rồi. Mạnh mẽ chịu đựng chín lượt thiên kiếp để thân thể tiến thêm một bước. Điều tức tu dưỡng sau, chuẩn bị danh lại bắt đầu luyện khí. Bất quá lần này không còn là một cái luyện khí lô, mà là đem hết thảy luyện khí lô lấy ra, tổng cộng 6 cái. Nhìn hắn tư thế kia, vẫn chỉ là ở phía xa quan sát Quế trưởng lão ngồi không yên rồi, cấp tốc bay tới, quay về Trần Vị Danh kinh thanh hỏi, ngươi muốn đồng thời luyện chế 6 món đồ. Đúng. Trần Vị Danh gật đầu. Quế trưởng lão lắc đầu liên tục, này không được, đồng thời luyện chế 6 món đồ, coi như tinh thần lực của ngươi đủ mạnh, ngươi thần thức cũng căn bản ứng phó không được. Không phải là không có người đã nếm thử chuyện như vậy, nhưng dù cho những kia vang danh thiên hạ luyện khí sư, cũng khó có thể làm được đồng thời luyện chế 6 món đồ, thậm chí đồng thời luyện chế ba cái đều phi thường khó khăn. Tuy rằng cùng Trần Vị Danh quan hệ, càng như là ở lợi dụng lẫn nhau nhưng cũng chính vì như thế, hắn mới không muốn Trần Vị Danh hiện tại chết, bởi vì hắn còn không có được muốn. Tiên Tâm, không có đầy đủ tự tin, ta sẽ không như thế làm. Trần Vị Danh cười cận, ta tuy rằng không phải cái gì kẻ sợ chết, nhưng cũng sẽ không để cho chính mình chết ở chuyện như vậy vẫn còn. Hơn nữa, cực dạ kinh lôi đang muốn vật liệu, người ta dòng giói gộp lại liền một mực cũng không mua nổi, muốn được đền bù mong muốn, chúng ta cần phải nhanh một chút chính mình phú lên. Một kiện kiện luyện chế, quá chậm rồi, không biết phải tới lúc nào mới có thể đạt đến chúng ta muốn mong muốn. đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân hắn không có nói ra, đối với hắn mà nói, này kỳ thực cũng là một loại phương thức tu luyện, một loại rất lớn trình độ tăng lên lực lượng tinh thần phương thức, cũng không có quá nhiều dài dòng, trực tiếp bắt đầu, thôi thúc rồi 6 cái luyện khí lô sau, để vào nguyên hỏa, lại từng cái để vào vật liệu, hắn không có rất gấp, tuy rằng trước đó đã thôi diễn quá rất nhiều lần, có thiên thần vạn thức thuật cảm thấy sẽ không có vấn đề, nhưng vẫn là cẩn tắc vô ưu, 6 cái thần thức, từng người khống chế một cái luyện khí lô tình huống, cái khác thần thức cũng là từng người phân công điều khiển luyện khí lô bên trong tình huống, sáu cái đồng thời. Lực lượng tinh thần trực tiếp tiêu hao, tuy rằng chỉ là lớn hơn 6 lần, có thể tốc độ khôi phục nhưng là không thay đổi, so sánh với đó, chẳng khác gì là gia tăng rồi gần 10 lần. Cũng may cái này cũng là có thể chịu đựng sự tỉnh, tâm thần không loạn, bình tĩnh bình tĩnh, mỗi một cá bước đi từng cái quá khứ. Sau 3 ngày, ở Quế Trưởng lao chố mắt ngoác mồm bên trong, 6 cái luyện khí lô bên trong đồng thời bay ra 6 món pháp bảo bình khí. Lại nhìn trên bầu trời kiếp vân, hai người đều biết, thành công rồi. Chương 461, làm giàu làm giàu. Thiên kiếp xuất hiện, 6 món pháp bảo bay ra. Quế trưởng lão mặt không hề cảm xúc, dại ra như tảng đá. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy đồng thời luyện chế nhiều món pháp bảo, hơn nữa còn thành công rồi, khó có thể tưởng tượng. Chân vị danh nhưng là cũng không kính sợ, chuyện này hắn từ lâu suy tính quá, tỷ lệ thành công vốn là cùng luyện chế một món pháp bảo không có khác biệt lớn. Tinh thần lực của mình đầy đủ chống đỡ, Thiên thần vạn thức thuật để cho mình dường như 6 người đang luyện chế pháp bảo. Đem 6 món pháp bảo đặt so với dưới chân của chính mình, bay lên mà lên, đứng ở không trung. 6 lượt tiên tiếp hạ xuống, trực tiếp lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Ầm. Tiếng nổ lớn bên trong bùi mù nổi lên một phía, xương trắng bước lên trong lúc đó, khó có thể coi vẩn. đợi được yên vụ tiêu tan sau khi, lộ ra trần vị danh thân hình, tóc đứng trồng ngược, quần áo lam lũ, trên người vài nơi địa phương thậm chí xuất hiện rồi đen kịt vết sẹo. 6 cái thiên tiếp mang ý nghĩa năng lượng phiền rồi 6 lần, tuy rằng vẫn không có đạt đến biến chất, nhưng đủ để đối với trần vị danh thân thể tạo thành phá hoại cực lớn. chỉ là như vậy phá hoại, chỉ là tác dụng so với thân thể tầng ngoài, kinh mạch không tổn, tinh lực dồi dào, khôi phục tốc độ cũng là rất nhanh. đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo từng đạo thiên tiếp hạ xuống có lôi điện, có hỏa diễm, có hàn băng, có cuồng phong, không hề giống nhau, Trần vị danh cắn chặt hàm răng từng cái chống đỡ. Có thể dù sao cũng là sáu lượt thiên kiếp đồng thời hạ xuống, dù cho như hắn cũng là không cách nào hoàn toàn chịu đựng. Làm Lượt Thiên kiếp thứ 8 đến thời khắc, Trần vị danh trong cơ thể tinh lực đã xuất hiện thiệt tỏi hư cảm giác, hắn biết khó có thể hoàn toàn dựa vào thân thể sống quá mặt sau rồi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu sử dụng trận pháp, đồng thời điều động địa mạch khí chống lại. Như vậy vượt qua đạo thứ 8, lượn thiên kiếp thứ 9 sau, hắn đã là vết thương đầy khí huyết hai thiệt tỏi bất quá điều này cũng làm cho hắn rõ ràng rồi cấp một huyền khí chi thiên kiếp ý lực hiểu hơn rồi chính mình cực hạn nơi nào chờ đến hoàn toàn khôi phục sau lần thứ hai bắt đầu quen việc dễ làm càng thêm dễ dàng không ra mấy ngày lại là 6 lưỡi tiên kiếp đồng thời xuất hiện thân thể đã tiên thêm một bước lần này không có tác dụng bất kỳ cái gì khác thủ đoạn quan dựa vào chính mình liền thành công lại được tuy rằng lần này thương thế tăng thêm sự kinh khủng có loại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác nhưng thiên diễn đồ lục thần kỳ cũng thể hiện càng thêm triệt để điên cuồng vận chuyển bất quá ba trời đã hoàn toàn khôi phục khôi phục sau khi hắn lại là bắt đầu luyện khí, giống nhau trước, cách đó không xa quế trưởng lão nhìn, trong lòng sự khiếp sợ tột đỉnh. trước mắt trần vị danh đã không giống như là cá phổ thông tu sĩ, hoặc là không giống như là cá nhân, phản phất thành rồi một cái chỉ biết lặp lại luyện khí quái vật, trong cơ thể vô hạn, vĩnh không đình chỉ, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là đối phương năng lực hồi phục như vậy thương thế, sợ là thương tơi đến rồi tu hành căn bản, như đổi thành là chính mình ba năm rưỡi cũng chưa chắc có thể khôi phục, nhưng đối phương chỉ cần 3 ngày, ba ngày mà thôi, nay đến tột cùng là một loại thế nào năng lực hồi phục, hay hoặc là là một loại thế nào thể chất, không thể nào tưởng tượng được, cũng không thể nào được giải thích. Trước mắt người này, trước mắt tuy rằng tiếng tăng không vang, thiên hạ người biết không nhiều, nhưng tin tưởng đây chỉ là tạm thời. Như cho hắn thời gian, hắn sẽ một bước lên trời, chỉ cần cho hắn cơ hội, tất nhiên vang danh thiên hạ. Tuy rằng còn không biết cái này hậu bối chiến đấu chân chính lực làm sao, có thể Quế trưởng lão tin tưởng, chân vị danh tuyệt không là một cái đơn thuần luyện khí sư hoặc là luyện đan sư. Dựa vào hắn những ngày qua chứng kiến những thủ đoạn này cùng năng lực, ở tương lai không xa, trước mắt người nam tử trẻ tuổi này tất nhiên sẽ lệnh vô số cùng thế hệ bên trong cái gọi là thiên tài ảm đạm phai mờ có thể mình bây giờ cũng nên đổi một loại tâm thái quế trưởng lao yên tâm bên trong rất nhiều tạm niệm ở cách đó không xa ngồi xuống lặng lặng nhìn tuy rằng hắn trước đây hỏi trần vị danh cầu quá phương pháp cũng trong bóng tối quan sát tay của đối phương pháp đến học trộn một vài thứ nhưng từ tâm thái mà nói hắn vẫn luôn lấy tiền bối tự xưng, những này trong bóng tối quan sát cũng là không ngại học hỏi kẻ dưới như vậy tâm thái tất nhiên sẽ làm hắn lơ là đi một vài thứ Tiền bối có thể nhìn thấy vạn bối lượng điểm là tốt lắm rồi, lại sao lại chiếu đan toàn thu? Nhưng cẩn thận nghĩ tới sau, hắn không thể không thừa nhận, ở tu vi lên, chính mình là tiền bối, có thể ở luyện khí lên, đối phương đã quang hắn quá nhiều khoảng cách, quá đang tự kiêu cũng không tác dụng, khiêm tốn tiếp thu hiện thực mới là lựa chọn tốt nhất. Trần Vị Danh ở phía trước đều đâu vào đấy luyện khí, Huế trưởng lão cũng ở cách đó không xa lặng lặng nhìn. Hắn học không đến Trần Vị Danh một lần luyện chế thêm cái pháp bảo, cũng học không được loại kia hỏa diễm nhiệt độ tinh diệu không chế, nhưng một số vật liệu đặt chính tự, pháp bảo cùng vũ khí cấu tứ cùng với luyện khí thì một ít thủ đoạn nhỏ nhưng là đều đáng giá quan sát hấp thu hơn một tháng thời gian hết thảy tài liệu luyện khí đều bị luyện chế hết sạch đầy đủ luyện chế rồi hơn 80 mươi kiện khí xếp đầy một chỗ rực rỡ muôn màu vung tay lên đem tất cả mọi thứ dùng càn khôn đại sắp xếp gọn trần vị danh hít sâu một hơi rất là thỏa mãn tuy rằng pháp bảo cũng không có tính thực chất đột phá có thể thân thể của hắn cường độ cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều chỉ ít tạm thời đạt đến rồi muốn trình độ hắn hôm nay tu vi cứ việc vẫn là ở thiên tiên tầng 6 cảnh giới nhưng thân thể đối với năng lượng lại được trình độ chính là Huyền Tiên Cựu Trọng Thiên Cường giả cũng không cách nào dễ dàng nói có thể đánh bại hắn. Đem càn khôn đại giao cho Quế trưởng lão, làm phiền tiền bối rồi. Quế trưởng lão cầm càn khôn đại quăng rồi quăng, lại lắc đầu thở dài một tiếng, thực sự là lợi hại, nhiều năm như vậy, đừng nói hậu bối rồi, coi như là tiền bối bên trong, ta cũng chưa từng thấy luyện khí như ngươi lợi hại như vậy. Trần vị danh khẽ mỉm cười, gia tộc truyền thừa am hiểu cái này, không coi là cái gì. Quế trưởng lão nhìn chăm chú hắn một lát, đột nhiên nói rằng, tương lai ngươi, thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Ta đột nhiên nghĩ, như cùng ngày, ta thừa cơ mà xuống đem đánh giết ở một tu phong, cái kia sẽ là như thế nào cảm giác? Ta bóp chết rồi một cái tương lai cường giả tuyệt đỉnh. Trần Vị Danh cười nhạt, trên đời không có nếu như. Nhìn nhau nở nụ cười, bay lên trời, hướng Thanh Phu Sơn bay đi. Quế trưởng lão đi bán ra huyền khí, chân Vị Danh nhưng là ở trong núi luyện chế không ít thế thân đồ chú. Cách sáu mạch thi hội chỉ có thời gian nửa năm, Trương Thường Ninh cùng Âu Ngự Chi đều là đang chuẩn bị bên trong, hắn cũng vui vẻ e rằng người quấy rối. Mỗi khi Quế trưởng lão mang về đồ vật, hai người liền đi chỗ cũ kế tục luyện khí. Huyền khí giá cả so tiên khí cao rất nhiều. Cấp 9 tiên khí bất quá 10 cái tiên tinh thạch trái phải giá cả, mà cấp 1 huyền khí liền chí ít là 100 nổi lên, này vẫn là chủ quyền đi Quế trưởng lão 3 phần 10 sau khi. Thời gian nửa năm qua đi, chân vị danh không chỉ là được rồi lượng lớn thật tốt tài liệu luyện khí, chính mình cũng là lưu lại rồi hơn 1000 viên tiên tinh thạch. Chỉ là những này dòng dõi, muốn mua đầy đủ nhu cầu ngũ kim thiết, vẫn như cũ còn chưa đủ. Mà qua nửa năm, loại này làm giàu làm giàu sự tình, cũng không thể không ngừng lại. Bác đảo việc trọng đại, sáu mạch thi hội rốt cục sắp sửa tổ chức. trương thường linh phụ trách dẫn dắt đệ tử trong môn đi tới thi hội nơi làm nàng chỉ có hai cái đệ tử một trong, trần vị danh cũng không thể không theo cùng nhau lên được rồi. chương 462 trên đường đi gặp mai phục, một phen long trọng nghi thức sau khi, trương thường ninh cùng mấy cái cùng thế hệ phân thanh phu sơn tu sĩ mang theo một đám đệ tử đợi ba xuống núi. tuy rằng có tư cách tham gia sáu mạch thi hội chỉ có ba người, nhưng những đệ tử khác đồng thời cũng là có thể mở mang tầm mắt. như thanh phu sơn như vậy muốn phái, nên có bảo thuyền loại hình dùng để chạy đi phát bảo. nhưng như vậy xuất hành cũng ngang ngửa thí luyện, cho nên là không có sử dụng mà là bộ hành. chuyến này xuất phát. Tuy rằng trương thường ninh là đầu lĩnh chi nhân, có thể văn tu phong một mạch chính là mới xây, nhân số không tình hành, thực sự héo tàn, cũng là Âu nữ chi cùng Trần vị danh hai cái đệ tử. Bất quá dù cho chỉ có hai cái đệ tử, vẫn như cũng là trói mắt nhất một chỗ. Âu nữ chi là đánh bại rồi tần nữ âm người, mà Trần vị danh, nhưng là đã đánh bại thanh ý cốc đan đường người quản sự. Trương thường ninh rất đắc ý, dĩ vãng mặc kệ nàng đạt được cái gì thành tựu, đều phải bị quan thượng tông chủ con gái tới tuổi, khiến người ta cảm thấy dính phụ thân ánh sáng. Bây giờ nàng nhưng được cho là hánh diện rồi. Hai cái đệ tử để những sư huynh đệ khác tỉ muội cực kỳ ước ao. Nhìn mặt không hề cảm xúc, tựa hồ khá là không muốn Trần Vị Danh, Trương Thường Ninh không nói chuyện tìm thoại giống như hỏi, "Này thời gian nửa năm ngươi cùng Quế trưởng lao thần thần bí bí, đi nơi nào rồi? Tại sao lại tăng lên cảnh giới rồi? Đều đã làm gì?" Nàng vẫn vì là Trần Vị Danh tu vi tăng lên tốc độ cảm thấy kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, mới chỉ tiên nhân tầng 2 cảnh giới, mà bây giờ, mới qua đi 2 năm mà thôi, cánh là đã cảnh giới thiên tiên tầng 6 rồi. Như vậy tu hành tốc độ, cảm giác dùng không được quá lâu sẽ đuổi theo chính mình nếu như đồ đệ biến so với mình lợi hại rồi, luôn cảm giác không phải kiện thoải mái sự tình. Trần Vị Danh cười cười, Quế trưởng lão mang ta đi bí mật tu hành rồi, dạy ta một ít việc tu luyện của hắn tâm đắc, rất là hữu dụng. Trương Thường Ninh lập tức cả kinh, hắn sẽ không thật sự chuẩn bị thu ngươi làm đồ đệ đi, nói không chắc thật sự có nha. Trần Vị Danh rất chăm chú gật gật đầu, vì lẽ đó, sư phụ à, ngươi mau mau đi giúp ta đem cái tiêu huyền cấp luyện khí lô mượn tới, không phải vậy ta thật sẽ thay đổi địa vị. Huyền khí giá cả không sai, mà đẳng cấp một khi tăng lên, giá cả càng là gấp mấy lần thiên. Trần Vị danh cảm giác mình có năng lực luyện chế càng tốt hơn huyền khí, kém chính là cái này luyện khí lô. Vì mua được thứ mà chính mình cần, chỉ có thể cầu Trương Thường Ninh. Đáng tiếc chuyện này Trương Thường Ninh cũng thật khó khăn, lần lượt đều là từ chối rồi. Người dám? Trương Thường Ninh hừ một tiếng, người dám thay đổi địa vị, ta ngày mai sẽ đem Tiểu Chi cấp gả cho. Mặc dù nói là đệ tử ký danh, có thể thấy được Trần Vị danh như vậy vì chính mình tránh mặt mũi, nàng lại há sẽ cam lòng để cho người khác. Ở Trương Lan Bình trước mặt bất đắc dĩ đáp ứng chút sự, nhưng trong lòng lại là không đỡ. Sư phụ. Âu nữ chi trong nháy mắt sắc mặt đỏ chót, tay chân luống cuống, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sư phụ lại sẽ đùa kiểu này. Cách đó không xa mấy cái sư thúc nghe được lời ấy, đều làm một bộ thì ra là như vậy dáng dấp nhìn Trần Vị Danh cùng Âu Ngữ Chi hai người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Thường Ninh người này từ sáng đến tối gầm, gầm gừ gừ, ra rồi cung cấp một ít công pháp tu luyện tiện lợi, căn bản không coi là một cái thật tốt sư phụ, không hiểu như Trần Vị Danh người như thế làm sao sẽ đầu ở môn hạ của nàng. Bây giờ, tựa hồ tìm tới nguyên nhân rồi. Trần Vị Danh trong lúc nhất thời cũng là khá là lúng túng không nghĩ tới trương thường ninh sẽ như vậy không kiêng dè ảnh hưởng có thể đây là chính mình tiện nghi sư phụ lại không thể làm sao chỉ cần cười khan một tiếng sư phụ thực sự là yêu thích đùa giỡn, quế trưởng lao vẫn phòng bị ta sao lại thu ta làm đồ đệ phòng bị ngươi trương thường ninh lắc lắc đầu ta xem không giống ngươi cũng không nhìn một chút ngày hôm nay khi xuất phát quế trưởng lao dáng vẻ thật giống như làm mất mặt rất nhiều tiền như thế cũng thật là làm mất mặt rất nhiều tiền chân vị danh thầm nghĩ trong lòng nhiều ngày trôi qua như vậy điên cuồng khí tự tu vi lên mà nói tự nhiên là chính hắn được lợi to lớn nhất Nhưng từ kinh tế lên mà nói, được lợi to lớn nhất nhưng là Quế trưởng lão. Nói là bán xong đồ vật chia 37, có vẻ như chính mình chiếm đầu to, có thể này 7 phần bên trong, có ít nhất 4 phần là dùng để mua vật liệu, thậm chí nhiều đến 5 phần 10. Từ tổng lợi ích mà nói, chính mình so Quế trưởng lão chỉ thiếu không nhiều. Hơn nữa chính mình còn muốn nhọc lòng mất công sức, đối phương nhưng là nhàn nhã thư thích, so sánh với đó, ai dính tiện nghi không cần nhiều lời. Bây giờ mình bị Trương thường ninh buộc đi theo, không cách nào lựa ý, tổn thất này to lớn nhất chính là Quế trưởng lão, hắn tự nhiên làm một bộ làm mất mặt rất nhiều tiền rằng giúp Vậy ngươi nói một chút, những ngày gần đây, ngươi đều đi đâu rồi? Ta trở về Văn Tú Phong mấy lần đều không nhìn thấy ngươi. Trương Thường Ninh liên tục truy hỏi, vì là chính mình đổ đệ cùng người khác đi làm lén lén lút lút sự tình, chính mình lại không biết mà cam tức. Trần Vị Danh chỉ có thể câu được câu không tín miệng nói vậy, hy vọng có thể lừa đảo được. Có thể Trương Thường Ninh đừng xem lấm lấm liệt liệt, ở mỗi một số chuyện lên cố chấp khiến người ta kinh ngạc, căn bản không cho Trần Vị Danh đem chính mình nhiễu đi cơ hội. Sau một hồi lâu, Trần Vị Danh chỉ có thể truyền âm đem sự tình báo cho cho nàng. Ngươi luyện chế rồi nhiều đồ như vậy, toàn bán. Trương Thường Ninh khá là kinh ngạc, Trần Vị Danh gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, đều không phải cái gì thứ rất tốt, đổi tiên tinh rồi. Cũng là nhìn ra Trương Thường Ninh tâm tư, bận điệu là giải thích, chờ ta có điều kiện luyện chế càng thứ tốt rồi, tất nhiên sẽ cấp sư phụ ngươi lưu một ít thứ tốt. Liếc nhìn một chút bên người Âu Nữ Chi, vốn định nói với nàng một ít lôi điện đạo văn sự tình, cho nữa nàng vài món phòng ngự tính pháp bảo, bây giờ bị Trương Thường Ninh như thế nháo trò, đúng là lúng túng rồi. Hai người như thế gần, Âu Nữ Chi tự nhiên phát hiện Trần Vị Danh trong bóng tối nhìn nàng, trong lúc nhất thời mặt càng đỏ, tiểu diễn mất đát một đám người ngày đêm chạy đi liên tục sau 7 ngày có không ít đệ tử trẻ tuổi hơi có nghề phải rồi vừa mới quyết định tìm chỗ đặt chân phía trước một mảnh rừng trúc cỏ dại rất ít cực kỳ thích hợp trương thường ninh đang muốn gọi mọi người đi vào thời điểm trần vị danh mí mắt giật lên vội vã tiến lên gọi lại chờ đã làm sao rồi trương thường ninh không rõ trần vị danh không hề trả lời mà là nhắm hai mắt lại thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn tới gần rừng trúc trong nháy mắt trong lòng hắn sản sinh rồi một loại cảm giác một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc sát thủ cùng ngày xưa ở địa tiên giới Yên Vân các người mai phục thì cảm giác như thế. Dù cho thế giới này không có Yên Vân các rồi, coi như có đồng dạng tổ chức, thủ pháp cùng thói quen cũng không giống nhau rồi, nhưng này loại sát thủ mai phục sau, tạo thành rồi một loại nào đó khí thế nhuần dần, vẫn là giống nhau như lúc. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét sau khi, trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, ở này rừng trúc bốn phía mai phục có lượng lớn tu sĩ. Đối phương dùng một chút rất tinh diệu thủ đoạn, đem khí tức thu liễm đến mức tận cùng. Như chính mình cao hơn nữa một cảnh giới lớn cũng có thể phát hiện, mà giờ khắc này, mặc dù là chính mình không cần phá vọng tổn chân chi nhãn cũng là không nhìn thấy bọn họ. Sâm La Địa Ngục, chân vị danh trong lòng trong nháy mắt lóe qua rồi một cái khả năng. Lúc này nín thở ngưng thần, truyền âm cấp trương thường ninh, sư phụ, đi, nơi này có vấn đề. cái gì? trương thường ninh sững sở, còn chưa kịp nói câu nói thứ hai, liền cảm giác đất trời bốn phía nguyên khí lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lại thấy phía trước bóng người tầng tầng động thủ rồi. chương 463, đến từ Sâm La Địa Ngục Phục Sát, bóng người lắc lư, lượng lớn ẩn giấu tu sĩ ra, thiên hạ tuyệt địa, địa ngục số 1 đạo vận thất tâm. Sâm La và tựa, có người lớn tiếng hợp sướng, trực tiếp cho thấy thân phận. Dù cho Trần Vị danh xưa nay chưa từng cùng người của đối phương tiếp xúc qua, cũng biết này tất nhiên chính là Sâm La địa ngục người. Phải chết. Trương Thường linh hét lớn một tiếng, tay trắng giương lên, Thâm Lam kiếm ở tay, một chiêu Quy Hư Cương Lôi kiếm pháp trực tiếp đánh tới. Tuy rằng Thâm Lam kiếm là cấp 9 huyền khí, nhưng cũng không thể như Tử Tiêu kiếm giống như vậy, để người sử dụng lôi điện đẳng cấp sản sinh biến chất. Có thể dù sao cũng là không phải bình thường vũ khí, lôi điện đạo văn bổ trợ, này triển khai ra Quy Hư Cương Lôi kiếm pháp uy lực hơn xa từ trước lôi điện dường như mưa xối xả, hình thành một phương màn sân khấu che ở phía trước. đi mau, phất tay, lại là quát to một tiếng. tuy rằng trương thường ninh mẫu thân là chết ở sâm la địa ngục trong tay, nàng hận không thể sát quang tất cả sâm la địa ngục người, nhưng nàng cũng không phải là ba tuổi tiểu nhi, biết tình huống trước mắt nguy cấp, mạnh mẽ cùng đối phương giao thủ, sẽ chỉ làm đồng hành người tử thương nặng nề. có thể sâm la địa ngục làm việc, lại há sẽ cho người dễ dàng đào tẩu. chỉ nghe một trận hét lớn, năm cái huyền tiên cảnh giới tu sĩ liên thủ, liền ung dung sẽ ra rồi cái kia một tầng lôi điện màn ánh sáng. Dẫn hơn 1000 người truy sát mà tới. Thanh Phu Sơn đoàn người bất quá hơn 50 người, hơn nữa huyền tiên tu sĩ cũng là ba cái, đối phương chỉ nói riêng huyền tiên tu sĩ chí ít đều có 20 mấy, lại không nói trong bóng tối khả năng còn có kim tiên tu sĩ chủ trì đại cục. Bất kể là số lượng vẫn là cảnh giới thực lực, đều hoàn toàn không ở một cấp bậc, tùy ý chém giết, nhất định khó có đường sống. Chân vị danh lùi về sau trong lúc đó, trong đầu cấp tốc lóe qua từng cái từng cái ý nghĩ. Chỉ nói riêng những người trước mắt này mã hắn cá nhân mà nói cũng không sợ, sắp thực đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn tuyệt không là vấn đề. Lấy cơ thể chính mình phòng ngự, căn bản không sợ huyền tiên tu sĩ năng lượng công kích. Mà đao kiếm loại hình, chính mình lại có thể dựa vào phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn rõ ràng đối phương công kích quỹ đạo, cũng có thể né tránh. Nhưng Trương Thường Ninh cùng Âu nữ chi bọn họ không được, dựa vào vũ khí trong tay, các năng lực công kích xác thực không phải bình thường, có thể sức phòng ngự. Thực sự là không đáng nhắc tới. Liên Như Âu nữ chi, một khi bị huyền tiên bắn chúng, chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, Trần Vị danh trong lòng cực kỳ hối hận, những ngày gần đây, chính mình làm sao liền chỉ mới nghĩ kiếm lời nguyên tinh thạch cùng vật liệu như để trương thường ninh mượn tới huyền cấp luyện khí lô luyện chế vài món được phòng cụ dù cho chỉ là huyền khí 4, năm cấp cũng sẽ không bị động như thế hiện tại nhưng là phiền phức rồi lui về sau trong lúc đó bạch diệu lấy ra vài món lụa là quần áo ném cho hai người mau mau mặc vào các ngươi trước tiên chạy ta đến đoạn hậu nay vài món lụa là quần áo là hắn luyện chế cấp một huyền khí vốn là hy vọng cấp âu nữ chi ở sáu mạch thi hội lên phát huy chút tác dụng trước mắt đối mặt những này xâm la địa ngục người rất khó có tính thực chất hiệu quả nhưng cũng vượt qua không có người đoạn hậu trương thường ninh sở nhưng cũng không có làm thêm lời giải thích, lập tức liền hô mọi người đảo tẩu. Cùng nhau cũng có thời gian mấy năm rồi, có thể cho tới hôm nay nàng cũng nhìn không thấu Trần Vị Danh nội tình. Kỳ thực bao quát Quế Trường lão, Trương Lan Bình, thậm chí liền Âu Ngự Chi đều biết, Trần Vị Danh tất nhiên ẩn giấu rồi rất nhiều thứ. Vào giờ phút này, tình huống nguy cấp, cũng chỉ có tin tưởng cái này tiện nghi đệ tử rồi. Sâm La địa ngục truy kích tốc độ rất nhanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mấy cái huyền tiên đã đuổi lại đây. Trần Vị Danh chậm lại đảo tẩu tốc độ, trong lòng hơi động, giơ tay, mười đạo linh tê kiếm giết đi ra ngoài. Độ kiếp phi thăng tới rồi Nguyên Thủy Tinh, cho tới hôm nay cảnh giới thiên tiên tầng 6, thời gian dài như vậy rồi, hắn không có chân chính cùng ai động thủ một lần, nhưng tu vi tăng trưởng vẫn không có dừng lại. Đặc biệt là lực lượng tinh thần, như vậy luyện khí, phối hợp hư linh giáp cùng Linh Tê kiếm lẫn nhau lực lượng, lực lượng tinh thần của hắn tăng nhanh như gió, Linh Tê kiếm càng là đã sản sinh biến chất, từ cấp 1 kiếm thể đột phá đến rồi cấp 2 kiếm thể. Bây giờ có thể ngưng tụ 10 đạo Linh Tê kiếm cấp 2 kiếm thể, tuy rằng số lượng ít đi rất nhiều rất nhiều, có thể uy lực cũng đã không thể giống nhau. Dù cho đối mặt chính là cao hơn hắn một cảnh giới huyền tiên tu sĩ, đối phương cũng không phải tùy tiện liền có thể ứng đối. một cái đứng mũi chịu xào huyền tiên tu sĩ không để ý lắm, cánh là giơ tay một trường, tay cầm kim quang trực tiếp vỗ lại đây. có thể lực lượng tinh thần khó để phòng ngự năng lượng công kích, năng lượng công kích cũng đồng dạng khó để phòng ngự lực lượng tinh thần công kích. đan sen trong ngay mắt, linh tê kiếm trực tiếp thấu qua bàn tay bắn chúng đối phương đầu. một tiếng hét thảm, cái kia người đã là trực tiếp ngã xuống đất, điên cuồng lăn, phản phất giống như bị điên. những người khác nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, biết thủ đoạn này không thể dễ dàng chống đối, tự nhiên đều là dùng từng người bí thuật lấy chống lại lực lượng tinh thần công kích đã như thế, tự nhiên chậm lại rồi truy kích tốc độ. Trần vị danh lại là thôi thúc lực lượng tinh thần, thư không bảy trận, cấp bảy trận pháp ở bốn phía ngưng phát hiện, thôi thúc đại địa chi lực, nổ vang không ngừng, trọng lực hiệu quả, càng là thôi thúc đến rồi năng lực cực hạn. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần điều động, trận pháp phạm vi bị kéo dài tới cực hạn, phạm vi hơn 100 mét. Đã như thế, chỉ có cái kia rất ít khoảng chừng 20 huyền tiên vẫn còn có thể phi hành, những tu sĩ khác phạm là tiến vào trận pháp trong phạm vi, đều là từng cái từng cái rơi xuống trên đất. Chính là cái kia 20 trái phải huyền tiên, tốc độ cũng là bị đại đại cắt giảm thiên hạ tuyệt địa, địa ngục số một, đạo vận thất tâm, sâm la và tựa, một cái có vẻ như đầu lĩnh cảnh giới bắt trùng thiên huyền tiên, nhìn chân vị danh lớn tiếng nói, xem ngươi thủ đoạn này không giống như là thành phu sân người, sâm la địa ngục làm việc, tốt nhất không muốn đung tay. sâm la địa ngục tên tuổi rất lớn, dù cho nguyên thủy tinh là ba hành tinh bên trong bị chia sẻ ít nhất một cái tinh cầu, nhưng sức uy hiếp mạnh mẽ, vẫn như cũ không phải bình thường thế lực có thể sánh ngang. trong tình huống bình thường, chỉ cần nói ra cái kia bốn câu nán tử, không quan hệ tu sĩ đều sẽ đàng hoàng tự động rời đi, không dám tay bây giờ cảm giác đụng với rồi kẻ khó chơi chỉ có thể nói thêm nữa vài câu lời hùng hăng rồi nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh xâm la địa ngục liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đối mặt ta một cái thiên tiên tu sĩ lại còn nói bực này thoại chân vị danh cười lắc lắc đầu xin lỗi ta còn thực sự chính là thành phu sân người đồng dạng là thế lực tà ác đại biểu nhưng xâm la địa ngục cùng yên vân các phong cách hành sự hoàn toàn khác nhau yên vân các là sát thủ mà xâm la địa ngục càng như là đạo phỉ yên vân các muốn giết người sẽ không nói nhảm nhiều như vậy chính là lén lút ám sát như tình huống không đúng đem hết toàn lực sau khi thì sẽ bỏ chạy Mà Sâm La địa ngục tựa hồ càng yêu thích dùng thực lực mạnh mẽ, khiến cho người khác thần phục. "Ngươi là Thanh Phu Sơn người?" Cái kia Huyền Tiên hơi nhúng mày, tựa hồ có hơi không rõ. Đến trước, bọn họ đã có Thanh Phu Sơn tình báo, biết môn phái này phương pháp tu hành, tựa hồ cũng không có trước mắt nam tử này như vậy người. Bất quá hơi suy tư sau, tựa hồ liền nghĩ tới điều gì, kinh thanh hỏi, "Ngươi là Trần Vị Danh?" Trần Vị Danh sững sở, lập tức thấy buồn cười, không nghĩ tới ta thật giống thành rồi danh nhân a. Trong lòng cũng không khỏi thầm than, này Sâm La địa ngục quả nhiên bất phàm. Chính mình bất quá ở Nam Bắc Đảo làm điểm hơi có danh tiếng sự tình, mới nhanh như vậy, đối phương lại cũng đã đánh tra rõ ràng rồi. Cũng không định, đối phương nhưng là lắc đầu nói rằng. Trước cũng không biết, bất quá ngươi là tuần sát sứ điểm danh muốn người, cho nên mới phải đặc biệt chú ý. Xâm la địa mục làm việc, từ không đúng tha. Ngươi như đầu hàng, có tuần sát sứ ở, không chỉ có sẽ không chết, nói không chắc còn có thể một bước lên mây. Tuần sát sứ. chân vị danh sững sở, vậy là ai? Chương 464, Tình hình rối loạn. Tuần sát sứ. Trần Vị danh trong lòng mờ mịt, làm sao mà biết người kia là ai? Không nhịn được hỏi, Tuần Sát sứ là ai? Sâm La địa Ngục đẳng cấp xâm nghiêm, Tuần Sát sứ thân phận cao thượng, chúng ta làm sao mà biết? Đầu lĩnh Huyền Tiên nên muốn không đánh mà thắng giải quyết trước mắt việc, đúng là trả lời rất để tâm. Nhưng ở ra trước, Tuần Sát sứ đại nhân tự mình đứng ra đã nói, nhất định phải đưa ngươi bắt sống miệng. căn cứ vệ môn Sâm La địa Ngục thói quen, người như ngươi, tất nhiên sẽ bị các đại nhân ủy lấy trọng trách, tương lai tiền đồ vô hạn, Hà tất Oan qua ở thành Phu Sơn như thế một cái vô danh môn phái nhỏ. Xin lỗi, Trần Vị danh khẽ mỉm cười nếu là các ngươi cái kia đồ bỏ tuần sát sứ tự mình đến xin mời lão tử, lão tử có thể sẽ suy tính một chút. nhưng các ngươi này quẩn, còn chưa đủ tư cách. hắn hỏi nhiều như vậy, chủ yếu là vì kéo dài thời gian. lúc này trương thường linh bọn họ đã chạy không có rồi cái bóng, mục đích đã đạt đến, cũng là lười nhiều lời rồi. không nghĩ, đầu linh tiêu huyền tiên nhưng là lắc đầu nói rằng, ngươi cho rằng ngươi đang trì hoãn thời gian, ta sẽ không nhìn ra được sao? đừng tưởng rằng xâm la địa ngục làm việc đơn giản như vậy, nếu thật sự là bị ngươi dễ dàng như vậy hóa giải, vậy chúng ta xâm la địa ngục cũng sẽ không để cho người tu hành nghe đến đã biến xa rồi. Trần Vị danh sắc mặt chìm xuống, ngươi có ý gì? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, nơi này chúng ta hành động, có hai cái mục đích. Đầu lĩnh Huyền Tiên duỗi ra hai cái ngón tay, số một, bắt sống ngươi. Thứ hai, giết những người khác, đặc biệt là Trương Thường Ninh. Nàng đối với chúng ta xâm la địa ngục địch ý rất lớn, Trương Lan Bình thu nhận quế lão quỷ, nếu không cho hắn chút dạy dỗ, người trong thiên hạ còn tưởng là ta xâm la địa ngục quy củ đã không tác dụng rồi. Ngươi kiểm chế chúng ta này một nhóm người là vô dụng, bọn họ đào tẩu phương hướng, chí ít còn có hai nhóm nhân mã đang đợi, liền cá Kim Tiên Tu sĩ đều không có chắc chắn phải chết. Trần Vị danh trong lòng nhất thời trầm đến đáy vực, trên mặt sát khí vọt một cái, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Đến rồi thế giới này, một cái không có nhân tộc thế giới, hắn lòng trung thành cũng không mạnh. Nói điểm trước bạch, hắn kỳ thực cũng không có đem chính mình xem thành thanh phu sơn đệ tử, vẻn vẹn là đối với trương thường ninh cùng âu Ngự chi có cảm tình mà thôi. Chỉ cần hai người này không ngại, những người khác chết như thế nào, hắn căn bản không thèm để ý cũng chính vì như thế, hắn căn bản không nghĩ tới bại lộ chính mình quá nhiều, chỉ cần có thể kiềm chế những người này liền đầy đủ. Nhưng nếu như tình huống trở nên như vậy ác liệt, Cái kia rất nhiều chuyện muốn nhúng tay vào không được. Muốn đi cứu viện, liền tất nhiên muốn giết người trước mắt, vậy cũng tất nhiên muốn bại lộ rất nhiều thực lực. Ngươi thật sự không sai. Một cái tiên tiên tu sĩ có thể kiềm chế chúng ta nhiều người như vậy, thậm chí còn có hơn 20 cá huyền tiên. Thế nhưng, Đầu lĩnh Huyền Tiên nhìn Trần Vị Danh lắc lắc đầu, ở Hồng Hoang Tam tinh lên, thậm chí đều không có thế lực kia dám nói cùng xâm La địa ngục chống lại, ngươi dựa vào một mình ngươi có thể làm gì? Một người, liền mang ý nghĩa rồi không lo lắng, rồi không lo lắng, liền mang ý nghĩa không có gì lo sợ. Trần Vị Danh nhìn trước mắt người, dơ lên một tay, chậm rãi nói, không sợ nói cho ngươi, tới nơi này trước, ta là cá sát thủ. tiếng nói vừa dứt, trận pháp uy lực bị kế tục thúc đẩy, trọng lực tăng lên, đại địa nổ vàng, từng khối từng khối cự thạch từ dưới nền đất nô lên như núi nhỏ. cùng thời khắc đó, từng trận phảng phất rồng gầm trong tiếng, tảng lớn địa mạch khí phóng lên trời như cự long bay lên. đã không dám tưởng tượng lâu nữ chi cùng trương thường ninh các nàng giờ khắc này đã gặp phải rồi nguy hiểm gì, hắn không có thời gian dư thừa cùng những người này phí lời. mỗi một lần độ kiếp đều phải bị bản cổ chi linh điên cuồng đánh đập ngàn năm đối với tu vi trợ giúp rất lớn, nhưng cụ thể bao lớn, trần vị danh chính mình cũng không biết. giờ khắc này tức giận bạo, hiệu quả bắn ra, địa mạch khí thêm thổ chi đạo văn chân pháp phối hợp bên dưới, đối với trước mắt này mấy ngàn người, cánh là có hủy thiên diệt địa hiệu quả. đầu linh kêu huyền tiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái thiên tiên tu sĩ lại có thể tuôn ra kinh khủng như thế sức chiến đấu, chỉ kịp ra một trận kêu thảm thiết, liền cùng đồng hành rất nhiều tu sĩ bị trực tiếp thanh thành rồi thì mạt dừng lại sau khi, đơn giản làm điều tức, trần vị danh lập tức bay lên trời, hướng trương thường linh bọn họ đảo tàu phương hướng đuổi theo. Này một phen động tác, thêm vào sau khi chiến đấu, vẹn vẹn cũng không tới ba khắc chung thời gian, có thể này ba khắc chung thời gian đã đầy đủ chương thưởng ninh bọn họ chạy ra rất xa, chân vị danh đuổi một hồi lâu mới rốt cục cảm giác được phía trước truyền đến từng trận sóng năng lượng, chân đạp huyền quang gấp xuống tới, phát hiện vài cú thanh phu sơn đệ tử thi thể, đến mấy chục cá tu sĩ chính đang vây công một cái thanh phu sơn nữ đệ tử, nhìn kỹ lại cũng không phải là Âu nữ chi, mà là tần ngự âm, cô nương này còn thực là không tuổi, dù cho ở người tu hành bên trong cũng là khó gặp, vị cô nương này ta xem ngươi làm đỉnh lô rất tốt. Không nếu như để cho ta đem ngươi đưa cho đại nhân nhà ta, ngươi vừa có thể hưởng thụ cực hạn chi nhạc, ta cũng có thể chiếm được bút lớn ban thưởng. Cô nương ngươi như không muốn, vậy hãy cùng rồi ta đi. Tuy rằng không có như vậy đạt, nhưng cũng tốt hơn biến thi thể không phải sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, chết rồi cũng vô dụng. Chúng ta vậy huynh đệ bên trong liền có mấy cái yêu thích thi thể, có người nói có một fan đặc biệt tư vị. Tần ngữ âm trường thật là đẹp đẽ, mười mấy tu sĩ cũng không có vội vã bắt, mà là không ngừng mà du đấu, lại lấy ngôn ngữ tương kích, có ý định đùa giỡn. Dù cho tần ngữ âm tâm tính cũng xem là tốt giờ khắc này khó tránh khỏi bị tức giận ảnh hưởng, thỉnh thoảng lộ ra cái hở, tràn ngập nguy cơ. giơ tay, bố trí xuống thổ chi đạo văn chân pháp, đại địa nhúc đít, trọng lực hiệu quả bên dưới, đem tất cả mọi người hấp đi. mặt đất như là sóng nước chập trùng, trong khoảnh khắc liền đem tần ngữ âm từ mọi người phục kích bên trong cứu ra. trong lòng hơi động, từng trôi linh tê kiếm giết ra, trong khoảnh khắc liền đem mấy chục người giết sạch sành sanh. người, tần ngữ âm nhìn trước mắt trần vị danh, một mặt kinh ngạc, nàng chỉ biết người đàn ông này luyện đan luyện khí lợi hại, không hề nghĩ rằng giết lên người đến cũng là như vậy gọn gàng nhanh chóng. Chân vị danh nhưng là không có tâm sự cùng nàng nhiều lời, cấp thiết hỏi, những người khác đâu? Sư phụ ta, còn có Âu sư tỷ bọn họ đây. Ta không biết." Tần Ngữ Âm lắc đầu liên tục, vừa nãy lao ra nhóm lớn người, xung kích bên dưới, tất cả mọi người đều phân tán rồi, ta cùng với nàng đồng thời chạy sư muội các sư đệ đều chết rồi, liền ngay cả nàng cũng thiếu chút nữa bỏ mình ở đây, giờ khắc này trong đầu hỗn loạn tương bừng. Chân vị danh trong lòng sốt ruột, nhưng cũng biết sốt ruột vô dụng, lúc này hít sâu một hơi, nắm lấy Tần Ngữ Âm hai vai, trầm giọng nói rằng, "Bình tĩnh, bình tĩnh." Hấp khí Ngươi hiện tại là an toàn. Suy nghĩ một chút, nghĩ rõ ràng, sư phụ ta bọn họ hướng phía đó chạy, bốn phương tám hướng, không có đầu mối chút nào, hắn chỉ có thể kỳ vọng tần ngự âm có thể nhớ tới một chút gì rồi. Bị một cái nam tử như vậy cầm lấy vai, dù là tình hình như vậy rồi, tần ngữ âm cũng là không nhịn được hơi đỏ mặt, tim đập thêm, một trận hoảng, hấp khí rồi sau một hồi, mới rốt cục bình ổn lại. Trong lòng suy tư thật lâu, mới là có manh mối, chỉ vào một phương hướng nói rằng, ta thật không biết bọn họ hướng phía đó đi rồi, nhưng ta là từ cái phương hướng này chạy tới, đuổi tới. Chân vị danh không nói hai lời, liền hướng phương hướng kia phóng đi. Chương 465, nguy cơ trùng trùng. Chân vị danh gấp lao nhanh, bốn phía rừng rậm bay ngược không ngừng, như tầng tầng lớp ảnh. Không ra chốc lát, đã là lao ra rất xa, nhưng là phát hiện không tìm được bất cứ dấu vết gì. Trong lòng lo lắng, cấp thiết hỏi dò, "Người đâu? Làm sao tìm được không tới người? Người đâu?" Liên tục hỏi qua vài tiếng, phát hiện không người trả lời, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện tần ngự âm căn bản không có theo tới. Một cái ngây người sau mới phản ứng được, đối phương tốc độ căn bản không sánh được chính mình. Bất đắc dĩ, lại là quay đầu chạy về, chỉ chốc lát sau liền thấy rõ truy không kịp, thở hồng hộc tần ngữ âm, ngươi, ngươi, chậm một chút. Tần ngữ âm nhìn trần vị danh rất là bất đắc dĩ, trong mắt cũng khá là ưu ái. nàng tự phụ không nói dung mạo vô song, cũng là gần như nghiêng nước nghiêng thành, quỷ gối ở quần hạ chi vô số người, chỉ là xưa nay không coi ra gì mà thôi. Có thể trước mắt nam tử này, tựa hồ mắt bị mù, căn bản không thấy mình khuôn mặt đẹp, hoàn toàn không có để ở trong lòng, trong lòng liền ghi nhớ trương sư thúc cùng âu nữ chi, mặc cho chính mình truy đuổi thành rồi như vậy cũng không có một chút nào thương hương tiếc ngọc như không phải giờ khắc này đi theo đối phương bên người mới là an toàn thật hận không thể chính mình đi chính mình mặc kệ rồi xin lỗi chân vị danh đã nói một tiếng cũng không hỏi dò đối phương ý kiến trực tiếp dùng chân khí đem cuốn một cái liền mang theo gấp chạy đi hai người cảnh giới tuy rằng như thế đều là cảnh giới thiên tiên tầng 6, nhưng chân khí hùng hồn trình độ nhưng là chênh lệch vài cá cấp độ đừng nói tần ngữ âm chưa từng phản kháng coi như là phản kháng cũng là vô dụng hai người lại là chạy ra rất xa vẫn không có cái gì phát hiện chân vị danh dừng lại chính là suy nghĩ làm sao làm mới được thời điểm một bên tần ngữ âm thấp giọng nói rằng kỳ thực chúng ta có thể bay đến không trung tìm kiếm một lời thức tỉnh người trong ngưỡng Trần vị danh lập tức bay lên mà lên đứng ở không trung từ thanh phu sơn ra dọc theo đường đi đều là cất bước chưa từng phi hành Hoàng loạn bên dưới hắn chỉ lo trên chân bước tiến chạy đi cánh là quên chạm đến đánh giá cao đến xa đứng ở không trung thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn hướng tứ phương nhìn lại tu luyện nhiều năm thị lực kinh người lấy lúc này độ cao phạm vi ngàn dặm đều là điều chắc chắn trong khoảnh khắc cũng đã ở phương xa phát hiện chiến đấu dấu hiệu. Dưới chân huyền quang lóe lên, gấp vọt tới. Rất xa, liền cảm nhận được rồi Trương Thường Ninh hơi thở quen thuộc, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng yếu đi rất nhiều, cũng cực kỳ hỗn loạn, nên bị thương không nhẹ, nhưng ít ra còn sống sót. Xông tới sau, liền nhìn thấy Trương Thường Ninh cùng mười mấy cá thanh phu sơn đệ tử đang bị mấy trăm cá tu sĩ vây công, bốn phía còn có mười mấy bộ thi thể, thế cuộc cực kỳ khốc liệt. Cùng Trương Thường Ninh giao thủ, là một cái cự trọng thiên cảnh giới huyền tiên, khí tức chất phát Không chỉ là cảnh giới so với trước đầu lĩnh huyền tiên cao một cái cảnh giới nhỏ Sức chiến đấu cũng là cao hơn rồi không ngừng một cấp độ. Dù cho giờ khắc này, Trương Thường ninh cầm trong tay Thâm Lam kiếm, càng cũng là bị đè lên đánh, có thể thấy được chút ít. Mà cái khác Thanh Phu Sơn đệ tử thì càng vì là nguy hiểm rồi, một đám tiên nhân cảnh giới tu sĩ, thậm chí còn có độ kiếp kỳ đệ tử, thì lại làm sao đối mặt như thế một đám cùng hung cực các hạ người. Có thể kiên trì đến lúc này, cũng không phải thực lực đối phương không đủ. Chân vị danh bất quá nhìn quét một chút, đã nhìn ra. Cái kia đầu lĩnh cửu trọng tiên cảnh giới huyền tiên cố ý để những đệ tử này trở thành Trương Thường Linh chói buộc, tự hồ muốn phải bắt sống nàng vốn là sức chiến đấu không bằng đối phương, lại muốn bận tâm phía sau sư điện bối đệ tử, trương thường ninh giờ khắc này luống cuốn tay chân, đã là môn hộ mở ra, kẽ hở tầng tầng. cựu trọng tiên huyền tiên tìm tới một cơ hội, giơ tay, tay cầm hào quang đỏ ngầu đập tới. đây là một cái tu luyện huyết chi đạo văn tu sĩ, công pháp tà dị, một khi bị gặp trúng, trương thường ninh sợ là muốn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. vạn cân một thời khắc, cũng là tốt nhất đánh lén thời gian. trần vị danh trong lòng hơi động, một đạo linh tê kiếm giết tới. lực lượng tinh thần công kích vô thanh vô thức, khó nhất phòng bị, chi là vào lúc này vốn tưởng rằng tất bên trong một đòn, không nghĩ cái kia cựu trọng thiên tu sĩ cánh là cảm giác được rồi, cực kỳ lý trí buông tha trương thường linh, xoay người lại chính là một trường, huyết quang từng trận, không chỉ có năng lượng công kích, còn có sóng tinh thần, tất cả đều là mạnh mẽ chặn lại rồi linh tê kiếm công kích, một đòn không chúng, chân vị danh cũng không ngần đến, chân đạp nguy quang gấp áp sát, thủ chi đạo văn trận pháp thôi thúc, khiến cho bốn phía vây công tu sĩ dường như rơi vào đồng lầy, động tác không khoái, lại mượn đại mà phun trào lực lượng, sẽ bị vây quanh thanh phu sơn đệ tử hết mức đưa ra rồi vòng đây, chân vị danh. Trương Thường Linh đại hỉ, nàng nghĩ tới Trần Vị Danh nên có thể thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không hề nghĩ rằng đối phương nhanh như vậy liền tới rồi rồi. Trần Vị Danh, cựu trọng tiên huyền tiên chân mày cau lại, tuần sát sứ đại nhân điểm danh phải bắt sống ngươi, không nghĩ tới ngươi lại thoát thân rồi. Thoát thân rồi còn chạy tới nơi này, xem ra đáng đợi ta thêm một cái công lao a. Quân chia thành ba đường, mỗi người có mục đích. Dựa theo kế hoạch lúc trước, nên đạo nhân mã thứ một chảo Trần Vị Danh, hắn nơi này phức tạp chảo những người khác hoặc giết những người khác. Bây giờ quan trọng nhất hai người đều ở trước mắt rồi, ngẫu nhiên là đưa tới cửa công lao. Trần Vị danh ở trương thường ninh bên người hạ xuống, nhìn đối phương khẽ mỉm cười, muốn giết ta, không phải là như vậy dễ dàng. Thấp hơn thanh truyền âm, sư phụ, Âu sư tỷ đây. Nhóm người này bên trong cũng không nhìn thấy Âu Như Chi, để tâm tình của hắn khó có thể thả lòng. Trương Thường Ninh khẽ lắc đầu, quá rối loạn, căn bản không còn được. Nàng không dám nói cái khác, xâm la địa ngục làm việc, từ trước đến giờ đều là lòng dạ ác, nhìn này một chỗ thi thể liền biết rồi. Thực đau đầu. chân Vị danh lại là truyền âm, một hồi ta đến đoạn hậu, sư phụ ngươi dẫn người đi trước. Tiếng nói vừa dứt liền đem tần ngựa âm hướng trương thường ninh đẩy một cái, lại giơ tay đánh ra tảng lớn phong cứ đao, phảng phất điện ném bình thường quay về phía trước giết tới. tu vi đến rồi hắn cái trình độ này, phong cứ đao đã không chỉ là chỉ có thể trộn vào trên tay rồi. phong cứ đao lực phá hoại cực cường, làm cho rất nhiều tu sĩ từng cái từng cái lùi về sau. trương thường ninh nhưng là che chở rất nhiều đệ tử xoay người bỏ chạy, không trốn được. cựu trọng tiên tu sĩ cười lạnh, giơ tay, huyết quang dường như từng đạo từng đạo trường kiếm bay ra, trong khoảnh khắc liền đem phong cứ đao từng mảng từng mảng đánh nát, lại là đấm ra một quyền, huyết ảnh như thoi đường, hung manh cùng bạo làm cho Trần Vị Danh liên tiếp lui về phía sau, lấy trận pháp phối hợp địa mạch khí hóa giải. Đáng tiếc nơi này địa mạch khí là ở mầm manh, khó có thể vung rất lớn hiệu quả. Đối phó những tu sĩ khác cũng còn tốt, đối phó người trước mắt này liền phiền phức rồi. Một công một thủ, hai người trong trước mắt giao thủ mười mấy chiêu. Tu vi của người này cực cường, không phải bình thường, ở cùng thế hệ bên trong là thuộc về thiên phú phẳng cái kia một loại. Linh Tê Kiếm, phong thủy chi thuật, trận pháp, Trần Vị Danh thậm chí còn dùng vài tờ bừa chú giúp đỡ, nhưng cũng không cách nào đạt được tính thực chất hiệu quả, thậm chí còn là bị đè lên đánh chính là suy nghĩ tận lực kiềm chế thời gian lại tùy thời trốn lúc đi đột nhiên cảm giác được trương thường ninh khí tức lại đang áp sát tuần khí tức nhìn sang không khỏi trong lòng đại trầm trương thường ninh dẫn cái kia mười mấy cá đệ tử lại chạy về đến rồi cũng không phải là trở về viện trợ mà là bị nhóm lớn xâm la địa ngục tu sĩ bức cho rồi trở về vốn là tình thế không bằng người không nghĩ đối phương lại xuất hiện rồi viện binh rồi nguy cơ trùng trùng trương 466, thần thông ra hết mấy ngàn xâm la địa ngục tu sĩ vây công làm cho trương thường ninh mang theo mười mấy cá sư điện lui trở về Cung chân vị danh hội tụ sau khi nhất thời bị vây chặt chẽ, trương thường linh thở hổng hụt, chân khí tiêu hao to lớn, càng là vì là trước mắt thế cuộc ép trong lòng không thở nổi. Một đám thanh phu sơn đệ tử, càng là từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí một, có tốt hơn một chút cá thậm chí là run rẩy không ngừng, cảm giác chết ở trước mắt rồi. Chân vị danh cho mày, không đoạn phân tích trước mắt thế cuộc, bao quát cái này huyết chi đạo văn huyền tiên ở bên trong, bốn phía tổng cộng có huyền tiên hơn 30 người, thiên tiên quá ngàn, cái khác đều là tiên nhân cảnh giới tu sĩ, được lắm người đông thế mạnh không hổ là người người sợ hãi xâm la địa ngục. hắn giờ khắc này nếu là liều lĩnh đào tẩu, tự nhiên là có cơ hội. có thể nếu là như vậy, trương thường ninh đám người chết chắc rồi. nhưng kế tục ở đây chiến đấu, trời mới biết Âu Ngự chi bên kia lại là tình huống thế nào. ở thanh phu sơn cuộc sống yên tĩnh rồi mấy năm, bây giờ lại là gặp phải loại này nguy cơ thế cuộc, để trần vị danh trong lúc nhất thời có chút hoan bất quá thần đến. ngươi thật sự cho rằng các ngươi trốn được không? cựu trọng tiên huyền tiên lãnh cười lạnh nói, một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng xâm la địa ngục mạnh bao nhiêu. dù cho như ta ở cái này vĩ đại thế lực bên trong cũng chỉ là tự nhận bia đỡ đạn nhân vật nếu không là tuần sát sứ đại nhân đem tinh anh đều đi đến chấp hành những nhiệm vụ khác ngươi cho rằng các ngươi còn có thể nhảy nhót thời gian dài như vậy chân vị danh bó tay chịu chói đi tuần sát sứ đại nhân điểm danh phải bắt xuống người cảnh giới tiên tiên mà thôi thì có đãi ngộ như vậy ngươi tiền đồ vô lượng tương lai càng vượt qua ta vượt qua ngươi lại có chuyện gì ngạc nhiên chân vị danh cười nhạt nói con người của ta chính là thích mềm không thích cứng nếu các ngươi tuần sát sứ đại nhân cùng ta hợp ý tương lai tự nhiên sẽ thấy nếu là không hợp ý đi tới cũng là chết giết, không có chút ý nghĩa nào. cùng thời khắc đó truyền âm cấp trương thường ninh sư phụ đem thâm lam kiếm cho ta. cựu trọng tiên huyền tiên trong mắt hàn quang lóe lên, vậy ngươi đây là muốn chết? lúc này trương thường ninh đem thâm lam kiếm đưa tới, trần vị danh đưa tay, một cái nắm ở trong tay. chính mình luyện chế vũ khí, tự nhiên quen thuộc, xóa đi trương thường ninh thần thức, lại tự mình luyện hóa, sau đó cười lớn một tiếng, ta có thể không giác được các ngươi thắng định rồi. trong khi nói chuyện, dung binh thuật tôi thúc thâm lam kiếm liền như vậy chậm rãi vào trong tay. đây là thần thông gì? cái kia cựu trọng thiên huyền tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn xưa nay chưa từng thấy, chính là trương thường đình cũng trợn mắt ngoe nguẩy, căn bản không biết trần vị danh còn có như thế một tay. không thể không nói, nếu bàn về anh hùng, thật sự không có thể thuần túy xem tu vì cao địa. bạch thiên minh tổ tiên tương đương tuyệt vời, dung binh thuật, cựu kiếm du long, cũng không biết là cỡ nào thiên phú cùng tâm tư mới có thể nghĩ ra bực này thần thông. tâm ý hơi động, một thanh thâm lam kiếm nắm trong tay, chín trôi thâm lam kiếm ở phía sau hiện lên. thủ chi đạo văn bảy trận, trong ngay mắt thôi thúc, đại địa nổ vang nổ vang. Thanh phu sơn đệ tử cùng Trương Thường ninh vị trí khu vực đột nhiên gấp cất cao, trong chớp mắt hơn ngàn mét. Mà chu vi điệu tầng nhưng là gấp giảm xuống, thời gian mấy hơi thở, lẫn nhau trong lúc đó cũng đã tách ra rồi mấy ngàn mét. Giết những người kia, không giữ lại ai. Cựu Trọng Tiên Huyền Tiên cảm giác tình huống có biến, trực tiếp rơi xuống đánh giết lệnh, chính mình nhưng là tay cầm huyền quang quay về Trần Vị danh giết tới. Sức mạnh của ngươi, thật sự không coi là cái gì. Trần Vị danh lanh lén, giơ tay chính là Cựu kiếm Du Long giết tới. Đối phương chân khí sắc thực so với hắn hùng hậu, nhưng trình độ có hạn, phối hợp Cựu kiếm Du Long chi hung mãnh công kích chính mình không rơi xuống Hạ phòng, thậm chí còn từng có cái kia cửu trọng thiên huyền tiên nhưng là không biết thấy rõ một cái thiên tiên tu sĩ lại dám cùng mình liều mạng, chỉ cho là điên rồi. vỗ tay, huyết quang đại thịnh như một cái biển máu ép xuống, vang, vang, ầm, nổ vang bên trong còn có ầm ầm va chạm tiếng. cái kia huyết quang nhìn như lư kỳ thực thực, phảng phất kim thạch, từng đạo từng đạo liều mạng ở ánh kiếm chi thượng nổ ra từng đạo từng đạo xích mang, phun ra tứ phương. dây lắt trong lúc đó chín kiếm hợp nhất cùng cái kia huyết trưởng liều mạng ở cùng nhau, ầm, ánh kiếm nổ nát. Dường như Bạch Hà vận trượng, bay vụ tứ phương, Cửu kiếm du long bị mạnh mẽ đánh nát, nhưng này Cửu Trọng thiên huyền tiên cũng là không thể tự kiểm chế lui về phía sau rồi mấy ngàn mét. Giơ tay, không dám tin tưởng nhìn bàn tay của chính mình, run rẩy không ngớt, mạch máu nổi lên, từng cái từng cái, phảng phất màu xanh lục run, cực kỳ khủng bố. Trận này liều mạng, chính mình dĩ nhiên là chịu thiệt rồi. Không cách nào tin tưởng, đối thủ bất quá là cảnh giới Thiên Tiên tầng 6 mà thôi, làm sao có khả năng. Chân vị danh cũng là cảm giác tinh lực bốc lên, khó có thể giải loạn, nhưng hắn giờ phút này cũng không có tâm tư đi suy tư cái khác một tay kết ấn, nắn pháp quyết, thuật phân thân tôi thúc, trong ngáy mắt lại phân ra một cái chuẩn bị danh, một giả một thật, hai bên trái phải, một cái triển khai phủ ấn phương pháp, phong thủy chi thuật, một cái khác nhưng là triển khai kiểu kiếm du long, đang phối hợp thổ chi đạo văn chân pháp, trong khoảnh khắc sát thương vô số. ngay bốn phía một mảnh tiếng giền rỉ, cái tiêu cửu trọng thiên huyền tiên hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng trước mắt nhìn thấy sự thực. đừng nói thiên tiên tu sĩ, chính là cái kia mấy cái huyền tiên tu sĩ Dĩ nhiên cũng ngăn cản không được chuẩn bị danh gấp sát lục. người này đến cùng có gì chỗ thần kỳ? vì sao mạnh như vậy? trong giây lát hắn tựa hồ rõ ràng tuần sát sứ đại nhân tại sao lại điểm danh nhất định phải đem người này nắm bắt trở lại rồi một người như vậy nếu có thể nạp để bản thân sử dụng sẽ có một ngày sâm la địa ngục tất nhiên có thể lại tiến vào một tầng nhưng trước mắt thế cuộc sợ là không cách nào nghe theo bên trên mệnh lệnh bắt sống rồi đây là một cái sức chiến đấu không kém người của mình căn bản không thể làm được chân đạp nguyên quang tinh lực dường như mênh mông biện rộng bàng bạc tuôn ra trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh màu máu cuồng phong quay về phía trước hai cái vị danh giết tới hô màu máu cuồng phong như sắt thép phiến đá trong khoảnh khắc đem trần vị danh rất nhiều thần thông quét nát tan, van kích bên dưới, làm cho một cái trần vị danh liên tiếp lui về phía sau, một cái khác trần vị danh chống đối chớp lát, liền biến thành rồi mảnh vỡ. trần vị danh không chút hoang mang, giơ tay, đánh ra vạn diễn đạo luân, ở trên hư không đồng bền, gấp nuốt trưởng đối phương thần thông bên trong huyết chi đạo văn, phân tích thần thông bên trong huyền liền diệu. không đoạn có huyết chi đạo văn tin tức truyền vào đầu óc, không lâu lắm, đã phân tích thất thất bát bát, lại thấy đối phương lại là triển khai thần thông, trần vị danh bận là diễn biến huyết chi đạo văn phản đạo văn, kết thành trận pháp, gấp tối thúc. bệ hơi thở liên làm cho đối phương thần thông lực công kích suy yếu rồi gần như 3 phần 10. Lại triển khai Cửu kiếm du long một đòn liều mạng, cương khí đổ nát trong lúc đó, Cửu Trọng Thiên Huyền Tiên liên tiếp lui về phía sau, lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Nhìn mình cùng đối phương, Cửu Trọng Thiên Huyền Tiên trong mắt lóe ra một đường hỗn loạn, vẫn như cũ không hiểu chuyện gì thế này, làm sao cảm giác mình cùng đối phương sức chiến đấu càng ngày càng xa rồi. Chân vị danh không dám chế ngại thời gian, lại là liền thi sát thủ, đem bốn phía xâm la địa ngục tu sĩ giết chết tầng lớn. Trước mắt thế cuộc tựa hồ sắp sửa hóa giải, Trương Thường ninh mừng rỡ trong lòng chính suy nghĩ dẫn người đi trước, đột nhiên bốn phía lại là truyền đến từng trận xa lạ tu sĩ khí tức, tảng lớn bóng người bay tới, vẫn như cũng là xâm la địa ngục tu sĩ. mà nhìn rõ ràng những người này sau, trương thường linh nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, đến không chỉ là việt quân, còn có trong tay bọn họ người, mười mấy cá thanh phu sơn đệ tử dĩ nhiên trở thành rồi tù binh. chương 467, uy hiếp, đến tuột cùng đến rồi bao nhiêu người, trần vị danh nhìn đối phương lần thứ hai đến việt quân, cũng là cảm giác đau đầu rồi. trong những người này cũng không có cái gì càng thêm bất phàm cường giả nhưng trong tay bọn họ nhưng là bắt được thật nhiều thanh phu sơn đệ tử. Ha ha, cựu trọng tiên huyền tiên một trận cười to, lại nhìn trần vị danh cùng trương thường ninh trầm giọng nói rằng, đầu hàng đi, không phải vậy các nàng tất cả đều phải chết. Tựa hồ để chứng minh mình nói chuyện chắc chắn, tiện tay vô tay cái đột. một cái sâm la địa ngục tu sĩ không nói hai lời, giơ tay chém xuống, một cái thanh phu sơn đệ tử lập tức bị chém xuống rồi lầu lâu. Tuy rằng đến rồi tiên nhân cảnh giới, thân thể nếu có không trọn vẹn, chỉ cần không có thương tới sinh mệnh bản nguyên, đều có biện pháp khôi phục. Nhưng có chút vị trí vẫn như cũng là tử việt hoặc là không thể dễ dàng bị thương tổn địa phương, tỉ như trái tim, tỉ như đầu. Như vậy chém xuống đầu, đừng nói tiên nhân cảnh giới, chính là đến rồi đại la kim tiên cảnh giới, e sợ đều khó mà bảo mệnh. Đầu hàng, không phải vậy toàn bộ đều phải chết. Cựu trọng tiên huyền tiên quát tay, lại làm một cái đầu người rơi xuống. Sâm La địa ngục làm việc, ở phương diện này cùng ngày xưa yên vân các không có khác nhau. Chỉ cần có thể đạt đến mục đích, không chừa thủ đoạn nào, bất kỳ cái gọi là đạo nghĩa đều là chuyện cười. Trương Thường Ninh muốn rách cả mí mắt, nước mắt dịu dàng, vào giờ phút này Nàng cũng là hoảng loạn không biết như thế nào cho phải. Chân vị danh nghe sợ cho nàng thật làm ra cái gì để cho mình làm khó dễ sự đến, danh trước cười ha ha. Đột nhiên ra tay, đem cách đó không xa một vị tiên nhân cảnh giới xâm La Địa ngục tu sĩ nắm lấy, lại nhìn cái kia Cựu Trọng Tiên Huyền Tiên lớn tiếng nói, đầu hàng đi, không phải vậy hắn chết chắc rồi. Cựu Trọng Tiên Huyền Tiên sững sờ, lập tức cười to, ngươi cái gì điên, dùng hắn đến uy hiếp ta. Chân vị danh trong tay chân khí phun một cái, đem người kia đánh giết, đột nhiên giơ kiếm quay về một cái Sâm La Địa ngục tu sĩ chém ra một đạo chân khí, khí thế hùng hổ sách ý lực đó là một huyền tiên, tu vi bất phàm. Quan trọng hơn chính là, trong tay hắn còn cầm lấy một con tin. Không hề nghĩ rằng, Trần Vị Danh dĩ nhiên sẽ ra tay với chính mình. Hơn nữa như vậy không chút do dự, người kia vội vàng lùi về sau né tránh, cứu mình đồng thời, cũng là cứu trong tay con tin. Người Cựu trọng tiên huyền tiên nhìn Trần Vị Danh trận to hai mắt, trương thường linh mọi người cũng là nhìn Trần Vị Danh một mặt kinh sắc. Vừa nãy trong nháy mắt đó, Trần Vị Danh nói rõ rồi chính là chuẩn bị đem người chất cùng cái kia huyền tiên đồng thời đánh giết. Trần Vị Danh phảng phất không nhìn thấy giống như vậy chỉ là cười lớn một tiếng, ngươi có thể không bị những này tạm người vi hiếp. cái tia dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ phải vì bọn họ hy sinh. nếu như chỉ là cứu bọn họ, ta sẽ tận lực. nhưng muốn dùng mạng của ta để đổi bọn họ mệnh, đừng nói lúc này mới mười mấy cá rồi, coi như là mấy vạn cá thì lại làm sao? nếu ta đầu hàng rồi, kết cục sẽ có được sao? các ngươi xâm la địa ngục phong cách hành sự, sẽ làm ta hoạt tự do sao? nếu như không thể tự do hoạt, vậy hãy để cho ta tự do đi chết. tiếng nói vừa dứt, dưới chân Huyền Quang lóe lên, giơ tay, phân ra năm cái phân thân lần này không phải thần thông phân thân mà là luyện chế phân thân, thiên thần vạn thức thuật điều động, nắm giữ chính mình ý thức. một cái triển khai phù ấn thuật, nương tụ các loại thần thông, một cái sử dụng phong thủy chi thuật, khởi động địa mạch khí, một cái sử dụng đùa chú thuật, đùa chú bay tán loạn, một cái triển khai linh tế kiếm, xuất quỷ nhập thần, còn có một cái nhưng là triển khai các loại trận pháp, bao phủ bốn phía. chính mình nhưng là cầm trong tay thâm lam kiếm, từng chiêu kiếm pháp thần thông triển khai, che ngập bầu trời. hắn muốn hoạt, thật tốt hoạt, giờ khắc này đã không lo được hậu quả gì rồi. nhìn bốn phía tràn ngập thủ đoạn công kích, mọi người hoảng sợ. Dù cho là thành phu sơn đệ tử, bọn họ đều là chỉ biết cái này. Đồng môn sư đệ rất am hiểu luyện đan luyện khí, xưa nay không biết hắn còn lợi hại như vậy. Ngay người trong lúc đó đã có tặng lớn xâm la địa ngục tu sĩ chịu khổ độc thủ, một mảnh thê thảm tiếng kêu. Cái kia sử dụng kiếm chính là bản tôn. Một cái tầng 8 huyền tiên hét lớn một tiếng, phóng lên trời, quay về chuẩn vị danh giới tới. Giơ tay đánh ra sáu sáu ba mươi sáu khối vảy, xoay quanh trong lúc đó mỗi một khối vảy hóa ra lục giác, như từng cái từng cái cứ luân đằng đằng sắc khí. Mỗi một khối vảy đều là đại sắc khí còn có thể tạo thành thiên cương trận pháp, uy lực cường đại hơn. tuy rằng bất quá cấp một huyền khí, nhưng lực công kích mạnh mẽ, còn thắng ở xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó có thể phòng bị. trước đây không lâu, hắn chỉ bằng nhờ vào đó vật tung dung đánh bại rồi một cái cùng cảnh giới tu sĩ, cực kỳ lợi hại. giờ khác này thấy trần vị danh lợi hại, tự nhiên muốn cướp công lao này. đáng tiếc kết quả nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trần vị danh hư không đi dạo, tay cầm huyền quang rối ra, dễ dàng liền nắm rồi trong đó một hối. gặp lại quang ảnh từng trận, phảng phất kiếm hạt đậu giống như vậy. Trong khoảnh khắc liền đem 36 khối vậy hết mức bắt được rồi trong tay. Cái kia huyền Tiên kinh hãi, vội vàng thử nghiệm thôi thúc, nhưng phát hiện pháp bảo đã mất đi sự khống chế rồi, trong lúc nhất thời, kinh ngạc thốt lên một tiếng, sao lại thế? Chân vị danh tiện tay mở ra, 36 nhanh vậy bay lên, cười lạnh, ngươi này ngu xuẩn, pháp bảo này vốn là ta lựa chế, không có nhân so với ta theo giải chúng nó. Nhắc tới cũng là duyên phận, bộ này vậy, chính là hắn trước đây không lâu lựa chế, để Quế trưởng lao bán đi, không nghĩ tới rơi vào rồi người này trong tay, còn dùng để công kích chính mình. Tiếng nói vừa rớt lông mày đột nhiên nhảy một cái, hắn ở nơi cực xa cảm giác được rồi Âu Nữ Chi khí tức thì cường thì yếu, tựa hồ bị thương không nhẹ. Khoảng cách này phi thường xa, xa tới trừ ra hắn thần thức phạm vi rõ xét rất nhiều, hắn cũng không biết chính mình là làm sao có thể cảm giác được, nhưng liền rõ ràng như thế, nhất định phải tăng nhanh tốc độ rồi. Trong lòng chủ ý một đời, cũng mặc kệ cái khác, Trần Vị danh lớn tiếng rít gào một tiếng. A, thổ chi đạo văn trận pháp, hơn nữa thổ chi đạo văn thần thông, khiến cho bốn phía trọng lực tăng gấp bội, đại địa nổ vàng kịch liệt thôi thuốc bên dưới bốn phía thổ địa cánh là xuất hiện một cái to lớn chỗ trống như thâm viên giống như vậy đem lượng lớn tu sĩ hút vào chỉ có trung gian trên hòn đá trương thường ninh mọi người không bị gì thời khắc này hắn cánh là dùng trận pháp phối hợp thần thông sử dụng tới rồi hoang nguyên trầm luân thâm nguyên hiệu quả uy lực to lớn đối với tâm thần người xung kích càng là đáng sợ trong ngay mắt chôn giết mấy ngàn người những kia cá huyền tiên tu sĩ trong lòng kinh hãi căn bản không dám đối mặt mỗi một người đều là gấp lùi về sau năm cái phân thân bảo vệ ở hòn đá chu vi trần vị danh dơ kiếm chém ra cựu kiếm du long kiếm khí như rồng bay vút lên trời, che kín bầu trời, hết mức giết hướng về cái kia cựu trọng thiên huyền tiên tu sĩ, phải chết. cái kia trong lòng người tức giận mắng một tiếng, mặc dù mình không đến nỗi bị này một chiêu giết chết, nhưng lưu lại liều mạng cũng không phải sáng suốt lựa chọn. bốn phía đồng bọn cũng đã bắt đầu sinh ý lui, mình cần gì can thiệp vào. quan trọng hơn chính là, tuần sát sứ đại nhân muốn chính là bắt sống, chính mình rõ ràng không có năng lực này, nắm bắt không xuống hắn, chính mình khả năng là chết, giết hắn, chính mình cũng khó thoát trách phạt. tình huống như vậy, đi trước đi. Chờ đợi tuần sát sứ đại nhân phái ra càng mạnh hơn chi nhân phương là chính đạo. Ý lui một đời, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, chân đạp huyết quang, đánh ra từng đạo từng đạo huyết chi đạo văn thần thông, cả người như một con to lớn cá mực quay về phương xa chạy trốn mà đi. Mạnh nhất như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói, trong khoảnh khắc, đã là lùi không còn một ngõ. Sư phụ, chính các ngươi cẩn thận. Chân vị danh cũng quản không quá nhiều, để lại một câu nói, liền phong gấp hỏa liệu hướng Âu ngự chi phương hướng phóng đi. Chương 468, không liệt. Những người này có phải là thật hay không rút đi rồi? chính mình sau khi rời đi có thể hay không lại giết trở về, có thể hay không còn có cái khác xâm la địa ngục người ở phía trước ngăn cản. Vào giờ phút này, Trần Vị Danh đều quản không được rồi, hắn càng lưu ý chính là Âu Ngự Chi tính mạng. Trong giấc mộng tất cả đều cho thấy rồi cái kia lục y nữ tử vì chính mình làm hy sinh. Tuy rằng còn không biết là thế nào hy sinh, còn tất nhiên rất lớn, lớn đến dùng tính mạng đi thay. Không biết bao nhiêu năm, không biết mấy cái thời đại, cũng không biết kỷ nguyên. Trong mộng tất cả, để Trần Vị Danh cảm giác mình cùng Âu Ngự Chi là quen thuộc như vậy, không chỉ là bằng hữu, là bằng hữu tri thượng người thân chờ đợi rồi thời gian lâu như vậy, không thể lại nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nhưng mà vọt tới khí tức nhận biết nơi sau, hình ảnh trước mắt để Trần Vị Danh hầu như muốn hồn phi phách tán. Âu ngữ chi máu me khắp người, thương tích khắp người, khí tức đã là đến rồi Cung Dương hết đà. Từ Tiêu Kiếm bước lui một người, nhưng mà lại có một người vọt tới rồi phía sau hắn. Người này bóc thịt cả người còn như đao gọt phủ đuốc, lập loe màu vàng nhạt ánh sáng, vừa nhìn chính là khí lực rất lớn chi nhân. Giơ tay, này người đã là một cái thiết quyền quay về Âu nữ chi phía sau lưng đánh tới. Dừng tay, Trần Vị Danh quát lên một tiếng lớn. Thâm Lam kiếm ở tay, Cửu kiếm du long trực tiếp giết tới. Tu vi của người này là huyền tiên cảnh giới tầng 8, lực chi đạo văn lại là lực công kích mạnh nhất đạo văn một trong. Hắn không thể nào tưởng tượng được, như để cú đấm này bắn chúng, Âu Ngự chi đón nhận làm sao. Nhưng hắn vội vội vàng vàng đánh tới, khí tức cũng không có che lấp, đã sớm bị người rác. Lúc này mới mới ra tay, lập tức liền có vài cá huyền tiên liên thủ tiến lên đón. Kiếm khí, ánh đao, lôi điện nổ vang. Ai nấy dùng thần thông. Cứ việc kiểu kiếm du long uy lực bất phàm, có thể dù sao thấp một cảnh giới lớn lại là bị mấy người liên thủ ngăn cản, vẹn vẹn nổ nát rồi rất nhiều công kích, chính mình cũng là đến rồi cung dương hết đà, khó hơn nữa có hiệu quả. A, cái kia một chỗ, Âu Ngữ Chi ra một tiếng gào lên đau đớn, phía sau lưng bị người kia thiết quyền bắn trúng, cả người dường như lưu tinh bình thường bị đập về phía đại địa. Ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, trên đất bị đập ra một cái phạm vi mười mấy mét hố động. Năng lượng nổ tung, quanh kích bốn phía, bay lên vô số các bụi. Các bụi trong lúc đó, có thể thấy được Âu Ngữ Chi hai mắt bị bịt kín rồi buồn ngủ. Mất đi rồi thần quang, một giọt nước mắt lướt xuống nhìn tới rồi Trần Vị danh khẽ mỉm cười, liền nhắm hai mắt lại. Trần Vị danh hai tay ôm đầu, nắm lấy đầu, dùng sức kéo một cái, ngửa mặt lên trời. Giải, à. Đầu tung bay, khí tức trùng thiên, bốn phía phi xa bị quẹt, như trường xà bình thường xoay quanh. Bốn phía sâm la địa ngục tu sĩ đều là trong lòng cả kinh, cái này cảnh giới thiên tiên tu sĩ cánh là cho bọn hắn mấy vị cảm giác nguy hiểm. Giết hắn. Một cái huyền tiên hô to một tiếng, liền muốn ra tay. Hắn là tuân sát sư muốn người bắt sống. Lại có người hô to một tiếng, một bóng người bay lên mà đến chính là trước rút đi cựu trọng thiên huyền tiên. Hắn cảm giác được Trần Vị danh vội vội vàng vàng vọt tới cái phương hướng này, cảm giác sẽ có cơ hội, cũng là theo lại đây. Cái gì? Mọi người sử sở, lập tức đại hỉ. Xâm La địa ngục đẳng cấp xâm nghiêm, nếu có thể nhờ vào đó lấy lòng tuần sát sứ đại nhân, ngày sau tất nhiên chỗ tốt vô cùng. Chỉ là chưa chờ bọn hắn ra tay, cũng cảm giác được khủng bố kiếm khí, như vũ trụ cũng như gió lấy Trần Vị danh làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Cùng trong gió, kiếm ảnh tầng tầng. Cái kia không phải khí tức ngưng tụ, cũng không phải huyễn ảnh mà là từng trôi chân thực thâm lam kiếm dưới sự tức giận trần bị danh đã khó có thể không chế chính mình sức mạnh trong cơ thể cũng không có ý định đi không chế thời khắc này hắn muốn chính là sát lục muốn chính là tử vong khát vọng chính là kẻ địch máu tươi hắn muốn nghe đến mấy cái này người linh hồn kêu gen loại kia đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt như bên trong đất trời sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ tứ phương nay không phải thần thông nào như chỉ là kiếm chi đạo văn bản thân năng lượng bao phủ tứ phương tất cả hóa thành vô số trường kiếm cuồn cuộn bất tuyệt công kích tất cả muốn giết người phối hợp địa mạch khí trận pháp công kích Còn có linh tê kiếm, trở nên cực kỳ khủng bố. Lộn xộn, cũng là không có quy luật chút nào, tất cả lấy sát lục vì là mục đích. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tảng lớn tu sĩ phấn phái ở này đáng sợ lưỡi kiếm trong gió lốc. Huyền tiên tu sĩ tuy rằng không đến nỗi không đỡ nổi một đòn, nhưng cũng là bị bức ép các lùi về sau, cực kỳ chật vật. Chuyện này, mọi người hoảng sợ, không thể nào tưởng tượng được, nhiều người như vậy, mười mấy huyền tiên, lại bị một cái thiên tiên tu sĩ, bức thành rồi cái trình độ này, khó có thể tưởng tượng, cũng không thể nào tưởng tượng được. cựu trọng tiên, huyền tiên la lớn, đều cẩn thận một chút. Tu vi của người này rất quái lạ, nhưng không muốn lo lắng, hắn động tác như thế, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao chân khí hầu như không còn, muốn bắt hạ hắn dễ như trở bàn tay. Vốn là muốn động viên quan tâm, không nghĩ tiếng nói vừa dứt, liền thấy lưỡi kiếm bao tác một trận, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thâm lam kiếm phóng lên trời, hội tụ thành một cái màu lam đậm kiếm long quay về hắn giết tới. Như đòn công kích này, tinh khí thần hợp nhất, bí mật mang theo thiên địa oai, nơi nào còn như là cá thiên tiên thủ đoạn của tu sĩ, chính là huyền tiên cựu trọng thiên công kích đều cách nhau rất xa. Cựu trọng tiên huyền tiên vốn là không phải cái gì dễ dàng liệu mạng chi nhân, một thấy mình thành rồi này chim đầu đàn, cái nào còn nhiều nghĩ, chạy đi liền chạy, cũng không định. Cái kia màu lam đậm kiếm long tốc độ ra tưởng tượng, lúc này mới chạy ra không bao xa, liền bị trực tiếp bắn trúng. A, một tiếng hét thảm, thân thể chia năm xẻ bảy, bị trực tiếp tan rã. Huyết nhục bay vút lên trời, trong khoảnh khắc lại là kiếm khí xoắn nát, một điểm không dư thừa. Cảnh tượng như thế, khủng bố đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ. Đi trước, không biết là ai gọi ra, mà thanh âm chưa dứt thời điểm, bốn phía huyền tiên đã là từng người bỏ chạy. Cái kia anh kích Âu nữ chi tu luyện lực chi đạo văn tráng hắn cũng là cảm thấy không lành, muốn chạy trốn. Có thể Trần Vị danh làm sao sẽ bỏ qua cho cái này tội khôi họa màu Lam đậm Kiếm Long, như trời cao một chiêu kiếm, quay về hắn giết tới. Lực chi đạo văn tu sĩ, lực lớn vô cùng, nhưng tốc độ nhưng là liền bình thường tu sĩ cũng không bằng, căn bản chạy trốn không được. Không chỗ có thể trốn, duy có một trận chiến. Tráng Hán kia cũng là hung hãn, hét lớn một tiếng, xoay người lại chính là một quyền. A, Trần Vị danh cũng là hét lớn một tiếng, thân hình lên, dường như kiếm ảnh bình thường vọt tới giơ tay chính là một trưởng vô rồi xuống. Cực kỳ tình cảnh quái quỷ xuất hiện rồi, màu lam đậm kiếm long còn giống như là thủy triều tràn vào cái kia trong bàn tay, trong khoảnh khắc biến mất không còn một ngống Ở biến mất trong nháy mắt, quyền trưởng oanh kích đến cùng một chỗ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trần vị danh trong lòng bàn tay huyền quang lóe lên, màu lam đậm kiếm long đột nhiên vặn ra, điên cuồng di đảo. A. Một tiếng hét thảm, tên kia cháng hán bị vô số thâm lam kiếm quấn thể, trong nháy mắt liền bị chém thành rồi bự phấn. Chỉ là lực chi đạo văn lực công kích cũng là cái người, bạo năng lượng Để Trần vị danh cũng là như diều đứt dây trực tiếp bay đi, xét qua hư không, rơi vào rồi Âu Ngự Chi vị trí hố động bên cạnh. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, khó có thể bình tĩnh, trong miệng càng là phun ra từng khẩu từng khẩu máu tươi. Phàn Phất lại thật giống nhìn thấy cái kia lục y nữ tử đối với mình vất tay chia tay. "Chân công tử, người rốt cục tự do rồi." Đúng đấy, ta tự do rồi, có thể ngươi đây, lại là thân hám ở nơi nào?" Bi từ bên trong đến, chân vị danh xuống tới, ôm chặt lấy Âu Ngự Chi thân thể lớn tiếng khóc thét lên. Chương 469: Tái ngộ đại địch. Bi từ bên trong đến, trầm tích so với tâm, trần vị danh khóc rất là thương tâm. giấc mộng kia bên trong lục y nữ tử nhìn khuôn mặt tươi cười của chính mình mang theo nước mắt, nàng đến tột cùng làm cái gì, sẽ để cho mình như vậy nhớ mãi không quên. đang nhìn đến âu nữ chi một khắc đó, hắn liền hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ cô gái này. mà bây giờ liền như thế chơ mắt nhìn nàng ngã vào rồi trước mặt mình, không thể ra sức, thiên hạ đau nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. chăm chú ôm âu nữ chi, dường như muốn đưa nàng vò tiến vào thân thể của chính mình, muốn giấy lên nhiệt độ của người nàng. thời khắc này cảm giác toàn bộ thế giới đều đen lại tối tăm mang. đã khóc trong lát đột nhiên cảm giác trong lòng ngọc thân thể người run lên chấn động trong lòng vội vàng túi đầu đã thấy hầu ngự chi mở mắt ra nhìn mình trên mặt mang theo ý cười trong mắt có không nói ra được ý vị nhìn trần vị danh nhẹ giọng hỏi trần sư đệ vì sao khóc như vậy thương thơm thật giống chưa từng thấy người đã khóc ra. ngưng thở trần vị danh từng tầng lắc lắc đầu lại nhìn kỹ đi xác định tất cả những thứ này không phải ảo giác sau nhất thời đại hỉ sư tỷ sư tỷ ngươi không chết ta vừa nãy ta thật sự cho rằng ngươi trong đầu hắn có chút hỗn loạn Vừa nãy một khắc đó, hắn rõ ràng thấy rõ Âu Nữ Chi đã bỏ mình, phá vọng tồn chân chi nhãn quyết không thể khả năng nhìn lầm, thậm chí ở ôm lấy thân thể nàng một khắc đó, còn có thể cảm giác được rõ rệt nàng nhiệt độ trôi qua. Có thể như thế một hồi, vì sao? Vì sao một thoáng lại được rồi? Lúc này Âu Nữ Chi tuy rằng khí tức vẫn như cũ hỗn nàng, nhưng không thể nghi ngờ chính là nàng sống, chân chính sống. Dù cho thương thế vẫn như cũ nghiêm trọng, có thể khôi phục như cũ cũng không phải việc khó. Tại sao lại như vậy? Chân vị danh trong lòng không rõ, cứ việc Âu Nữ Chi sống lại không nghi ngờ chút nào là việc tốt nhưng hắn vẫn là muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. đang cảm giác không có đầu mối chút nào thời gian, túi đầu xuống, đống nhiên phát hiện một cái quái sự, trên người mình huyết, không biết khi nào toàn cũng không thấy rồi. hắn một đường giết người, năng lượng bàng bạc bên dưới, những tu sĩ kia huyết căn bản chiêm không tới trên người hắn. nhưng vừa nãy cùng lực chi đạo văn tu sĩ liều mạng một cái, dẫn đến cánh tay hắn lên mạch máu nổ tung, bàn tay cũng là máu thịt bé bé, chảy lượng lớn máu tươi đi ra. giờ khắc này chính mình khắp toàn thân, nhưng là sạch xanh xanh, ra rồi phá nát của não, căn bản không có nửa điểm vết máu. Hẳn là bị Âu Ngữ chi hấp thu rồi, bởi vì hấp thu rồi dòng máu của chính mình, cái kia phỉ thúy vòng ngọc bất bị kích hoạt, như vậy cứu sống rồi nàng. tuy rằng không dám xác định, nhưng cảm giác sự thực hẳn là chính là như vậy. nay ngược lại là việc tốt, sau đó như Âu Ngự chi bị trọng thương, chính mình chỉ cần lấy huyết cho nàng là được rồi. chính là suy nghĩ trong lúc đó, nghe thấy Âu Ngự chi nhẹ giọng nói rằng, Trần sư đệ, ngươi, ngươi ôm quá gấp rồi, không thở nổi. a, Trần vị danh dường như mộng tỉnh, nhẹ buông tay, suýt chút nữa liền đem Âu ngự chi cấp vứt ra ngoài, phản ứng cũng là cực nhanh, mang thương nàng tiếp được lại chậm rãi thả xuống. Lại vừa nhìn, âu nữ chi đỏ cả mặt, tiểu diễm bất đắc, tu không biết như thế nào cho phải. Lần này thật đúng là đường đột rồi. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, chính suy nghĩ làm sao hóa giải trước mắt lúng túng thời điểm, đột nhiên cảm giác được có mạnh mẽ khí tức gấp áp sát, trong khoảnh khắc đã đến rồi phía trước. Nhìn rõ ràng người đến, chân vị danh trong lòng nhất thời chìm xuống. Hai cái tu sĩ, một cái trước đào tẩu huyền tiên, một cái khác cánh là một cái kim tiên tu sĩ. Đây là tình huống thế nào? Cái kia kim tiên tu sĩ nhìn một chỗ thi thể, cực kỳ tức giận, quay về bên người huyền tiên giống to. Vì sao không có mạng của ta lệnh, các ngươi đều tới nơi này rồi. Hắn căm tức không chỉ là thuộc hạ hành động, càng căm tức chính là, đến rồi nhiều người như vậy, nhiệm vụ lại còn thất bại rồi. Việc này như chuyển đi, lạc người cười trôi. Cái kia huyền tiên vội vàng đáp, đại nhân, là, là, tuần sát sứ mệnh lệnh của đại nhân. Tuần sát sứ đại nhân, cái kia kim tiên sắc mặt cứng đờ tại sao? Hắn đem ta điều đi đi làm việc, nhưng là điều các ngươi tới nơi này, đây là tại sao? Rõ ràng còn có kim tiên đồng liêu, vì sao không cần, đều dùng các người đám bẩm đại nhân, thuộc hạ làm sao biết ta? Cái kia Huyền Tiên cũng là một mặt làm khó dễ. Lần này nhiệm vụ, tổng cộng điều động rồi hơn một vạn người, Huyền Tiên tu sĩ hơn một trăm cái. Mục tiêu nhân vật chỉ có ba cái Huyền Tiên, Thiên Tiên cũng chỉ có mười cái trái phải, cái khác đều là Tiên Nhân cảnh giới. Tuy rằng không có điều động Kim Tiên tu sĩ đồng hành, nhưng thực lực như vậy cách xa, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Vốn tưởng rằng sẽ là bắt vào tay công lao, không hề nghĩ rằng cánh là thành rồi ván cờ này thế. Nhưng trước mắt nhưng là có rời đi mối hòa người ở, nay Huyền Tiên vội vàng chỉ vào Trần Vị danh lớn tiếng nói, cái Nam chính là hắn, hắn giết người, cũng là tuần sát sứ đại nhân chỉ định phải bắt số người. Tuần sát sứ đại nhân muốn người. Kim Tiên tu sĩ nhìn Trần Vị Danh, hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Ta là Trần Vị Danh. Trần Vị Danh đứng dậy, cánh tay duỗi một cái, bàn tay ôm vào Âu Ngự Chi hậu vệ. Động tác này quá mức thân mật, để Âu Ngự Chi sắc mặt càng hồng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chính là tâm thần nhảy lên không ngừng, đột nhiên cảm giác được hậu vệ có một luồng thấp nhiệt đồ vật truyền đến, cũng bị tấn hút vào trong cơ thể mình. Một cái ngây người sau, lập tức phản ứng lại. Trần Vị Danh chính bước ra chính hắn máu tươi, để cho mình đến hấp thu. Ngươi thì là người nào? Trần Vị Danh nhìn cái kia kim tiên lớn tiếng hỏi. Trước mắt thế cuộc nguy cấp, hắn dù cho không nữa phạm, có nhiều hơn nữa thần thông, lúc này cũng không thể vượt qua hai cái đại cảnh giới khiêu chiến. Đặc biệt là vào lúc này khí huyết hai thiệt tỏi tình huống hạ, một khi độc thủ, có thể sống quá năm chiêu đều là kỳ tích. Như vậy tình thế, duy nhất còn có thể đánh cuộc một keo phương pháp, chính là dựa vào Âu Nữ Chi. Hấp thu đầy đủ chính mình máu tươi, Âu Nữ Chi trên cổ tay phỉ thúy vòng ngọc bất sẽ sản sinh khó có thể tưởng tượng hiệu quả nếu có thể như ngày đó thiên kiếp thời kỳ bổ ra màu tím quy hư cương lôi kiếm pháp vẫn còn có cơ hội thành công hắn đang trì hoãn thời gian làm hết sức để Âu Ngự Chi có thể hấp thu càng nhiều dòng máu Kim Tiên cao mày chậm rãi nói ta chính là Sâm La địa ngục phái ở Nam Bắc đảo còn sự ngươi cùng tuần sát xứ là quan hệ gì mặc dù là chuyện hôm nay cam thức, nhưng tuần sát xứ quyền cao chức trọng hắn hay là muốn hành sự cẩn thận tốt nhất không muốn làm sai quyết định Trần Vị danh khẽ mỉm cười ta cùng tuần sát xứ là anh em kết nghĩa hắn muốn thu ta làm truyền nhân y bác ta không muốn vì lẽ đó hắn lão nghĩ năm bắt ta trở lại anh em kết nghĩa, truyền nhân y bác, kim tiên cho mày. đột nhiên trong mắt thần quang nói lên, lớn tiếng quát, thật can đảm, cánh là dám gạt ta. tuần sát sứ đại nhân làm sao có khả năng là anh em kết nghĩa? trong giây lát cảm giác được câu ngữ chi khí tức có chút quỷ dị, lại là quát lên một tiếng lớn, muốn làm gì? tiếng nói vừa dứt, tay cầm huyền quang quay về hai người vỗ lại đây. tuy rằng còn không rõ ràng làm chính mình trả lời chỗ đó có vấn đề, nhưng đã không có cơ hội cứu vãn rồi. sư tỷ, liều mạng rồi. chân vị danh quát lên một tiếng lớn, chân khí khuấy động, đem cánh tay mình nổ tung. Huyết độ bạo, đều bị chân khi đặt ở Âu Ngư chi trên người. Trong khoảnh khắc, hấp thu sạch sành sanh. Chương 470, xoay chuyển tình thế. Trần Vị Danh một phen động tác, đoạn chính mình một cánh tay, tràn vào lượng lớn máu tươi cấp Âu Ngư chi hấp thu, chính mình nhưng là tinh lực thiệt lớn, một mặt trắng sám. Sư đệ. Âu Ngư chi kinh ngạc thốt lên một tiếng, không hề nghĩ rằng Trần Vị Danh cản sẽ như vậy, nhưng trước mắt đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trần Vị Danh đánh nát cánh tay trong ngay mắt, đã cổ động chân khí đưa nàng đẩy đưa, trong lúc nhất thời, chỉ có thể thôi thúc Quy hư cương lôi kiếm pháp giết đi ra ngoài. Sinh tử một đường, Trần Vị danh hít sâu một hơi, như này đánh bạc thất bại, chính mình hay theo hầu nữ chi đồng thời chết ở chỗ này. Như thành công rồi, hai người mới có một chút hy vọng sống. Mắt thấy cái kia Kim Tiên tu sĩ liền muốn bắn trúng âu nữ chi thời điểm, chỉ nghe kinh thiên một tiếng vang thật lớn. Ầm. Vô lượng sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, như vạn ngàn dòng sông hội tụ một đoàn, hóa thành một cái to lớn sấm sét màu tím, phảng phất màu tím thần long, vặn vẹo thân thể to lớn trực tiếp đánh vào rồi cái kia Kim Tiên tu sĩ trên người. A. Cái kia Kim Tiên tu sĩ một tiếng hét thảm, phun ra ngụm máu lớn. Vi Khư Lục Sắc, Bạch Thanh Lam, Tử Kim Hắc, này sấm xét màu tím chính là muốn đến Kim Tiên Cựu Trọng Tiên Cảnh Giới Đại Viên Mãn, hoặc là đến rồi Đại La Kim Tiên Cảnh Giới mới có thể tu luyện thành công. Bây giờ Thanh Phu Sơn, có người nói chỉ có một cái Thái Thượng trưởng lao tu luyện tới rồi màu vàng lôi điện trình độ, chính là như Trương Lan Bình, cũng bất quá màu tím mà thôi. Như vậy lôi điện, uy lực to lớn, dù cho làm người sử dụng lâu nữa chi bất quá cảnh giới thiên tiên, nhưng bị phỉ thúy vòng ngọc bất ảnh hưởng sau khi, vẫn như cũng là tuôn ra rồi đáng sợ lực công kích. Chính là mạnh như Kim Tiên, một cái mạnh mẽ chống đỡ bên dưới cũng là thổ huyết bị thương, khí tức chấn động không ngừng, trên mặt càng là một trận tử kim sắc như giấy thếp vàng, rõ ràng bị thương không nhẹ. chết tiệt, cái kia kim tiên rít gào một tiếng, không thể tin tưởng, chính mình lại bị một cái thiên tiên tu sĩ kích thương rồi. tuy rằng không rõ ràng đối phương là làm sao làm được, nhưng một cái thiên tiên mà thôi, có thể làm được như vậy tất nhiên là dùng bí pháp gì, hắn không tin đối phương bí pháp có thể vẫn chống đỡ, chống đỡ mạnh mẽ như vậy năng lượng tiêu hao. quát lên một tiếng lớn, giơ tay đấm ra một quyền, đây là một cái tu luyện kim chi đạo văn tu sĩ, cương khí tiết ra ngoài trong lúc đó như áo giáp bình thường bảo hộ ở quanh thân. Trên nắm tay kim quang lấp lóe, không chỉ có kim chi đạo văn sắc bén lực lượng, còn có cực kỳ bảng bạc chân khí hoành tạc hiệu quả. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái có thủ đoạn đặc thù kim tiên tu sĩ, không đúng vậy không có tư cách bị phái tới Nam Bắc đảo làm nơi này quản sự. Nay một quyền giết ra, nguyên khí đất trời như biển rộng phi ba, khoái động không ngừng, vô số kim quang hội tụ nằm đấm, phản phát một viên to lớn kim loại ngọn núi, quay về hầu ngữ chi giết tới. Không chỗ có thể trốn, cũng không thể trốn, hầu ngữ chi cường đè một cái chân khí Sắp mặt một trận trắng như tuyết, một thân chân khí thôi thúc đến rồi cực hạn, tử tiêu kiếm múa, ánh chấp long lánh, kiếm khí trong trẻo. Trên cổ tay phỉ thúy vòng ngọc bất ra vô số hào quang màu xanh lục, rượu nhân nhăn ngủ, cả người khí tức tăng lên nhanh, trong ngáy mắt, y phục trên người tựa hồ cũng đã biến thành màu xanh lục, trên mặt càng là hiện ra một loại vô tình không uốn, giếng cổ không dao động vẻ mặt. Quy hư cương lôi kiếm pháp triển khai, lôi điện mãnh liệt, quyển tích nguyên khí đất trời, hóa thành 6 cái màu tím cự long ở bốn phía xoay quanh. Rít một tiếng, đồng thời quay về kim tiên giết tới. Chính là đòn đánh này rồi. Trân vị danh một trái tim huyền đến rồi cũng họng. Hắn có phá vọng tồn chân chi nhãn, đã đem chiến trường tình huống xem rõ rõ ràng ràng. Âu nữ chi giờ khắc này nhìn như mạnh mẽ, nhưng bất quá là phụ dung chống nợ mà thôi. Vì thúy vòng ngọc bất có thể làm cho nàng nắm giữ như vậy khó có thể tưởng tượng sức mạnh, nhưng không thể để cho nàng bản thân sản sinh biến chất. Mỗi một kiếm đánh ra, điều động nguyên khí đất trời đồng thời, cũng rất lớn trình độ tiêu hao nàng trong cơ thể mình năng lượng. Trước mắt triển khai chính là quy hư cương lôi kiếm pháp bên trong một chiêu mạnh nhất thần tiêu quy hư. Ở tình huống bình thường sử dụng đều là làm liệu mạng tuyệt chiêu, sử dụng sau khi căn bản cũng không có sức chiến đấu có thể nói rồi. Vào giờ phút này, càng không cần phải nói. Âu nữ tri lập tức liền muốn mất đi sức chiến đấu, nếu không thể đánh bại đối phương, lại không cơ hội. Sáu cái tử long rít đảo, thân thể to lớn uốn lượng, đem kim tiên bao quanh vây nốt, trong khoảnh khắc liền dường như lục đạo to lớn xích sát, đem chăm chú khóa lại. Không, cái kia kim tiên sắc mặt đại biến, hắn đã cảm giác được rồi nguy hiểm to lớn, có thể đoạt tính mạng hắn nguy hiểm. Hắn biết cái này nữ tu sĩ chỉ có chiêu kiếm này, lại không cách nào kiên trì, có thể tình huống dưới mắt, nhưng là hắn cũng không cách nào kiên trì rồi. Ẩm nổ vang dung trời, sáu cái tử long đồng thời nổ tung, đáng sợ lực lượng lôi điện còn như núi lửa phun, hóa thành một đóa to lớn sấm sét màu tím vân trụ xuất hiện ở bên trong trời đất. A, kim tiên thống hào một tiếng, cả người trực tiếp lạc ở trên mặt đất, bị lôi điện chi lực tầng tầng oanh kích. Kim chi đạo văn có kim loại hiệu quả, có thể rất lớn trình độ tăng cường thân thể phòng ngự, có thể nguyên thần nhưng là không phòng ngự được bực này năng lượng oanh kích, hồn phi phế tán. Khí lãng khổng lồ vọt một cái, Âu nữ chi dường như diều đất dây bay ra, trần vị danh vội vàng đưa nàng tiếp được. Bất đắc dĩ khí huyết hai thể thỏi, không đáng kể chỉ có thể ôm nàng hướng trên đất rơi đi, Tầng tân địa ra rên lên một tiếng, cực kỳ thống khổ, không kịp thẳng kỳ làm sao, vội vàng dùng chân khí thăm dò và hầu ngự chi trong cơ thể, xác định cũng không lo ngại, chỉ là hôn mê sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể khẩu khí này chưa thổi xong, liền phát hiện tình huống lại là không ổn rồi. Kim tiên chết rồi, có thể cái kia huyền tiên nhưng còn sống sót, không chỉ là hắn, còn có mấy huyền tiên cũng là bay trở về. Hàn la nhận được rồi cái kia kim tiên mệnh lệnh, không thể không đến. Nếu là trạng thái bình thường, những này huyền tiên, hắn căn bản không để ở trong lòng. Có thể vào giờ phút này, dù cho là thiên diễn độ lục thần kỳ, cũng chí ít cần nửa canh giờ, tinh lực của chính mình mới có thể khôi phục lại có sức chiến đấu trình độ. Cái kia mấy cái huyền tiên còn đang vì mình đầu lĩnh chết mà trợn mắt há mộng, không thể tin tưởng, trong lòng tự nhiên cũng bị đè ép, có chút do dự, không biết như thế nào cho phải. Nhưng lại nhìn Âu nữ chi hôn mê bất tỉnh, trần vị danh khí tức yếu ớt, cảm giác lại có rồi cơ hội, mỗi một người đều là ngừng thở quay về ngã xuống hai người đi tới. Càng đến gần, vượt qua có thể cảm giác hai người này suy yếu, trong lòng tự tin tự nhiên cũng là càng ngày càng đủ. Đang gặp nhau bất quá 50 mét thời điểm một cái huyền tiền càng là nở đủ cười lần này xem ngươi còn có thể làm sao cảm tình thứ này ở xâm la địa ngục không đáng giá một đồng thủ trưởng chết đối với bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu dù sao chỉ có vị trí trở nên chống không rồi bọn họ mới có cơ hội leo lên bây giờ chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ mang về nên mang người, tuần sát sứ đại nhân một cái cao hứng này quản sự vị trí còn không là nắm chắc chân vị danh mặt không hề cảm xúc miệng lớn thở dốc đợi được những người này lại đơn giản làm tới gần sau khi đột nhiên nứt miệng nở đủ cười thật có lòng tin sao Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại đi vẫn tới kịp, không phải vậy ta muốn giết các người, bất quá là một ý nghĩ sự tình. Khẩu khí thật là lớn. Cái kia huyền tiên cười lớn một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bị ngươi như thế dọa đi sao. Trần vị danh nhưng là cực kỳ tự tin, chậm rãi nói, biết không. Phía trên thế giới này có một loại thần thông, gọi là nguyên linh triệu hoàn thuật. Tiếng nói vừa dứt, cái kia ngã vào trong hố sâu kim tiên đột nhiên một thoáng chạm lên. chương 471, thoát thân. Trần vị danh trong lòng hơi động thôi thúc nguyên linh triệu hóa thuật trực tiếp đem cái kia bị Âu ngự chi lấy lôi điện đánh giết kim tiên phục sinh rất nhiều huyền tiên không biết công pháp này lai lịch trước tiên sửng sốt một chút đặng phát hiện mình lĩnh lại chạm sau khi đứng lên mỗi một người đều là vội vàng hành đại lễ đại nhân đặc biệt là cái kia gọi hàng huyền tiên vừa nãy nói thực sự không thích hợp hoàn toàn có loại không quan tâm thủ trưởng chết sống cảm giác nếu là bị đại nhân truy cứu sao lại có kết quả tốt không có hư lệnh không có chỉ trích cũng không có tha thứ trả lời bọn họ chỉ có năm đấm kim chi đạo văn cuốn quanh đấm ra một quyền trực tiếp đem cái kia gọi hàng huyền tiên anh thành rồi mảnh vỡ có thể lên làm một phương quản sự bản thân tất nhiên chính là thiên tư bất phàm chi nhân chúng chi cao hơn nữa ra một cảnh giới lớn một người bỏ mình mấy người khác đều là nơm nớp lo sợ một cái huyền tiên thấp giọng nói rằng đại nhân đại nhân không chết thực sự là rất may thực sự là hồng phúc tề thiên tương lai khí vận thông trả lời hắn lại là một quyền đánh giết thành rồi mảnh vỡ sạch sánh xanh. cùng đối mặt trần vị danh không giống coi như đánh không lại bọn họ còn có thể trốn có thể giờ khắc này đối mặt chính là bọn họ thủ trưởng Bọn họ rõ ràng hơn chạy trốn sẽ có kết cục gì. Xâm la địa ngục muốn giết người, không có ai có thể chạy trốn rồi. Đặc biệt là bọn họ loại này vốn là thuộc về cái tổ chức này người. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, đầu như đảo toán, mồ hôi chảy như thác nước, còn kém tan nát coi lỏng gào thét rồi. Trân vị danh thao túng kim tiên, mau ra tay, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Hắn muốn là tiêu hao rất lớn, khí huyết hai thể thỏi, lực lượng tinh thần cũng là hao tổn to lớn. Bây giờ phục sinh một cái ra hắn hai cái cảnh giới người, đã đến rồi cực hạn. Hắn biết mình chẳng mấy chốc sẽ bởi vì lực lượng tinh thần hao tổn mà hôn mê. Nhất định phải trước đó giải quyết nơi này tất cả mọi người mới có một chút hy vọng sống. Liên ngay cả ra tay, tốc độ cực nhanh, không lâu lắm đã đem rất nhiều huyền tiên từng cái đánh giết. Trần Vị Danh trong lòng buông lỏng, cũng là hỗn loạn ngủ thiết đi. Mơ mơ màng màng, đến rồi một chỗ vân thai cái kia lục y nữ tử đứng ở phía trên, nhìn mình một mặt mỉm cười, phảng phất dịu dàng nước sông, đưa tình nhận tình. Hạ xuống vân thai, Trần Vị Danh vội vã tiến lên, cô nương, chào ngài. Cô nương kia chỉ là cười, cũng không nói lời nào, trong mắt mang theo phảng phất biện rộng bình thường tình ý, khiến người ta muốn rơi vào trong đó khó có thể tự kiểm chế. cô đương, ngươi, ngươi, chân vị danh chảo nhĩ vào đầu, cánh lạnh như một cái mười tuổi đứa nhỏ gặp phải rồi cái gì cảnh tượng hoành tráng giống như vậy, không biết nên làm thế nào cho phải. lắp ba lắp bắp rồi đến nửa ngày, mới chung liền hỏi, cô nương, ngươi quý tính a? lục y nữ tử vẫn như cũ vẫn là cười, không làm bất luận động tác gì, cười quá chỉ chốc lát sau, nhưng là nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi lùi về sau, thân thể cũng biến thành như ẩn như hiện, dường như muốn biến mất. cô đương, chân vị danh trong lòng suốt sáng, vội vàng tiến lên một bước, như muốn nắm lấy nhưng là phát hiện bắt hụt, chỉ có thể nhìn lục y nữ tử trầm dai biến mất ở trong hư không, trong lúc nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Cô nương." Thân thể run lên, đột nhiên một thoáng ngồi dậy đến, mồ hôi đầm địa, tâm như nổi trống, cực kỳ khó chịu. Lại ngắm nhìn bốn phía, phát hiện còn ở chiến trường kia, mới phản ứng được chỉ là một giấc ngục. Cái kia kim tiên tu sĩ đứng ở một bên, không lúc đích. Hắn là Trần Vị danh phục sinh thi thể, đã không có linh trí. Mặc nói mình hành động, coi như trong thời gian này có người đến công kích Trần Vị danh, hắn cũng sẽ không làm nửa điểm động tác. Vẫn khí không đệ trong thời gian này cũng không có người lại đây chân vị danh kiểm tra một chút thân thể của chính mình tình huống đã hoàn toàn khôi phục loại thương thế này chính mình hoàn toàn khôi phục thời gian hẳn là ba ngày ở nhìn một chút cái kia kim tiên mục nát trình độ cũng là khoảng trường 3 ngày rồi ba ngày còn không biết trương thường đình các nàng nơi đó tình huống làm sao đem hôn mê bất tỉnh âu ngữ chi ôm vào trong ngực bay lên trời hướng trước trương thường ninh các nàng vị trí bay đi kim tiên thi thể theo sau lưng đây chính là cá mạnh mẽ hộ vệ hiện tại chính là cần đến rồi trước chiến trường bốn phía một mảnh tâm nguyên chỉ có trung gian là tảng đá đại cao mặt trên trương thường ninh đám người đã chẳng biết đi đâu nhưng tin tức tốt là trên bệ đá cũng không có bất kỳ thanh phu sơn đệ tử thi thể nhìn dáng dấp cùng ngày là an toàn rời đi rồi nhưng vấn đề cũng lớn hơn ba ngày qua khứ rất nhiều vết tích cũng đã biến mất căn bản không nhìn ra bọn họ trốn hướng về nơi nào rồi mà càng to lớn hơn chính là vấn đề là chân vị danh cùng ngày là bị trương thường ninh buộc theo tới trình độ nào đó mà nói hắn hẳn là thanh phu sơn lên duy nhất một cái đối với sáu mạch thi hội không có hứng thú đệ tử đi theo trên đường đều là đang nói chuyện những chuyện khác Căn bản không có đi hỏi quá sáu mạch thi hội địa chỉ, thậm chí cũng không biết lần này tổ chức là ở môn phái nào. Thành con rồi không đầu rồi. Trong lòng Lâm thầm thở dài, tùy ý chọn cá phương hướng, liền đổi tới. Hắn cũng không biết làm sao đi, nhưng có thể xác định chính là nơi đây không thích hợp ở lâu, xâm la địa ngục tổn thất nặng nề, hẳn là còn sẽ có người lại đây kiểm tra tình huống. Lung tung không có mục đích tìm muốn ngày, vẫn không có manh mối. Mà Nguyên Linh triệu hoán thuật thời gian cũng đã đến rồi cực hạn, Kim Tiên thi thể mục nát thành rồi bùn não. Âu nữ chi còn không tỉnh, kế tục tìm kiếm nói không chắc sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn suy tư sau một hồi, chân vị danh quyết định tạm thời từ bỏ đi tìm trương thường ninh, trước tiên tìm một nơi đặt chân lại nói. bắc trên đảo có 6 thế lực lớn, nhưng cũng không chỉ là 6 thế lực lớn, như muốn nói tổng sản lượng, thế lực khắp nơi gặp lại, to to nhỏ nhỏ sợ là có ngàn nhiều nhà, thành thị loại hình càng là quá một ngàn số lượng. cảm giác nấp trong dãy núi cũng không an toàn, ở tại trong khách sạn cũng có thể bị xâm la địa ngục người tìm tới. chân vị danh cuối cùng tìm một cái quy mô không nhỏ thành trấn, trực tiếp mua một gian nhà ở lại. trạc vạng, bắc đảo đối biển một chỗ thành trấn, đen đuối huy hoàng, cô Nương Đêm trường từ từ, vô tâm giấc ngủ, có muốn hay không đi theo hạ cùng đi tạo đứa bé. Một người tuổi còn trẻ nam tử theo một cái hiểu điệu nữ tử phía sau, nói lung ta lung tung. Cô gái kia nghe xong rất là tức giận, trực tiếp chính là một cái tát quất tới, kẻ xấu xa. Người thanh niên trẻ không tránh không né, trực tiếp để nữ tử phía bên trong, trong miệng cười nói, đánh là thân, mắng là yêu, cô nương đây là đối với ta lại thân lại yêu à? Đồng thời tạo đứa bé đi, tên của ngươi ta dòng họ, ngẫm lại đều là kiện chuyện lãng mạn. Cô gái kia ra mặt mỏng, chưa từng gặp qua như vậy, không biết xấu hổ nam nhân mang quá một tiếng sau, vội vàng chạy. Cô nương, đừng đi à, có cái gì không hài lòng, chúng ta có thể chậm rãi, nói nói thì có cảm tình rồi. Người thanh niên trẻ cả nhà, chẳng biết xấu hổ. đang muốn đuổi theo, đột nhiên chân mày cao lại, tựa hồ phát hiện cái gì, khẽ mỉm cười, liền hướng biển rộng phương hướng bay đi. mới vừa bay đến trên biển rộng không lâu, thì có một bóng người mau chóng đuổi rồi lại đây, khí tức trùng thiên, gây nên vạn mét sóng lớn. Văn Dao, ngươi khi người quá đáng. Nương theo gầm lên giận dữ, người kia đánh ra một cái hỏa trường, quay về người thanh niên trẻ giết tới trương 472, tuần sát sứ thái ất kim tiên đối biển thành trấn trong có người kinh ngạc thốt lên một tiếng như vậy khí tức cánh là thái ất kim tiên chạy mau a càng nhiều người phảng phất sôi sùng sục giống như vậy bay về hải đảo nơi sâu xa chạy đi thái ất kim tiên không nói là mạnh nhất cảnh giới nhưng tuyệt đối là nguyên thủy tinh lên cường giả đỉnh cao người như vậy đối thủ tất nhiên cũng là gần như hai cái thái ất kim tiên chiến đấu trời mới biết sẽ lan đến bao rộng trong lúc phát tay đem cái này đối biển thành trấn trực tiếp xóa đi đều có khả năng thoát thân mới là trọng yếu nhất bất quá cũng có một chút tu sĩ tự giác bất phàm tìm một cái cảm giác khoảng cách an toàn xa xa quan chiến nhìn cái kia đập tới được hỏa trưởng người thanh niên trẻ khẽ mỉm cười tiện tay dưng lên dễ dàng liền đem hỏa trưởng đập nát không chờ người đến tái xuất chiêu thứ hai người thanh niên trẻ trong nháy mắt bắt nạt gần một cái tát suy quá khứ người kia muốn né tránh nhưng phát hiện mình bị một loại nào đó khí thế cuốn lấy căn bản né tránh không ra Văn đau người lời còn chưa dứt liền bị người thanh niên trẻ mạnh mẽ một cái tát lấy ra ở trên mặt người người kia giận dữ còn muốn nói lời hung ác có thể đệ nhị tự còn không phương ra, lại bị người thanh niên trẻ xoay tay lại một cái tát đánh ở rồi một bên mặt khác. mới vừa bị người giật một bật hai, chính là không biết tìm ai trả về đến, ngươi lại chính mình đưa tới cửa rồi. người thanh niên trẻ rất là thích trí vậy vậy tay, người này không phải người khác, chính là ngày xưa ở thanh phu sơn bại bởi rồi chuẩn vị danh văn đao. cái tiêu thái ớt kim tiên còn muốn nói rằng, lại bị văn đao một ánh mắt cấp đội lên trở lại. cha bôn a, không phải ta xem từ ngươi, thực lực ngươi nhược cũng coi như rồi, liền ngay cả đầu đều như thế ngu xuẩn, không thể phủ nhận, ngươi là cá nô thống đều quản xâm la địa ngục ở nguyên thủy tinh lên tất cả mọi chuyện. Nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, tổ chức là đem trọng tâm đặt ở Dồi Thông Thiên Tinh, chủ yếu nhân mã đều ở nơi đó, vì lẽ đó ngươi mới có cơ hội này. Nhìn này Thái Ức Kim Tiên, văn đao nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải vậy lấy năng lực của ngươi, có thể khi này cá đô thống sao? Ta là tuần sát sứ, mặc dù là đến Dồi Thông Thiên Tinh, nơi đó đô thống cũng phải gọi ta một tiếng đại nhân. Ngươi là cái tha gì, lại dám đối với ta để mà vớt? Nếu không là ta gần nhất tâm tình không tệ, phòng trường phải đưa thi thể của ngươi trở về Thái Thượng Tinh." Cái kia Thái Ức Kim Tiên nhìn văn đao một mặt không phục, ta là chữ vương gia người, không thuộc sự quản lý của ngươi. Hả, hóa ra là như vậy a. Văn Dao thật giống đống nhiên nhớ tới giống như vậy, hơi không người. Xin lỗi, đã tuổi rồi, ta bất quá đã quên. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Gần nhất ta phát hiện một chút rất thú vị sự tình, ngươi tốt nhất không nên quấy rầy ta. Thái ất kim tiên lánh lên ngươi là tuần sát sứ, có đều quản chi trách, nhưng không có một mình điều động nhân mã quyền lợi. Ngươi không có trải qua ta cho phép, còn cố ý chi đi nơi đây quản sự, một mình điều động nhân mã, đây là tội lớn. Quan trọng hơn chính là. Bởi vì ngươi quyết định ngu xuẩn, để Nam Bắc Đảo tổn thất rồi 9 phần 10 nhân mã. Như vậy thất bại, là quyết không cho phép. Ngươi không đề cập tới cũng còn tốt, ngươi nếu nói ra, vậy ta liền không thể không nói nói ngươi rồi. Văn Đao hai tay ôm ở ngực, nhìn núi Phương chậm dài nói, hơn một vạn nhân mã, 117 cá huyền tiên, thiên tiên 3000, tiên nhân cảnh giới tu sĩ 7000 trái phải. Mục tiêu, 3 cái huyền tiên, 11 cá thiên tiên, 20 tiên nhân, còn có 2 cái độ kiếp kỳ. Như vậy số lượng, thực lực, cách xa lớn biết bao, cuối cùng dĩ nhiên nhiệm vụ thất bại rồi. Ta thật sự muốn biết Ngươi cái này đô thống là làm sao làm, người của ngươi mã là làm sao huấn luyện, chiêu mộ đều là một đám cái gì rắc rưởi. Ta nghe nói nơi này quản sự không nghe ta mệnh lệnh, chính mình đi tới, cuối cùng lại cũng không trở về. Ngươi tên khốn kiếp này, chiêu mộ đều là cái gì, đợi làm thịt cừu con sao? Là muốn cho xâm La địa ngục trở thành toàn bộ hồng hoang tinh vực cho cười sao? Ngươi còn nói ta là tội lớn, ta là tuần sát sứ, ghé thăm ngươi một chút nhân mã sức chiến đấu làm sao, có vấn đề sao? Hiện tại kết quả đã đi ra rồi, ta tùy ý liền đem nhìn thấy báo lên, không biết ngươi chữ vương già có thể hay không giữ được ngươi à? Ta. Cái tiêu thái ớt kim tiên thay đổi sắc mặt, phản phất bị điểm rồi tự tuyệt giống như vậy, môi run run không ngừng, thật giống nghĩ tới điều gì rất kinh sợ sự tình. Một hồi lâu sau, mới đoán hận nói rằng, ta sẽ không để cho địa ngục hổ thẹn, ta sẽ dùng bọn họ máu tươi cùng sinh mệnh đến tẩy trừ lần này nục nhã. Ta có thể không cho ngươi đi làm chuyện này. Văn Đao lắc đầu nói rằng, hơn nữa, ngươi tốt nhất là cái gì cũng không muốn làm, ngươi vẫn là trở về Ngọc Hư Đại Lục, Nam Bắc đảo sự tình hiện tại không cần ngươi quan tâm. Yên tâm, ta tâm tình tốt, sẽ không lên báo. Ta thất trách sự tình, chúng ta tìm trở về. Thái Ức Kim Tiên nhưng là hoán hận nói rằng, người đăng báo cũng được, không lên báo cũng được, ta không có vấn đề. Lòng tốt xem là lòng lang dạ thú. Văn Dao khá là cảm thán lắc lắc đầu, xin khuyên ngươi một câu, đừng đùa đứng thành hàng chuyện như vậy. Sâm La Địa Ngục danh tự này lấy rất không được rồi, nhưng chỉ là các ngươi cảm giác mà thôi. Dưới cái nhìn của ta, cùng cháu đi thăm ông nội đúng thế. Sâm La Địa Ngục tương lai, không phải chữa vô gia, cũng không phải thành vô gia. Nếu thật sự có một ngày có thể thực sự trở thành Sâm La Địa Ngục, còn phải xem cái kia mời cái tướng quân tạo hóa. Khoát tay áo một cái, cười xoay người rời đi. Nhìn tấm lưng kia, Thái ớt Kim Tiên nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, "Ta sẽ giết bọn họ." Nói xong cũng lao nhanh rời đi. Bác đảo trung bộ, Trần Vị danh ngồi ở cửa, nhìn bên ngoài bầu trời, trở nên thất thần, trong đầu thật giống nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng lại không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Một tháng trôi qua rồi, Âu Nữ Chi còn không tỉnh lại, hắn nghĩ tới mang theo Âu Nữ Chi trước tiên trở về thành Phu Sơn, nhưng lại lo lắng nửa đường gặp phải nguy hiểm gì, suy nghĩ một chút, vẫn là chờ tốt. Sâm La địa một người không có như mây khói các bình thường từ nhỏ nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng cũng có một cái thật tốt nơi bọn họ không có rất rõ ràng đặc điểm nếu không hết sức bại lộ thân phận rất khó nhìn ra ai là xâm la địa ngục người chính là lung ta lung tung nghĩ đột nhiên nghe thấy trong phòng kinh hô một tiếng không được thanh âm kia bên trong chậm là kinh hãi cùng khủng hoảng tốt đỉnh tựa hồ gặp phải rồi cái gì kinh sợ thần hồn sự tình. Là lau ngữ chi chân vị danh đã dưới chân huyền quang nói lên vội vàng vào vào chỉ thấy Âu ngữ chi đã ngồi dậy cả người mồ hôi lạnh từng viên một như lậu tường phảng phất từ trong nước mò đi ra làm sao rồi sư tỷ Trần Vị Danh vội vàng chạy tới, mới vừa ở bên giường ngồi xuống, Âu Ngữ Chi liền ôm chặt lấy rồi nàng. "A." Tuy rằng cảm giác mình cùng Âu Ngữ Chi có không bình thường quan hệ, nhưng như vậy thân mật động tác vẫn để cho Trần Vị Danh đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời tim được thêm phản phất nội trống, sư tỷ. "Ngươi đang muốn nói rằng cái gì?" Đột nhiên cảm giác tình huống không đúng, Âu Ngữ Chi cả người run rẩy không ngừng, da thịt lạnh, cảm giác dường như xương lạnh. Nàng còn đang hãi sợ, thật giống bị ác mộng giò đến. "Làm sao rồi, sư tỷ?" Trần Vị Danh nhẹ giọng hỏi. Âu nữ chi hàm răng và chạm liên tục, ra từng trận tiếng vang, một hồi lâu mới đức quáng nói rằng. Có người. Có người ở theo ta cấp thân thể. Chương 473, ác ngộng. Có người ở cùng Âu nữ chi cấp thân thể. Trần vị danh đầu tiên là sướng sở, lập tức mau mau an ủi, làm ngộng, là ác ngộng, không liên quan, không có việc gì. Âu nữ chi lắc đầu liên tục, nước mắt chảy dài, không phải, là thật sự, ta có thể cảm giác được, có người. Thật sự có cá nhân, nàng ở cấp thân thể của ta. Nay không phải làm ngộng, ta đã cảm thụ quá rất nhiều lần rồi từ từ tiêu kiếm bắt đầu, không, từ lần kia độ kiếp bắt đầu. nàng nghĩ ra được, nàng muốn chiếm cứ thân thể của ta đi ra. từ độ kiếp bắt đầu, chân vị danh chấn động trong lòng, kỳ thực hắn vừa nãy cũng đã nghĩ đến rồi. mỗi lần âu nữ chi hấp thu rồi dòng máu của chính mình sau, đều sẽ xuất hiện một ít cùng nàng vốn là tính cách tuyệt nhiên không giống dã dấp, loại kia lạnh lùng không cảm, coi rẻ thiên hạ tất cả dã vẻ, căn bản là không phải bản thân nàng. vốn là chỉ cho rằng là ảo giác, bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. nếu như mình đoán không sai, cái kia cùng âu nữ chi tranh cướp thân thể nhất định chính là lục y nữ tử bản tôn chính mình cho rằng nàng chết rồi sau đó luân hồi chuyển thế thành rồi Âu nữ chi bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy nếu như đổi một loại phương thức suy nghĩ lục y nữ tử bị thương nặng bị người chân áp sau đó phong ấn tại rồi cái kia phỉ thúy vòng ngọc bớt bên trong bộ thân thể này sau đó sản sinh rồi tân linh hồn chính là Âu nữ chi cái kia lục y nữ tử cùng mình có lớn lao liên hệ một khi thân thể hấp thu rồi dòng máu của chính mình sẽ kích hoạt phỉ thúy vòng ngọc bớt, tỉnh lại bên trong ngủ say nữ tử hấp thu dòng máu càng nhiều tỉnh lại trình độ càng mạnh. Người như vậy, đương nhiên sẽ không cam tâm vẫn ở ẩn ở Phỉ thúy vòng ngọc bất bên trong. Mà nàng muốn một lần nữa trở lại trên đời phương pháp, chính là đoạt lại bộ thân thể này. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán, nhưng Trần Vị danh cảm giác mình đoán đúng rồi không rời thập. Trong lúc nhất thời, trong lòng phức tạp không tên. Hắn là vì tìm kiếm Lục Y nữ tử mà đến, tự nhiên hy vọng Lục Y nữ tử có thể phục sinh. Có thể như quả chỉ có một cái thân thể, Lục Y nữ tử sống lại, liền mang ý nghĩa Âu Ngự chi đều sẽ bị phong ấn. Nếu là những người khác, Trần Vị danh căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều, người khác chết sống thẳng kỳ chuyện gì nhưng Âu Nữ Chi trong lòng hắn không đành lòng thời gian dài như vậy ở Trung Hạ xuống hắn đã đem nàng xem là rồi thân nhân của chính mình không muốn nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì ông Trần Vị Danh run rẩy rồi hồi lâu Âu Ngữ Chi rốt cục dần dần bình phục lại vung hai tay ra sau sờ sờ nước mắt cười nhạt xin lỗi ta Trần Vị Danh lắc lắc đầu không có chuyện gì chỉ là giấc ngượng đừng coi là thật ta thường thường nằm mơ lung ta lung tung sau đó vội vội vã vã chạy vào nhà bếp bưng một chén canh lại đây ngồi ở rồi bên giường đây là chính ta đôn dứt thang dùng chút thủ xảo biện pháp Trung hòa cay đắng chi vị, khôi phục nguyên khí hiệu quả so đan dược càng tốt hơn, ngươi thử xem." Âu nữ chi gật gật đầu, đưa tay nhận lấy, "Chúng ta có thể tới, không như vậy suy yếu." Dùng cái môi một thoáng một thoáng đảo, mỗi một lần phân lượng rất đủ, chỉ chốc lát sau, càng là trực tiếp đem miệng mân ở bát bên cạnh, từng ngụm từng ngụm uống lên. Trần vị danh ở một bên xem tâm thần nhảy lên, phức tạp không tên. Âu nữ chi giáng dốc, không phải ở uống dược, mà là ở khát cầu sức mạnh. Ngẫm cảnh, an ủi không được nàng, nàng ở khát vọng khôi phục nguyên khí, muốn bảo vệ thân thể của chính mình. Từ bỏ thân thể, như đồng tử vong, Không có nhân sẽ đồng ý như vậy, dù cho cái này sinh mệnh là nhỏ yếu như vậy. Trần Vị Danh không hề nói gì, hắn quyết định không được bất cứ chuyện gì, cũng làm không được bất kỳ quyết định gì. Chờ đến dược thang uống xong sau, Trần Vị Danh lại là hỏi, sư tỷ, ngươi là Nam Bắc người trên đảo sao? Hắn chưa từng có nghe qua Âu nữ chi thân thế, bây giờ cảm giác tựa hồ có hơi cần phải rồi. Âu nữ chi gật gật đầu, đúng, Nam Bắc đảo lên kỳ thực không phải tất cả mọi người đều là mạnh mẽ người tu hành, chúng ta thôn kia người tuy rằng cũng có mấy cái có tu vi, nhưng rất có hạn, mạnh nhất bất quá kết đan kỳ mà thôi khi còn bé ở trong núi không buồn không lo cũng không cảm thấy muốn tu hành làm sao nơi như thế này nhìn như thế ngoại đạo nguyên chỉ khi nào mối hòa ập lên đầu căn bản vô lực chống đối địa long vươn mình lại tăng thêm mấy cái cường đại tu sĩ ở phụ cận tranh đấu chúng ta thôn kia một thoáng trong lúc đó liền trở thành rồi quá khứ ta số may cùng một đám người chạy ra có thể người nhà tất cả đều chết ở bên trong rồi khi đó còn nhỏ chỉ biết khóc cái gì đều sẽ không làm sau đó có người đem chúng ta đưa tới các nơi môn phái, ta số may bị đưa đến rồi thành Phú sơn sau đó bị sư phụ tuyển chọn Âu Nữ Chi tụi hồ rất đồng ý cùng Trần Vị Danh chia sẻ chuyện của chính mình, hay hoặc là là muốn tìm cá nhân nói hết, một hơi nói rồi rất nhiều. Trần Vị Danh không có xem mồm, hắn giờ khắc này nghĩ đến rồi một chuyện khác. Từ nhỏ. Khi còn bé. Chuyện này ý nghĩa là Âu Nữ Chi là có tuổi hổ thơ, nàng không phải từ nhỏ dáng dấp này. Vậy cũng liền mang ý nghĩa chính mình suy đoán khả năng là sai, nàng cũng không phải là thân thể đông dưng sinh ra tân linh hồn, có thể vẫn là như trước suy nghĩ, là luân hồi chuyển thế đến. Nhưng nếu là luân hồi chuyển thế, vậy này cả cùng nàng tranh cấp thân thể người. Thật sự chỉ làm mộng sao? hắn nói không rõ ràng cũng không biết nên giải thích như thế nào nhưng mặc kệ như thế nào Âu Nữ Chi có thể tỉnh lại là việc tốt hơn nữa lần này nàng bất quá bỏ ra thời gian một tháng tố chất thân thể tựa hồ đã tốt hơn rồi trong lòng nghĩ tới một chuyện Bận Diệu là hỏi sư tỷ lần này sáu mạch thi hội là ở nơi nào cử hành ta thực sự không biết vì lẽ đó chỉ có thể ở chỗ này chờ rồi ở phần âm tông Âu Nữ Chi trả lời lưng một chút lại là nói rằng thông thả quá khứ ta nghĩ nghỉ ngơi chút thời gian sáu mạch thi hội có Tần sư tỷ ở cũng là không kém trần vị danh gật gật đầu, không có nhiều lời, nhưng trong lòng là cảm thán không tên. trước đây không khó nhìn ra, đối với âu nữ Chi mà nói, sáu mạch thi hội là một cái phi thường trọng yếu sự tình, nhưng bây giờ trừ ra này cấp giật thân thể việc, sáu mạch thi hội cũng biến thành không có trọng yếu như vậy rồi. sư đệ, ta chuyện này, không muốn cùng sư phụ nói, được không? âu nữ tri âm thanh rất nhẹ, có chút khiếp nhược cảm giác, không có lục y nữ tử lăng người thị khí, xem trần vị danh có chút đau lòng, gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi, sư tỷ có cái gì muốn ăn sao? ta đi mua, không được. Âu nữ chi lắc lắc đầu, có chút sốt sáng, ta cái gì đều không muốn ăn. Sư đệ, ngươi đừng đi xa. Thời khắc này nàng rất không có cảm giác an toàn, nhu nhược răng dấp, xem trần vị danh không tin lòng chỗ sót, gật gật đầu, ta liền ở bên trong đại sảnh, có chuyện gì gọi ta chính là. Nói xong cũng từ trong phòng lui đi ra, ở trong đại sảnh khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía trước, có chút mờ mịt, Âu nữ chi trên người sinh sự tình, để hắn rất là xoan xuyết. Nhưng lúc này xoan xuyết vô dụng, chính mình tựa hồ bất luận làm cái gì đều là không thích hợp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nghĩ đến hồi lâu chỉ có thể thả xuống từ hung hữu câu hát bên trong chọn chuẩn bị tuyển tập thư đi ra xem thân thức tìm được một vật trong lòng không tên hơi động lấy ra là cái cơ bản thái sử phong Vân lục thân thức nhận biết hắn phát hiện mình có thể mở ra tờ thứ hai rồi chương 474, thiên diễn chiến thiên đồ cảm giác mình có thể phiên thái sử phong văn lục tờ thứ hai rồi trần vị danh cảm giác được chính mình trái tim bỗng nhiên rủi lại lần trước lật xem vẫn là ở bàn cổ thần miếu bên trong xem chính là phục hy chiến thiên đồ trận chiến đó mặc dù là thông qua huyễn ảnh bày ra nhưng là vô cùng chân thật thậm chí có thể rất trực tiếp cảm giác được phục hy trong lòng hoạt động. Rất rõ ràng, trong quyển sách này ghi chép đều không phải bình thường sự tình. Bây giờ có thể phiên đến tờ thứ 2 rồi, sẽ ghi chép cái gì? Trân vị danh hít sâu một hơi, đưa tay ra, đặt tại rồi trang sách lên. Không tên, cánh tay có chút run rẩy thật giống đặt tại rồi vạn cân trên tảng đá lớn. chậm rãi, mở ra sau khi, lại là một bức họa, vẽ lên là cá người thanh niên trẻ, tay cầm một thanh ba thước đồng tao kiếm. Lý Thanh Liên, Trân vị danh phản ứng đầu tiên bởi vì chuôi này ba thức đồng thao kiếm rõ ràng chính là Lý Thanh Liên nhất theo chuôi này có thể lại nhìn rõ ràng nam tử trẻ tuổi kia rung mạo sau khi suýt chút nữa kinh hô lên bản cổ nam tử kia ngũ quan giáng dấp rõ ràng chính là bản cổ bên trong tòa thần miếu bản cổ pho tượng một cái dạng lại nhìn bức tranh một bên viết năm chữ Thiên Diễn Chiến Thiên Đồ Thiên Diễn Chiến Thiên chân vị danh tâm thần nhảy một cái suýt chút nữa từ cuống họng bính rồi đi ra người này là Thiên Diễn đạo tôn Thiên Diễn đạo tôn bản cổ Lý Thanh Liên giữa bọn họ đến cùng có quan hệ gì Trần Vị danh trong lòng nghi hoặc không rõ, đột nhiên thấy rõ vô lượng huyền quang bay ra, bức tranh chi thượng bay lên tầng tầng quang ảnh, trong khoảnh khắc đem Trần Vị danh mang tới rồi vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ. ầm, bao phủ thiên địa thao thao nổ vang, liên tiếp, kéo dài không dứt. Từng trận hào quang lóe lên, thiên địa hiểu, trong khoảnh khắc lại là hóa thành hắc ám, vô tận vĩnh hằng. Nguyên khí đất trời, phảng phất thiên địa cùng chiều, sôi trào mãn liệt. Trong khoảnh khắc tụ tập như sơn nhạc, giấy lát, lại dập tắt như cho tàn, một điểm không dư thừa. Vang, ầm, thanh âm đáng sợ kéo dài không dứt phản phất trải qua rồi vô số thế kỷ, không có phần cuối. rất lâu sau đó, rốt cục, trong hư không từng trận từng trận soạt xoa tiếng, trong không gian xuất hiện vô số vết dạt nước, lan tràn tứ phương, không gian bắt đầu phá nát. Lưu Ly chút xuống tiếng sau, nhưng thấy đạo quang vô số, một cái không thấy rõ ràng, dấp, mò không được khí tức, vô thượng uy nghiêm tồn tại xuất hiện so với trong hư không, là thiên địa đại đạo. Trần Vị danh trong lòng kinh hãi, cái này tồn tại, hắn từng ở phục hy chiến thiên đồ bên trong từng thấy, chính là trong truyền thuyết cái gọi là thiên địa đại đạo. lại thấy vạn ngàn huyền quang phá tan hư không mà đến, muôn hồng Hội tụ một đoàn sau, vẽ ra một bóng người, chính là Thiên Diễn Đạo Tôn, không phải bản cổ. Không biết vì sao, Trần vị danh trong lòng sinh ra ý niệm như vậy. Không thể phủ nhận, cái này Thiên Diễn Đạo Tôn cùng bản cổ trường giống nhau như lúc, nhưng giữa hai người nhưng là có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bản cổ khuôn mặt càng hiện uy nghiêm, cả người có loại đàng hoàng chỉnh trọng cảm giác, lại như là lo nước thương dân đại hiền giả. Mà Thiên Diễn Đạo Tôn đều là khỏe miệng hơi về lên, trong mắt tràn ngập rồi cái nạo, sắc mặt trêu tức, lại như là một cái không chịu cam lòng quốc vương, lấy vũ vi phạm lệnh cấm du hiệp giờ khác này thiên diễn đạo tôn tình huống cũng không được khí tức có chút ngùn ngàng xem y phá nát khỏe miệng mang huyết nhưng trong ánh mắt cũng không có điểm khuất phục ý tứ huyền quang hóa xuất thân hình trong ngay mắt thiên diễn đạo tôn nhấc theo ba thước đồng thao kiếm liền giết đi ra ngoài ánh sáng vạn trượng mũi kiếm nhảy lên vạn ngàn đạo văn trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hỗn độn kiếm khí từng đạo từng đạo ánh kiếm rất hướng về thiên địa đại đạo nổ vang tiếng nổ lớn bên trong lay động vũ trụ cả côn dường như muốn thiêu đốt tất cả hỏa diễm ngưng tụ vạn cổ hàn băng nối liền trời đất tiềm điện gào thét giải cuồn sóng âm từng trận kim quang vô lượng Hắc Ám, khí dịch gạo, quang minh lực lượng tung bay, đủ loại năng lượng ở bên trong trời đất liên tiếp truyền tán tứ phương, lẫn nhau gánh kích, trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa, trong khoảnh khắc lại là tiêu tan vô hình. Chiến đấu như vậy, nhanh không cách nào hình dung, mắt thường khó dòm ngó đạo vận bút tích thực. Thật mạnh, chân vị danh trong lòng kinh hãi. Hà từng cho rằng Phục Hy đã là mạnh đến mức không còn gì để nói rồi, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ so Thiên Diễn đạo tôn còn kém rồi một đường. Ngày xưa Phục Hy chiến thiên, vận dụng rồi nhiều pháp bảo như vậy, cuối cùng cũng bất quá liều mạng mới chiêu liền liều mạng bỏ mình công trừ ra chân chính có hiệu quả một đòn, mà thiên diễn đạo tôn không giống, hắn chỉ có một thanh kiếm, nhưng là đang cùng thiên địa đại đạo không đoạn giao thủ, đây là chiến đấu chân chính, không nói thế lực ngang nhau, nhưng thực lực chênh lệnh cũng không phải như vậy lại. dù cho giờ khắc này thiên diễn đạo tôn thương thế rất nặng, tựa hồ đã đến rồi cung dương hết đà, có thể không thể không nói, hai người này tác chiến tồn tại, đã là đến rồi đồng dạng cấp độ, hoặc là nói là đến rồi đồng dạng cảnh giới. lấy cái trình độ này tiên diễn đạo tôn thực lực muốn đả thương đến chật vật như vậy, tuyệt không là trong thời gian ngắn có thể làm được có thể cần mười 10 năm, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. một hồi kéo dài rồi có thể vạn năm chiến đấu, đối thủ vẫn là thiên địa đại đạo, dù cho là thua, cũng tuy bại còn đinh. đây là cái gì? có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. trần vị danh quay đầu nhìn lại, là Âu nữ chi. nàng vốn là ngồi ở trên giường, nghe được rồi nơi này động tĩnh, hô qua vài tiếng, xem mê ly trần vị danh không có đáp lại, vì lẽ đó đi ra, không nghĩ thấy cảnh này. sư tỷ, trần vị danh ám đạo bất cẩn, cánh là sơ xảy rồi việc này. đây là, ôn nữ chi nhìn bị trần vị danh để dưới đất. Thái Sử Phong Vân Lục, tựa hồ muốn còn muốn hỏi thư sách lai lịch, nhưng cuối cùng nhưng là hỏi, người kia là ai? Bất kể là nàng, vẫn là Trương Thường Ninh, bao quát Quế trưởng lão cùng Trương Lan Bình, đều biết Trần Vị danh nhận dấu rất nhiều bí mật không có nói ra. Nhưng chuyện như vậy không tốt truy hỏi, trừ phi là đem hắn xem là kẻ địch. Giờ khắc này tuy rằng rất muốn biết trên đất thư sách là tình huống thế nào, nhưng Trần Vị danh nếu vẫn không nói, cũng là rất lý tính lựa chọn rồi không hỏi. Trần Vị danh nhìn trong đại sảnh hư ảnh, nhẹ giọng nói rằng, người này là Thiên Diễn đạo tôn, là hắn. Âu Nữ chi lại là kinh ngạc tốt lên một tiếng, một tay che miệng, "Ngươi, ngươi cùng hắn là quan hệ gì?" Thiên Diễn Đạo Tôn, như sống bên hai, tung nhưng đã là một 10 triệu năm trước nhân vật, nhưng bây giờ giới tu hành e sợ cũng không có mấy người không biết chuyện của hắn Tích. Chỉ là này vẫn luôn bất quá tồn tại so với truyền thuyết nhân vật, lại có thể nhìn thấy bản thân hình ảnh. "Ta cùng hắn không có quan hệ." Trần Vị danh lắc lắc đầu, nói đến ngươi có thể không tin, ta này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn hình ảnh. Lại chỉ vào, Thái Sử Phong Văn lục, nói rằng, đây là một quyển rất kỳ lạ sách sử bên trong ghi chép một chút không muốn người biết lịch sử cũng lấy loại này hình ảnh phương thức khiến người ta xem ta ngày hôm nay vừa vận phiên đến rồi này một tờ Âu nữ chi ngạc nhiên khó có thể tưởng tượng thế gian còn có thể có bực này xét xử nhất thời không biết nên nói cái gì lúc này nổ vang từng trận thiên địa cùng vang lên lại là đột nhiên một thoáng im bặt đi lại nhìn tinh không trong vũ trụ thiên diễn đạo tôn chân đạp thương hùng ngang mà đứng nhìn thiên địa đại đạo chốc lát trong mắt lóe ra một tia tuyệt nhiên ánh mắt như thế chân vị danh cũng không xa lạ gì là một loại rơi xuống một loại nào đó to lớn quyết định ánh mắt Hắn sắp sửa làm một cái cực kỳ chuyện trọng đại rồi. Chương 475, trăm Tràng Đạo. Nhìn Thiên Diễn Đạo Tôn trong mắt ánh mắt kiên định mà tuyệt nhiên. Chân vị danh trong lòng nghi hoặc cũng đã đang cùng Thiên Địa Đại Đạo tác chiến rồi, còn có thể có cái gì càng chuyện trọng đại sao? Gặp lại Thiên Diễn Đạo Tôn nhìn Thiên Địa Đại Đạo phương hướng chậm rãi nói, ngươi là chân chính Đại thành Trật tự Chi Đạo, bất kỳ Trật tự Đạo văn người tu luyện ở trước mặt ngươi đều là tiểu đạo. Dù cho ta hôm nay cũng đã là cực đạo, nhưng hết thề đạo đều là xuất thân từ ngươi, chẳng khác gì là lấy tiểu đạo bác đại đạo. Dù cho mạnh hơn, cũng khó có thể vượt qua. Trật tự đạo văn, chân vị danh trong lòng thất kinh, đồn đại bên trong, thiên diễn đạo tôn chính là trật tự đạo thể, tu luyện chính là trật tự đạo văn. Đó là một loại bị sức mạnh mạnh nhất đạo văn che lại bất kỳ đạo văn. Trước còn hơi nghi ngờ, bây giờ rốt cục rõ ràng hiểu rõ. Chính là này thiên địa đại đạo cũng bằng là trật tự đạo văn đại thành người tu luyện, trật tự đạo thể tự nhiên có thể được gọi là đạo thể nửa đường thể, thiên tài trong thiên tài rồi. Trong truyền thuyết, thiên diễn đạo tôn dường như sao trỗi bình thường của thời, lại là dường như lưu tinh bình thường biến mất. Trước sau bất quá 300 năm, từ bừa bãi vô danh một lần trở thành quét ngang thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh, hoặc là nên nói là người mạnh nhất, biến mất nguyên nhân, qua nhiều năm như vậy truyền ra rồi vô số phiên bản, nhưng không người nào dám nói nhất định biết, hết thể phiên bản đều là suy đoán. Nhiều người nhất tán thành lời giải thích là luyện công tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, vì lẽ đó không tìm được nửa điểm vết tích. Không có nhân nghĩ tới hắn sẽ bị thua, bởi vì ở tất cả mọi người trong lòng, thiên diễn đạo tôn là một cái không thể bị chiến thắng người, cường coi trời bằng vung. Mà ngày hôm nay chính mình rốt cục biết rồi nguyên nhân, cung đồn đại cho rằng giống như vậy, cái này cường coi trời bằng vung người là chân chính coi trời bằng vùng ở giới tu hành đã không tìm được đối thủ rồi hắn cánh là lựa chọn rồi khiêu chiến giới tu hành đỉnh cao nhất cũng là duy nhất đỉnh điểm thiên địa đại đạo mặc kệ kết quả làm sao mặc kệ chiến đấu kéo dài rồi bao lâu cũng mặc kệ có hay không khán giả không thể không thừa nhận vạn diễn đạo tôn đã chân chính trở thành rồi giới tu hành người số một có thể ở trên hắn chỉ có một cái thiên địa đại đạo rồi cái kia một chỗ nói xong ba thước đồng thao kiếm nằm ngang ở trước ngực một tay từ chuôi kiếm bắt đầu chậm rãi sở về phía mũi kiếm tựa hồ xóa đi rồi cái gì gặp lại giơ tay. Ba thước đồng thau kiếm thoát tay mà ra, không phải giết hướng về thiên địa đại đạo, mà là bay về phía rồi nơi sâu xa trong vũ trụ. Làm cái gì vậy? Từ bỏ chống lại rồi. chân Vị Danh kinh hãi, nghĩ mãi mà không ra. Tuy rằng thiên diễn đạo tôn cùng hắn có phải là có quan hệ, hắn cũng không biết. Kẻ địch kẻ địch chính là Minh Hiếu. Mình đã là bị phục hy tính toán, đứng ở rồi nghịch thiên mà chiến một phương. ở loại này điều kiện tiên quyết, hắn tự nhiên là hy vọng thắng một phương là thiên diễn đạo tôn. Tuy rằng khả năng này tính rất thấp, thấp đến khó có thể phòng trường nhưng hắn vẫn là không muốn nhìn thấy thiên diễn đạo tôn liền như vậy dễ dàng buông tha. Vũ. Thiên âm cuồn cuộn, đại đạo chứng minh, một ánh hào quang từ vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ đánh tới. Đây là thiên địa đại đạo công kích, là thiên địa ánh sáng, vũ trụ ánh sáng, thế giới lực lượng. Liên điểm này ánh sáng, đủ để xóa đi vô số tinh vực, khuynh đảo bán khuyết cả khôn, uy năng to lớn, đáng sợ cực kỳ. Thiên diễn đạo tôn không tránh không né, hai tay kết ấn, hóa ra một điểm hào quang, lại gấp mở rộng. Giơ tay, trong tay ánh sáng đánh ra, trực tiếp đánh vào rồi cái kia một đạo thế giới ánh sáng lên vòi lớn hi hình như vậy giao thủ đã không nhìn thấy tình huống không nghe được âm thanh cảm giác phía trước nhất thời trắng loá như tuyết nhất thời một vùng tăm tối toàn bộ thế giới cũng đã biến mất chờ đến tất cả khôi phục bình thường lại là thiên âm từng trận thiên diễn đạo tôn lơ lửng ở hư không không lúc đích. thương tích khắp người càng cùng bố phảng phất đã đến rồi thời khắc cuối cùng nhưng khỏe miệng vẫn như cũ mang theo bất khâm ý cười cười nhìn thiên hạ tất cả hít sâu một hơi quát lên một tiếng lớn đại trợ tự tăng giã giơ tay nổ ra một quyền vạn ngàn đạo văn hội tụ muôn hồng nghìn tía trong khoảnh khắc lại hóa thành vô sắc ánh sáng, phảng phất một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, anh kích ở nơi sâu xa trong vũ trụ, ầm, phảng phất anh kích ở một cái vô hình vách thủy tinh lên, sức mạnh phát tiết, ở vách thủy tinh lên hóa ra tảng lớn tảng lớn gọn sóng, phảng phất hồ nước khuấy động, gợn sóng trung tâm, vô hình vách thủy tinh lên, trong khoảnh khắc hóa ra một cái to lớn lỗ thủng, đây là thế giới bản nguyên kết giới, vô cùng cường đại, ngày xưa phục hy kích tiên là dựa vào vài món pháp bảo mạnh mẽ vừa mới làm được, mà bây giờ thiên diễn đạo tôn nhưng là dựa vào cá nhân, vẫn là trọng thương thân thể cũng đã làm được, đáng sợ đến mức nào. Một quyền đánh tan, thế giới bản nguyên vách thủy tinh gấp lúc ních, muốn phục hồi như cũ, có thể cái kia chỗ hở lên, nhưng có loại cực kỳ đáng sợ tan rã lực lượng, thật giống như hỏa diễm hòa tan băng tuyết giống như vậy, bất kỳ năng lượng tới gần đều sẽ bị hóa thành cơ bản nhất nguyên khí, hoàn toàn không có trật tự có thể nói, hoặc là nói, đây là một hồi trật tự quyết đấu, hai cái ngang nhau cảnh giới sức mạnh đất trời va chạm, dù cho thiên địa đại đạo vẫn như cũ về mặt sức mạnh vững vàng áp chế thiên diễn đạo tôn, nhưng đối mặt công kích như vậy, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể hóa giải. Vù. thiên âm cuồn cuộn, thiên địa đại đạo lại ra tay đoạn. Năng lượng bước lên, hóa ra hỗn độn triệt lực, dẫn dắt vạn ngàn đạo văn lực lượng từ chỗ hổng nơi rít ra, quay về Thiên Diễn Đạo Tôn vào tới. Thiên Diễn Đạo Tôn hít sâu một hơi, khoát tay, dùng sức hướng phía trước rũa một cái. Thời khắc này, cảm giác cổ quái xuất hiện rồi, Trần Vị danh kinh ngạc phát hiện, Thiên Diễn Đạo Tôn trên người có một loại rất cảm giác liền diệu. Trên thân thể của hắn, dĩ nhiên không ở có bất kỳ sức mạnh quấn quanh, thậm chí không nhìn thấy nửa điểm đạo văn, không cảm giác được nửa điểm chân khí. Phản phất, là theo này một cái giơ tay, đem chính mình hết thảy sức mạnh, triệt triệt để để hội tụ đến rồi trên bàn tay là chân chân chính chính trên đề, không để lại một phần. Dù cho trần vị danh còn không đạt tới thiên diễn đạo tôn độ cao, nhưng cũng có thể cảm giác được. Theo một trưởng này sức mạnh ngưng tụ, thiên diễn đạo tôn là dùng một loại nào đó thủ đoạn người tiên, chém tới rồi trên người mình hết thể sức mạnh. Không chỉ là chân khí, còn có đạo văn, thậm chí còn có đạo cơ. Cái gọi là tu hành cơ sở, tất cả bắt đầu bản nguyên. Đây là so hao hết chân khí chuyện càng đáng sợ, mang ý nghĩa thiên địa không cho, đem không cách nào lại tiến hành bình thường tu hành. Đây là một cái đạt đến rồi trong truyền thuyết cực đạo cảnh giới tồn tại, bây giờ làm như vậy thủ đoạn. Lại là vì sao? Chân vị danh hoàn sợ, hắn không rõ, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng cần thiết, càng không cần phải nói cực đạo tu sĩ. Trong một ý nghĩ, chém tới hết thảy, đây là cỡ nào đại nghị lực? Hôm nay qua đi, đạo của ta không lại bắt nguồn từ ngươi nói. Thiên địa cùng uy, đạo diễn ánh sáng. Theo hô to một tiếng, cái kia một điểm hội tụ rồi thiên diễn đạo tôn hết thảy ánh sáng bị một trường vô ra. Ở cái kia mênh mông hỗn độn triệt lực dẫn dắt vô số năng lượng trước, điểm này ánh sáng, như lông không đáng nhắc tới. Nhưng dù là ngần ấy ánh sáng, nhưng lại như một thế giới xung kích. Trong khoảnh khắc đem hết thể năng lượng đánh nát không còn một ngống, vọt thẳng vào thế giới vách thủy tinh lên cái kia to lớn khuyết trong miệng. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới trắng lóa như tuyết, khó hơn nữa coi vật, đợi được ánh sáng tiêu tan sau, quang ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi, Thái Sử Phong Vân Lục lại là khôi phục rồi bình thường. Chương 476, Tuyết phủ rong. Quang ảnh biến mất, Thái Sử Phong Vân Lục trở về hình dáng ban đầu. Chân vị danh đứng tại chỗ thất thần, thật lâu không có phản ứng. Chân chính truyền kỳ, sẽ không bởi vì niên đại trôi qua bị lãng quên. Thiên Diễn Đạo Tôn một cái có can đảm chiến thiên người cũng có thể chiến thiên người khó có thể tưởng tượng hắn sát thực thua nhưng đủ để tự kiêu. cuối cùng cái kia một đòn lấy đạo nguyên căn cơ làm ra không cam lòng giết đạo tuyệt đối là thương tổn được rồi thiên địa đại đạo thương tổn được rồi cái kia trí cao vô thượng tồn tại cũng khó trách sau khi sẽ có phục hy tái xuất hành những chuyện khác chuyên hút đại đế che giấu địa thiên giới nhân tộc tám đại đế hoàng quét ngang thiên hạ nếu như thiên địa đại đạo chưa từng bị thương lấy trí cao vô thượng khó có thể tưởng tượng năng lực tuyệt đối có thể ung dung tìm tới những người này lại đem nhân tộc cái gọi là Nghịch thiên bộ tổ ung dung nhẫn chuyện này. Đây là sách gì? Suy ngẫm trong lúc đó, bị Âu Ngự Chi yêu cầu thức tỉnh, nhìn một chút rơi xuống đất. Thái Sử Phong Vân Lục, Trần Vị Danh nhẹ giọng nói rằng, đây là bản xét xử, gọi Thái Sử Phong Vân Lục là ta một cái tiền bối viết. Bên trong ghi chép một ít không muốn người biết đồ vật, nhưng không phải có thể tùy tiện nhìn thấy, cần nhất định thực lực mới có thể mở ra. Nói đến đây, hắn đột nhiên sững sờ, nghĩ đến một chuyện. Quyển sách này đến tận cùng là cần nhất định thực lực mới có thể mở ra, vẫn là chỉ có chính mình đạt đến nào đó cảnh giới mới có thể mở ra. Nếu là người trước. Vậy mình hoàn toàn có thể tìm một cái thực lực quá người của mình, tỉ như quế trưởng lao đến thử xem, có thể có thể nhìn thấy nội dung phía sau. Thái sử Phong Vân Lục, rất mỏng, xem ra ghi chép không được bao nhiêu đồ vật. Nhưng tờ thứ nhất cùng tờ thứ hai nội dung, kinh người như vậy, thật không biết mặt sau ghi chép lại là thế nào đồ vật. Không biết vì sao, chân Vị Danh có một loại trực giác, nội dung phía sau, có thể cùng mình sẽ có quan hệ rất lớn, thậm chí khả năng dính đến thân thế của chính mình. Sư đệ, người tộc nhân thật đúng là kỳ lạ tuy rằng cũng không muốn hỏi nhiều trần vị danh bí mật nhưng trần vị danh bất luận phát sinh cái gì khó mà giải thích sự tình đều tới cái gọi là gia tộc tiền bối lên đẩy làm cho âu nữ chi thực sự là không nhịn được muốn nói như vậy một câu rồi trần vị danh lung túng cười cận đem thư sách đặt lên thu vào trong lòng ta thật giống đã không sao rồi muốn hoạt động gần cốt một chút âu nữ chi hướng ra ngoài vừa đi đi vừa tàu biến hỏi đây là ở đâu sân là ngươi thuê sao ta cũng không biết nơi này là chỗ nào trần vị danh lắc lắc đầu sân là mua quan thời gian trước cùng quế trưởng lão đồng thời làm ăn kiếm lợi chút Bất quá trên căn bản không còn. Không nghĩ tới sư đệ đột nhiên là ta. Âu Nữ Chi nhợt nhạt nở nụ cười. Nhìn ra được là ở Cường Trang vui cười. Nàng nên nhìn ra Trần Vị Danh lo lắng cho hắn rồi, muốn phản tới an ủi hắn. Có thể Trần Vị danh linh giác cường, thêm vào hưu tâm ở đây, tự nhiên là nhìn ra. Đối phương càng là như vậy, trong lòng hắn càng là khó chịu. Dù cho còn không rõ ràng lắm Âu Nữ Chi thân thể tình huống cụ thể, có thể có một chút không thể nghi ngờ. Nếu là cái kia lục y nữ tử thật sự muốn cùng Âu Nữ Chi tranh cướp thân thể, hắn không cảm thấy Âu Nữ Chi có nửa điểm phần thắng. Bất kể là ai sinh mệnh đều là quý giá, độc nhất vô nhị, không có nhân có nghĩa vụ đi vì những người khác hy sinh. Dù cho lục y nữ tử khả năng là cường giả tuyệt đỉnh, Âu nữ chi chỉ là cá không có tiếng tâm gì nữ tử, nhưng cũng không phải nói hy sinh là đáng giá. Hoa, Âu nữ chi đi ra cửa phòng nhìn bên ngoài thán phục một tiếng, đẹp quá tuyết phủ rong. sư đệ, ngươi là hết sức đi tìm sao? Cái phòng này diện tích không nhỏ, mặt sau có cá khá lớn sân, có bể nước, bên trong bên trong không ít tuyết phù rong. Lúc này chính là tuyết phù rong nở rộ mùa, trắng loáng như tuyết, từng mảng từng mảng nở đầy rồi bể nước mỹ lệ phi thường, chân vị danh cười cười, cũng không phải hết sức, vừa vặn có, liền mua, sư tỷ ngươi thích không? hắn nghe Âu nữ chi đã nói tuyết phủ rồng, nói nàng mơ tới quá, lần này đang muốn gặp phải rồi, chính mình cũng rất yêu thích xem loại này tuyết hoàn mỹ hoa, cũng lưu thuận theo tự nhiên mua lại rồi. Âu nữ chi gật đầu liên tục, yêu thích, ta trước đây trụ trong thôn liền có rất nhiều tuyết phủ rồng, từng mảng từng mảng, mở như thẳng hoa, rất đẹp, từ nhỏ đã yêu thích. Sau đó đi tới thanh Phú sơn, tông môn địa thế quá cao, nhiệt độ cũng tương đối thấp, không thích hợp tuyết phủ rồng sinh trưởng, vì lẽ đó liền không nữa gặp qua. Ngày hôm nay lại gặp được rồi, cảm tạ ngươi, Sư đệ, ta rất yêu thế." Nàng lúc này, một mặt ý cười, dường như dương quang bình thường sáng lạ. Lần này không còn là miễn cưỡng vui cười, mà là tự nội tâm. Trần Vị danh vốn chỉ là thuận tiện mua cái nhà này, giờ khác này nhưng là cảm giác mua tương đương đắc giá. "Sư đệ, khiêu điệu nhảy cho người xem." Âu nữ chi sán lạn nở nụ cười, đã rơi xuống dưới chân giầy, thân thể nhẹ bẫng, phiêu nhiên như khởi, rơi vào rồi giữa hồ nước tuyết phủ rong lên. Trường kiếm ở tay, huyển chuyển nhẹ múa, và áo phấp phới, phảng phất hàng bụi tiên tử, xem Trần Vị ngây dại. Lúc này Âu Nữ Chi rất vui vẻ, tiếng cười phảng phất trung bạc, keng linh canh linh. Trần Vị Danh đột nhiên phát hiện, bất kể là chính mình vẫn là Trương Thường Ninh kỳ thực đều có chút quên Âu Nữ Chi ngày xưa tình huống. Nàng ở Thanh Phu Sơn trải qua cũng không phải như chính mình cho rằng vui vẻ như vậy, nàng có chút một ngạt, nhưng cũng không có khiến người ta cảm thấy, đều cho rằng nàng chỉ là thiên tính yên tĩnh. Giờ khắc này nàng mới thật sự là chính mình, phóng thích rồi thiên tính. Có chút điềm tĩnh, có chút đẹp đẽ, còn có một loại thiếu nữ thiên tính. Có thể, nàng rất không thích tranh đấu, có thể nàng cũng không để ý tu hành. Không phải mỗi người theo đuổi đều là trở nên mạnh mẽ, có mấy người có thể đã nghĩ bình an, thanh thanh thản thản sống hết đời. Ánh kiếm, bỏ phí, long lanh dương quang, còn có huyền chuyển nhảy múa thiếu nữ. Trần Vị Danh xem có chút ngây dại, trong giây lát tựa hồ lại nhìn thấy rồi lục y nữ tử, tim đập thình thịch. Nhưng mặc dù như hắn cũng nói không rõ ràng là ở Âu Nữ Chi mà động lòng, vẫn là vì là lục y nữ tử, ngông nên chiêm phong lộ, tâm hướng về bàn thạch. Cả sành đường thật tốt xuân sắc, độc yêu tuyết phù rong. Chính đang bể nước tiêu tốn múa lên Âu Nữ Chi chính là hứng khởi, đột nhiên nhẹ giọng ngâm lên từ đến. Bất quá bốn câu, nhưng là lệnh Trần Vị Danh Tâm như nổi trống, trận mắt ngoa mồm, thất thanh hỏi, này thơ, ngày xưa phi tiên thời gian, độ kiếp sau, cả người như hỗn độn, ngơ ngợ, còn nhớ Lục Y Nữ Tử cũng là đối với mình ở Ngâm Tụng này thơ. Âu Nữ Chi cũng không phải Lục Y Nữ Tử, nàng lại sao sẽ biết? Nghe được Trần Vị Danh yêu cầu, Âu Nữ Chi ngừng lại, khẽ mỉm cười, suy tư, thiên tiên kiếp thời điểm, ta làm giấc ngộng, mơ tới chính mình ở một mảnh nợ đầy rồi tuyết phủ rong bể nước bên, còn có một người tuổi còn trẻ nam tử, trong ngọng ta đang thề đàn, chính là Ngâm Tụng này thơ. Cảm thấy rất không sai. Vì lẽ đó liền nhớ kỹ rồi. Nàng là Lục Y nữ tử, nàng không phải Lục Y nữ tử. Trần Vị Danh đột nhiên cảm giác tâm tư hỗn loạn, có chút không cách nào khống chế rồi. Lúc này Âu Nữ Chi tựa hồ đã không có rồi kế tục khiêu vũ hứng thú, đem Tử Tiêu kiếm nhất thu, thu dọn rồi quần áo một chút, lại nhìn Trần Vị Danh, ngừng sau một hồi, mở miệng hỏi: "Sư đệ, nghe sư phụ nói, nàng chuẩn bị đem ta gả cho ngươi, ngươi từ chối rồi?" "A?" Trần Vị Danh cả kinh, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chương 477, kiếm trưởng. Âu Nữ Chi đột nhiên vừa hỏi để trần vị danh sững sở, nhất thời không biết trả lời như thế nào. hắn vốn tưởng rằng trương thường ninh ngày xưa chỉ có điều là lời nói đùa, đã nói liền không còn, không hề nghĩ rằng nàng cánh là như vậy cùng âu nữ chi đã nói, đã như thế liền để sự tình tính chất thay đổi. thấy trần vị danh không biết trả lời như thế nào rằng dấp âu nữ chi cười nhạt, ta còn tưởng rằng sư phụ là đang nói đùa ta, xem ra là thật sự rồi. sư phụ thường thường hứng thú vừa đến liền làm một ít lung ta lung tung quyết định, ngươi không cần để ý. Không, không biết. trần vị danh nói lắp rồi một thoáng bầu không khí nhất thời có chút lung tung. Âu nữ chi đi chân đất từ bể nước bên trong đi ra, đem hài mặc vào, nhẹ giọng nói rằng: Ta vẫn cảm giác mình là cá sẽ mang đến bất hạnh người. Lang không còn, người một nhà chết rồi, chỉ có ta sống sót rồi. Ta vừa tới Thanh Phu Sơn, không tới một tháng, sư phụ nương lại chết rồi. Lần này suýt chút nữa liên lụy ngươi cũng chết rồi. Trên mặt đều là mang theo một vệt mỉm cười, trong mắt nhưng là ngậm lấy bọc nước, có một loại không nói ra được bi thương. Thời khắc này, trước cái kia ở Tuyết Phủ Rong lên luyện chuyển nhảy muôn nữ hài tựa hồ lại không gặp rồi. Ta mệnh rất cứng, rất khó chết, những chuyện này đều là mưa bụi rồi. Chân vị danh cười cười, "Ta đi bên trong rồi, những ngày qua đều không nghỉ ngơi tốt, có chuyện liền gọi ta." Càng là nhìn như vậy Âu Nữ Chi, trong lòng hắn càng là có thương tiếc cảm. Trực giác nói cho hắn, này không phải việc tốt, có lẽ sẽ rất phiền phức, hắn có chút muốn trốn tránh rồi. Âu Nữ Chi gật gật đầu, lấy ra Tử Tiêu kiếm cũng là ở trong sân tu luyện lên. Trở lại trong phòng, Chân vị danh lại là lung ta lung tung nghĩ đến hồi lâu, rốt cục bình tĩnh lại. Dứt bỏ trong lòng rất nhiều tác nghiệp, quyết định thật tốt sửa sang một chút gần nhất đồ vật. Trước luyện chế pháp bảo, mượn thiên kiếp luyện thể để hắn chân khí trong cơ thể cùng thân thể cường hãn trình độ phát sinh rồi gần như biến chất cực kỳ vững chắc. Nếu không phải là có tâm không chế tu vi, hắn giờ phút này e sợ lại muốn độ kiếp rồi. Lần này chiến đấu hạ xuống, đặc biệt là nhìn thấy Âu Nữ Chi bỏ mình, khiến cho hắn gần như điên cuồng. Một khắc đó cái gì đều không muốn rồi, chỉ muốn giết người. Đến nỗi so với bông ra rồi tâm thần lên giang buộc, bây giờ đã là đến rồi thiên tiên cảnh giới cựu trọng tiên. Chờ đến kiểm tra rồi thân thể của chính mình, xác định không có sai sót sau khi hắn lấy ra rồi thâm lam kiếm sử dụng dung binh thuật hòa vào trong cơ thể, trong lòng hơi động mấy trục trôi thâm lam kiếm từ trong cơ thể bay ra, lơ lửng ở bốn phía chìm nổi bất định. lập tức lại là tâm tùy ý động, ngưng Tụ ra sáu trôi linh tê kiếm, xoay quanh bốn phía, cùng ngay chiến đấu. tuy rằng hắn gần như điên cuồng, nhưng vẫn như cũ vẫn có ý tứ lý trí tồn tại, thời điểm cũng là biết rõ ngay lúc đó mình làm rồi cái gì. một khắc đó, chính mình giết người sử dụng chiêu thức thoát thai từ kiểu kiếm du long, nhưng cũng đã không phải cửu kiếm du long. lúc đó chính mình, ngưng Tụ rồi hơn một nghìn trôi thâm lam kiếm, lấy một loại bạo ngược chi thế đánh giết rồi cái tiêu cửu trọng thiên huyền tiên, loại tiêu điên cuồng phương thức công kích không chỉ là cửu kiếm du long ra tay, còn có linh tê kiếm tác dụng ở bên trong. Như đem dung binh thuần hóa ra thâm lam kiếm cho rằng thực thể chi kiếm, linh tê kiếm chính là hư thể chi kiếm. Một khác đó, bởi vì hai người hỗ trợ lẫn nhau, phảng phất thực thể cùng hư thể hợp hai làm một rồi giống như vậy. Lệnh cái kia một luồng ánh kiếm trở nên phảng phất cánh tay của chính mình, dễ sai khiến, khống chế trình độ càng hơn so với khống chế pháp bảo cùng thần thông, rất là huyền diệu. Mà thần kỳ nhất là sau khi cùng lực chi đạo văn huyền tiên liều mạng cái kia một trường chính mình đem hết thể thâm lam kiếm cùng linh tê kiếm hết mức hấp thu đến rồi trong bàn tay. Sau đó bùng nổ ra rồi uy lực khủng bố, trực tiếp chém nát rồi cái kia lực chi đạo văn huyền tiên. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, chân vị danh qua nhiều năm như vậy am hiểu lấy pháp thuật cùng thần thông đến cùng đối thủ tác chiến, nói tối trắng ra, đang đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ thì, hắn không am hiểu cùng người liều mạng, mà là am hiểu thông qua tìm kiếm nhược điểm của đối phương, lấy chính mình có lợi nhất thủ đoạn công kích, theo thứ tự để thủ thắng. Dù cho hắn ở lượt thiên kiếp thứ 9, cùng bàn cổ chi linh đánh qua hai lần rồi, vẫn là không cách nào thay đổi loại này phương thức chiến đấu, hắn chỉ có thể thông qua thân thể phòng ngự lại đánh Thông qua nữa khắc chế đối phương vạn đạo thủ pháp đến thắng thắng lợi sau cùng. Nhưng khi đó cái kia một trường đem tình huống như thế thay đổi rồi. Chính mình liều mạng chính là một cái tu luyện lực chi đạo văn huyền tiên, mà lực chi đạo văn từ trước đến giờ chính là được công nhận gần người liều mạng mạnh nhất đạo văn. Thậm chí có thể nói không có một trong mình có thể vượt qua một cảnh giới lớn liều mạng một cái lực chi đạo văn huyền tiên, có thể thấy được cái kia một trường uy lực sự to lớn. Hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, hắn cũng không phải nói tổng kết xảy ra điều gì quy luật, hoặc là suy tư xảy ra điều gì thần thông. Một khắc đó. Hắn đơn thuần chỉ là muốn dùng mỗi loại phương thức đến hành hạ đến chết đối phương, cũng phát tiết lửa giận trong lòng. Mà tốt nhất phát tiết phương thức chính là đem tất cả sức mạnh hội tụ sau khi bạo phát, một lần đập chết đối phương. Kinh động thiên hạ là nhất vui sướng. Đây là không có ý gây rối sự tình, cuối cùng nhưng là thu được rồi khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Cái kia một trưởng vỗ đi ra ngoài, tương đương với đồng thời phóng thích rồi mấy ngàn trôi toàn lực thôi thúc thâm lam kiếm. Quan trọng hơn chính là vẫn là tụ tập ở một cái đốt, lực buộc phát kinh khủng đến mức nào. Lúc đó là bi vẫn gây nên, làm liền một mạch, bây giờ lại muốn sử dụng nhưng là không nhẹ nhõm như vậy rồi, đặc biệt là một lần hóa ra mấy ngàn trôi thâm lam kiếm, hắn cũng không biết chính mình là làm sao làm được. Dung binh thuật ngưng tụ vũ khí thực thể là cùng chân khí, tu vi và thể năng cùng một nhị tở. Lấy hắn bây giờ tu vi, ở tình huống bình thường cũng là ngưng tụ ra 300 đến 400 số lượng mà thôi. Càng thú vị chính là, có thể bởi vì là chính mình thần thông, hay hoặc là là chưa hề hoàn thiện đến trình độ nào đó, dùng phu hấn phương pháp cánh là không cách nào biến hóa ra, cho tới hắn cần từng bước một quá trình sau khi hoàn thành, thả có thể sử dụng. Tập tùy ý động. 40 mấy chuôi thâm lam kiếm cùng linh tê kiếm ảnh hưởng lẫn nhau, đều bị hấp vào lòng bàn tay, lại một trưởng vô gia, vang vọng bong bong, khí thế phi phàm. Cứ việc trong lúc nhất thời còn không cách nào lặp lại ngưng tụ mấy ngàn thâm lam kiếm công kích thần uy, nhưng uy lực cũng không có cách biệt quá nhiều, bởi vì hắn thủ xảo lấy phù hấn thuật diễn biến rồi thiên kiếp lực lượng hòa vào trong đó, đã như thế, khiến cho uy lực tăng gấp bội, cực kỳ khách quan. Hắn cấp này một chiêu gọi là kiếm trưởng, cực kỳ đơn giản, cũng chuẩn xác công pháp bản tính. Vì thông thạo này một chiêu, cũng là có chút trốn tránh Âu ngữ chi cùng lục y nữ tử trong lúc đó vấn đề. Trần Vị Danh thật tốt ít ngày đều không có đi ra ngoài, ở trong phòng không đoạn tu luyện. Âu nữ chi cũng nên là bởi vì cùng ngày nói rồi trương thường ninh gạ kết hôn việc, lúc này cảm giác thấy hơi lung túng, cũng là không có tìm Trần Vị Danh làm cái gì. Phòng này sân bốn phía đều bị thiết trí rồi trận pháp, người bình thường cũng khó có thể tiến vào. Hai người từ người tu luyện tăng lên, rất có loại đồng sàng dị mộng cảm giác, rất là quỷ dị. Sau mười mấy ngày, Trần Vị Danh rốt cục đem kiếm trưởng tu luyện tới rồi thích làm gì thì làm trình độ, có thể dễ dàng sử dụng. Cảm giác như vậy xuống, cũng không phải biện pháp. Kết quả là chính mình từ trong phòng đi ra. ô Ngữ chi tình huống cũng là đã ổn định, lại không gì khác ngại. Không biết là bởi vì sau khi phá rồi dựng lại, hay là bởi vì hấp thu rồi quá nhiều trần vị danh máu tươi, nàng dĩ nhiên cũng là đến rồi cảnh giới Thiên Tiên tầng 8, tốc độ nhanh chóng, thậm chí còn ở trần vị danh trí thượng. Hai người đều là không nhắc lại nữa lên mười mấy ngày trước nói tới chuyện này, tìm hiểu một chút tin tức sau, liền hướng phần Âm Tông mà đi. Chương 478, Hoài Nghi. Phần Âm Tông, vị trí Nam Bắc đảo Tây Nam, là Bắc phe thế lực lục đại môn phái bên trong, tôi tới gần phân giới Hải vực tông môn. Lục Đại Môn Phái có sở trường riêng, Thanh Y Cốc Am Hiểu luyện đan, phần âm tông nhưng là Am Hiểu luyện khí. Mà bất kể là Am Hiểu luyện đan vẫn là luyện khí, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là Am Hiểu hỏa diễm đạo văn. Không giống chính là Thanh Y Cốc Tu sĩ hỏa diễm đạo văn chú trọng hơn cùng khống chế hỏa diễm, mà phần âm tông nhưng là càng trọng điểm so với hết sức hỏa diễm lực bù phát. Luyện khí chính là như vậy, phát bảo vũ khí đẳng cấp càng cao, cần hỏa diễm cũng là lợi hại hơn. Hơn nửa tháng thời gian, chân vị danh cùng Âu Nữ Chi rốt cục chạy tới rồi phần âm tông, cùng Thanh Phu Sơn không giống. Phần Âm Tông cũng không phải là ở trên núi, mà là ở cạnh biển một chỗ trên bán đảo. Cái này bán đảo diện tích không nhỏ, mà Phần Âm Tông cũng là giàu nứt đố đổ vách, thêm vào thực lực mạnh mẽ, trực tiếp đem toàn bộ bán đảo Hoa thành rồi hắn tông môn phạm Vi. Hơn nữa am hiểu luyện khí môn phái, tự nhiên cũng am hiểu trận pháp. Các đời Phần Âm Tông cường giả tiền phó hậu kế, đồng tâm hiệp lực bên dưới, đem toàn bộ bán đảo đều dùng trận pháp vây quanh lên. Duy nhất lối vào chính là bán đảo cùng Nam Bắc đảo liên kết chỗ, bởi vậy ở Nam Bắc đảo lên vẫn luôn có một câu nói, Phần Âm lối vào một con đường. Vừa tới lối vào, thì có phần âm tông trong cửa đệ tử tiến lên quát hỏi người tới người phương nào Âu nữ chi ra hiệu trần vị danh trở, chính mình tiến lên chắp tay thi lễ xin chào sư minh ta là thanh phu sơn đệ tử Âu nữ chi trước chút thời gian gia sư trương thường ninh mang thanh phu sơn đệ tử tới đây tham gia sáu mạch thi hội không biết có hay không còn ở quỷ phái trước khi lên đường trần vị danh cùng nàng thảo luận qua việc này nếu như cùng ngày trương thường ninh mọi người có thể thoát thân tất nhiên sẽ hướng về phần âm tông mà đến bởi vì có chuyện nơi cách phần âm tông so đến thanh phu sơn gần rồi quá nhiều từ thời gian để tính ở tình huống bình thường Sáu mạch thi hội nên đã kết thúc, trương thường ninh đám người đã trở về. Nhưng lần này trên đường phát sinh rồi chuyện như vậy, hai người đều là cảm thấy trương thường ninh hẳn là sẽ không tùy tiện ra đi, có khả năng nhất chính là để phần âm tông cường giả hộ tống, hoặc là ở phần âm tông chờ đợi thanh phu sơn các trưởng lao trước tới tiếp ứng. Mà người trước độ khả thi cực nhỏ, bởi vì trương thường ninh sẽ không muốn nợ phần âm tông cái này ân huệ lớn, phần âm tông e sợ cũng không phải suy nghĩ nhiều cuốn vào cùng xâm la địa ngục chuyện có liên quan đến bên trong, vì lẽ đó người sau khả năng to lớn nhất hẳn là còn ở phần âm tông chờ. Mà khi âu nữ chi nói rõ sau khi. Cái kia thủ vệ đệ tử sắc mặt kinh hãi, vung tay lên, bốn phía phần âm tông đệ tử lập tức lấy ra vũ khí pháp bảo, đem hai người bao quanh vây nốt. Chân vị danh lập tức tiến lên, đưa tay, đem Âu Ngự Chi hộ ở phía sau. Rất là bình thường một động tác, nhưng là để Âu Ngự Chi gò má ửng đỏ, trong mắt lấp loé đưa tình ánh mắt, cánh là quên rồi phần âm tông đệ tử động tác, không làm hỏi dò. Chân vị danh nơi nào chú ý nhiều như vậy, ngưng thần cao mày, nhìn bốn phía phần âm tông đệ tử trầm giọng hỏi, "Chúng ta là Thành Phu Sơn đệ tử, ngày hôm trước gặp đặc nhân phục kích, ngàn cân treo sợi tóc, thật vất vả tới chỗ này, ngươi đây là ý gì?" xin lỗi cái kia đầu lĩnh trong cửa đệ tử một cái ôm quyền ta nhất định phải đem bọn ngươi bắt chờ đợi phân biệt thân phận mới được vì sao chân vị danh không hiểu hỏi mình và Âu nữ chi là bị người hại không được can đổi cũng là thôi sao còn có thể bị cho rằng đặc nhân đối xử thanh phu sơn đệ tử nửa đường gặp xâm la địa ngục phục kích việc bây giờ nam bắc đảo đều biết thế nhưng cái kia đầu lĩnh thủ vệ đệ tử nói rằng chúng ta không cách nào phán định hai người các ngươi có phải là thật hay không thanh phu sơn đệ tử chuyện này chân vị danh sững sờ thanh phu sơn đệ tử có cái gì giả mạo cần phải sao Đương nhiên, cái kia đầu lĩnh thủ vệ đệ tử nói rằng, tự nhiên thiên có chuyện sau khi, bác đảo không ít môn phái nhỏ đều là cứu được rồi cái gọi là thanh phu sơn đệ tử, có thể kết quả những người kia đều là xâm la địa ngục người giảm mạo Vốn là lòng tốt giúp đỡ, cuối cùng nhưng là cả nhà bị tru, người nói ta hiện tại nên làm như thế nào? a chân vị danh cùng âu ngữ chi tất cả giật mình, không hề nghĩ rằng xâm la địa ngục cánh là như vậy ác độc. Một cái động tác như vậy, không chỉ là diệt lượng lớn môn phái nhỏ thế ra, càng là rất lớn trình độ đả kích rồi thanh Bây giờ Thanh Phu Sơn ba chữ e Sợ đã không được loại này, môn phái nhỏ dùng bãi cùng ngưỡng ngộ, mà là đã biến thành hoài nghi cùng sợ hãi. Thậm chí có thể nói, ở đây sau một quãng thời gian rất dài bên trong, Thanh Phu Sơn ba chữ đều khó mà lại có thêm ngày xưa ánh sáng. Bây giờ các ngươi tự xưng Thanh Phu Sơn đệ tử, ta không trực tiếp hạ đánh giết chi lệnh đã là khách khí. Đầu linh thủ vệ đệ tử vung tay lên, bắt lại cho ta. Chờ đã. Âu nữ chi giờ khắc này tỉnh táo lại, vội vàng nói, nếu ta đoán không lầm, gia sư Trương Thường linh hẳn là còn ở quý phái chỉ cần xin nàng hoặc là ta cái khác sư môn đệ tử đi ra nhận một nhận là được rồi đầu linh thủ vệ đệ tử gật đầu ta cũng là ý này nhưng sáu mạch thi hội đang tiến hành sư phụ ngươi tạm thời không thể đi ra từ nơi nào tới chỗ này ít nhất phải hai canh giờ vì lý do an toàn ta nhất định phải đem bọn ngươi bắt xin lỗi rồi phần âm tông chiếm cứ toàn bộ bán đảo diện tích rất lớn tuyệt không là thành phu sơn có thể so với tin tức chuyện quá khứ người lại chạy tới thêm vào sáu mạch thi hội bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không thể lung tung truyền tin thời gian này gộp lại xác thực sẽ phải hai canh giờ nên có người cấp bên trong lan truyền rồi tin tức, trong khi nói chuyện, đã là có khá hơn một chút thủ sơn đệ tử chạy ra, còn có một chút nhị đại đệ tử, huyền tiên tu sĩ, chân vị danh hương mi cùng đầu linh kia đệ tử nói rằng, ta hai người liền đứng ở chỗ này không đi ra, sẽ không có bất kỳ tình huống gì xuất hiện, vì lẽ đó không cần bắt chúng ta loại hình. lấy xuất thân của hắn, thêm vào bây giờ tình huống quỷ dị, hắn thực sự không dám để cho chính mình nằm ở bị động vị trí. Có người có thể giả trang thanh phu sơn đệ tử, ai có thể bảo đảm sẽ không có người giả trang phần âm tông đệ tử? Như trong khoảng thời gian này phần âm tông kỳ thực phát sinh rồi cái gì chính mình không biết sự tình, sự tình liền trở nên phiền phức rồi. cân nhắc các loại, hắn có thể không mạnh đến, nhưng cũng sẽ không bó tay chịu chói. bây giờ sáu mạch thi hội đang tiến hành, không cho phép nửa điểm sai lầm. các ngươi là người khả nghi, nhất định phải bắt. nếu là thật, cũng không cần lo lắng, sau khi ta sẽ cùng ngươi chịu nhận lỗi, gác tội rồi. đầu linh thủ vệ đệ tử vung tay lên, chu vi mấy cái phần âm tông đệ tử tiến lên liền muốn đem hai người hạn chế. chân vị danh sao lại đồng ý, khoát tay, sử dụng rồi một cái cuồn phong thần thông, đem vây nuốt người thổi ra. Chân khi đem Âu ngựa chi cuốn một cái, hai người thân hình cấp tốc lui về phía sau, đã là từ trong vòng vây lui đi ra. bọn ngựa như vậy chỗ dạng, hẳn là xâm la điện một người. chỉ là hai người cũng thật sự dám đến ta phần âm tông lô mãng. một cái phần âm tông huyền tiên tiền bối quát lên một tiếng lớn, cả người lóe lên, vượt qua qua đám người, giơ tay đánh ra một đạo sóng âm, quay về hai người bao phủ mà tới. nay bất quá là cá huyền tiên cảnh giới tầng 4 tu sĩ, trần vị danh há sẽ sợ. chân đạp huyền quang, lui về sau vài bước, trong tay ngưng tụ phong chi đạo văn thần thông, lôi kéo đem đối phương tấn công tới sóng âm, kéo nát tan, lại đẩy một cái, trực tiếp dùng phong đem cái kia huyền tiên đẩy ngã xuống đất. Kết quả như thế, khiến cho mọi người cả kinh, yên lặng như tờ. Chương 479, phương hướng mới. Dây lắt trong lúc đó, qua đi một chiêu, kết quả nhưng là phần âm tông huyền tiên chịu thiệt. Mà lại nói chịu thiệt vẫn là huyền chuyển thuyết pháp, đây rõ ràng chính là bị thua. Dù cho cõi đời này không thiếu vượt cấp khiêu chiến chi nhân, có thể muốn như đối phương như vậy nên gọn gàng nhanh chóng, nhưng là không phải bình thường rồi. Bọn ngươi bọn đạo trích, sao dám lỗ mãng? Cái kia đầu lĩnh trong cửa đệ tử hét lớn một tiếng, tay giương lên, bảy trận. Tiếng nói vừa dứt, mấy trăm cá phần âm tông đệ tử cấp tốc di động, lấy làm trung tâm, đều tự tìm vị trí thật tốt dừng lại, trong khoảnh khắc đã bố cái kế tiếp không nhỏ trận pháp. Mấy trăm cá thiên tiên đệ tử kết trận, đặc biệt là vẫn là ở tông môn đại trận phụ trợ bên dưới, trận pháp này uy lực không nhỏ, chính là kim tiên đến rồi cũng có thể đấu một trận. Nhưng này có thể một trận chiến chỉ chính là sức mạnh, mà không phải trận pháp tu vi. Cái này có vẻ như bất phàm trận pháp, ở trong mắt Trần Vị danh nhìn một cái không xuất gì, thật giống như ba nhanh hòn đá nhỏ chồng lên nhau. Làm sao tách ra, rõ rõ ràng ràng. Thanh phu Sơn Am hiểu Lôi Điện Đạo Văn cùng Phong Chi Đạo Văn, mà Phần Âm Tông nhưng là Am hiểu Âm Chi Đạo Văn cùng Hỏa Diễm Đạo Văn. Trận pháp này bày xuống, diễn biến chính là Âm Chi Đạo Văn thần thông. Âm làn công kích, nếu có thể tu luyện ra Hỏa hậu, lực phá hoại cực kỳ to lớn. Trần vị danh trong lòng biết như vậy, tự nhiên là sẽ không để cho đối phương chiếm cứ tiên cơ. Không chờ Phần Âm Tông kết trận đệ tử có động tác, trực tiếp lấy nghịch chuyển Âm Chi Đạo Văn kết trận, đem đối phương trận pháp bao trùm, lại thôi thúc phù ấn thuật diễn biến một cái sóng âm thần thông, trực tiếp đánh tới Đầu linh thủ vệ đệ tử lập tức hét lớn một tiếng, "Giết!" Tiếng nói vừa dứt, cùng nhau thôi thúc, có thể vừa đem trận pháp trong lúc đó sức mạnh ngưng tụ, lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cảm giác được trong trận pháp hội tụ năng lượng tương đương có hạn, có thể nói, thậm chí còn không bằng trước huyền tiên tiền bối ra tay vài lực. Mà ở này ngây người trong lúc đó, chân vị danh âm làn công kích đã đến rồi trong bọn họ. Ầm. Nộ vang, sóng âm thần uy, phát sinh từng trận âm thanh lớn, trực tiếp đem mấy trăm cá bảy trận phần âm tông đệ tử đánh tan bốn phía. Một chiêu phá địch, dễ dàng. Chuyện này Một đám phần âm tông đệ tử trong lòng kinh hãi, không thể tin tưởng, thủ vệ đại trận lại bị một cái cùng cảnh giới tu sĩ như vậy dễ dàng phá giải. Lúc này, mặc dù là Trần Vị Danh cũng là trong lòng cảm thán rất nhiều, ở Tây Hải chi châu thì, hắn cho rằng quy luật đạo văn ưu thế lớn nhất chính là có thể phục chế người khác sử dụng thần thông, không nói toàn bộ, nhưng cũng là phần lớn. Mà tu luyện tới rồi bây giờ, hắn mới một lần nữa biết được, đối với quy luật đạo văn mà nói, phục chế người khác thần thông chỉ là tiểu đạo, chân chính lợi hại chính là có thể thông qua xác định quy luật, mà tìm tới khắc chế đối phương phương pháp. Thật giống như trước mắt giống như vậy nếu là lấy được lấy, chính mình hầu như là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, có thể dùng trí, nhưng là dễ dàng. đây mới thực sự là tứ lạng bạc thiên cân, hiệu quả rõ ràng. nghĩ đến đây, chân vị danh đột nhiên trong lòng hơi động, cảm giác mình thật giống cho tới nay đều lơ là rồi một chuyện. đạo văn rất khó chân chính ý nghĩa lên xác thực định mạnh yếu, bởi vì một số đạo văn nhìn qua phổ thông, nếu là gặp phải rồi thích hợp loại này đạo văn cứng giả, thì lại sẽ sản sinh khó có thể tưởng tượng hiệu quả vô cùng cường đại. trật tự đạo văn, thời gian đạo văn, không gian đạo văn những thứ này đều là trong truyền thuyết có thể nói cấm kỵ mạnh mẽ đạo văn được xưng phẩm là tu luyện có thành tựu người không có người yếu nhưng cái này mạnh cũng chỉ là đối ứng với nhau ở Thái sử ký bên trong thì có ghi chép Đông Hoàng Thái Nhất thời đại có người sẽ cùng không gian đạo văn có quan hệ thần thông cũng có người sẽ cùng thời gian đạo văn có quan hệ thần thông nhưng mà những người này đều bại bởi rồi tu luyện rất phổ thông hỏa chi đạo văn Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Thái Nhất không thể nghi ngờ là thời đại kia người mạnh nhất nhưng nếu nói hắn không có gì lo sợ rồi lại là không khách quan rồi xử bí thư tải Đông Hoàng Thái Nhất từng có một đoạn có thể nói xỉ nhục chiến đấu đối thủ là một cái tu luyện thủy chi đạo văn yêu vật thực lực mặc dù không tệ nhưng đối với những kia chân chính cường giả mà nói quả thực không đáng nhắc tới nhưng dù là như vậy một cái yêu vật nhưng là lệnh Đông Hoàng Thái Nhất sợ hai đến căn bản không dám ra tay suýt chút nữa bị sống sợ sợ đánh chết nguyên nhân không gì khác thủy chi đạo văn khắc chế hỏa chi đạo văn mà cái kia yêu vật vừa vặn lại là Đông Hoàng Thái Nhất bản thể khắc tinh thế gian vật vật vỏ quýt dày có móng tay nhọn như đem đạo lý này đặt ở đạo văn lên cũng nên là như thế liên từ ngũ hành mà nói. Kim một thủy hỏa thổ, không người nào có thể nói cái nào đạo văn mạnh, cái kia đạo văn được. Nhưng trong đó nhưng là có cực kỳ mạnh mẽ khắc chế quan hệ, có thể nói như tu vi tương đồng, tâm tính tương đồng, sức chiến đấu tương đồng. Ở khách quan điều kiện như thế điều kiện tiên quyết, hỏa chi đạo văn đánh không lại thủy chi đạo văn, thủy chi đạo văn đánh không lại thổ chi đạo văn. Đây là ngũ hành, như thả đạo cái khác đạo văn lên, có thể cũng là có thể tìm được lẫn nhau khắc chế quy luật. Liên tỷ như, đại đạo đạo văn khắc chế tiểu đạo đạo văn, thậm chí đến rồi cực đạo cũng không ngoại lệ. Đông dạng cảnh giới, Thiên Diễn Đạo Tôn Chật Tự Tiểu Đạo liền không phải Thiên Địa Đại Đạo trật Tự Đại Đạo đối thủ, dù cho như hắn như vậy Thiên Phú, hắn như vậy tâm tính, như mình có thể làm theo thiên hạ này vạn đạo trong lúc đó khắc chế quan hệ, ngày sau chiến đấu chẳng phải là càng thêm làm ít mà hiệu quả nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Vị Danh trong lòng bỗng nhiên phát lên rồi một đám lửa, cháy lưng ngực. Vốn là bất quá một cái cảm thán, cánh là để hắn lại tìm tới rồi quy luật đạo văn tương lai tu luyện một phương hướng. Lúc này lại có phần âm tông đệ tử triển khai thần thông đánh tới, Trần Vị Danh trong lòng chính là ý lên, trong lúc nhất thời thả xuống rồi cấp tốc giải quyết bọn họ ý nghĩ. Chân đạp nguyên quang, phá vọng tồn chân chi nhãn đem đối phương công kích quý tích xem rõ rõ ràng, đặt chân, đi khắp ở rất nhiều trong công kích, như đi bộ nhàn nhã, thản nhiên tự đắc. Thủy chi đạo văn khắc chế hỏa chi đạo văn, cái kia cái gì đạo văn khắc chế âm chi đạo văn? Trong lòng nghĩ như vậy, trên tay cũng là không chút hoang mang triển khai các loại thần thông, duy trì ở đồng dạng uy lực, nhìn công kích hiệu quả. Từ ngũ hành bắt đầu, hỏa chi đạo văn hầu như không tồn tại khắc chế, không nhìn thấy lay yếu thắng mạnh xu thế. Mộc chi đạo văn cũng là, không chỉ có không có khắc chế hiệu quả, tựa hồ còn ngược lại bị sóng âm khắc chế. Mộc chi đạo văn cùng tức giận tương quan, mà âm làn công kích đối với sinh mệnh lực phá hoại càng hiện ra, cho nên như vậy. Kim chi đạo văn cũng là không cách nào khắc chế âm chi đạo văn, hơn nữa trái lại dễ dàng bị âm chi đạo văn ảnh hưởng, để thuộc tính kim năng lượng ngừng tụ tốc độ biến chậm. Thủy chi đạo văn càng là không cách nào khắc chế, phản mà một khi bị âm chi đạo văn bắn chúng, rất dễ dàng thì có tán loạn cảm giác. Đúng là thổ chi đạo văn đối phó âm chi đạo văn hiệu quả không sai, làm thành phòng ngự kết giới, có thể rất lớn trình độ trung hòa âm chi đạo văn công kích. Nhưng thổ chi đạo văn vốn là thắng ở phòng ngự, tựa hồ cũng không cách nào xác định chính là khắc chế. Thời khắc này Trần Vị Danh đột nhiên mê ly rồi, hầu như quên lãng rồi lúc này thân ở hoàn cảnh, thậm chí còn đem Âu Ngự chi đều quên ở rồi một bên. Một bước một thần thông, ngũ hành sau khi, lại có cái khác, đủ loại thiên kỳ quái quái. Mượn phá vọng tồn chân chi nhãn, mặc kệ bao nhiêu phần âm tông đệ tử gia nhập, đều bắt hắn không có biện pháp chút nào. Một hồi quái lạ chiến đấu, đầy đủ kéo dài rồi hơn một canh giờ, đợi được Trần Vị Danh cảm giác hơi có đoạt được sau khi, mới từ trong cuộc chiến rút người ra, một mặt hưng phấn. Mà rất nhiều phần âm tông đệ tử, nhưng là trợn mắt ngất ngụm, ở trong mắt bọn họ, người nam này Quả thực chính là cá quái vật. Chương 480, giải trừ hiểu lầm. Vạn ngàn đạo văn, vạn ngàn loại phối hợp, muốn tìm được khắc chế âm chi đạo văn đạo văn, há lại là như vậy chuyện dễ dàng. Nhưng chiến đấu hơn một canh giờ hạ xuống, trần vị danh nhưng là phát hiện rồi rất thú vị sự tình. Lấy chính mình bây giờ năng lực, đối phó âm chi đạo văn phương thức tốt nhất, không phải lấy lực công kích, cũng không phải cái gọi là phòng ngự, mà là ở âm chi đạo văn thần thông đánh tới phía trước, dùng phong chi đạo văn thần thông, đem vùng không gian kia không khí rút đi. Nơi đó không khí càng ít, âm chi đạo văn sau khi thông qua uy lực liền càng nhỏ. Nếu như có thể hoàn toàn rút khô tịnh cái kia một mảnh không khí, thì lại âm chi đạo văn lực công kích ghé sợ sẽ đem đến thấp nhất, so dùng pháp bảo bình thường phòng ngự hiệu quả còn tốt hơn. Tuy rằng còn không dám hoàn toàn xác định, nhưng từ nơi này có thể suy đoán, khắc chế âm chi đạo văn hẳn là không gian đạo văn hoặc là không khí đạo văn. Đáng tiếc này hai loại đạo văn thần thông chính mình cũng không có học được, không phải vậy là có thể trực tiếp nghiệm chứng rồi. Bên này đang cảm thán trong lúc đó, đối diện cũng là đang thán phục. Đây chính là cá quái vật, 10 phần quái vật. Bất quá một canh giờ chiến đấu, trời mới biết nam tử này dùng bao nhiêu loại đạo văn thần thông. Tu luyện nhiều loại đạo văn người không phải là không có, nhưng nhiều đến cái trình độ này, có thể đúng là chưa từng thấy. Quan trọng hơn chính là, những kẻ tu luyện gần 10 loại đạo văn người, kỳ thực cũng không phải toàn bộ đều mạnh, 10 loại đạo văn bình thường đều là ba lạng loại làm chủ, cái khác đều là phụ trợ. Mà người này không giống, mỗi một loại thần thông đều phản phát tín thủ niêm lai, hơn nữa uy lực đều là đồng dạng mạnh mẽ. Người rốt cuộc là ai? Một cái huyền tiên kinh quát một tiếng, trước bọn họ còn chỉ là hoài nghi, hiện tại nhưng là có thể xác định người này không phải Thanh Phu Sơn đệ tử rồi. Thanh Phu Sơn tu luyện lôi điện đạo văn cùng phong chi đạo văn, chưa từng có quá loại quái vật này tồn tại. Thanh Phu Sơn đệ tử, Trương Thường Linh muôn hạ. Trần Vị danh khẽ mỉm cười, ta cũng không ác ý, chỉ là thấy phần âm tông công pháp thần kỳ, cho nên có xác minh chi tâm, xin hãy tha lỗi. Hắn giờ khắc này phục hồi tinh thần lại, đã là cảm giác được chính mình vừa nãy làm cực kỳ không thích hợp, cho nên muốn nói tốt hơn thoại giảm bớt. Ngược lại mình đã là dính tiện nghi, hạ thấp điểm tư thái cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng mà hắn đây là mong muốn đơn phương rồi, lời này đứng ở đối phương trong thai, lại là thành rồi một loại khác cấm thanh, cái kia huyền tiên lãnh gen. Người đây là đang cười nhạo ta phần âm tông không người sao? Hắn giờ khắc này cũng là cam tức, không hiểu đối phương sức chiến đấu sao như vậy bất phàm, dù cho có mấy cái huyền tiên ra tay, lại cũng căn bản không làm gì được đối phương. Đáng tiếc chính là sáu mạch thi hội đang tiến hành, hết thệ kim tiên trở lên tiền bối đều ở hiện trường xem lễ, này sơn môn nơi căn bản cũng không có có thể bắt người của đối phương. Tuy rằng tính toán thời gian, truyền tin quá thứ, cũng là nên phải quay về rồi, nhưng đã là không duyên cớ làm cho đối phương tổn hại rồi phần âm tông uy phong, trong lòng cực kỳ khó chịu. Khó chịu liền khó chịu. Trần Vị Danh cũng là nghe ra đối phương trong lời nói tâm ý, nhưng cũng không để ý hắn đối với Thanh Phu Sơn phần lớn người cái nhìn đều không thèm để ý, hướng hộ là Phần Âm Tông. Không có trong môn phái tiền bối ở, khó có thể làm sao đối phương, Phần Âm Tông đệ tử từ từng cái từng cái xem Trần Vị Danh đều là cực kỳ không vừa mắt, nhưng đáng tiếc không thể làm gì, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Lúng túng chỉ chốc lát sau, cái kia huyền tiên tu sĩ rốt cục không nhịn được, giơ tay, từng mảng từng mảng hỏa diễm đánh đi ra. Trần Vị Danh giờ khắc này kỳ thực đã là thu liễm rồi ý cười, mặt không hề cảm xúc. Làm ra một bộ cũng không dáng dấp đắc ý, nhưng dưới cái nhìn của hắn, đây chính là trần trụi khiêu khích, khó có thể chịu đựng. Đối mặt Hỏa Chi Đạo Văn Thần Thông, trần vị danh không chút hoang mang, không đoạn triển khai Thủy Chi Đạo Văn Thần Thông, từng cái chặn ở mặt trước. Hắn giờ khắc này đối với Đạo Văn tương khắc chế phương thức chiến đấu có lớn lao hứng thú, vừa vận làm thêm thử nghiệm. Vốn là chân khí không kém đối phương, thêm vào Đạo Văn tương khắc chế, còn có rất nhiều cái khác thần thông giúp đỡ, này phần âm tông huyền tiên hỏa diễm thì lại làm sao có thể phát huy hiệu quả. Bất quá chốc lát công pháp phát sinh lượng lớn hỏa diễm liền bị thủy chi đạo văn thần thông tắt sạch xanh xanh, lưu lại tảng lớn hơi nước. nhân ngôn ngũ hành tương khắc cực kỳ lợi hại, nhưng chân chính thử nghiệm sau khi Trần Vị Danh nhưng là phát hiện cũng không phải là như vậy. kỳ thực ngũ hành tương khắc cũng là đối lập, hết thể đều muốn xây dựng ở ngang nhau lượng khách quan điều kiện hạ. liên như này thủy khắc hỏa, như hỏa chi đạo văn sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, thì lại có thể ngược lại khắc chế thủy chi đạo văn. lửa cháy hừng hực hạ, thủy căn bản là không cách nào duy trì tồn tại. tương sinh, tương khắc, còn có này nghịch tương khắc, cái gọi là ngũ hành đạo văn nên tồn tại rất nhiều bí mật tuyệt không là như giới tu hành tầm thường nhìn thấy đơn giản như vậy. chân vị danh cẩn thận suy tư, lông mày cao lại, dáng dấp kia rơi vào phần âm tông đệ tử trong mắt, lại là thành rồi không coi ai ra gì tư thái. giết bọn họ. có phần âm tông đệ tử quát tầm, không còn là bắt, mà là muốn chủ diệt rồi. quân tinh đoán giận, hưởng ứng giả thẳng lớn, rất nhiều thủ vệ đệ tử liên thủ, đang muốn hạ sát thủ. dừng tay. có người quát lên một tiếng lớn, lập tức thấy rõ hai bóng người tới rồi, ở cửa hạ xuống. một nam một nữ, nam đầu tóc bạc trắng, phát tiêm có chút đỏ đậm, vừa nhìn liền biết nên chịu hỏa chi đạo văn ảnh hưởng nữ không phải người khác, chính là trương thường ninh. vừa thấy trương thường ninh xuất hiện, Âu nữ chi vội vàng vọt tới, trong miệng la lên, sư phụ, ôm chặt lấy trương thường ninh, cực kỳ kích động. những ngày qua hạ xuống, ngàn cân treo sợi tóc, trước còn ăn nhiều như vậy vì đắng, trong lòng khó có thể an bình. này chút thời gian ở trần vị danh trước mặt nỗ lực trang bình tĩnh bình tĩnh, có thể thấy trương thường ninh sau khi, bé gái tâm tư vẫn là lộ rõ rồi. tiểu chi, tiểu chi, đúng là ngươi, trương thường ninh cũng là liên thanh hô, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. hai người cùng nhau sinh hoạt nhiều năm lấy trương thường ninh tính cách nói là sư phụ kỳ thực trái lại là âu nữ chi chăm sóc nàng còn nhiều hơn chút có thể nói hai người bọn họ nói là sư đồ càng như tỉ muội nghe được hai người kích động một lát sau trần vị danh lúc này mới tiến lên túi người hành lễ sư phụ lấy thêm ra thâm lam kiếm xóa đi chính mình thần thức sau đưa tới ngài vũ khí trương thường ninh buông ra âu nữ chi đem thâm lam kiếm tiếp sau khi đi qua trực tiếp ở trần vị danh trên đầu gõ một cái ngươi tiểu tử túi này thực sự là thực sự là lâu như vậy mới đến dấu thật là khổ nói là trách cứ cựu không trở về, kỳ thực là trách cứ Trần Vị Danh dấu giếm quá nhiều chuyện. Mà một bên phần âm Tông đệ tử nhưng là trợn mắt quá mồm, Vừa nãy bọn họ cũng đã chắc chắc một nam một nữ này là sâm la địa ngục người rồi, không nghĩ tới lại còn thực sự là thanh phu sơn đệ tử. Có thể chuyện này cũng quá khó mà tin nổi rồi. Liên nói cô gái này sư nam đồ. Ở cái kia mấy cái huyền tiên trong mắt, trương thường ninh căn bản cũng không có Trần Vị Danh lợi hại, làm sao có khả năng là sư đồ. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Cái kia thương phát ông lão gật đầu liên tục. Mấy ngày qua. Thường Ninh chào gái, nhưng là nhanh lo lắng chết rồi. Đi bên trong rất nói rằng đi. Trương Thường Linh gật đầu liên tục, cùng những kia trông cửa đệ tử xin lỗi một tiếng, liền dẫn Âu Ngự Chi cùng Trần Vị Danh, ở cái kia thương phát ông lão dẫn dắt đi trong triều biên bước đi. Chương 481, cầu kiếm. Nhập cửa lớn, muốn xem bốn phía, Trần Vị Danh không khỏi cảm thán, này phần âm tông sắc thực có thể nói riêng một ngọn cửa. Thực lực này, không giống như là cá môn phái, ngược lại có một loại quốc gia cảm giác, mỗi một vài chỗ, thậm chí còn có thể nhìn thấy nông phu làm ruộng, rất là kỳ lạ. Trần Vị Danh nhất thời không nhịn được hỏi: Những tiên làm ruộng nông phu cũng là phần âm tông đệ tử sao? Thương phát ông lão cười cười, đạo pháp tự nhiên, xuất thế vào đời, nếu không thể làm tự nhiên việc, thì lại làm sao trải nghiệm đạo của tự nhiên? Đây là phần âm tông nghiêm trưởng lão. Trương Thường Ninh cùng hai người giới thiệu, chân vị danh cùng âu nữ chi vội vàng hành lễ, đệ tử bài kiến trưởng lão, không cần đa lễ. Nghiêm trưởng lão cười cười, sẽ cùng Trương Thường Ninh nói rằng, nữ hiền chất vị này nam đệ tử rất là lợi hại a, làm sao không cho hắn tham gia sáu mạch thi hội? Hắn muốn có thể tham gia là tốt rồi. Trương Thường Ninh rất là tiết đối. Trước mắt hắn là môn hạ ta đệ tử ký danh, không có tư cách tham gia sáu mạch thi hội. Nghiêm trưởng lão hơi sững sờ, đệ tử ký danh. Hắn thấy Trương Thường Ninh đối với hai cái đệ tử đều cực kỳ thân thiết, căn bản liền không hướng đệ tử ký danh cái phương hướng này nghĩ tới. Coi như mình là đệ tử chính thức, cũng sẽ không tham gia này sáu mạch thi hội. Trần Vị danh thầm nghĩ trong lòng, có thể hắn tuổi tác không thể so với cùng thế hệ phân người lớn, tu vi cũng là như vậy, nhưng địa tiên giới trải qua, để hắn có một loại vượt quá người cùng thế hệ thành thục tâm thái. Trải qua nhiều như vậy sống và chết, loại này phấn đấu tiếng tam, cái gọi là tử thí dưới cái nhìn của hắn, như quá ra ra bình thường buồn cười. Sinh tử chính là chuyện trong ngay mắt, tâm thái, hoàn cảnh, thậm chí còn vật khí, đều có khả năng quyết định. Nhiều như vậy quy tắc bên dưới chiến đấu, có rất nhiều người căn bản là khó có thể phát huy thực lực chân chính, dù sao cũng là một loại luận bàn luận võ, không thể thật sự giết đối phương. Tỷ thí như vậy, rất khó có thật chính là ý nghĩa. Bất quá cái này cũng là trong lòng nghĩ nghĩ, sẽ không nói ra. Lúc này hắn cũng là không nghĩ tới nhiều lời cái đề tài này, bận điệu cùng Trương Thường linh hỏi, "Sư phụ, vì sao sáu mạch thi hội còn không kết thúc?" Đúng hạn suy tính, bây giờ sáu mạch thi hội nên kết thúc hơn nửa tháng rồi mới đúng. Còn không phải là bởi vì lần này xâm La địa ngục tập kích. Trương Thường Ninh lắc lắc đầu, "Những Tiên, chúng ta là trốn thoát, có thể không thấy các ngươi tung tích, sau đó lại đi tìm rồi, có thể không tìm được các ngươi." Thêm vào xâm La địa ngục giả mạo Thanh Phu Sơn đệ tử chúng quanh làm ác, làm cho sáu mạch thi hội chỉ có thể duyên sau. Thì ra là như vậy." Chân vị danh tầm nói, một bên Âu Nữ Chi lại là hỏi, "Sư phụ, tình hình trận chiến làm sao?" "Ai?" Âu Nữ Chi thở dài, "Tuy rằng hữu kinh vô hiểm, Có thể ngựa âm cùng ngày bị thương không nhẹ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tâm thần càng là chịu ảnh hưởng, khó khăn a. Thanh Phu Sơn đệ tử bạn sẽ không có loại kia có thể khiến người ta sáng mắt lên thiên tài, thêm vào xâm la địa ngục công kích, không có vòng thứ nhất bị hoàn toàn đào thải, cảm giác đều tính là không tồi rồi. Trần Vị Danh nhẹ giọng đề nghị, không nếu như để cho Âu sư tỷ đi. Tuy rằng bởi vì cấp giật thân thể việc, để sáu mạch thi hội ở Âu Ngự Chi trong lòng địa vị giảm xuống rồi rất nhiều, còn là rất là quan trọng, đặc biệt là đến rồi nơi này, nghe nói sáu mạch thi hội còn không kết thúc, Trần Vị Danh đều xem Âu Ngự Chi vẫn rất có ý nghĩa cảnh giới thiên tiên tầng 8 âu nữ chi còn hấp thu rồi nhiều như vậy dòng máu của chính mình cầm trong tay tử tiêu kiếm bên dưới nàng bây giờ sức chiến đấu nên muốn vượt qua tần nữ âm đáng tiếc trương thường ninh không chút do dự lắc đầu nói rằng một môn phái chỉ có thể phái ba cái đệ tử tham gia các ngươi cửu không xuất hiện ta chỉ có thể để một cái khác đệ tử lên bây giờ đã chính thức bắt đầu là không cách nào thay đổi lại an ủi rồi một thoáng hai người không sao lần sau tranh cái nữa lấy chính là lúc này nghiêm trưởng lão nhìn trần vị danh hỏi ta xem ngươi vừa nãy sử dụng rồi mấy chục loại đạo văn thủ đoạn là đồng thời tu luyện mấy chục loại đạo văn sao? Chân vị danh trước động thủ thời điểm, cũng đã nghĩ tới việc này, nghe được yêu cầu, cũng là không chút hoang mang nói rằng, trở về tiền bối, ta tu hành chính là niệm lực đạo văn, từng học được một loại lợi dụng trận pháp triển khai đạo văn thần thông biện pháp, cũng không phải là đồng thời tu luyện rồi mấy chục loại đạo văn. Dùng trận pháp triển khai đạo văn thần thông. Nghiêm trưởng lão dĩ nhiên tỉnh ngộ, tâm có lay động. Phần âm tông am hiểu lực khí, tuy rằng lấy tu luyện hỏa chi đạo văn cùng âm chi đạo văn làm chủ, nhưng không ít người đồng thời đều có phụ tu niệm lực đạo văn, bất quá cũng không xuất sắc, cho nên sẽ không bị người cường điệu. Bây giờ Trần Vị danh biện pháp này cùng Nghiệp Lực Đạo Văn có quan hệ, tự nhiên là trong lòng yêu thích. Có thể xác thực không tốt hỏi quá nhiều, dù sao cũng là đối phương bí thuật. Đi qua hồi lâu, cùng Nghiêm trưởng Lao đã nói một tiếng sau, Trương Thường Ninh cũng không có mang hai người đi tỉ thí sân bãi, mà là đi rồi chỗ nghỉ ngơi. Ngày hôm nay tỉ thí sắp sửa kết thúc, sẽ đi qua không có bao nhiêu ý nghĩa. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thanh Phu Sơn đệ tử ở một cái khác sư thúc dẫn dắt đi, trở lại rồi chỗ nghỉ ngơi. Thấy rõ Trần Vị danh cùng Âu Ngữ Chi trở về, mỗi một người đều là cực kỳ kinh hỉ, các loại hàn liên Trần Vị Danh không quá thói quen loại tình cảnh này, lấy nghỉ ngơi làm tên. Cảm ơn một tiếng sau liền đi rồi trương thưởng đình cho mình sắp xếp gian phòng. Thân thể không ngại, tự nhiên không cần chân chính điều thức, tựa ở phía trước cửa sổ, hồi tưởng rồi này chút thời gian chuyện đã xảy ra, bất chi bất giác đã là trời tối. Đang muốn lên giường tĩnh tọa minh tưởng, đột nhiên nghe tới cửa có động tĩnh, lập tức nghe được có người gõ cửa. Trần sư đệ, có ở đây không? Là tân Ngữ Âm, nàng tới làm gì? Trần Vị Danh lông mày cau lại, đáp một tiếng sau tiến lên mở cửa ra. Ngoài cửa đứng một nữ tử, bài thi phi xa. Hồ nước bình thường con mắt, ánh trăng trong ngần bên dưới, chính là thiên tiên dung mạo. Chỉ tiếc Trần Vị Danh trong lòng việc vật vênh một đoạn, cái nào có tâm sự thưởng thức bực này mỹ nữ. Lúc này chắp tay thi lễ, "Xin chào sư tỷ, không biết sư tỷ đến thăm vì chuyện gì?" Thấy Trần Vị Danh tuổi hồ không có muốn mời mình vào đi ý tứ, tần ngữ âm nhíu mày lại, đơn giản có bất mãn, nhưng cũng khó nói đi ra, hơi suy nghĩ một chút, đơn giản trực tiếp nói, "Sư đệ, có thể không cũng vì ta luyện chế một thanh vũ khí?" "Hả?" Trần Vị Danh sửng sở, lập tức phản ứng lại. Lần này sáu mạch thi hội Tần Ngự Âm nên rất không thuận lợi, chiến tích kẽ sợ cũng không phải thật tốt. Mà chính mình luyện chế tử tiêu kiếm lệnh lâu, Ngự Chi một thoáng trở thành rồi cùng thế hệ bên trong, nóng bỏng tay đệ tử, thật mạnh Tần Ngự Âm muốn từ nơi này trở nên mạnh mẽ rồi. Sư tỷ cần thiết, sư đệ tự nhiên là sẽ không chối từ. Bất quá, chân vị danh nhẹ giọng nói rằng, đối với Vu sư tỷ mà nói, vũ khí pháp bảo trùng quy là ngoại vật, khen chốt hay là muốn dựa vào thực lực của chính mình. Hắn vẫn cảm thấy, trừ phi đạt đến trí bảo loại trình độ đó, không phải vậy vũ khí pháp bảo đều chỉ là thêm gấm thêm hoa đồ vật thật giống như chính mình cấp trương thường ninh luyện chế rồi thâm lam kiếm có thể lần này vẫn như cũng là suýt chút nữa bỏ mình đương nhiên Âu nữ chi tình huống khá là ngoại lệ Tần ngữ âm cúi đầu nhẹ giọng thở dài ta cũng biết như vậy thế nhưng lời còn chưa dứt đột nhiên bị Trần vị danh nắm lấy cánh tay trực tiếp kéo vào rồi ra phòng trong lúc nhất thời tim đập như hiệu chạy hoa dung thất sắc kinh thanh hô sư đệ Trần vị danh làm ca cấm khẩu động tác lại truyền âm nói đừng nói chuyện tình huống thật giống không đúng không biết lúc nào toàn bộ trong sân dĩ nhiên không hề có một chút thanh em rồi Chương 482: Gia tập đột kích ban đêm. Người nói, màn đêm yên tĩnh, yên lặng như tờ, kỳ thực đều là khuyết đại thuyết pháp, ở tình huống bình thường, như vậy sân là không thể nào làm được hoàn toàn không hề có một chút thanh âm. Nhưng mà, giờ khắc này, trong nhà này chính là như vậy rồi. Cứ việc bên thai vẫn như cũ có thể nghe được âm thanh, có thể những âm thanh này đều là từ phương xa chuyển đến. Tần ngữ âm nghe không hiểu, nhưng là không gạt được Trần vị Danh. Tình huống như thế, thường thấy nhất chính là có người ở xung quanh bố trí rồi ảo trận, khiến người ta bất tri bất giác bị ảo thuật mê mà giờ khắc này bốn phía cũng không có ảo trận vết tích vậy thì hẳn là thủ đoạn khác rồi sư đệ tần ngữ âm giờ khắc này tim đập như liều chạy cánh tay còn bị trần vị danh nắm ở trong tay trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải trần vị danh căn bản không có chú ý việc này thả ra thần thức nhìn một cái dọ sét bốn phía tim đói bên dưới nhất thời cả kinh bận điệu nhẹ giọng chuyến âm hỏi sư phụ cùng âu sư tỷ không ở sao trụ sở của hắn cách trương thường ninh chỉ kém hai cái gian phòng cách âu ngựa chi chỉ kém ba cái phần âm tông tuy rằng có cấm chế dùng để ngăn cách thần thức phòng ngừa người khác lẫn nhau nhò nhỏ nhưng trần vị danh lực lượng tinh thần đã là có thể so với kim thiên còn có quy luật đạo văn tự nhiên là có thể ung dung hóa giải giờ khắc này thần thức tra xét sau khi nhưng là bất ngờ phát hiện trương thường ninh cùng âu nữ chi đều không ở gian phòng của mình bên trong Hả? tần ngữ âm tỉnh táo lại đỏ mặt lắc lắc đầu không biết bất quá sư phụ thật giống nói rồi buổi tối muốn đi phần âm tông tông chủ phụ thượng bái phòng âu sư muội hẳn là cũng đi tới đi tới phần âm tông tông chủ phụ thượng trần vị danh thoáng thở phào nhẹ nhõm có một cái đại la kim thiên ở nên muốn an toàn rất nhiều nhưng tình huống trước mắt cũng là phiền Phước Thực sự là không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lặng lặng chờ. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên cảm giác nghe hoàng cung chấn động, hư linh giáp khẽ run, lập tức nghe được một trận tiếng địch vang lên. Huyền nước như mộng, như nước chảy dài, tiếng địch cực kỳ êm hay, phảng phất khiến người ta say mê. Là huyền âm công kích. Trần vị danh trong lòng hơi động, chính suy nghĩ làm sao đi làm, đột nhiên cảm giác được bên người có động tĩnh, lại vừa nhìn đi, chỉ thấy tần ngự âm hai mắt đã kinh biến đến mức mông lùng, không hề vẻ mặt như con rối cảm giác. Trong lúc phát tay, trở nên có chút trì độn, rũa ra một tay, đẩy ra Trần vị danh đẩy cửa phòng ra, đi từ từ rồi đi ra ngoài. Không chỉ là nàng, nơi này trong sân những tu sĩ khác cũng là như vậy, từng cái từng cái đẩy cửa phòng ra đi ra, động tác chậm chạp, như xác chết di động. Bị ảo thuật đã khống chế. Chân vị danh trong lòng hơi động, cũng là đổi si ngốc răng rắp, cùng sau lưng tần ngự âm, đi từ từ rồi đi ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, phần âm tông gặp sự cố rồi, hoặc là là bên trong bộ có kẻ xấu, hoặc là là ngoại bộ có người xâm nhập. Loại thứ 2 độ khả thi càng lớn, hơn nếu như đoán không sai, nên xâm la địa một người. Chính mình có hư linh giáp Có thể căn bản không bị như vậy vết âm công kích ảnh hưởng, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có chuyện gì. Tất cả mọi người đều bị mê hoặc, chỉ có chính mình bất động, chuyện này quả thật chính là trong bóng tối đen tối. Trong lúc nhất thời còn không biết tình huống thế nào, lẫn vào này còn chủ yếu tung người trong là lựa chọn tốt nhất. Theo dòng người chậm rãi di động, đi ra sân sau khi, thấy rõ tới gần mấy cái sân người cũng là bình thường dáng dấp đi ra. Những thứ này đều là tham gia 6 mạch thi hội đệ tử, thực lực không phải cao bao nhiêu mạnh, căn bản chống đối không được như vậy vết âm công kích. Làm nhiều vô số gần trăm người hội tụ đến đồng thời sau, bốn phía truyền đến tiếng gió vun vút, rốt cục thấy rõ nơi cực xa có thân ảnh xuất hiện, như cú đêm bình thường bay lượn mà tới. tiếng địch một trận, thân hình rơi xuống đất, một cô gái cười duyên một tiếng, ôi, nhiều như vậy tiểu khả ái, thật đúng là yêu chết ta rồi. thanh âm kêu tiểu mị trong eo, tôi đến tận xương tùy mặt, nghe khiến người ta cảm thấy cả người run lên. không ít sáu mạch đệ tử càng là lộ ra như mê như say vẻ mặt, khỏe miệng mang theo cười dâm đãng. nói chuyện nữ tử diễm như hoa đào, không cao lắm, vóc người tỷ lệ nhưng là phi thường hoàn mỹ, bốn cao thẳng, eo người dịu dàng nắm chặt, chỉ muốn xem thử xem răng rớp liền biết là tu luyện mê hoặc đạo văn. Mê hoặc đạo văn là một loại mê hoặc tâm trí người đạo văn, càng nhiều là lấy lực lượng tinh thần tạo thành ảo thuật ảnh hưởng. Để người không thể tự kiềm chế bị nàng nhất luôn nhất ngữ cấp ảnh hưởng. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, thậm chí có thể thời gian dài chi phối người khác để bản thân sử dụng. Bất quá cô gái trước mắt, Tiên thị Mị Hành, mê hoặc ở ngoài phát hiện, đây cũng không phải là nói nàng tu luyện tốt vô cùng, trái lại là rơi xuống tiểu thừa. Thượng tầng mê hoặc đạo văn phương pháp tu luyện nên mê hoặc trời sinh, mà không phải vết tích như thế rõ ràng. Nhưng mặc dù chỉ là như vậy, đã đầy đủ Cô gái này chính là Kim Tiên tầng 4 Tu Sĩ, lại là có pháp bảo giúp đỡ, đầy đủ đem rất nhiều môn phái đệ tử vì nàng ảnh hưởng. Một bên tu sĩ bên trong, có cá Huyền Tiên Cựu Trọng Tiên Tu Sĩ, cái khăn đen che mặt, hình thể gầy gò, tay cầm một thanh quỷ đầu đại đao. Tuy rằng bất quá Huyền Tiên Cựu Trọng Tiên, nhưng có một loại người lãnh đạo khí thế cực kỳ bất phàm. Người này tiến lên một bước, nhẹ giọng nói rằng, đừng làm phiền liền rồi, mau mau, ngươi muốn không động thủ, ta liền làm giúp rồi. Ai nha, người người này a? Yêu mỹ nữ tử vươn ngón tay muốn đi điểm cái kia che mặt nam nhân cái chán nhưng là bị đối phương quay đầu tránh ra, cảm giác bị mất mặt, yêu mị nữ tử làm làm nợ nụ cười, thật là một không hiểu phong tình người. Cũng được, ai kêu ta số khổ đây? Long thiếu gia, nếu ngươi sau này khi rồi Nam Bắc Đảo quản sự, có thể nhớ tới muốn dẫn một thoáng ta mới lạ. Tuy rằng yêu mị nữ tử là cảnh giới kim tiên, cái kia che mặt nam tử bất quá huyền tiên, có thể xem địa vị, tựa hồ trái lại là cái kia che mặt nam tử càng cao hơn. Ta đối với Nam Bắc Đảo không hề hứng thú, bất quá nghe nói Nguyên Thủy Tinh rất bình tĩnh, vì lẽ đó tới xem một chút. Che mặt nam tử cầm trong tay quỷ đầu đại đao du lên, Ta ghét nhất kéo dài, đêm dài lắm động. Ngươi như không nghĩ, vậy ta liền động thủ rồi. Ai nha, Long thiếu gia, đứng như vậy, những này có thể đều là ta chất dinh dưỡng a. Yêu mỹ nữ tử cười duyên một tiếng, đưa tay lau ở rồi một cái nam đệ tử trên mặt, cái kia nam đệ tử lập tức lộ ra sắc mị mị xi si ngốc giáng dấp. Tay ngọc theo cầm một vùng, liền thấy rõ đệ tử này mềm nhũn ngã xuống. Nhìn kỹ lại, ngực đã không có rồi nửa điểm chập trùng, màu da bắt đầu trắng bệnh, cảm tra bên dưới, nhiệt độ cũng là ở trôi đi. liền như thế một thoáng, cánh là đã chết đi. Lúc này tất cả mọi người đều là trợn tròn mắt. Trần vị danh cũng không dám nhắm mắt lại vận chuyển phá vọng tồn chân chi nhãn, bất quá vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia sinh mệnh trôi qua cảm giác. Cô gái này mê hoặc đạo văn tựa hồ tu luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn năng lực, không chỉ có thể cướp đoạt những này bị nàng khống chế chi nhân sinh mệnh, tựa hồ còn có thể hút vào trong cơ thể, vì là bản thân nàng sử dụng. Mà này thần thông cũng không phải là chỉ đối với nam nhân hữu dụng, tay ngọc phất quá, chính là nữ cũng không ngoại lệ, từng cái từng cái ngã xuống đất bỏ mình. Vốn còn muốn xen lẫn trong này trong đám người, yên lặng xem biến đổi, lúc này xem ra, e sợ đã không làm được rồi. Chân vị danh ngưng thần tĩnh khí, trong bóng tối điều động trong nghe hoàn cung lực lượng tinh thần. Không lâu lắm, cô gái này đã đi tới rồi hắn trước mặt, đưa tay hướng hắn cẩm xoa xoa qua khứ. Chương 483, động thủ. Làm yêu mị nữ tử xoa xoa đến chính mình cầm trong đáy mắt, chân vị danh lập tức cảm giác được một luồng lực lượng tinh thần như liêm đao bình thường bao phủ ở chính mình nghe hoàn cung bốn phía. Chỉ chờ đối phương hơi động, liêm đao liền sẽ trực tiếp đánh xuống. Yêu mị nữ tử tay ngọc đang muốn trượt, đột nhiên nụ cười cứng đờ, hơi nhướng mày, hiếu kỳ ồ rồi một tiếng, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc. Không thể nhìn ra ta đang làm bộ trúng chiêu mới là. Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, tâm tư chuyển động tốc hành. Hắn kỳ thực là chuẩn bị hư linh giáp kháng trụ công kích này, làm bộ bảo mình. Nhưng giờ khắc này tựa hồ tình huống có biến. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền muốn đến rồi then chốt. Tiên tộc chi nhân trong đầu là tử phụ, mà là chính mình là nhân tộc, không có tử phụ, chỉ có nê hoàng cung. Bên ngoài không nhìn ra khác nhau, nhưng lực lượng tinh thần tham dò vào trong cơ thể, dĩ nhiên là sẽ phát hiện không đúng. Đặc biệt là bực này lực lượng tinh thần công kích, không thể để cho nàng nói toạn thân phận của chính mình. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trần Vị Danh bỗng nhiên há mồm hét lớn một tiếng, hà, lực lượng tinh thần sung kích rít gào mà ra, cùng thời khắc đó, một thanh linh tê kiếm tử trong miệng hắn giết đi ra. yêu mỹ nữ tử chính là cảnh giới kim tiên, chính là huyền tiên nàng đều sẽ không để vào trong mắt, rất nhanh là thiên tiên. dù cho trước mắt nam tử này là thiên tiên cựu trọng tiên, ở trong mắt nàng cũng là có thể tùy ý thao túng sinh tử đối tượng, căn bản liền không nghĩ tới chính mình thần thông mất đi hiệu lực. đã như thế, tự nhiên cũng là không có phòng bị, thêm vào cảm giác được đối phương trong đầu thật giống không đúng, chính là suy tư trong lúc đó, phản ứng ra sao lại đây? bằng bạc lực lượng tinh thần oanh kích ở trên đầu. Phản phất là bị người mạnh mẽ doanh kích rồi một tầng truy, một trận choáng váng. Mà này choáng váng trong ngay mắt, linh tê kiếm trực tiếp bắn trúng cái chán, đâm vào tử phủ. Trân vị danh tuy rằng lực lượng tinh thần cực cường, có thể dù sao so người này thấp hai cái cảnh giới. Ở tình huống bình thường, coi như là để hắn dùng linh tê kiếm bắn trúng, này yêu mị nữ tử nhiều nhất cũng chính là đau đầu trong lát. Nhưng lúc này không giống, nàng còn ở duy trì mê hoặc thần thông, thao túng những này bị mê hoặc rồi tâm trí sáu mạch đệ tử. Dưới tình huống này, nàng là sợ bị nhất người công kích tử phụ, đặc biệt là như linh tê kiếm bực này mạnh mẽ lực bộ phát lực lượng tinh thần thần thông, bị bắn trúng trong nháy mắt, liền thấy rõ nàng bốn phía hiện lên từng trận quái lạ sóng gợn, chính là nàng giờ khắc này triển khai mê hoặc thần thông lực lượng. Theo tử phụ bị đánh trúng, những kia quái lạ sóng gợn như đầm lầy bình thường sâu sắc luôn xuống dưới, tuy rằng ngày nay vỡ vụn, như mạng nệ bình thường đều bị hút vào trong cơ thể. A, một tiếng hét thảm, cả người khí tức chấn động, phảng phất bọt khí phá nát, trở nên lộn xộn. Vốn là khuôn mặt đẹp đẽ, trong nháy mắt trở nên vừa đen lại tử, phảng phất trúng gặp lại một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay lên cao cao, nặng hơn tái phát điện. Chân khí hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cả người run rẩy liên tục, dĩ nhiên là mất đi sức chiến đấu, có thể sống sót hay không đều thành rồi vấn đề. Người làm phép hôn mê, thần thông tự phá, một đám sáu mạch đệ tử lập tức đều khôi phục rồi bình thường. Nhìn thấy bốn phía tình huống, cái nào còn không biết xuất hiện rồi hiểm tình. Trong lúc nhất thời, lượng lớn không từng va chạm xã hội đệ tử đều là phát sinh từng trận sợ hãi rít mà có không ít đệ tử nhưng là lấy ra vũ khí, nhìn che mặt nam tử phương hướng ngưng thần đề phòng, chậm rãi đi tới đồng thời Không nghĩ tới thực sự là xuất hiện rồi bất ngờ, che mặt nam tử đầu tiên là sửng sở, lập tức đánh ra một luồng chân khí, đem yêu mị nữ tử một quyền ném qua một bên một cái thuộc hạ trên tay, trong miệng trầm quát một tiếng, trước tiên dẫn nàng đi, có thể cứu sống liền cứu sống. Tuy rằng hắn cũng không để ý nữ nhân này chết sống, nhưng mê hoặc đạo văn loại năng lực này, ở rất nhiều trường hợp vẫn là man hữu dụng, nếu có thể lưu lại, tự nhiên không sai. Lập tức lại là nhìn Trần Vị danh quát hỏi một tiếng, ngươi là người phương nào? Trong khi nói chuyện, dò ra thần thức tìm hiểu Trần Vị danh khí tức. Tuy rằng nhận biết bên trong Cái này sáu mạch đệ tử là cá Cựu Trọng Thiên thiên Tiên, nhưng hắn nhưng là thâm biểu hoài nghi, căn bản không tin tưởng, một cái Cựu Trọng Thiên Tiên Tiên cũng có thể trong nháy mắt để một cái kim tiên biến thành dáng dấp như vậy. Thế gian này đều sẽ có một ít tính tình cổ quái, vừa không có đại theo đuổi trí nhân, không thích tuyên dương thực lực của chính mình, trái lại là yêu thích ẩn dấu thực lực, giả heo ăn hổ. Trước mắt nam tử này, thấy thế nào đều là loại này. Chân vị danh khẽ mỉm cười, Thanh Phu Sơn đệ tử, vô danh tiểu tốt mà thôi. Trước mắt hắn cũng không biết phần âm tông tình huống làm sao, có thể cố làm ra vẻ bí ẩn kéo dài một thoáng tổng không phải chuyện xấu, tuy rằng cũng không biết che mặt nam tử suy nghĩ trong lòng, có thể trần vị danh động tác này nhưng là ai đánh chính, trái lại để hắn không dám manh động. sáu mạch đệ tử cũng là xem thời cơ, bước chân nhẹ nhàng, hướng trần vị danh phía sau chậm rãi đi tới, không lâu lắm liền vây quanh ở rồi phía sau hắn, phảng phất lấy dẫn đầu. che mặt nam tử biểu hiện nghiêm túc, tay cầm quỷ đầu đại đao, cực kỳ cẩn thận. trần vị danh nhưng là một mặt mỉm cười, nhẹ như mây gió, tựa hồ không để ý chút nào. giang co lớn nhau, không người nào dám xuất thủ trước, hiện trường bầu không khí nhất thời quái lạ. chỉ chốc lát sau xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức thấy rõ một đạo năng lượng ánh lửa, phảng phất một cây đại thụ phóng lên trời, dọi sáng rồi bầu trời đêm. vừa thấy hỏa quang kia đại thụ, che mặt nam tử chân mày cau lại, rốt cục có động tác, trong miệng trầm quát một tiếng, giết. tiếng nói vừa dứt, quỷ đầu đại đao hơi động, chém ra một đạo ánh đao, quay về chuẩn vị danh đánh tới. mặc dù là làm ra chủ động tiến công, có thể rưỡi chân nhưng là phản mà lùi về sau rồi mới bước, phảng phất là bị ánh đao cương khí đàn hồi, kỳ thực là làm tốt rồi bước ra trở ra chuẩn bị. một khi tình huống không ổn, chạy mất dép. Trung quy là trang không được quá lâu. Trần Vị Danh lập tức theo tay đánh ra một trường, chân khí ở trong đám người bạo phát, trực tiếp đem sáu mạch đệ tử hết mức văng ra. Chính mình nhưng là chân đạp huyền quang, phóng lên trời, trực tiếp lóe qua này một cái ánh ao. Cái này che mặt nam nhân thực lực bất phàm, không phải bình thường cựu trọng tiên huyền tiên, liều mạng chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Có thể chính mình vừa nãy như trực tiếp né tránh, phía sau những này sáu mạch đệ tử tất nhiên chết không còn một nỗng. Ở chính mình sống còn trước mặt, không quá quan trọng người, chết nhiều hơn nữa, Trần Vị danh cũng sẽ không quá để ý nhưng trong đám người này còn có cá tần ngữ âm. Dù sao cũng là cùng một môn phái, dù sao cũng là Văn Tú Phong ở ngoài quen thuộc nhất đồng môn đệ tử, hắn không muốn trơ mắt nhìn tần ngự âm bỏ mình. Nhưng nếu chỉ cứu nàng một cái, cũng là không thích hợp. Sát thủ xuất thân hắn, rõ ràng biết như vậy đều sẽ có hậu quả gì không. Đối diện che mặt nam nhân sẽ biết rõ chính mình phải bảo vệ ai, mà ở như vậy trên chiến trường, ở chính mình quyết tâm trước, tần ngự âm sắp trở thành chính mình mục điểm, cực kỳ bị động. Như vậy đối xử bình đẳng, trái lại là tốt nhất. Bất quá hắn một động tác này, nhưng cũng là để che mặt nam tử nhìn rõ ràng rồi một chuyện, người này cũng không phải là giả heo ăn hổ. Tuy rằng không rõ ràng trước là làm sao làm được để Kim Tiên tu sĩ ngã xuống đất trọng thương, nhưng rất rõ ràng, người đàn ông này là chân chính Tiên Tiên cựu trọng tiên. Vừa là như vậy, tự nhiên không sợ. Giết. Lần này mệnh lệnh ra cực kỳ kiên định, bốn phía tu sĩ lộ ra dữ tợn dáng dấp, từng cái từng cái triển khai thần thông đem muốn giết người. Che mặt nam nhân càng là phóng lên trời, cầm trong tay quỷ đầu đại đao, chém ra một đạo đáng sợ màu xám ánh dao, thân như hung nhãn, bay về chuẩn vị danh giết tới. Chương 484, đấu trí. Lần này không còn là thăm dò, che mặt nam nhân công kích đáng sợ hơn. Phá vọng tồn chân chi nhắn hạng, xem cực kỳ rõ ràng, địch ta sức chiến đấu cũng là ở trong lòng phân tích 89 phần 10. Như trực tiếp đi, chính mình là có thể không lo, nhưng tần ngự âm chắc chắn phải chết. Nhưng nếu lưu lại, cái này che mặt nam tử sức chiến đấu hầu như có thể so với Kim Tiên, thêm vào phải bảo vệ người khác, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đã như thế, thành rồi lưỡng nan lựa chọn. Cắn răng một cái, chuẩn bị nhận tâm đào tẩu, có thể hơi suy nghĩ một chút sau, cảm giác thấy hơi không thích hợp. Dư quan quét một vòng cách đó không xa sắp sửa bị người tổng cộng tần ngựa âm. Nàng lúc này một mặt túc sắc, trong hai mắt có thể nhìn thấy một chút sợ hãi. Nàng thiên phú bất phàm, thực lực không sai, nhưng hết thảy đều là đang luận bản phương diện mà nói. Lục đại môn phái đệ tử kiệt xuất đều có một cái bệnh chung, bởi vì Nam Bắc đảo song phe thế lực nhiều năm chưa từng chân chính khai chiến, những này đệ tử kiệt xuất đều là tu luyện hình đệ tử, căn bản không có mấy cái chân chính trải qua cuộc chiến sinh tử. Thêm vào nữ tử thiên tính, nàng giờ khắc này so với bên người một ít những môn phái khác nam đệ tử cũng không bằng. Đối diện tu sĩ bên trong khá hơn một chút huyền tiền, kiên trì không được quá lâu, chắc chắn phải chết. Nếu sinh tử lưỡng nan, vậy thì tất cả đánh cược mệnh rồi. Như thành rồi, còn có thể bảo mệnh, nếu không thành, cũng không hoãn được chính mình rồi. Tay vừa nhấc, phù ấn thuật triển khai phân thân thuật, một bóng người bay ra, quay về che mặt nam nhân một tới. Mà lên bản tôn nhưng là đánh ra thập trôi linh tê kiếm giết hướng về tứ phương, lại tay cầm phong từ đao, quay về tần ngự âm phương hướng giết tới. Cuồng phong gào thét, đem chu vi tu sĩ thổi tan, một trưởng bắn trúng một người trong đó, cùng thời khắc đó tay cầm cuồng phong trong nháy mắt bạo phát. ẩm Một tiếng vang thật lớn, người kia trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ, cùng thời khắc đó, ở tổ chi đạo văn thần thông bên trong, này một phương thổ địa, phạm vi mấy trăm mét cấp tốc luôn xuống, mà lầu các phòng ốc nhưng là dồn dập phá nát bay lên trên không. Đây là Cái kia che mặt nam nhân chém nát Trần Vị Danh Hóa thân, nhìn trước mắt tình huống, một trận kinh ngạc. Hắn mới vừa còn tưởng rằng Trần Vị Danh là niệm lực đạo văn tu sĩ, không nghĩ đối với lại là sử dụng rồi khôi lỗi đạo văn thần thông, giờ khắc này lại còn dùng thổ chi đạo văn, thêm vào vừa nãy đổ nát phong chi đạo văn năng lượng. Cái tên này là cá người nào? làm sao cho mình như thế cảm giác cổ quái. ở mảnh này khắc nghi hoặc ngây người trong lúc đó, chân vị danh đã sử dụng tới đáng sợ lực phá hoại, đem này một mảnh hoàn toàn phá hoại, biến thành một phương phế tích. tần ngữ âm thấy bốn phía luôn xuống, muốn bay lên không bay đi, có thể lập tức phát hiện căn bản không làm được, dưới chân sản sinh đáng sợ trọng lực, để cho mình khó có thể nhúc đích, càng không cần phải nói phi hành rồi. vừa định muốn dây du, lại phát hiện trước mắt có một tảng đá giảm xuống tốc độ quỷ dị, rất nhiều. bay qua trước mắt chốc lát, rõ ràng nhìn thấy mặt trên một hàng chữ, không muốn xảy ra đến. cũng là thông minh nhanh trí chi nhân tôi suy nghĩ một chút liền biết là trần vị danh làm lập tức đem khí tức thu liễm không làm phản kháng đại địa hố sâu lõm vào trăm mét các loại đổ nát thê lương bay lên hạ xuống đem hố sâu hoàn toàn lấp kín căn bản không nhìn thấy phía dưới tình huống lại dùng trận pháp ảnh hưởng bốn phía năng lượng khí tức nếu không phải là có tâm quá chặt giờ khắc này căn bản không cảm giác được bên này ẩn giấu cá nhân tăng lên tần ngữ âm sau trần vị danh cái nào còn quản những đệ tử khác chết sống lúc này nhìn cái kia che mặt nam nhân cười lạnh một tiếng xâm la địa ngục rắp rưởi thực sự là vô dụng a Tuy rằng những người này cũng không có tự giới thiệu, nhưng đối với Phương Đàm luận trong lời nói từng xuất hiện quản sự hai chữ, mà trước đó không lâu thì có cá quản sự chết ở trong tay mình, cái này che mặt nam nhân lại có cơ hội thăng nhiệm quản sự, này tuyệt không là trùng hợp, tất nhiên là sâm la địa ngục người rồi. Vốn tưởng rằng môn phái này không sánh được yên vân cách như vậy phong cách, nhưng hiện tại xem ra là chính mình đánh giá thấp rồi. Cái tổ chức này làm việc sấm rền do cuốn, truy sát tuyệt không dễ dàng buông tha, trả thù càng là dường như mưa sối xả lôi điện, một làn sóng liền với một làn sóng, căn bản không cho người ta thở dốc cơ hội cũng khó trách người trong thiên hạ này nghe thấy xâm la địa ngục bốn chữ ma biến sắc như vậy một tổ chức sắp thực khiến người ta không dám dễ dàng trêu chọc. rát rưởi. che mặt nam nhân cười lạnh, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. tiếng nói vừa dứt đã là dường như tia chớp màu đen, trực tiếp đuổi lại đây. nay chính là trần vị danh muốn nôn ngự trào phúng, tái dẫn mở bọn họ, chính mình cũng có thoát thân cơ hội, tần ngự âm cũng không có rồi nguy hiểm. ầm. che mặt nam nhân một đao bổ ra, ánh đao đuổi theo. ở phía sau phát sinh một tiếng lôi đình nổ vang. nay người tu hành lấy đao chi đạo văn làm chủ. Phụ tu phấn toái đạo văn, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái rất có thiên phú tu sĩ. Chỉ nói ánh đao gai lực, so cùng cảnh giới minh đao chỉ có hơn chớ không kém, hơn nữa phấn toái đạo văn đặc thù xé rách đặc tính, từng chiêu ra tay, lực phá hoại đều là cực kỳ đáng sợ. Như chỉ là năng lượng công kích, chân vị danh căn bản không sợ, có thể người này trong công kích hai loại đạo văn, nhưng vừa vặn đều là không phải hoàn toàn năng lượng tính chất xé rách công kích, hắn căn bản không giảm cứng rắn chống đỡ, chỉ là cấp tốc né tránh, liên tục tiến công nhiều lần sau, che mặt nam nhân không nhịn được lớn tiếng quát hỏi, ngươi đến cùng là ai, hãy sương tên ra. Hắn rất khó tin tưởng, một cái thiên tiên cựu trọng thiên tu sĩ thân pháp cùng tốc độ có thể sắp tới trình độ như vậy. Thực lực mình, phối hợp phong chi dực đẳng thần thông, Trần Vị Danh tốc độ không chút nào chậm hơn hắn bao nhiêu. Hơn nữa như phân thân khôi lỗi, đùa chú quấy dày, trong lúc nhất thời, căn bản là không làm gì được. Trần Vị Danh cười cười, cũng không trả lời, một bộ cao thâm khó dò ra dấp. Đúng là một bên có tu sĩ nhận ra được, kinh ngạc nói, là hắn. Trần Vị Danh là tuần sát sứ đại nhân điểm danh phải bắt sống người kia. Che mặt trong mắt nam nhân sát khí vọt một cái, lạnh lùng nói rằng, việc đã đến nước này không cho phép bắt sống, chỉ có thể đưa thi thể trở lại rồi. tiếng nói vừa dứt, sát khí càng hơn. chân vị danh nhưng là không để ý chút nào, hơi cười gặn, bằng ngươi không chút hoang mang, xây dịch chần chọt trong lúc đó, không đoạn hướng cái tia ánh lửa có thể số lượng lớn thụ phương hướng mà đi. hắn cũng không biết phần âm tông tông chủ phủ ở nơi nào, nhưng không nghi ngờ chút nào, xâm la địa ngục lần này ra tay, mục tiêu e sợ đã không chỉ là thành phu sơn đệ tử, còn có sáu mạch tu sĩ, mà đứng mũi chịu sạo chính là làm chủ nhà phần âm tông. bắt giặc phải bắt vua trước ông chủ phủ hẳn là chính là chịu đựng sức tấn công mạnh nhất địa phương. nghiêm trưởng lão nơi ở hẳn là cũng ở cái kia phụ cận, chính mình trước hết tìm tới Âu nữ chi. không sau đó quả khó liệu. trần vị danh chỉ biết đào tẩu, toán nhân vật nào, nhát gan bọn chuột nhắt, có dám đánh một trận? che mặt nam nhân truy kích không được, trong lòng hỏa khí hừng hực, không nhịn được lớn tiếng dí tào. trần vị danh hơi mỉm cười nói, bực này kích tướng kế, cũng muốn cho ta bị lừa, quá ngây thơ rồi. lại nói rồi, ngươi cao hơn ta một cảnh giới lớn, còn dám nói anh hùng? che mặt nam nhân lập tức lớn tiếng quát, ta để ngươi một cảnh giới có dám đánh một trận, không có hứng thú bắt nạt người yếu. Trần Vị Danh vung vung tay, một mặt treo tức, chỉ là gần thêm nữa ánh lửa đại thụ một đoạn sau, trên mặt treo tức im mà đi. Phía trước trên phế tích nằm một người mặc nga trang phục màu vàng nữ tử, chính là Âu Nữ Chi. Nàng lúc này trên người tức giận đang từ từ tiêu tan. Chương 486, thần bí cứu viện. Một thân thần thông hội tụ, Trần Vị Danh rốt cục không lại hạ xuống phòng, liều mạng thương tổn được đối thủ, mượn lùi về sau lực lượng, liền muốn hướng Âu Nữ Chi bay đi, nhưng là nghe thấy một trận cuồng phong nổ tung tiếng, phấn toái lực lượng như rắn độc rít gào mà tới gặp lại che mặt nam nhân phóng lên trời lại là dường như giao long diệt tới muốn ở trước mặt ta cứu người không dễ như vậy tuy rằng âu Ngữ chi đã là một bộ thi thể nhưng dưới cái nhìn của hắn chính là có tin người sống chất giống như vậy há có thể làm cho đối phương dễ dàng thực hiện được vừa nãy là vội vàng trong lúc đó không hề nghĩ tới trần vị danh sẽ chủ động tiến công còn như vậy lợi hại cho nên ăn thiệt nhỏ giờ khác này hoàn toàn thả ra sau khi uy năng càng hơn mặc dù trần vị danh có thể dùng phá vọng tồn chân chi nhãn xem rõ rõ ràng ràng nhưng cũng là kinh hồn bạt vía một cái không được không chỉ là chính mình bị thương, e sợ còn có thể lan đến Âu Nữ Chi thi thể. Né tránh, Âu Nữ Chi lại không còn sinh khả năng. Liêu mạng, chính mình to lớn nhất dựa vào là địa mạch khí, có thể nơi đây mặc dù là phần âm tông tâm môn, nhưng cũng không phải là cái gì động thiên phúc địa, linh khí kém xa thanh phu sơn. Địa mạch khí uy lực có hạn, kéo dài nạnh tiếp tục đấu, bại có thể sẽ là chính mình. Vạn diễn Đạo Luân, tuy rằng có thể suy yếu Đao Chi Đạo Văn cùng phấn phái Đạo Văn uy lực, có thể trình độ có hạn, còn chưa đủ lấy để cho mình đáp lại cuộc chiến đấu này. Trong lòng sốt ruột, nhưng đã là không kiểm nghĩ nhiều chỉ có thể triển khai rất nhiều thần thông, tiến lên liên tiếp. Trong khoảnh khắc, lại là cùng che mặt nam nhân chiến thành một đoàn. Thiên hạ tuyệt địa, địa ngục số 1, Đạo vận thần âm, Sâm La vật tự. Bốn phía truyền đến từng trận hô quát, tầng tầng lớp lớp, làm nổi bật bốn phía hỏa diễm thông thiên, phản phất, Phần Âm tông thật sự thành rồi một phương Sâm La địa ngục, cực kỳ đáng sợ. A! Từng trận thét dài thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, lần lượt từng bóng người phóng lên trời. Phần Âm tông tông chủ dẫn trong môn phái cường giả, cùng lượng lớn Sâm La địa ngục tu sĩ chiến thành một đoàn. Cùng thời khắc đó, cũng không có thiếu tóc bạc râu bạc trắng chi nhân mang theo đáng sợ khí tức, cưới mây đập gió, hoặc điều động hỏa diễm cùng phong, hoặc đánh đàn tuổi địch, từng trận sóng âm tứ tán. càng có người hơn lấy ra mười mấy kiện bảo vật, huyền quan văn trượng, uy năng chủ thiên, đại chiến tứ phương. những thứ này đều là phần âm tông thái thượng trưởng lão quyền cao chức trọng. nếu là trong môn phái có chuyện trọng đại, chính là trưởng môn cũng đến cùng bọn họ thông báo một tiếng mới có thể quyết định. đã là thái ất kim tiên cảnh giới bọn họ, trong ngày thường đều là bế quan tu hành, xung kích đá thánh cảnh giới, để cầu có thể vượt qua vũ trụ, đi hướng về cường giả tinh vực. không hề nghĩ rằng, trong một đêm hai nã đến bất đắc dĩ chỉ có thể xuất quan lên chiến nhưng mặc dù là bọn họ ra tay rồi tình hình trận chiến vẫn như cũ không ổn. toàn bộ phần âm tông gộp lại cũng bất quá bốn cái thái ớt kim tiền mà xâm la địa ngục một phương nhưng là có mười mấy cá ra tay hắc ám tầng mây trong lúc đó lúc gần lúc hiện còn có thể nhìn thấy mười mấy cá bằng quan bất cứ lúc nào tiếp ứng xâm la địa ngục bọn ngươi xuất sinh phần âm tông tông chủ lớn tiếng rít đạo mới vừa cùng người liều mạng quá một hồi hắn giờ khắc này khí tức nổ ngang tóc tung bay ngoài miệng ngực đều là máu tươi nghe tiếng đã lâu xâm la địa ngục chi á danh Nhưng đại thể đều là từ Ngọc Hư Đại Lục truyền đến, này Hải Ngoại Hòn Đảo chưa từng chân chính lĩnh hội quá. Bây giờ rốt cục thấy được, cánh là tai họa diệt môn, trong lòng tự nhiên là bi sang vạn phần. Chỉ là Hải Ngoại môn phái nhỏ, cũng dám cùng ta xâm la địa ngục chống đỡ được, nếu không dùng thủ đoạn lôi đình, ngươi đẳng làm sao mà biết ta xâm la địa ngục chi đáng sợ? Trong tiếng cười lớn, có thấy rõ lượng lớn thủ đoạn thần thông từ trên trời giáng xuống, như mưa sối xả tình huống, trong khoảnh khắc đem vạn phất một phương đại quốc phần âm tông toàn bộ phá hoại thành rồi một vùng phế tích, hủy diệt phá hoại khí, khiến cho người giận sôi. Như thế lục đại môn phái liên thủ có thể còn có thể liều mạng nhưng giờ khắc này ngoài tầm tay với mọi người chỉ có thể nhìn tận thế càng ngày càng gần phúc xào bên dưới yên co song chứng có thể bất luận làm cái gì ngày hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết rồi nhưng trần vị Danh không muốn cứ thế từ bỏ cái kia không phải cuộc đời của hắn tín điều chỉ cần còn chưa có chết hắn liền muốn binh binh lấy hết tất cả thủ đoạn sống tiếp lần lượt liều mạng bên trong máu tươi bay tung tóe trong cơ thể tình huống cực kỳ không ổn nhưng này còn không là từ bỏ đào tẩu lý do nếu như lịch chuyển đạo văn vẫn còn không thể thu được thắng vậy thì thử nghiệm đạo văn khắc chế trong lòng nghĩ như vậy có thể lập tức lại là từ bỏ cái gì đạo văn khắc chế đào chi đạo văn cùng phấn toái đạo văn trần vị danh không biết chỉ có thể chậm rãi thử nghiệm mà đến nhưng vào giờ phút này đã không có thời gian cho hắn chậm rãi thử nghiệm rồi lại là mấy chiêu liều mạng trần vị danh chạy như điên một ngụm máu tươi từ không trung rơi xuống che mặt nam nhân tuy rằng tình huống cũng không phải thật tốt nhưng muốn vượt qua trần vị danh tình huống quá nhiều xem ra liền muốn kết thúc rồi che mặt nam nhân cười lớn một tiếng giơ tay chém xuống đáng sợ ánh đao trực tiếp bổ về phía Âu nữ chi Tuy rằng giờ khắc này, bất luận đối với phía kia ra tay, tựa hồ cũng sẽ không thua. Nhưng liền tâm tính của hắn mà nói, cảm giác phá hủy đối phương niềm tin vị trí, phần thắng càng to lớn hơn. Trần Vị danh giờ khắc này tinh lực hỗn loạn, trợ giúp khó cùng, chỉ có thể chơ mắt nhìn đáng sợ kia công kích hướng Âu Nữ Chi giã đi. Không, hắn muốn cứu viện, nhưng như thế nào đến cùng? Thế ngàn cân treo sợi tóc, không biết nơi nào bay tới một điểm ánh sáng xanh lục, đem che mặt nam nhân công kích trực tiếp đánh nát. Lại thấy rõ năm giờ ánh sáng bay tới, đứng ở rồi Trần Vị trước người. Này năm giờ ánh sáng, là năm cái tròn vo hạt châu màu sắc khác nhau, trong hơi thở tuệ hồ có yêu khí. Học nhiều như vậy tôn cửu dương thủ đoạn nên sẽ năm xả hóa long trận đi. Có người truyền âm mà đến, nghe được trần vị danh sức sở thanh âm này rất quen thuộc. Tôn cửu dương là ai cũng bất quá rõ ràng, cùng cửu dương chân nhân xương hào có chút tương tự. Bất quá này nằm xả hóa long trận, trần vị danh đúng là ở trận pháp kinh lên từng thấy. Đây là một loại rất kỳ lạ trận pháp, lấy năm viên không cùng loại loại xà loại nội đan yêu thú có thể dẫn ra một con rồng hồn tát chiến. Ngày xưa hắn tu vi không đủ, đương nhiên sẽ không suy nghĩ bực này trận pháp. Hiện nay lại là không biết nơi nào tìm kiếm xà loại nội đan yêu thú, mua lại mua không nổi, cũng là càng sẽ không thâm nhập nghiên cứu. Giờ khắc này nghe được người bí ẩn truyền âm, trước người lại là nam viên viên châu, Trần vị danh không phải kẻ ngu dốt, làm sao không biết. Này nam viên viên châu tất nhiên là xà loại nội đan yêu thú, nếu như thế. Trong lúc nhất thời cái nào còn nhiều nghĩ, đem năm viên nội đan nắm ở trong tay, thưa không bảy trận. Lấy năm viên nội đan vì là mắt trận, trong khoảnh khắc một cái trận pháp ở quanh thân xuất hiện. Trong truyền thuyết, xà loại yêu thú trong cơ thể đường huyết mạch của rồng, như có cơ hội tôi thể tiến hóa. Xà loại yêu thú là có rất nhỏ cơ sẽ trưởng thành đến loài rồng yêu thú, long tộc chính là yêu tộc đỉnh phong, loài rồng yêu thú tự nhiên cũng là so xà loại yêu thú cường đại hơn. Nam xà hóa long trận là một loại rất kỳ lạ trận pháp, có thể từ xà loại trong nội đan đưa ra máu rồng thần thủy, lấy này ngưng tụ một đạo so nội đan cảnh giới cao hơn một đạo hai cái cảnh giới long hồn. Tuy rằng này long hồn không sánh được chân long, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Mà xà loại yêu thú chỉ ít đến rồi cảnh giới kim tiên trình độ, cho nên mới có nội đan, cái tiêu hóa ra long hồn chí ít đều là đại la kim tiên cảnh giới rồi. Đối phó trước mắt che mặt nam nhân, tự nhiên đầy đủ. Trận pháp ứng tụ, nguyên khí dâng trào, không lâu lắm, nghe được một trận điên cuồng hét lên. Gào. Một cái đỏ đậm hỏa long chi hồn từ trên người Trần Vị dành vọt ra. Chương 487: Hỏa vô đơn chí. Long lâm bào hao tiếng bên trong, đỏ đậm hỏa long chi hồn phóng lên trời. Che mặt nam nhân không nói hai lời, xoay người liền chạy. Hắn căn bản không biết mình đối thủ này dùng thần thông nào, nhưng này hỏa long chi hồn nhưng là có thái ớt kim tiên khí tức, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, tuyệt không phải là mình có thể đối phó. A! Trần Vị danh rít gào một tiếng, trên mặt có chút thống khổ, thần thức càng là trong phút chốc có hoàng hốt cảm giác. Nam xà hóa long trận là một loại cực kỳ trận pháp thần kỳ, loại trận pháp này không giống trận pháp, cũng như là thần thông. Nếu là có thích hợp vật liệu, có thể để cho bảy trận giả phát huy ra vượt qua chính mình cảnh giới quá nhiều sức chiến đấu. Nhưng loại trận pháp này cũng không phải có thể tùy ý sử dụng, không chỉ đối với vật liệu yêu cầu, đối với người làm phép cảnh giới cũng là đồng dạng có yêu cầu. Lợi dụng kim tiên xà loại nội đan yêu thú, cho gọi ra thái ất kim Tiên cảnh giới loại rồng yêu thú chi hồn. Như người làm phép là cảnh giới kim tiên Tự nhiên có thể thích làm gì thì làm, coi như không phải kim tiên, chỉ là huyền tiên, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Có thể trần vị danh bất quá cảnh giới thiên tiên, giờ khắc này hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần chống đỡ vừa mới làm được, mạnh mẽ tiêu hao bên dưới, khó tránh khỏi cảm giác đầu và áng mắt hoa. Chờ đến tỉnh táo lại, thấy rõ che mặt nam nhân đào tẩu, trần vị danh cũng là không truy, vội vàng quay về hầu ngự chi thi thể bay đi. Nhưng che mặt nam nhân đào tẩu rồi, không có nghĩa là chiến đấu là có thể kết thúc. Mới vừa bay đoạn ngắn khoảng cách, liền thấy rõ một đạo kiếm khí như khai thiên tích địa bình thường bộ tới đang đang sát khí, một cái thái ớt kim tiên tu sĩ nhìn chằm chằm rồi hắn. Hỏa Long chi hồn có thái ớt kim tiên khí tức, cũng là có thái ớt kim tiên sức chiến đấu, nhưng chỉ là chính nó mà thôi. Đối với Trần Vị Danh mà nói, cũng không thể có bất kỳ bộ trợ. Thái ớt kim tiên công kích, chạy là không chạy ra được, chẳng càng là không thể. Trần Vị Danh không chút do dự, thôi thúc Hỏa Long chi hồn thắng đi tới. Long hồn rít gạo, một cái cắn ở bảng bạc kiếm khí lên, nghe thấy ầm ầm hai tiếng, hỏa diễm hiu trực tiếp đem kiếm khí cắn nát. Nhưng mà đối phương công kích cũng không có liền như vậy dừng chỉ, trong khoảnh khắc một bóng người đã từ hắc dạ trong mây xanh giắt tới. Đây là một cái thái ớt kim tiên, tóc đen thùi, chòm dâu trắng như tuyết, một thước có thừa, thân mặc áo trắng, một chút nhìn lại, đúng là tiên phong đạo cốt răng dấp. Bất quá trong ánh mắt nhưng tràn đầy lệ khí, vừa nhìn liền biết không phải giỏi về hạng người. Thú vị. Dâu bạc trắng thái ớt kim tiên mếch miệng nở nụ cười, một cái thiên tiên tu sĩ, lại có thể triệu ra thái ớt kim tiên cảnh giới long hồn, đây là thủ đoạn là gì? Giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đừng hòng mơ tới. Chân vị danh một tiếng cự tuyệt, thôi thúc địa mạch khí phối hợp hỏa lòng chi hồn giắt tới nếu là dùng năm xà hóa long trận thật có thể hóa giải trước mắt tình thế nguy cấp hắn sẽ không do dự nhưng yên vân cắt suất thân hắn hiểu hơn đối phương loại này nói chuyện cùng thối lắm không có gì khác nhau một khi được vật mình muốn cam kết gì đều là một cơn gió mà thôi hoặc là giết người lấy tuyệt hậu hoạn hoặc là nắm lấy ép hỏi nhiều thứ hơn long hồn công kích cực kỳ đáng sợ nhưng đối với thái ớt kim tiên mà nói cũng bất quá phổ thông mà thôi cũng không thể nói vượt qua tầm thường. cùng cái kia dâu bạc trắng thái ớt kim tiên chiến đấu không chỉ không thể thủ thắng thậm chí liền ngay cả trần vị danh chính mình cũng là không đoạn bị dư làn công kích cực kỳ nguy hiểm Âu nữ chi thi thể ngay khi phía trước chính mình nhưng không cách nào quá khứ cứu rút, Trần Vị Danh lòng như lửa đốt, càng là lửa giận ngút trời, hai mắt đỏ đậm, gần như điên cuồng, đang muốn rít gào trong lúc đó, đột nhiên giật mình trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại. Tuy rằng có hắc hát giả yểm hộ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy tảng lớn hấp hát vân trên không trung bốc lên, còn có một đạo đạo lôi điện dường như con rắn nhỏ ở trong đó sen kẽ ra vào. Thiên uy khí tức sông tới mặt, để Trần Vị Danh không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Thật tốt có chết hay không, chính mình lại vào lúc này đột phá rồi. Lợi dụng luyện khí pháp Bảo Thiên Kiếp Liên Thể có thể để cho chân khí của hắn cùng cảnh giới càng thêm ổn định. Bởi vì có ý định tạm khống chế, vì lẽ đó không có đi suy tư quá nhiều quy luật vấn đề, duy trì cảnh giới không làm tăng lên. Đã như thế, để hắn cơ sở cực kỳ vững chắc, phản phất bản thạch. Mà loại kia có ý định khống chế, một khi mất đi, thì lại sẽ dẫn đến tu vi cấp tốc tăng lên. Đặc biệt là như hắn tu luyện quy luật đạo văn, muốn tăng cao thực lực thực sự là quá dễ dàng rồi. Nhiều phiên đại chiến hạ xuống, cái nào còn có tâm khống chế thực lực, lại có năm sả hóa long trận những này tân độ vật thử nghiệm, cánh là để hắn liền như vậy đột phá rồi. Nếu là những thời gian khác đột phá tuyệt không là chuyện xấu, nhưng vào giờ phút này, Trần Vị danh hầu như mắng người rồi. Chính mình độ kiếp, tất nhiên muốn đi vào thiên kiếp không gian, còn phải bị bản cổ chi linh trà đạp, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Tuy rằng hai cái thế giới thời gian trôi qua tốc độ không giống nhau, nhưng vào giờ phút này, dù cho chỉ là nhiều một tức thời gian, Âu Ngự Chi bỏ mình độ khả thi đều có thể lớn hơn mấy phần. Trong lòng sốt ruột, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể nhìn lựa thiên kiếp thứ nhất sông tới mặt. Thiên hỏa chi kiếp, đáng sợ cực kỳ, Trần Vị danh không làm suy nghĩ nhiều, phân ra một cái phân thân lấy khu linh kinh thần thông truyền vào một đạo thần thức kế tục thôi thúc năm xà hóa long trận đại chiến thái ớt kim tiên chính mình nhưng là toàn tâm toàn ý độ kiếp thú vị dâu bạc trắng thái ớt kim tiên chân mày cao lại cực cảm thấy hứng thú cái kia một chỗ có thái ớt kim tiên chú ý đến rồi tình huống của nơi này hô to một tiếng hoàng đạo Hữu có thể muốn cứu viện dâu bạc trắng thái ớt kim tiên lập tức lớn tiếng trả lời không cần ta một người đủ để đối với hắn loại này tán tu mà nói tất cả đồ vật hoặc là cướp đến hoặc là mua được người trước thành phẩm nhỏ nhất cũng là bọn họ thích nhất dùng Trần Vị Danh trên người tựa hồ có rất nhiều bí mật, cảnh giới Thiên Tiên liền có thể như vậy tuyệt vời, nếu là mình được, chẳng phải là như Hồ Thiên Cánh. Chính mình một cái Thái Ức Kim Tiên, không thể bại bởi một cái Thiên Tiên tu sĩ. Như còn có cứu viện lại đây, chính mình liền không cách nào độc chiếm rồi. Coi như đối phương độ kiếp thành công, cũng bất quá Huyền Tiên, này Thái Ức Kim Tiên tựa hồ muốn nhìn một chút Trần Vị Danh còn có thủ đoạn gì nữa, cũng không vội bắt, vừa ứng phó hỏa lòng chi hồn, vừa không nhanh không chậm nhịn. Quá nhiều lo lắng, cũng không hắn dụng, Trần Vị Danh phân ra vài đạo thần thức quan sát bốn phía tình huống, chính mình nhưng là toàn tâm toàn ý độ kiếp. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư Sấm vang chớp giật, hàn băng phong bạo, năng lượng xung kích bên dưới cực kỳ đáng sợ. Từng đạo từng đạo thiên kiếp quá khứ, chân vị danh mượn thiên kiếp, điên cuồng rèn luyện cơ thể chính mình. Hắn muốn rất lớn trình độ rút ngắn ở thiên kiếp không gian thời gian, giờ khắc này đã là đừng không có pháp thuật khác rồi. Đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8. Làm lượt thiên kiếp thứ 8 đánh xuống sau khi, kiếp vân cuộn cuộn, bước lên co rút lại. Dưới con mắt mọi người, hóa thành một cái hố đen đen hắn cùng bốn phía phân thân trực tiếp hút vào. Đây là người làm phép biến mất. Hỏa Long chi hồn cũng là không gặp, dâu bạc trắng thái ớt kim tiên một trận kinh ngạc, có chút khó có thể phản ứng. Một mảnh đen tuyền, sấm vang chớp giật, lại là đến rồi quen thuộc thiên kiếp không gian. A. Trần vị danh hét dài một tiếng, khuấy động một thân chân khí, tìm thấy được bản cổ chi linh, chính muốn xuống tới. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét sau, nhưng là đột nhiên sửng sở. Lần này bản cổ chi linh như trước kia có chút không giống, không chỉ là khí tức càng mạnh hơn, quan trọng hơn chính là cái tên này Chu Vi lại còn có cá pháp, một cái bao hàm rồi vạn loại đạo văn quỷ dị chất pháp. Chương 488 Chu Thiên tinh đấu đại trận. Lần này bản cổ chi linh quanh thân lại xuất hiện rồi một cái trận pháp, cực kỳ quỷ dị, có thể thấy được đến vạn loại đạo văn, tương đương thần kỳ. Trận pháp kinh lên chưa từng ghi chép trận pháp này, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Trần Vị danh luôn cảm giác trận pháp này rất quen thuộc. Trong lòng tinh tế suy tư trong lúc đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng gầm rít gạo, một đạo màu vàng nóng long hình kình khí phả vào mặt. Vẫn còn không kịp né tránh cùng chống đối, liền bị một quyền trực tiếp ban trúng. A! Một tiếng hét thảm, cả người thật giống bị tự thạch nghiền ép lên giống như vậy, thống khổ không thể tả nhưng mà làm hắn kinh hỉ chính là lần này cũng không có như trước đây bình thường một quyền liền bất quá dù cho thương thế trên người rất nặng chỉ ít là còn có ý thức bất quá cũng chỉ là tạm thời còn chưa kịp sinh ra thứ hai ý nghĩ lại cảm thấy đến bị một quyền bắn trúng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi lần này không có chút hồi hộp nào đã hôn mê mơ mơ màng màng chậm rãi tỉnh lại nhìn rõ ràng bốn phía sau trần vị danh lập tức dở lại cho cũ không ngừng lấy chân khí hoanh kích chính mình nội tạng để cho mình duy trì thương thế chưa lành trạng thái ngăn cản bản cổ chi linh ra tay trận pháp này nhìn bàn cổ chi linh quanh thân Trần Vị danh cho mày. Tuy rằng vừa nãy chưa từng nhìn thấy bàn cổ chi linh thôi thúc trận pháp này, nhưng có thể ở bên cạnh hắn xuất hiện đồ vật, tuyệt đối là không hề tầm thường. Đặc biệt là trận pháp này trả lại hắn tương đương cảm giác quen thuộc, chỉ là lập tức nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Tinh tế suy tư, mấy ngàn thần thức đồng thời vận chuyển, không đoạn từ trong ký ức hồi tưởng. Hồi lâu sau, trong lòng hơi động, nhất thời một mặt kinh ngạc, hắn xác thực từng thấy trận pháp này ở bản cổ thần miếu bốn phía, không giống chính là. Lúc này bản cổ chi linh quanh thân trận pháp so bản cổ thần miếu nơi đó muốn đơn giản không ít. Chí ít mỗi một loại đạo văn hoàn chỉnh trình độ, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Một cái không có ghi lại ở trận pháp kinh lên trận pháp, nếu không là không đáng nhắc tới, tất nhiên chính là thần kỳ đến liền cựu Dương chân nhân đều nói không rõ ràng. Từ các loại dấu hiệu đến xem, tất nhiên là loại thứ hai. Cực kỳ thứ hữu dụng, chân vị danh mừng rỡ trong lòng, lúc này cũng thả xuống đối với Âu Lự chi lo lắng, cẩn thận xem lên. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, nhìn một cái không sót gì. Nói là vạn loại đạo văn, nhưng rất thú vị chính là chỉ có mấy ngàn loại đạo văn hào quang rực rỡ, cái khác nhưng là lu mờ ám đạm. Nói chuẩn xác hơn điểm, chỉ có những ánh sáng kia hóng ánh đạo văn ở trong trận pháp vận hành, mà cái khác đạo văn thì lại tựa hồ chỉ là cá mô hình, dùng để xây dựng một cái vẻ bề ngoài, cũng không có tính thực chất tác dụng. Lại cẩn thận một mấy, hào quang rực rỡ chi đạo văn số lượng vì là 3.600, không nhiều một, cũng không ít một. 3.600, đây là một cái rất vi diệu con số. Thiên cương số lượng vì là 36, thiên cương số lượng gấp trăm lần số nguyên, này bên trong có cái gì huyền diệu? Hướng thú vừa đến, Trần vị danh đơn giản ngồi xếp bằng hư không, cẩn thận suy tư, mấy ngàn thần thức ở trong đầu không đoạn siêu thẩm, tra tìm cùng 3.600 không có quan hệ đồ vận. Nghĩ đến hồi lâu, khó có thu hoạch, phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét trong lúc đó, đột nhiên lại là để trần vị danh giật mình trong lòng. 3.600 loại đạo văn, ra rồi số lượng ở ngoài, đạo văn bản thân cũng là phi thường kỳ lạ. Kim một thủy hòa thổ, quang minh, hắc ám, lực, vũ, tốc độ, lôi địa, 3.600 đều là đại đạo đạo văn, không có một loại tiểu đạo đạo văn. Mà không ở ngoài Những kia lưu mở Ảm Đạm Đạo Văn thì lại đều là tiểu đạo đạo văn, không, có một cái đại đạo đạo văn. 3.600 đại đạo đạo văn, tiểu đạo đạo văn. Đại, tiểu. Các loại then chốt từ ngữ không đoạn ở trong đầu văn vọng, Trần Vị danh trong lúc nhất thời phản phất là ngây dại, ra rồi nào đó thần thức không có quên tự tàn, đình chỉ bản cổ chi linh tiến công, cái khắc thần thức đã là hoàn toàn mê ly, không đoạn ở trong đầu tổ hợp cùng những thứ đồ này chuyện có liên quan đến. Hồi lâu sau, tâm thần chấn động dữ dội, hắn cuối cùng từ từng thấy tư tịch bên trong tìm tới rồi cùng với tương quan nội dung. Trong truyền thuyết Vũ trụ, có Chu Thiên tinh đấu, đại tinh 3.600, sao nhỏ 6, 7000, gộp lại hơn vạn, toàn thể vị trí vì là Chu Thiên tinh đấu. Có một kỳ trận, trận pháp kinh bên trong chỉ là đề cập, chưa từng tả rõ ràng. Mà trận pháp này ở huyền pháp kinh bên trong cũng là nhắc qua, bất quá nội dung không rõ, tên liền gọi Chu Thiên tinh đấu đại trận. Trận này chính là thiên hạ trận pháp đỉnh chóp điểm, trong đó thần diệu, chính là cửu dương chân nhân cũng nhìn mà than thở. Nhìn bầu trời hạ trận pháp, hoặc công, hoặc thủ, hoặc mê, hoặc khốn hoặc gia chỉ bản thân, hoặc hạn chế người khác. Đủ loại không cách nào một lời nói rõ ràng bình thường trận pháp có thể đồng thời nắm giữ trong đó ba loại hiệu quả cũng đã không phải bình thường mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhưng là bao quát rồi có hiệu quả hơn nữa mỗi một loại đều có thể nói đang phong tạo cực cuối cùng thiên hạ trận pháp chi huyền diệu huyền pháp kinh bên trong ghi chép chính là bản cổ từng tu luyện qua công pháp thủ đoạn Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền ở trong đó trước mắt lại là bản cổ chi linh như suy đoán không sai quanh người hắn trận pháp thần kỳ tất nhiên chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận rồi nghĩ đến đây tự nhiên là trong lòng kinh hỉ đây là một cái cửu dương chân nhân đều nhìn mà than thở trận pháp nhưng đáng tiếc không có phương pháp tu hành chỉ có thể dẫn cho rằng hám bây giờ là nhìn thấy bản cổ chi linh tự mình sử dụng không nghi ngờ chút nào chính mình cũng là có cơ hội rồi không tên trong đầu của hắn lại nghĩ đến rồi một chuyện khác thái sử phong vân lục bên trong thiên diễn đạo tôn cùng bản cổ trường giống nhau như lúc nhưng hai người phong cách chiến đấu tu hành thủ đoạn nhưng là hoàn toàn khác nhau đây là hai cái cũng có thể xưng là kỳ nguyên vĩ nhân vĩ đại tồn tại giữa bọn họ đến cùng có quan hệ gì hẳn là thật giống như lục y nữ tử cùng âu nữ chi bình thường nếu như đúng là như vậy, lại là cỡ nào tuyệt đối? Hai cái đều có thể nói tu hành đỉnh cao, vạn cổ thần linh bình thường nhân vật, nhưng nhất định chỉ có thể tồn ở một cái, cỡ nào bi hay? Mà cùng hai người bình thường, còn có lục y nữ tử cùng Âu nữ chi, hai người bọn họ lại nên làm gì? Vừa nghĩ tới Âu nữ chi, chân vị danh lại là tâm thần nhảy một cái, nhớ tới rồi bên ngoài tình huống, thi thể vẫn còn, nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không bị chiến đấu dư âm đánh kích? Một khi như vậy, thi thể tất nhiên bị hư hao, đến thời điểm không còn cách xoay chuyển đất trời. Muốn đến đây nơi, vội vàng tập trung ý chí. Từ thế quan sát thôi diễn bản cổ chi linh 4 phía trận pháp. Đây là một cái phi thường thứ hữu dụng, bất luận đối phó bản cổ chi linh, vẫn là bên ngoài tình huống. Thôi diễn trong lúc đó, Vạn diễn đạo luân cũng là bay ra, lơ lửng ở bản cổ chi linh đỉnh đầu, không đoạn xoay quanh, phục chế trong trận pháp đại đạo đạo văn. Các loại phức tạp tin tức, không đoạn tiến vào Trần Vị Danh trong đầu. Trận pháp này cũng không phải là nhất thành bất biến, Chu Thiên tinh đầu, vị chi vì là vũ trụ. không loại đạo văn, đối ứng rồi 3.600 viên đại tinh. Ở vũ trụ huyền diệu quy luật hạ, không đoạn biến hóa vị trí Nhìn như đơn giản, kỳ thực cần chứa vô thượng đạo vận. Dục tốc thì bất đạt, Trần vị danh biết rõ như vậy đạo lý, ngoại giới tình huống, cần lực chiến đấu mạnh hơn đi ứng đối. Hắn không có nóng lòng độ kiếp, mà là không đoạn thôi diễn, học tập. Thời gian một chút trôi qua, nên sau trăm tuổi, hắn rốt cục ở trong hư không chạm lên. Trong lòng hơi động, phú ấn thuật dẫn dắt lực lượng tinh thần diễn biến, không lâu lắm, 3.600 loại đại đạo đạo văn ở quanh thân hiện lên. Chương 489, thiên kiếp lực lượng hô ứng. không loại đại đạo đạo văn ở quanh thân hiện lên, đan dệt thành trận. Nhưng Trần Vị danh trên mặt cũng không có kinh hỉ vẻ mặt, hắn giờ khắc này là thành công rồi, bất quá chỉ là thành công bố trí trừ ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận mô hình. Bàn Cổ Chi Linh Phương thức chiến đấu vẫn như cũ là màu vàng nóng long hình kinh khí, cũng không có sử dụng trận pháp này, bởi vậy chính mình không cách nào đi xem mèo vẽ hổ học tập trận pháp vận hành phương thức. Bất quá này cũng không có nghĩa là hắn hay dùng không được trận pháp này, có mô hình, ngày sau chậm rãi tìm đòi, tự nhiên là có thể tìm ra trận pháp phương pháp vận hành. Cảm giác không có quá nhiều cần nhìn chăm chú quan sát sau, không lại tiến hành tự tàn, mặc cho thương thế chậm rãi khôi phục. Đợi được phục hồi như cũ sau khi, gió nổi mây vẩn bản cổ chi linh ứng thanh mà động, xa xa một quyền đánh tới. Là màu vàng nóng long hình tinh khí tiến vào trận pháp phạm vi trong nháy mắt, chân vị danh trong lòng đột nhiên bay lên rồi một cái cảm giác cổ quái. Thời khắc này, thân thể của hắn xúc cảm tựa hồ đã không giới hạn nữa so với thân thể của chính mình, kéo dài ra đi, lan tràn đến rồi toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Đạo kia màu vàng nóng long hình tinh khí tiến vào trận pháp trong nháy mắt, thật giống như là có một luồng người khác chân khí tiến vào rồi trong cơ thể chính mình giống như vậy, có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Quy tắc, lực công kích đạo tiêu tan năng lượng, hết thể đều ở trong lòng thoáng hiện, lại phối hợp phá vọng tổn chân chi nhãn, trong mấy mắt, hắn cánh là có có loại cảm giác không thật, chính mình thật giống nhìn tấu rồi đối phương quần kình. trong lòng hơi động, gió cuốn mây tan, lôi đình đánh kích, hàn băng hỏa diễm, chu thiên tinh đấu đại trận bị cấp tốc thôi thúc, 3,600 không loại đại đạo đạo văn cũng theo đồng thời thôi thúc, các loại năng lượng lao ra, quay về màu vàng nóng long hình kình khí vọt tới. tuy rằng không đến nỗi có thể hoàn toàn ngăn trở, nhưng là ở màu vàng nóng long hình kình khí vào phương hướng không đoạn xoay quanh, mài mòn, tiêu hao, đợi được bắn trúng thân thể thời điểm đã là tổn hại rồi gần 3 phần 10 năng lượng. Một khắc đó, chân Vị danh cảm giác mình là có cơ hội né tránh, bất quá hắn cũng không có làm như thế. Cùng ban cổ chi linh chiến đấu, không chỉ là chiến thắng, quan trọng hơn chính là ở trong trận chiến đấu này trưởng thành. Người khác lượt thiên kiếp thứ 9 đều là kết nạn, nhưng mình lượt thiên kiếp thứ 9 nhưng là một cái thoát thai hoàn cốt gặp gỡ. Như chính mình còn dùng đầu cơ phương thức đối xử, cái kia không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất tương đối. Bị một quyền bắn chúng, tuy rằng cả người vẫn như cũ có loại bị tự thạch nghiền ép đau đớn, ngũ tạng đều thường, có ngụm máu lớn tuôn ra, nhưng cũng không có hôn mê hơn nữa còn duy trì rồi rất tỉnh táo ý thức. Cái kia một chỗ, bàn cổ chi linh phảng phất chiến thần, nhanh chân như lưu tinh, trong khoảnh khắc cũng là xông tới gần, hai cái chu thiên tinh đấu đại trận va chạm trong lúc đó, tỏa ra vô số ánh sao, như đốm lửa, chỉ chốc lát sau, cánh là chậm rãi trung điệp, có loại muốn dung hợp cảm giác. Giơ tay, lại là ngưng tụ màu vàng nóng long hình tình khí đánh tới. Lần này, chân Vị danh không có hôn mê, phá vọng tổn chân chi nhãn phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận, trong mắt, hắn nhìn rõ ràng rồi đối phương chân khí trong cơ thể hướng đi này đáng sợ quyền kình cũng không phải là một lần là xong đang ra tay trước chân khí sẽ ở bản cổ chi linh trong cơ thể lấy một loại rất quỷ dị quy luật cấp tốc nhảy đánh chân khí ngưng tụ trước tiên tuy rằng cũng rất hùng hồn nhưng cũng không đến nỗi cường đại đến trình độ khủng bố trích thị kỳ mỗi một lần nhảy đánh sau khi đều sẽ so với trước cường đại hơn rõ ràng lao ra nằm đấm hóa thành màu vàng nóng long hình tinh khí liền thành rồi này một quyền kinh khủng làm bàn cổ chi linh một quyền bắn trúng lực trong ngay mắt bị thương nặng trần vị danh đầu trở nên hoảng hốt nhưng thời khắc này trong lòng cũng là sinh ra một ý nghĩ cái kia chân khí nhảy lên quy luật rất quen thuộc. bàn cổ chi linh là cá chiến đấu hung thú, một khi bắt đầu thì sẽ không đình chỉ. một quyền bắn chúng sau khi, lại là một quyền. dù cho có chu thiên tinh đấu đại trận năng lượng mài mòn, cũng không ngăn được đối phương loại kia hủy thiên diệt địa khí thế. liên tục chín quyền sau khi, trần vị danh rốt cục không đáng kể, trực tiếp hôn mê. qua đi hồi lâu, chậm rãi tỉnh lại, không có vì chính mình nhanh như vậy liền có thể chịu đựng chín quyền mà kinh hỉ. trần vị danh trong đầu trước tiên lóe qua chính là đối phương chân khí ở trong người nhảy lên quy luật. rất quen thuộc, tuyệt đối từng thấy. hơi suy tư sau khi, nhiên trong lòng hơi động, thiên kiếp quy luật. Quyền pháp này chân khí quy luật, cánh là cùng mình ngày xưa quan sát được thiên kiếp quy luật cực kỳ tương tự, không giống chính là nhân vị chính mình tu vi có hạn, ngày xưa từ trong thiên kiếp nhìn thấy cũng không phải là toàn bộ, chỉ là một phần mà thôi, mà màu vàng nóng long, long hình kình khí quy luật, tựa hồ đã đạt đến rồi hết thảy thiên kiếp quy luật trình độ. Loại kia sôi trào mãnh liệt, bài sơn đảo hải công kích, không chỉ là chân khí, càng bởi vì trong đó còn có thiên kiếp lực lượng, tăng lên lực phá hoại đồng thời, còn có thể hạ thấp mục tiêu sức phòng ngự, cho nên kinh khủng như thế. Trần vị danh hữu tâm mô phòng theo, dựa theo cái kia quy luật vận chuyển chân khí. Này không phải việc khó, hắn có thể làm được dễ dàng, có thể rất kỳ quái chính là, chính mình cũng không thể như bản cổ chi linh giống như vậy, để chân khí theo mỗi một lần nhảy lên mà trở nên mạnh mẽ. Đợi được hoàn toàn nhảy lên kết thúc, từ nắm đấm lao ra sau, vẫn như cũ chỉ là một luồng phổ thông chân khí mà thôi, cũng không có chỗ đặc thù gì. Này một chiêu, học không ra. Chân vị danh lại là thử nghiệm rồi nhiều lần, không có bất kỳ thay đổi, thậm chí đều tìm không ra nửa điểm nguyên nhân, chỉ có thể từ bỏ. Tất cả như đã từng, không đoạn bị đánh bất tỉnh, có không đoạn thức tỉnh, một chút trở nên mạnh mẽ. Không giống chính là Lần này thích hướng tốc độ so trước đây nhanh hơn rất nhiều, bất quá 500 thì giờ cảnh, đã có đủ để cùng bản cổ chi linh không phân cao thấp năng lực. Quen việc dễ làm, từng cái từng cái đạo văn phong lớn lại đây, và đạo sau khi rốt cục thành công đem bản cổ chi linh lần thứ 2 niêm phong lại. Chân khí gian rùa, khí tức cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền đến rồi chân chính huyền tiên trình độ. Có thể trần vị danh trong lòng không chỉ có không có nửa điểm ứng dung, trái lại là cực kỳ trầm trọng. Bên ngoài chiến đấu còn không kết thúc, sau khi đi ra ngoài mới thật sự là tử chiến, so bản cổ chi linh càng kẻ địch đáng sợ. Hố đen hiện lên Đem Trần Vị danh thổ rồi đi ra ngoài. Bên ngoài như trước là vô tận hấp hát dạ, cái tia dâu bạc trắng Thái ớt Kim Tiên chính là nhìn phương hướng của chính mình, trong ánh mắt kinh kỳ tâm ý còn không rút đi, thời gian cũng không có quá nhiều cửu. Nhưng nguy hiểm nhưng là càng sâu, dâu bạc trắng Thái ớt Kim Tiên rất rõ ràng đã không có kế tục quan sát ý tứ, vừa thấy Trần Vị danh xuất hiện, giơ tay chính là một đạo kiếm khí bao phủ mà tới. Cao ba cái đại cảnh giới đối thủ, quan dựa vào chính mình làm sao có khả năng chiến thắng, Trần Vị danh muốn lần thứ hai triển khai năm sả hóa long trận, có thể bỗng nhiên phát hiện năm viên nội đan sớm đã biến mất. Trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi, muốn né tránh, nhưng như thế nào tránh đến mở trong nháy mắt liền bị kiếm khí trực tiếp bắn trúng. Như lưu tinh giống như vậy, rơi dụng ở phế tích chi thượng. Cũng là này dâu bạc trắng thái ớt kim tiên hữu tâm lưu hắn một cái mạng sống ép hỏi, làm lưu thủ, không phải vậy sợ là trực tiếp ngã xuống rồi. Tinh lực bốc lên, khó có thể dẹp loạn. Dâu bạc trắng thái ớt kim tiên chậm rãi áp sát, nguy cơ trùng trùng. Mắt thấy mình là vô lực đào tẩu, chân vị danh hàm giang một cắn, không chờ mình thương thế khôi phục, liền quay về cách đó không xa ô ngựa chi thi thể vọt tới. Chương 490, lấy mạng đổi mạng hắc dạ thâm trầm, phảng phất không có phần cuối, đối với phần âm tông mà nói, này không nghi ngờ chút nào là một cái hạo kiếp buổi tối. a, có phần âm tông thái thượng trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, râu tóc màu trắng lay động, khuynh lấy hết tất cả sức mạnh thôi thuốc hỏa diễm, ý đồ đem chính mình đối thủ đánh giết. đáng tiếc, sâm la địa ngục đến cũng không phải người yếu. một trưởng vô đến, hỏa diễm hưng hực, phảng phất một con gián độc, nhảy vào rồi đồng loại trong huyết động, quét ngang chạy trốn, nổ vang dứt đạo. không lâu lắm, cánh là đem đối phương hỏa diễm tiêu sạch xình xanh, lại thấy một cái năm đấm nổ ra nương tụ lửa cháy hừng hực làm một thể, uy năng đáng sợ, như độc long xuất động, trực tiếp đem tên kia phần âm tông thái thượng trưởng lão ngực nổ ra cái lỗ to lùng, cánh tay cũng là xuyên qua ngực. Thái ất bất diệt, đến rồi như vậy cảnh giới, thân thể bực này thường tổn không tính là gì, cũng không thể chí mạng. Sau đó cái kia ra quyền chi nhân, căn bản không có ý định lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Quyền kinh bạo phát, hỏa diễm chạy như điên, trong nháy mắt đem người này thiêu sạch sành sanh. Thân hình phóng lên trời, lại như lá dụng bình thường chậm rãi bay xuống, đứng ở hư không, đứng ở rồi quan chiến văn đao bên người cái này người xuất thủ chính là xâm la địa ngục ở nguyên thủy tinh đô thống tương tự là tu luyện hỏa chi đạo văn đồng thời thái ất kim tiên cảnh giới hắn nhưng là so phần âm tông thái thượng trưởng lão mạnh không phải nhỏ tí tẹo dừng lại thân hình sau thái ất kim tiên đô thống nhìn văn đao lạnh lùng nói rằng vừa nãy có người đăng báo nói là ngươi ra tay quấy rầy rồi hắn văn đao mặt không hề cảm xúc chậm rãi nói xâm la địa ngục xem ra là càng ngày càng không quy cụ rồi là cá nhân đều có thể nghi vấn tuần sát sứ làm việc rồi sao nếu như hắn nhất định phải cá trả lời chắc chắn ngươi liền nói cho hắn ta không trực tiếp giết hắn đã là pháp ở ngoài khai ân rồi. Thái Ưt Kim tiên đô thống lạnh lùng nói rằng, ngươi làm như vậy, nhưng là trái với quy củ rồi. Văn Đao liếc mắt nhìn hắn, ngươi như cảm thấy không phục, hoặc là ra tay với ta, hoặc là đắc báo, để ngươi chữ vương gia rút lui ta tuần sát sứ trước, tự nhiên là cái gì cũng như ngươi nguyện rồi. Thái Ưt Kim tiên đô thống tao mày, theo Văn Đao trước xem phương hướng nhìn sang, trầm mặc chốc lát, không hiểu hỏi, ta thực sự không rõ, người năm này có đáng giá ngươi coi trọng như vậy cần phải sao? Ngươi không hiểu. Văn Đao cười cười, lại lắc lắc đầu bất quá ta mới vừa rồi còn thật sự không là ở nhìn hắn, ta xem chính là cái kia xuyên nga trang phục màu vàng nữ tử, cảm giác thật quen thuộc, tựa hồ đăng cái nào gặp qua. Thái ất kim tiên đô thống cười lạnh một tiếng, ngươi là nhìn thấy nữ nhân liền quen thuộc đi. Văn đao cười cười, không làm trả lời, nhưng từ giữa hai lông mày không khó nhìn ra, hắn cái này ý cười ở ngoài, còn có một loại nghiêm túc tâm ý, tựa hồ nghĩ tới điều gì rất chuyện khó mà tin nổi. A, xuất sinh với các ngươi đồng quy vô tận, xa xa lại truyền tới từng trận thê thảm thống hảo, là phần âm tông tông chủ. Muôn phái nhỏ đối mặt thế lực lớn sắc cơ, chính là như vậy bất đắc dĩ. Nay một hồi dạ tập, đột kích ban đêm, giết đến thời khắc này, bốn cái thái thượng trưởng lao đã chết trận ba cái, còn lại một cái cũng là bị thương nặng, không đáng kể. Cho tới những đệ tử khác, càng là thương vong nặng nề. To lớn một cái phần âm tông, phản phất một phương người tu hành thủ đô địa phương, này dạ qua đi, e sợ sẽ không còn một lống. Hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng bất đắc dĩ. Văn Dao không có nhìn sang, cũng không có nửa điểm vì đó lay động biểu hiện. Đây chính là người tu hành thế giới, nếu ngươi không đủ mạnh, đừng nói trong một đêm. Dù cho trong nháy mắt toàn ra chết hết cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Hắn gặp quá nhiều, đã hờ hững. Cái kia một chỗ, chân vị danh vọt tới rồi, hầu ngự chi bên người, một tay đặt tại trên người, ngụm máu lớn phương ra. Còn muốn trốn sao? Dâu bạc trắng thái ớt kim tiên hư không đi dạo, chậm rãi đi tới. Hắn không có vội vã bắt người, mà là không nhanh không chậm. Đây là một loại khí thế lên áp bức, trong lòng đả kích, làm cho đối phương cảm giác tử vong càng ngày càng gần, phảng phất nhẹ tở, lại cho một điểm đường sống, tự nhiên dễ dàng hơn gõ mở đối phương tâm linh phòng tuyến. Những kia quái lạ trận pháp. Còn có thần thông, để hắn thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu có thể được, chính mình ở Sâm La địa ngục địa vị tất nhiên muốn lên thăng một cấp bậc. Chân vị danh giờ khắc này căn bản cũng không có muốn cái khác, vào giờ phút này, hắn hoàn toàn không có rồi đào tẩu ý nghĩ. Một cái dâu bạc trắng thái ớt kim tiên đều đánh không lại, huống chi bốn phía còn có 20, 30 cá thái ớt kim tiên. Bây giờ phần âm tông đã thành rồi một mảnh tuyệt địa, lấy Sâm La địa ngục phong cách hành sự, ra rồi tù binh, không khả năng sẽ có người sống đi ra ngoài. Hắn thời khắc này chỉ có một ý nghĩ, cứu sống Âu nữ chi. Sau đó sẽ làm sao? Tạm thời không biết, nhưng tuyệt không thể để cho nàng thật sự liền triệt để như vậy chết đi. Có thể càng là nó ruột, sự tình liền càng là phiền phức. Không biết là không phải là bởi vì chết rồi quá lâu. Lần này, dù hắn rót vào rồi rất nhiều máu tươi, Âu Lữ Chi cũng hoàn toàn không hề có một chút phản ứng, nằm ở trên phế tích không núc ních, khắp toàn thân đã trắng loá như tuyết, không có rồi màu máu. Không, quyết không thể chết. Chân vị danh cảm giác trong cổ họng thật giống thẻ rồi một khối đồ vật, khó chịu cực kỳ, sang đến nước mắt đều vào ra. A, hét lớn một tiếng, đưa bàn tay nổ tung, mạch máu lộ ra ngoài máu tươi dường như suối phun bình thường dâng lên, a, lại làm một tiếng giống to, điều động toàn thân chân khí tiến vào huyết trong ống, điên cuồng thúc đẩy, thật giống như ở đè ép giống như vậy, đem trong cơ thể máu tươi hết mức từ đoạn đoạn nơi bỏ ra, suối phun hóa thành rồi dòng nước xiết, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Thời khắc này, hắn đã quản không được cái khác, chỉ cần có thể cứu sống Âu Nữ Chi, bất kỳ đánh đổi cũng sẽ không tiếc, dù cho là lấy mạng đổi mạng. Muốn triển khai tà thuật, dâu bạc trắng thái ớt kim tiên hơi nhún mày, hắn vì là trần vị danh động tác mà cảm thấy kinh ngạc, không hiểu. Dưới tình huống như vậy, người đàn ông trước mắt này làm sao sẽ còn có tâm sự tự tàn? Cách đó không xa, chính là văn Đao cũng như mày, hắn vẫn quan tâm nơi này chiến trường, nhưng cũng không do Trần Vị Danh động tác này ý tứ. Máu tươi dâng trào, dòng nước xiết cuồn xung phong, Trần Vị Danh chính mình cũng không biết mình đã chạy bao nhiêu huyết. Đây là tức giận căn bản, nếu không có có thiên diễn đồ lục điên cuồng khôi phục, hắn e sợ sẽ trở thành cái thứ nhất bởi vì thuần túy chạy máu mà chết huyền tiên. Cũng không thể để người chết rồi. Dâu bạc trắng thái ớt kim tiên xem cũng hiểu, chỉ có thể làm là Trần Vị Danh chuẩn bị tự sát. Không thể đợi thêm dơ tay kiếm khí ngang dọc hóa thành một đạo lao ngục quay về trần vị danh bao phủ mà đi mắt thấy sắp sửa bọc lại thời điểm đột nhiên một luồng quái lạ gợn sóng đột nhiên xuất hiện phảng phất hồ nước bình thường xung kích tứ phương ở trong đó mang theo một loại đáng sợ uy thế phảng phất một đám con chuột trước mặt đột nhiên xuất hiện rồi một con hồng hoang hung thú ở đáng sợ kia uy thế trước trong ngay mắt toàn bộ phần âm tông đột nhiên một tĩnh hết thể chiến đấu đều ngừng lại một hồi lâu sau một đám xâm la địa ngục tu sĩ mới lắc lắc đầu phục hồi tinh thần lại van đau vô cùng ngạc nhiên thất thanh hô này uy thế Làm sao có khả năng? Cái gì quỷ? Dâu bạc trắng thái ớt kim tiên trầm quát một tiếng, hắn cảm giác sự tình có chút quái lạ, không còn dám kéo dài, chân đạp huyền quang, còn tựa như tia chớp vọt tới, giơ tay chụp vào Trần Vị Danh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đến nhanh, đi cũng nhanh. Một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên xuất hiện, Dâu bạc trắng thái ớt kim tiên trong nháy mắt liền hóa thành rồi cho tàn, một điểm không dư thừa, phảng phất thế giới này chưa từng có này số một người giống như. Gặp lại phế tích chí thượng, Âu Nữ Chi đem Trần Vị Danh phun ra máu tươi hút cạn sạch sành sanh, trầm dãi bay lên. Chương 491, Đại sát sinh. Âu nữ chi chậm rãi bay lên, túi chi đầu, tứ chi cũng vô lực buông xuống, loại cảm giác đó rất là quỷ dị, có một loại cương thi cảm giác. Tuy rằng Trần vị danh bất quá huyền tiên cảnh giới, nhưng bởi vì tuần sát sứ điểm danh, còn có trước biểu hiện, cho tới nay, rất nhiều thái ớt kim tiên đều có đem sự chú ý quan tâm nơi này. Giờ khắc này thấy rõ Âu nữ chi dáng dấp như vậy, đều là run lên trong lòng, sinh ra không ổn cảm giác. Sớm à. Trần vị danh giờ khắc này ý thức có chút mơ hồ, lần này cống hiến máu tươi, sợ là đủ để lấp kín một cái hồ nước nhỏ nhiều là như hắn như vậy thể chết, cũng bởi vì khí huyết thể lớn, nhất thời khó có thể nhúc đích. Cái này, cái này, cái kia một chỗ, văn đau một mặt khó mà tin nổi, phảng phất nhìn thấy gì không thể xuất hiện tồn tại. Hắn lúc này, từ lâu không có rồi trong ngày thường treo tức, hai chân thậm chí không tự chủ được lùi về sau, ngẫu nhiên một bước muốn trốn dáng vẻ. Giết! Thái ướt kim tiên đô thống không kiềm chế nổi, rốt cục hét lớn một tiếng, rơi xuống mệnh lệnh công kích. Một cái thái ướt kim tiên lập tức hóa thành một trận cuồng phong bay về phiêu so với không trung âu ngựa chi vật tới, giơ tay, hóa ra đầy trời màu trắng phong trảo. Như từng cái từng cái bộ xương giống như vậy, giết tới. Sắp sửa bắn chúng trong náy mắt, Âu Nữ Chi rốt cục động. Ngẩng đầu, chậm rãi mở mắt ra, không còn nữa thường ngày ôn nhu như nước, trở nên lạnh lùng không cảm, như hố đen giống như vậy, muốn nuốt chửng tất cả sinh hồn. Cái kia cố đáng sợ uy thế xuất hiện lần nữa, còn như hồ nước đẩy ra, trong khoảnh khắc đem hết thảy phong trào đập vỡ tan, một điểm không dư thừa, phảng phất chưa từng xuất hiện. Gặp lại tay hơi động, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng, chính là vừa nãy ra tay công kích Thái Ức Kim Tiền, bị cái kia một đôi tay ngọc bóp lấy rồi cái cổ. Hắn lúc này một mặt lương ác, đừng nói người khác rồi, chính là chính hắn cũng không rõ ràng chính mình là làm sao bị nữ nhân này nắm lấy. Úng tùm tay trắng, một trận thanh phong hiện lên, cái tia thái ướt kim tiên lại là hóa thành vô số nát tan bì, lại vỡ thành vô số hạt bụi nhỏ, biến mất không thấy hình bóng. loại này tính chất hủy diệt thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người thần hồn đều chấn động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình hưng bên trong chấn động. liền giết hai tên thái ướt kim tiên, Âu Nữ Chi hít sâu một hơi, phản phất đang hấp thu sinh mệnh khí giống như vậy, trắng thân thể dần dần khôi phục hồng hào ánh sáng lộng lẫy, khí tức cũng không lại phản phất thi thể mà là trở nên sinh cơ bừng bừng. Quỷ dị chính là theo khí tức khôi phục, y phục trên người màu sắc cũng đang thay đổi, từ màu vàng nhạt quần dài, trầm đai đã biến thành xanh nhạt sắc, cả người trở nên cùng âu ngự chi hoàn toàn khác nhau. Mẹ của ta nha. Văn Dao trợn to hai mắt, một mặt sợ hãi, thậm chí hàm răng đều đang run rẩy. Ta nói cái này nữ làm sao cảm giác như thế quanh mặt? Giết người ma vương đến rồi. Không nói hai lời, xoay người liền chạy. Trần Vị Danh nằm ở trên phế tích, nhìn bầu trời, hắn giờ phút này rất suy yếu, về liền mở mắt khí lực đều muốn không còn nhìn cái kia nga trang phục màu vàng chậm rãi đã biến thành xanh nhạt sắc ở nhìn tấm kia mặt mũi quen thuộc thời khắc này hắn trong lòng trăm mối cảm xúc nườn nang hắn có thể cảm giác được rõ rệt thời khắc này Âu nữ chi không gặp rồi cái kia trong thân thể chuyên trở không phải là mình sư tỷ mà là cái kia lục y nữ tử chính mình nên kinh hỉ cũng không biết tại sao thực sự là kinh hỉ không đứng lên khôi phục rồi khí tức Âu nữ chi uy thế càng tăng lên ép tứ phương tu sĩ đều là không thở nổi không người nào dám đối mặt cũng không có còn dám nào tẩu từng cái từng cái đứng tại chỗ không lúc ních thật giống là kính dân thú nhỏ đợi được thú vương chọn, một tay chậm rãi dơ lên, trải phẳng ở trước người, vô số ánh sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong mấy mắt, toàn bộ thế giới trở nên lờ mờ, phảng phất thiên địa ánh sáng đều bị hấp thu rồi. Ánh sáng ở trên bàn tay ngưng tụ, một chút ngưng tụ, đáp nặn, trong khoảnh khắc hóa thành một cái bảo bình, phóng thích một loại hủy thiên diệt địa đạo vận khí tức, đáng sợ cực kỳ. ầm, chờ đến đạo vận bảo bình ngưng tụ thành công trong mấy mắt, lại là ấy nấy vỡ vụn. Trong phút chốc, Âu nữ chi khí tức lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, sau người càng là quang ảnh tầng tầng, hóa ra vô số độ vật cổ quái, có tiên thần. Có yêu ma, có ác linh, có yêu thú, có các loại tướng mạo khó có thể hình dung quái vật. Hết thảy tất cả đều phản phất ác quỷ điên cuồng gào thét, phát sinh thống khổ căm hận kêu rèn, phản phất, toàn bộ thế giới đã biến thành trong truyền thuyết địa ngục, chân chính xâm la địa ngục. Đây là Cái kia thái ớt kim tiên đô thống, sâu sắc nuốt một thoáng ngụm nước, vào giờ phút này, hắn cảm giác trong đầu trống rỗng. Loại này toán linh quấn quanh người sự tỉnh, hắn từng nghe người ta nói quá, nếu có người sát lục quá nhiều, những tiêu chết đi sinh mệnh sẽ hóa thành từng cái từng cái toán linh triền ở trên người. Hạ thấp khí vận, để sát sinh giả gặp thiên địa người rủa nữ nhân trước mắt này những này bản linh đều là cường không cách nào hình dung nàng đến tột cùng giết qua thế nào tồn tại mà chính mình giờ khắc này lại là ở treo chọc một nhân vật ra sao Âu nữ chi đứng ở hư không không nút đích khí tức tăng lên điên cuồng đạt đến một cái trình độ đáng sợ sau đột nhiên biến mất cái kia cũng không phải là chân chính biến mất mà là nhân vì là những tu sĩ khác tu vi không đủ không cách nào nhận biết loại trình độ đó sức mạnh tay vừa nhấc một đạo huyền quang bay ra ở trong hư không xoay quanh trong khoảnh khắc hóa thành một đóa tuyết phủ dòng càng chuyển càng nhanh càng lúc càng lớn, không lâu lắm đã có mấy trăm mét đường kính. chạy, đi mau. cảm giác được rồi cái kia một đóa tuyết phủ rong lên nguy hiểm khí tức. thái ất kim tiên đô thống đông nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức hạ lệnh đào tẩu. căn bản không cần hắn nhiều lời, khi phục hồi tinh thần lại trong ngay mắt, tất cả mọi người đều lựa chọn rồi trốn. thời khắc này, bọn họ cảm giác mình chính là cá phàm nhân, đứng ở rồi ngập trời biển gầm trước mặt, căn bản không thể chống đối. nhưng mà đối mặt lúc này Âu nữ chi, bọn họ thì lại làm sao khả năng đào tàu? tuyết phủ xoay quanh trong lúc đó, Thịnh tinh phóng ra, một chút ánh sáng bay ra. Như hoa tâm nhụy hoa bình thường nhằm phía tứ phương. Mỗi một điểm ánh sáng, cùng ở một cái sâm la địa ngục tu sĩ sau lưng, bất kể là thái ất kim tiên vẫn là tiên nhân cảnh giới tu sĩ, một điểm một cái. Phản phất, thật giống là hết đầu lươi dính vào rồi con muội, thu hồi đồng thời, đem tất cả mọi người đều mang về rồi tuyết phủ dòng mặt trên. Xoay quanh trong lúc đó tuyết phủ dòng chậm rãi thu nạp, mặt trên tu sĩ sợ hai bên dưới, gào khóc thảm thiết, muốn chạy trốn, nhưng mà này đó trắng như tuyết đóa hoa, phản phất thành rồi một cái độc lập tiểu thế giới, không quản bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể rời đi. Hoa nở hoa tàn, hoa hoa rơi mở thịnh tình phóng ra tuyết phủ rong lại hóa thành rồi một đóa hoa cái vồ theo hầu ngự chi nhẹ nhàng vung tay lên chậm rãi biến mất hóa thành bụi mù bên trong tu sĩ cũng là theo đồng thời biến mất một điểm không dư thừa lấm ta lấm tấm ánh sáng phản phất này đóa thiên địa chi hoa ánh chiều tả mà bên trong dấu giếm nhưng là khiến người ta sợ vỡ mật nước sát phạt thủ đoạn cách đó không xa văn đao cánh là sợ đến thân thể run rẩy lên hắn rất may mắn không có bị ánh sáng mang tới nhưng vẫn như cũ không ngừng được nội tâm kinh hãi ngơ ngơ hắn lại nghĩ tới rồi rất nhiều năm trước đối phủ đầy bụi ký ức cái kia tiên ma trên chiến trường. Có người đánh một đóa tuyết phủ dòng, trong nháy mắt chôn giết ngàn tỷ tiên ma. Hắn không có nhìn thấy người kia giáng dấp, vẹn vẹn nhìn thấy rồi một cái bóng lưng. Một cái cô gái mặc trang phục màu xanh lục bóng lưng. Chương 492, tinh thần hạo kiếp. Chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng bóng lưng kia nhưng là khắc thật sâu ở trong đầu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Văn Đao từng coi chính mình không thể gặp lại nữ nhân này, không nghĩ tới hôm nay nữ nhân này lấy một loại phương thức như thế lại xuất hiện ở trước mắt. Có thể nàng lúc này còn lâu mới có được năm đó cường đại như thế, nhưng mình căn bản không sinh được lòng kháng cự giết chết rồi hết thể xâm la địa ngục tu sĩ Âu Nự Chi không có làm tiếp động tác kế tiếp mà là khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này đã là sáng sớm trước còn có dương quang vung vãi giờ khác này nhưng là đột nhiên lại đã biến thành hắc hát dạng thế gian là hắc hát dạng nhưng mà bầu trời đêm nhưng là quỷ dị sáng sủa ngẩng đầu thấy có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng tinh không còn có cái kia càng thâm thúy hơn vũ trụ Phản phất thật giống là có người mở ra rồi một ngày đi về thiên địa đại đạo đường bằng phẳng có thể một chút nhìn thấy xa nhất cổ đạo vận khiến người ta chấn động tâm thấy sợ hãi vũ trụ yên tĩnh ánh sao trì nổi thật giống toàn bộ thế giới thời gian đều đọc lại rồi trong chớp mắt có ánh sao bắt đầu lưu động một viên hai viên ba viên một trăm viên ngàn trái vạn viên bất quá trong nháy mắt trên bầu trời hết thảy tinh thần đều động Phản phất vô số đom đóm ở sâu trong bầu trời bay lượng, tinh tượng đại loạn gặp lại một chút ánh sao do to bằng hạt vương tiểu đã biến thành to bằng đậu tương lại đã biến thành to bằng bàn tay lại đã biến thành châu nè càng lúc càng lớn càng ngày càng mật chỉ chốc lát sau văn Đào mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại này không phải cái gì bình thường ánh sao là vô số tinh thần phá tan vũ trụ, cắt ra không gian quay về nơi này dễ tới. trong nháy mắt điều động đáng sợ như thế tinh thần chi lực, đây là thiên địa thủ đoạn, là thế giới trật tự thủ đoạn, là thiên địa đại đạo không cho nữ nhân này xuất hiện, phải đem hủy diệt. Thiểu chi, cách đó không xa, trương thường ninh nhìn giữa bầu trời Âu nữ chi, một tay ô ngực kinh hãi không tên. nàng lúc này thương tích khắp người, da chóc thịt bong, đầm địa máu tươi, thương thế rất nặng. vừa nãy trong nháy mắt, nếu không là Âu Ngự chi đột nhiên lấy khí tức kinh hãi rồi xâm la địa ngục người, giờ khắc này nàng e sợ đã bỏ mình rồi. mà giờ khắc này nàng cũng không tránh khỏi khiếp sợ, không hiểu, chính mình đệ tử vì sao đột nhiên đã biến thành dáng dấp như vậy, lại nhìn nằm trên đất không núc đích, phản phất cũng muốn trở thành một bộ thi thể trần bị danh, nàng đột nhiên bối rối, trong giây lát, nàng mới phát hiện, chính mình thật giống đối với hai người này đệ tử biết đến quá ít, hai người kia hoàn toàn thành rồi chính mình kẻ không có biết, hoặc là nói là tồn tại. nương theo này ánh sao càng ngày càng gần, cắt ra hàng rào không gian trong nháy mắt, từng trận đáng sợ hô khiếu chi thành, như chống trận ầm ầm, khen lệnh khí dài, có người ở phát động tiến công nhạc dạo, thiên quân vạn mã giết hướng về Chi. Ấm. Một điểm tinh quang trước tiên phá tan hàng rào không gian, hóa thành một viên to lớn hỏa lưu tinh, hướng về phía Nam Bắc đảo lên đánh tới. Đây là một viên chân chính ý nghĩa lên tinh thần, phạm vi mấy trăm ngàn dặm. Một khi ban chúng, đừng nói một cái Nam Bắc đảo, chính là Ngọc Hư đại lục, thậm chí còn toàn bộ Nguyên Thủy tinh đều sẽ đối mặt một cơn hạo kiếp. Mà ở này viên hỏa lưu tinh sau khi còn có nhiều như vậy tinh thần, không nghi ngờ chút nào, nếu như không có thủ đoạn ngất trời hóa giải, giờ này ngày này qua đi, Nguyên Thủy tinh sắp trở thành quá khứ. Âu nữ chi ngẩng đầu nhìn, mà không hề cảm xúc. Tựa hồ công kích như vậy căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Làm hỏa lưu tinh càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, che kín bầu trời. Sau khi nàng mới tiện tay đánh ra một trường, một luồng huyền quang, phảng phất trong bầu trời đêm đom đóm tiến lên liên tiếp. Phảng phất là một con muỗi che ở rồi quần cuộn đất đá trôi trước, không tự lượng sức đang tìm cái chết. Sau khi huyền quang điểm bên trong hỏa lưu tinh trong nháy mắt, lại như là ánh sao. Trong nháy mắt liệu nguyên, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem toàn bộ hỏa lưu tinh bao trùm, mặt trên hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, ở phá nát thành hạt nhỏ, hóa thành rồi hạt bụi nhỏ rõ ràng biến thành không khí, một điểm không dư thừa, sức mạnh kia tương phản, sau đó mang đến lịch chuyển chấn động, khiến người ta há to miệng, thật lâu không thể nói, đầu đã là đỉnh chỉ rồi suy nghĩ. gặp lại Âu nữ chi dơ tay đánh ra một đóa tuyết phủ dòng bay lên trời, xoay quanh càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc, liền hóa thành phạm vi mấy trăm ngàn giảm. từng viên một tinh thần đột phá phía chân trời mà đến, đều là rơi vào rồi tuyết phủ rong lên, sức mạnh chạm kích, trong ngay mắt vỡ vụn, một viên, hai viên, ba viên, ngàn trái, vạn viên, không có một viên để sót giữa bầu trời tuyết phụ rong, liền phảng phất một cái to lớn quả bàn, đem từng viên một rơi xuống cây nho tuyết được, rõ ràng lại không một viên xuất hiện. Bất quá thời gian ngắn ngủi, ngàn tỷ tinh thần hạo kiếp, liền như vậy hóa giải. Nhưng mà thiên uy cuộn cuộn, cũng không có liền như vậy đình chỉ. Những kia vỡ vụn tinh hoa, nhảy vào vũ trụ trong lúc đó, xoay quanh ngưng tụ, trong khoảnh khắc hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, mang theo đáng sợ lôi điện, như từng cái từng cái thần long múa tung, lấy che ngập bầu trời chi thế, quay về nguyên thủy tinh vỗ lại đây. Đây là một cái so tinh cầu còn muốn bàn tay khổng lồ, đừng nói một cái tinh cầu chính là một cái tinh vực e sợ cũng có thể ung dung xóa đi. Đáng sợ khí tức xung kích bên dưới, giữa bầu trời tuyết phủ rong phảng phất băng tuyết bình thường cấp tốc tán dã. Âu nữ chi dưới chân huyền quang lóe lên, phóng lên trời, khoát tay, ánh sáng ngưng tụ, hóa ra một đóa tuyết phủ rồng, đẩy một cái đại đạo bảo bình tiến lên liên tiếp. Ở cái kia bàn tay đáng sợ bên dưới, đạo kia bóng người màu xanh lục có vẻ là như vậy nhỏ bé, phản phất hạt bụi nhỏ. Chỉ là ở bắn chúng trong ngay mắt, Âu nữ chi khí tức đột nhiên bạo phát, hóa thành hồng hoàng luân lưu, tràn ngập cửu thiên thập địa, bát hoàng luộc hợp, cánh là không hề yếu cái kia bản tay khổng lồ. Thời khắc này, thiên uy cuồn cuộn, toàn bộ tinh vực sinh linh đều là quỷ dạm dưới đất, không cách nào ngước nhìn cảnh giới cỡ này tồn tại. Chờ đến đại đạo bạo bình phá nát, tuyết phủ dong biến mất, trong vũ trụ, cái kia bàn tay khổng lồ cũng là vỡ thành rồi nguyên khí đất trời, không còn tồn tại nữa. Thiên địa sáng tối chập chờn, không lâu lắm lại là ánh dạng đông sáng sớm, biến trở về rồi bình thường. Âu nữ chi từ bầu trời chậm rãi hạ xuống, phảng phất không nhiễm một hạt bụi thành nữ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đặt chân, rơi vào rồi trần vị danh trước người, lạnh lùng không cảm ánh mắt trong nháy mắt trở nên nu tình như nước, nhìn chăm chú không hiểu dường như muốn đem thời gian đỉnh vào đúng lúc này. Chỉ là giờ khắc này Trần Vị Danh đã hôn mê, cái gì đều không nhìn thấy rồi. Chỉ chốc lát sau, Âu nữ chi khoát tay đem Văn Đao hút tới. Sau đó dẫn hắn rời đi vùng tinh vực này, thiên quốc người đã phát hiện rồi. Như là giao phó, nhưng có thật giống là mệnh lệnh, không cho vi phạm. Văn Đao hít sâu một hơi, mới chậm rãi hỏi, "Ngươi biết ta?" Âu nữ chi không quay đầu nhìn đến, chỉ là thản nhiên nói, "Đúng, ta biết người, phàm là với bọn hắn có quan hệ người, ta đều biết." Đang khi nói chuyện, đưa tay ôm lấy rồi Trần Vị Danh để hắn nằm ở chính mình trong lòng. Hắn là ai? Hơn nữa ngươi vượt nhưng đã trở về, hà tất để hắn trốn? Văn Dao không hiểu hỏi, nữ nhân này năm đó mạnh mẽ, liền phảng phất thiên địa đại đạo. Hắn là ai? Ta là ai? Làm sao trở về? Âu nữ chi than nhẹ một tiếng, trong mắt nước mắt rồi rào, nhớ tới dẫn hắn đi. Tiếng nói vừa dứt, nhẹ nhàng hôn rồi chuẩn bị danh. Từng trận huyền quang trung thiên, phóng ra một đóa tuyết phủ dòng lại chậm rãi tiêu tan. Trần công tử, ta thật sự rất nhớ ngươi, khẽ than thở một tiếng, thê lương khăng khổ, kể ra không thể làm gì. Trong quang hoa. Cái kia bóng người màu xanh lục từ từ lại đã biến thành Nga Siêu Y màu vàng. Chương 493, khởi đầu mới. Tiên tĩnh phòng nhỏ, thanh thanh bể nước, một ao tuyết phủ dòng, mở đặc biệt sảng lạ. Đứng ở ven hồ nước, chân vị danh có chút mờ mịt, nhớ không nổi đây là cái nào, cũng không nhớ ra được chính mình làm sao đến rồi nơi này. Trở nên hoảng hốt sau khi, đột nhiên thấy rõ giữa hồ nước xuất hiện một bóng người, trên người mặc Nga trang phục màu vàng, thanh tân phát tục, không phải âu nữ chi thì là người nào. "Sư đệ, ta khiêu vũ cho ngươi xem." Nợ nụ cười xinh đẹp, hoa nhường nguyệt hẹn, để chân chân ở tuyết phủ rong lên luyện chuyển ngày múa. Mỹ như cùng một đóa màu vàng tuyết phủ rong, đám say tâm thần người ta, để trần vị danh si ngốc bất động. Không lâu lắm, đột nhiên lại nghe thấy một trận cầm âm vang lên, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bể nước cái khắc bàn đá nơi ngồi một người mặc thủy trang phục màu xanh lục nữ tử, tương tự ngũ quan, tương tự thanh tân thoát tục Trần Công Tử, nghe một chút này từ khúc khỏe không?